t r ư ờ người 951, khiêu chiến phá h t ơ n phong. n g g ư đăng akeihe đưa mắt từ trên người diệp phong rời đi sau khi nhạn sơ hành hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau ngay sau đó chậm rãi mở miệng tuyên bố cái gì diệp phong lại thật muốn khiêu chiến nội viện chủ phong ta trời ạ viện trường mở miệng thu hắn là quan môn đệ tử hắn không đáp ứng cũng không tính bây giờ lại không biết sống chết đi khiêu chiến nội viện chủ phong đây không khỏi cũng quá to gan lớn mật chứ theo ta thấy đoán chừng là đạt được ngoại viện xếp hạng thứ nhất sau khi hơn nữa viện trưởng tự mình mở miệng thu hắn là quan môn đệ tử hắn mới có thể phách lối như vậy nghe được viện trưởng tuyên bố âm thanh sau toàn bộ đạo trên trận nhất thời một trận hơi tao loạn nhất là nội viện cùng với ngoại viện mấy trăm ngàn tên đệ tử đầu tiên là sững sờ ngay sau đó nhất thời một trận, trận mắt hốc mồm đứng lên phải biết Nội viện bất quá mặc dù nội viện cùng với ngoại viện chính giữa những đệ tử này giờ phút này đối với diệp phong cách làm một trận khịt mũi coi thường nhưng khi diệp phong ánh mắt quét qua bọn họ lúc Phần Diệp Phong chấp pháp Diệp Phong. như thể hám chủ thiên chính hội không mình thể chiến thắng đầu lớn nội viện đệ tử, như cũ run lên trong lòng, vàng, xuống cứng chấp pháp điện điện chủ tin truyền người toàn lăng viện tên nội viện đệ tử, dám cam đoan cưới tới. vội bộ một mọi biết. giờ giữa, vũ đệ đệ đã đều tử, rất tức, bất tử, cũ có cơ có cam có sao, Dù dám sớm Bây kỳ cho nên ở nơi này nhiều chút nội viện đệ tử trong lòng tự nhiên sẽ sợ hãi diệp phong vạn nhất chọn chúng bọn họ một tiếng người đến lúc đó một nhưng ở mấy trăm ngàn tên đệ tử cùng với thái thượng trưởng lão còn có viện trưởng mặt bị diệp phong một hồi treo lên đánh lời nói vậy đơn giản là xấu hổ mất mặt đến cực hạn ừ mới vừa rồi không phải thật có thể dễ c ậ t sao bây giờ mở thế nào mới sợ hãi bị diệp sư huynh chỉ đích danh nhìn chung quanh lùi bước nội viện đệ tử mục tuyết vũ không nhịn được khé gắt một tiếng ngay sau đó mặt đầy lạnh như băng nói dù sao mặc dù một tuyết v ụ không biết diệp phong vì sao phải cự tuyệt trở thành viện trưởng quan môn đệ tử chuyện này có thể là đối với diệp phong bây giờ thực lực ở phiếu miểu phong mọi người chính giữa lại cơ hồ đều là mù quáng như vậy tự tin không bằng chỉ các ngươi phá thương phong đi ngay tại trong toàn trường viện đệ tử rối rít lùi bức mở đang lúc chỉ thấy diệp phong cười nhạt ngay sau đó chậm rãi đưa ngón tay ra ngay sau đó chỉ hướng phá thương phong mọi người phương hướng phải biết lúc trước diệp phong đang quan sát lúc thuận tiện lấy cùng phát hiện trước thân là phá thương phong phong chủ hàn nhất phong đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một tên nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc người đàn ông trung niên thay thế hàn nhất phong phá thương phong phong, phong, phong chủ vị trí trừ lần đó ra ở phá thương phong đệ tử chính giữa trong đó có một tên thực lực ở trên trời võ cảnh viên mãn cấp bậc đệ tử giờ phút này mặt đầy chiến ý đất nhìn mình hiển nhiên tên đệ tử này thực lực hẳn không có ngoài mặt đơn giản như vậy chặt chặt quả nhiên không khoản chi trưởng lao dự liệu tiểu tử này cuối cùng vẫn là chọn phá thương phong tới làm trái hồng mềm bóp nhưng là tiểu tử này sợ rằng không nghĩ tới là bây giờ phá thương phong thực lực hoàn toàn có thể so với nội viện xếp hạng thứ ba chủ phong thực lực coi như là tiểu tử này tu v i ở người tiên cũng không khả năng sẽ là hạng trưởng lao đối thủ thấy diệp phong lựa chọn phá thương phong sau khi chỉ thấy ở phá thương phong cầm đầu tên kia nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc người đàn ông trung niên giờ phút này cười lạnh một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói d i ệ p huynh đệ theo ta được biết ngay tại hôm qua hạng trưởng lão cùng hoác kiếm phong hai người liền lần nữa bổ nhiệm vốn là trông chừng đan dược các cổ trùng thiên trường lão là mới nhậm chức phá thương phong phong chủ mà cổ trùng thiên thực lực ít nhất cũng là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thấy diệp phong chọn phá thương phong coi như khiêu chiến mục tiêu sau khi la trần trong lòng thầm hô một tiếng không ổn ngay sau đó vội vàng cho diệp phong truyền âm nói dù sao chuyện này hạng trưởng lão cùng hoát trưởng lão hai người làm cực kỳ bí mật ngay cả hắn cũng bất quá là mới vừa biết được a có thể trông chừng nội viện đan dự các xem ra cái này cổ trùng thiên thực lực chắc hẳn hẳn không có đơn giản như vậy xem ra lần này nghĩ tưởng muốn thành công đem phiếu miểu phong tân cấp nội viện không có trong tưởng tượng của ta đơn giản như vậy à nghe xong la trần lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó nghĩ đến t r ư ớ c bị chính mình chém chết tại nhiệm vụ đại điện chính giữa hạng thành sau khi nhất thời minh bạch la trần trong miệng hạng trưởng lão đến tột u cùng là người nào h i ệ n nhiên tên này hạng trưởng lão hẳn là hạng thành sư tôn mới đúng nếu không lời nói cũng không trở thành ở ban thưởng đại điện trên như c ũ nghĩ biện pháp ra tay với hắn Được. nếu phiếu m i ể u phong lựa chọn khiêu chiến nội viện hạng thứ bảy phá thương phong như vậy liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ nhìn phiếu m i ể u phong kết quả có thể hay không khiêu chiến thành công thành công đem phá thương phong đ ả o thải ra khỏi cục mà chính mình tấn cấp đến nội viện chính giữa nghe được diệp phong lời nói sau nhạn sơ hành trong mắt lóe lên một k i a tinh mang ngay sau đó liền mặt đầy bình thản chậm rãi mở miệng tuyên bố vội vặn vốn là nhạn sơ hành còn chuẩn bị nghĩ biện pháp đến xò xét một chút diệp phong thực lực chân chính dưới mắt diệp phong lại dám khiêu chiến vừa mới lên đảm nhiệm cổ trùng thiên đây đối với nhạn sơ hành mà nói trong lòng dĩ nhiên là một trận hài lòng vô cùng dù sao nếu là diệp phong có thể cho thấy đủ để cho hắn hài lòng thiên phú cùng thực lực lời nói như vậy thì coi như là hạng trưởng lao muốn ra tay với diệp phong hắn cũng phải nghĩ biện pháp diệp phong bảo vệ nhưng nếu là diệp phong bày ra thực lực cũng không đáng giá để cho hắn coi trọng lời nói như vậy diệp phong sinh tử liền cùng hắn không có bao nhiêu liên quan đầu tiên liền do phiếu miểu phong chân truyền đệ tử diệp phong khiêu chiến phá thương phong chân truyền đệ tử chừng nhưng tương đạo chàng chống ra là phiếu miểu phong cùng phá thương phong dành ra đủ không gian sau khi nhạn sơ hành liền mở miệng tuyên bố chặt chặt diệp phong đúng không nghe nói thực lực ngươi rất mạnh như vậy thì để cho ta tới thử một chút ngươi sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn nghe được nhạn sơ hành lời nói sau chỉ thấy đứng ở cổ trùng thiên sau lưng tên kia thiên vũ cảnh viên mãn thanh niên giờ phút này cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó sãi bước đi tới đạo trên t r ợ n mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn nói với diệp phong dù sao ở trương nhưng xem ra coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa hẳn cũng không khả năng sẽ là hắn thiên vũ cảnh viên mãn tu làm đối thủ húng chi trong tay hắn còn có một bộ hạng trưởng lao ban thưởng cho hắn cấp thấp cấp thần thông chi thuật coi như hắn không phải là diệp phong đối thủ chắc hẳn một khi hắn thi triển ra địa giai cấp thấp thần thông chi thuật lời nói diệp phong như c ũ không thể nào biết là đối thủ của hắn thật là rộng rãi táo nghe vậy diệp phong mặt đầy lười biếng n g n g đầu nhìn về phía trước mắt chừng nhưng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói xú tiểu tử ngươi đã như vậy không biết điều chờ một hồi cũng chớ có trách ta đối với ngươi không k h á c h khí thấy diệp phong mặt coi thường biểu tình sau khi chưng nhưng cười lạnh một tiếng ngay sau đó toàn bộ nhất thời thúc d ụ c thiên vũ cảnh viên mãn tu vi chương chín trăm năm mươi hai thanh vĩ phá thiên hổ người đăng ake ẩm kèm theo này cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế thúc d ụ c mở toàn bộ đạo chiến trận đại chiến trạm một cái liền bùng nổ ngay tại lúc đó đạo dưới trận mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử cùng với t r ư ớ c tới tham gia các phe thực lực giờ phút này đều đem ánh mắt tụ lại tới r ồ i rít nhìn về phía đạo trên trận hai người thanh niên nhất là kiếm thần các chính giữa kiếm thập tam cùng với lâu đông tuyết giờ phút này đối với diệp phong khiêu chiến phá thương p h ò n g càng là một trận hiểu có hứng thú đứng lên duy chỉ có chủ trì chỗ ngồi cố mộng vũ giờ phút này mặt đẹp một trận lo âu nhìn trên đài diệp phong sắc mặt hơi có chút khó coi dù sao mặc dù diệp phong khiêu chiến phá thương phong lần này cử động là đang ở nàng dự liệu chính giữa nhưng là để cho cố ngộng vũ không nghĩ tới là phá thương phong lại đang ngắn ngắn không đến một ngày bên trong chẳng những lần nữa mới nhậm chức nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cổ trùng thiên coi như phá thương phong phong chủ ngay cả giờ phút này đạo trên trận cùng diệp phong giao thủ trương nhưng nghe nói cũng là cổ trùng thiên một tay bồi dưỡng đệ tử thiên tài một thân tu vi đã từ lâu đạt tới thiên vũ cảnh viên mãn Phải biết, dù i ệ p Phong mặc d có cảnh chấp chủ, có thể là muốn đánh bại cổ nói, thể thiên thể trùng thiên lời nói, sợ rằng、so、với đánh đỉnh phong pháp đánh điện địa muốn lui là lời bại vũ sao ợ rằng đánh điện so với bại đ pháp chấp diệp phong chẳng qua là chính là linh võ cảnh viên mãn mà thôi mà cổ trùng thiên nhưng là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả giữa hai người tu vi t r ê n lệch cũng không phải là kém một điểm nửa điểm đơn giản như vậy hơn nữa theo cố n g ộ n vũ biết trước mắt cổ trùng thiên ở bên trong viện chính giữa thâm hạng trưởng lao thưởng thức chẳng những khiến cho trông t r ừ n g đan dự cắt hơn nữa còn ban thưởng một trong số đó chính gốc giai nhất phẩm dị hỏa không nói ngay cả địa giai cao cấp thần thông chi thuật cổ trùng trời cũng nắm giữ một ít như thế xem ra lời nói lần này khiêu chiến diệp phong hiển nhiên là rơi tại hạ phong ngươi nói lấy diệp phong thực lực sẽ là cái đó phá thương phong phong chủ đối thủ sao chỗ khách quý ngồi lâu đông tuyết nhìn một màn trước mắt không nhịn được đối với trước người kiếm thập tam một trận hiếu kỳ nói bằng vào ta đối với hắn biết nếu hắn lựa chọn khiêu chiến phá thương phong như vậy hẳn có năm chắc tất thắng về phần cái đó cổ trùng t i ê n đối với diệp phong mà nói hẳn không chân là câu nghe vậy kiếm thập tam cười nhạt ngay sau đó trên mặt thoáng qua vẻ tự tin sau khi chậm rãi mở miệng nói dù sao năm đó ở hạ vũ vực lúc diệp phong vượt cấp chém chết thiên tài cùng với các phương trường lão đơn giản là không đếm xuể dưới mắt đang phát sinh giống nhau tình cảnh đối với đã sớm biết diệp phong kiếm thập tam mà nói h i ệ n nhiên là trong lòng có dự tính chẳng lẽ ngươi là ý nói diệp phong có thể đem cái đó nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc phá thương phong phong chủ đánh bại hay sao nghe xong kiếm thập tam lời nói sau lâu đông t u y ế t đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia vẻ chấn động ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói mọi mắt mong chờ đi nghe vậy kiếm thập tam cười cái, tam một thập lắc đầu nhất g trong a sau tay y bầu rượu, đó dơ lên bên c ậ trận, m mở miệng nói. Đạo trên trận. ngắm lên trước mắt mặt một rãi trên trước nói. cười tiếng, Giống, lên bình tĩnh dịp phòng, chưng nhưng cười lạnh một tiếng, ngay trận thân、vũ、hồn. đó Đạo đầy thuốc tự dục h dịp sau vũ thời kèm theo một đạo vang r ộ i vô cùng sư tử gầm âm thanh b u ộ c phát ra chỉ thấy ở t r ư ơ n g mặc dù trước một con hình dáng giống như l á o hổ cái đ u ô i lại giống như đôi trâu một loại yêu thú giờ phút này trợn nổi lên nếu là xem xét tỉ mỉ lời nói liền có thể ở nơi này con yêu thú trên người phát hiện bảy đạo như ẩn như hiện hào quang màu đỏ Hiện nhiên, chính là Trương Nhưng địa thất phẩm、Vũ、Hồn, Thanh Phá Thiên Hổ. Ngay tại Trương Nhưng cho gọi ra địa thất phẩm, Thanh Phá Thiên Hổ、Vũ、Hồn chấp chỉ thấy、Trương、Nhưng hai chân nhanh như điện chấp đất xông về trước mắt Diệp Phong. Chỉ thấy đang hướng hướng、Diệp、Phong điệu giai tại gọi điệu giai cái người điện Trương Ngay Trương Trương lên ngay xông đang đang cả trước lúc. là một mắt, trợt mặt đất, đất mắt ra đạp đó sau Diệp Diệp Ẩm. Vũ Vĩ Vĩ Vũ về vốn là ở trương mặc dù trước thanh vị phá thiên hổ lại cực kỳ quỷ dị cùng trương nhưng hòa vào nhau khiến cho trương nhưng giơ lên hai cánh tay cùng với trên hai tay lại mơ hồ hiện ra một tia thanh vị phá thiên hổ đường vân phá thiên một đòn ở cách diệp phong gần có vài thước xa lúc chỉ thấy trương nhưng cả người trợn ngửa mặt lên trời trợn quát một tiếng ngay sau đó tay trái lại cùng thanh vị phá thiên hổ hợp lại làm ộ t hóa thành một đạo cực kỳ khổng lồ hổ trưởng hướng diệp phong trên đầu hung hãn chụp đánh xuống một cách này nhưng là hàm chứa trương nhưng thiên vũ cảnh viên mãn toàn lực nhất kích nếu là đ ổ i thành phổ thông linh võ cảnh viên mãn võ giả lời nói sợ rằng còn chưa chờ trương nhưng đem đánh chúng cả người liền cùng với bị cổ khí thế này rung động đến vong hồn toát ra tinh thần long lân biến nhìn trương nhưng buộc phát ra một đòn diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng ngay sau đó cả người không chút hoang mang đất nâng tay phải lên chỉ thấy tại nguyên bổn hơi đạm bạc quần áo màu trắng bên dưới nhất thời chợt vỡ ra ngay sau đó toát ra vô số đạo lóe lên thất thải quang mang vải rồng ẩm ngay sau đó chỉ thấy diệp phong vốn là hơi cong vòng thủ trường giờ phút này chợt mở ra một cổ cực kỳ khủng bố long hoang vẻ tuyển như mưa cùng một dạng chợt buộc phát ra phốc thử tại này cổ vô cùng kinh khủng long hoang lực xuống c h ư n g nhưng mặt liền biến sắc cả người giống như bị thú chiều đụng một dạng trận cồn u p h ú n một cổ huyết vụ ngay sau đó cả người tựa như diều đứt dây một dạng hung hãn đánh bay mấy chục thước xa lại là vũ hồn dị tượng chủ trì chỗ ngồi vốn là vững như bàn thạch hạng trường lão giờ phút này sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó mặt đầy kinh ngạc mở miệng lẩm bẩm dù sao đặt tới linh võ cảnh thậm chí là thiên vũ cảnh cấp bậc này sau khi vũ hồn dị tượng đối với võ giả tăng phúc đã cực kỳ nhỏ có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là diệp phong mới vừa thi triển vũ hồn dị tượng lại có thể ra chỉ diệp phong cánh tay phải chính giữa gấp mấy lần lực lượng cho nên mới đưa đến trương nhưng không chịu nổi một kích cũng đã bị diệp phong cho gắng gượng đánh bay ra ngoài ngươi ngươi đây là cái gì vũ kỹ thật vất vả từ dưới đất dây rủa đứng dậy sau khi t r ư ơ n g nhưng hơi biến sắc mặt ngay sau đó hơi kiên kỵ nhìn về phía diệp phong mở miệng hỏi vũ kỹ thật là ngu xuẩn nghe được trương nhưng lời nói này sau diệp phong trong lòng nhất thời một trận dở khóc dở cười ngay sau đó cả người bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là nhốn nhún vai lười mở miệng phản ứng trước mắt trương nhưng xú tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá sớm nhìn không để ý đến chính mình diệp phong trương nhưng sắc mặt nhất thời một trận xanh mét đi xuống ngay sau đó cả người trợn quát một tiếng lại lần nữa thúc giục thanh vị phá thiên hổ vũ hồn hướng diệp phong phát sát đi thật là tự tìm đường chết thấy trương nhưng lần này cử động sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi nâng tay phải lên bắt đầu thúc d ụ c lên trong cơ thể linh khí tới giống ngay tại trương nhưng lại lần nữa khó khăn lắm ép tới gần đăng lúc chỉ thấy diệp phong vốn là nâng tay phải lên chính giữa giờ phút này một đạo long khiếu chi thanh sen lẫn một đạo mơ hồ kim sắc long ảnh chật phóng lên cao hướng trương mặc dù thượng hung hãn đánh đi Hiện nhiên. chính là diệp phong ngay từ lúc hạ vũ vực lúc liền thường thường thi triển hoàng giai vũ kỹ long khiếu quyền chương 953, t r e o lên đánh trường nhưng người đăng akeiê mặc dù long khiếu quyền là hoàng giai vũ kỹ nhưng là ở diệp phong trong tay thi triển mà ra lại xen lẫn thân trên bên trong long hoàng khí đối với ở trước mắt trường nhưng đơn giản là dư giả thiên ảnh hổ t r ả o thấy diệp phong lại chỉ thi triển một đạo hoàng giai vũ kỹ liền muốn muốn cùng mình ngạnh hám chưng nhưng sắc mặt nhất thời vui mừng ngay sau đó cả người nhất thời t h u ố c d ụ c chính mình trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ vô số đạo hổ trảo nhất thời tại hắn trên song trường bắt đầu ngưng tụ xú tiểu tử chết đi cho ta kèm theo một đạo quát lên âm thanh vang vọng ra chỉ thấy trương nhưng cùng thanh vĩ phá thiên hổ dung hợp vào một chỗ hai móng giờ phút này sen lẫn một cổ cực kỳ mạnh mẽ tiếng xé gió chợt hướng diệp phong trên người rơi đi ở trương nhưng xem ra nếu là diệp phong bị một kích này đánh trúng lời nói e là cho dù là bất tử cũng nhất định sẽ bị bị thương nặng dù sao đây chính là hắn thật vất vả mới lĩnh ngộ hai trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ coi như là đồng giai thiên vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả bị đánh trúng cũng sẽ bị thương nặng huống chi là chính là linh võ cảnh viên mãn tu v i diệp phong cựu trọng long thiếu quyền nhìn hướng chính mình cùng đánh tới trương nhưng diệp phong trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường theo toàn bộ trong cơ thể linh khí vận chuyển đường đi nhất thời biến hóa mở chỉ thấy ở trong tay nổi lên đã lâu long khiếu quyền nhất thời biến hóa kinh khủng hơn đứng lên ngay sau đó theo diệp phong một đạo quát lên âm thanh vang vọng ra chỉ thấy ở diệp phong trong tay vốn là một đạo kim sắc long ảnh giờ phút này lại gia tăng đến chín đạo nhiều chứ lần đó ra chỉ thấy chín đạo long ảnh chợt buộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố uy lực từ Diệp p h o nhất g ữ giữa, u quyền chính giữa, trận n thúc h ra. rụp mà Ẩm. thời chỉ thấy ở đạo trên trận chín đạo kim sắc long ảnh cùng trương nhưng thiên ảnh hổ t r ả o hung hãn đụng vào nhau bất quá để cho trương nhưng không nghĩ tới là vốn là hắn thấy một đòn tất thắng cục diện chỉ thấy giờ phút này hắn cùng với diệp phong ở rằng có chỉ chốc lát sau cả người trong nháy mắt cảm nhận được từ kia chín đạo long ảnh chính giữa trận buộc phát ra một cổ uy lực kinh khủng đem cả người hắn hung hãn đánh bay ra ngoài phốc thử chỉ thấy vốn là mặt đầy vô cùng đắc ý chương nhưng giờ phút này bị kinh khủng như vậy sau một kích cả người sắc mặt nhất thời một trận vô cùng nhợt nhạt ngay sau đó trong miệng cuồng phún một cổ h u y ế t vụ sau khi nhất thời bị chín đạo long ảnh hung hãn đánh bay ở đạo tràng bên bờ trên n g ư ơ i không phải là đối thủ của ta nhìn xa xa ke xuống đất chương nhưng khi nhìn đến toàn trường mọi người mặt đầy không dám tin biểu tình sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh nhìn về phía trường nhưng chậm rãi mở miệng nói t nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận là đạo trên trận võ viện mọi người hay lại là trước tới tham gia ban thưởng đại điện thế lực khắp nơi giờ phút này đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy rung động nhìn về phía trong s â n phải biết nhất là coi như trung vũ vực thế lực khắp nơi trường lão cùng này Giờ với thế hệ trẻ đệ tử.、Giờ、phút này thấy hệ đệ dù i lại Linh viên Thiên viên khi bại, tin. ệ p Phong Cảnh thực Cảnh nhưng đánh hốt hoàn không toàn mãn mãn trương trận trận lấy lực, là Võ Vũ đem sớm một mắt hốt mồm, hoàn toàn không dám đã sau d sao linh võ cảnh cùng thiên vũ cảnh giữa hai người t r ê n lệch thật là tựa như thiên địa cái hào rộng một dạng không thể vượt qua nhưng trước mắt này một màn nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng linh võ cảnh cấp bậc võ giả lại thật có thể dễ dàng đánh bại thiên vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả chứ lần đó ra ngay cả thiên lăng vũ viện nội viện đệ tử chính giữa càng là một mảnh hỗn loạn phải biết coi như đồng đ ố i sư huynh đệ bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng t r ư ơ n g nhưng thực lực ở bên trong viện trẻ tuổi đệ tử chính giữa t r ư ơ n g nhưng thực lực hoàn toàn có thể so sánh với nội viện xếp hạng thứ ba chủ phong chính giữa bất kỳ một tên chân truyền đệ tử mà bây giờ để cho bọn họ không dám tin là chương nhưng đang cùng chính là một cái ngoại viện đệ tử giao thủ chính giữa chỉ là hai cái hiệp cũng đã bị đối phương đánh vô cùng chật vật thậm chí đối phương cũng không có nghiêm túc xuất thủ khó trách tiểu tử này có thể có được viện trưởng thưởng thức không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lại nhưng đã kinh khủng đến chỗ này đẳng địa b ư ớ c chủ trì chỗ ngồi nhìn vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian cũng đã suy vi chương nhưng thân là phá thương phong phong chủ cổ t r ù n g thiên giờ phút này mặt đầy rung động cho đến hồi lâu sau hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại ngay sau đó mặt đầy không dám tin mở miệng nói chặt chặt không nghĩ tới thiên lăng vũ viện chính giữa thật đúng là tàng long h g o a hổ ngay cả chính là một tên ngoại viện đệ tử đều đang có thể có thực lực như thế chắc hẳn nhạn viện trưởng ở trên người đứa trẻ này không ít hao tốn sức lực chứ chỗ khách quý ngồi một tên kiếm thần các thái thượng trưởng lão giờ phút này thấy diệp phong thực lực sau khi trong lòng nhất thời dung một cái ngay sau đó yên lặng chỉ chốc lát sau nhìn về phía một bên nhạn sơ hành mở miệng nói dù sao đuổi lúc trước lời nói toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa nếu là bàn về vượt cấp thực lực chiến đấu hoặc là võ giả thực lực cá nhân lời nói tất nhiên là thuộc kiếm thần các cường hán nhất có thể nhìn đến diệp phong sau khi cho dù là kiếm thần các thái thượng trưởng lão bây giờ trong lòng đều không cách nào tiếp tục lãnh đạm quyết định đua nếu là có thể nắm giữ giống như diệp phong đệ tử như vậy lời nói coi như là một cái tam lưu tông môn chắc hẳn ở ngắn ngủi mấy trăm năm chính giữa cũng có thể nhanh chóng trưởng thành lên thành một cái tông môn nhất lưu chuyện này nghe vậy nhạn sơ hành cười khổ một tiếng ngay sau đó một trận lắc đầu nói phải biết đừng nói trước hắn không có quan tâm kỹ càng diệp phong coi như là trước hắn cũng đã coi trọng diệp phong hơn nữa đem tự thân toàn bộ bản lãnh đều giao cho diệp phong sợ rằng cũng không khả năng đào tạo được một người giống diệp phong thực lực như vậy biến thái ra hỏa tới thậm chí theo nhạn sơ hành lấy diệp phong chính là một cái ngoại viện chân truyền đệ tử thân phận lại không muốn bái nhập hắn môn hạ trở thành hắn quan môn đệ tử chẳng lẽ diệp phong sau lưng còn có càng cường hãn hơn lánh đời cường giả ở chỉ điểm diệp phong hay sao có thể trung vũ vực chính giữa trừ lục đại ẩn nút thế lực liền thuộc kiếm thần cắc cùng thiên lang vũ viện mạnh nhất chẳng lẽ tiểu tử này bản lánh là từ kiếm thần c ắ t hoặc là thế lực khác học được hay sao trong lòng hơi có chút nghi ngờ nhạn sơ hành đưa mắt rời về phía kiếm thần c ắ t phương hướng lại đúng dịp thấy kiếm thần c ắ t cùng với thương lam tông còn có thần đao môn chính giữa không ít thái thượng trưởng lao giờ phút này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất đưa mắt đầu coi mà tới thấy những lao quái vật này ánh mắt sau khi nhạn sơ hành đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy bất đắc dĩ nở nụ cười khổ h i ệ n nhiên ngay cả những lao quái vật n à y môn đều cho rằng là hắn âm thầm diệp phong bồi dưỡng mới có thể khiến cho diệp phong lộ ra như vậy yêu nghiệt thực lực xem ra tên tiểu tử này đã đưa tới không ít thế lực chú ý bất đắc dĩ cười cười sau khi nhạn sơ hành cũng không có giải thích ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi trong lòng một trận thầm nói dù sao giống như diệp phong như vậy biến thái ra hỏa sợ rằng một khi xuất hiện lời nói bất kỳ một thế lực nào cũng không muốn khiến cho thuận lợi lớn lên chương 954, phong lôi kinh thiên người đăng akeihe dù sao nếu là một khi để cho diệp phong tu luyện tới thiên vũ cảnh thậm chí quân vũ cảnh đế vũ cảnh lời nói sợ rằng toàn bộ trung vũ vực chính giữa cũng không có người nào sẽ là diệp phong hợp lại địch đạo trên trận không nghĩ tới ngay cả thiên vũ cảnh viên mãn tu vi chương nhưng lại đều không phải là diệp phong đối thủ thấy bị đánh bay ra ngoài trương nhưng giờ phút này từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại dịch thu niên ngay sau đó mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía diệp phong phải biết vốn là ở mọi người nhìn lại trương nhưng giàu gì cũng là nội viện chính giữa đệ tử nói thế nào chắc có thể cùng diệp phong giao thủ hơn trăm hiệp sau đó ở bị đánh bại mới đúng có thể bây giờ nhìn lại ngay cả trương nhưng ở diệp phong trước mặt cũng bất quá là một cái khá lớn con kiến hôi a phiếu miểu phong chân truyền đệ tử diệp phong khiêu chiến nội viện phá thương phong chân truyền đệ tử trương nhưng do phiếu miểu phong đệ tử diệp phong đạt được thắng lợi lắc đầu một cái sau dịch thu niên kiên trì đến cùng đang chuẩn bị tuyên bố diệp phong đánh bại trương nhưng đang lúc chỉ thấy sắc mặt chợ biến đổi ẩm ngay tại lúc đó kèm theo một đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang vọng ra chỉ thấy vốn là bị diệp phong đánh bay ra ngoài c h ư ơ n g nhưng giờ phút này tựa như một cái nổi điên cự hùng một dạng trợt nhảy một cái đi ngay sau đó lại trên người thiên vũ cảnh viên mãn tu vi đột nhiên kéo lên cơ hồ là một cái chớp mắt trong n g á y mắt c h ư ơ n g nhưng cả cá nhân tu vi liền từ thiên vũ cảnh viên mãn nhảy lên tới thiên vũ cảnh đỉnh phong kinh khủng cảnh giới s ú tiểu tử hôm nay ta cho ngươi nếm thử một chút ta c h ư ơ n g nhưng lợi hại ngay sau đó chỉ thấy trương nhưng cả người giống như mai đạn đại bắc một dạng trợt hướng diệp phong phương hướng đàn bắn đi cuồng hồ khiếu thiên ngay sau đó nhìn cách mình càng ngày càng gần diệp phong trương nhưng khỏe miệng nhất thời ngưng tụ ra vẻ dữ tợn trong cơ thể địa giai thất phẩm thanh vi phá thiên hổ vũ hồn trợt nổi lên ngay sau đó mở ra vô cùng to lớn miệng khổng lồ buộc phát ra một đạo huyển dường như sấm xét giống giận hướng diệp phong trên người đánh đi trương nhưng mau dừng tay thấy trước mắt như vậy đột như kỳ lai b i ế n cố dịch thu niên đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó sắc mặt nhất thời một trận khó coi nói phải biết bây giờ diệp phong nhưng là viện trưởng coi trọng người nếu là trương nhưng giờ phút này tu vi tăng vọt diệp phong bị thương nặng lời nói như vậy lần này cử động nhất định sẽ đắc tội viện trưởng trừ lần đó ra ngay cả dịch thu niên cũng cũng không biết trương nhưng đến tột u cùng là dùng đăng l dược hay lại là thi triển thần thông d ì thuật mới đưa tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong nếu là vạn nhất dùng đan dược lời nói như vậy hiển nhiên trương nhưng đang cùng diệp phong lần tỷ đấu này chính giữa đó là thuộc về vi phạm quy lệ dịch phong chủ chớ vội trương nhưng thi triển chính là hạng trưởng lão truyền thụ cho hắn cấp thấp cấp thần thông chi thuật phong lôi điện quyết cũng không phải là dùng đan dược h ù n g chi trương nhưng dưới mắt cũng không thua ở diệp phong thật sự bằng vào chúng ta không bằng tĩnh quan kỳ biến thấy dịch thu niên mặt đầy khó coi đi xuống một bên mới nhậm chức phá thương phong phong chủ cổ trùng thiên nhất thời cười nhạt ngay sau đó mở miệng giải thích cái gì lại là phong lôi điện quyết nghe được cổ trùng thiên lời nói sau toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt đồng loạt biến đổi phải biết phong lôi điện quyết nhưng là địa giai cấp thấp thần thông chi thuật nếu là một khi thúc giục lời nói chẳng những có thể đem võ giả tu vi tăng lên một cấp độ hơn nữa còn có thể đem võ giả cả người tốc độ tăng phúc đến nhanh như điện c h ư ớ c trạng thái như vậy thứ nhất lời nói coi như là diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa nhưng là t r ư ơ n g nhưng có phong lôi điện quyết mang đến ưu thế tốc độ liền triệt địa đứng ở thế bất bại hạng chấn nào không nghĩ tới ngươi lại âm thầm đối với diệp tiểu h ư u xuất thủ ngươi thật đúng là thật lớn mật nếu là diệp tiểu h ư u một khi xảy ra chuyện gì lời nói chỉ sợ ngươi bồi thượng tài sản cánh mạng cũng không đủ nghe được cổ trùng thiên lời nói này sau một bên nhan t r ư ở n g lão sắc mặt nhất thời giận dữ ngay sau đó mặt đầy âm trầm mở miệng mắng phải biết bây giờ diệp phong triển hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng với diệp phong thiên phú hoàn toàn không phải là chính là một cái hạng t r ư ở n g lão có thể đắc tội nhất là giờ phút này thế lực khắp nơi thái thượng t r ư ở n g lão thậm chí là không ít thế lực tông chủ đều tại tràng nếu là một khi phát hiện võ viện đối với diệp phong cũng không phải là quá mức hữu hảo lời nói những thứ này thế lực khắp nơi lại không phải người ngu đến lúc đó những thứ này thế lực khắp nơi tương hội nghị hết tất cả biện pháp diệp phong đào đến bọn họ thế lực chính giữa viện trưởng ta nghe xong nhan trưởng lão lời nói sau hạng trưởng lao theo bản năng nhìn về phía một bên viện trưởng nhất thời liền thấy nhạn sơ hành mặt đầy âm trầm vô cùng biểu tình ngay sau đó cả người trong lòng lộn bột một tiếng vốn là cũng đã khô héo vô cùng ra mặt giờ phút này không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười h i ệ n nhiên ngay cả hạng trưởng lão giờ phút này chính hắn cũng không khó nhìn ra lấy diệp phong bây giờ triển hiện ra thực lực cùng thiên phú hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ một tên nội viện chân truyền đệ tử có thể ở tình huống như vậy bên dưới hắn thân là thiên lăng vũ viện thái thượng trưởng lão Chẳng ừ người láo già rác rưởi này lại còn phái cổ trùng thiên đi châm đối thiên phú kinh người như vậy diệp phong nếu là vạn nhất diệp phong xảy ra chuyện lời nói ngươi cùng cổ trùng thiên đám người liền chờ cho diệp phong t r ô n theo đi lạnh rên một tiếng sau khi nhạn sơ hành cố nén lửa giận trong lòng ngay sau đó mặt đầy khó coi hướng hạng trưởng lao truyền âm nói phải biết bây giờ toàn bộ đạo trên trận trừ thiên lăng vũ viện ra nhưng là còn có kiếm thần các cùng với thiên phong tông thương lăng tông thần đao môn trở chung vũ vực mỗi cái nhất lưu thế lực tại chỗ nếu là vạn nhất những thế lực này phát giác diệp phong cùng võ viện giữa giao tình cũng không sâu lời nói như vậy lấy những lao hồ ly này tính toán tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới lôi kéo diệp phong đến lúc đó bất luận là đối với toàn bộ thiên lang vũ viện hay là đối với hắn nhạn sơ hành mà nói ở muốn lôi kéo diệp phong lời nói bỏ ra độ khó so với bây giờ lớn hơn gấp mấy trăm lần chuyện này nghe được nhạn sơ hành lời nói sau hạng trưởng lao sắc mặt hơi đ ổ i một chút ngay sau đó mặt đầy tái nhợt phải biết dưới mắt diệp phong khiêu chiến phá thương phong đã tiến hành được một nửa hắn cũng không thể để cho cổ trùng thiên trực tiếp nhận thua sau đó để cho diệp phong cùng phiếu miểu phong tấn cấp nội viện chủ phong chứ nói như vậy đừng nói là nhạn sơ hành chỉ sợ cũng ngay cả trước tới tham gia ban thưởng đại điển những thứ này thế lực khắp nơi cũng sẽ nổi nóng đi xuống dù sao trực tiếp nhận thua kia tính là gì chẳng lẽ hắn đem viện trưởng còn có toàn bộ t r u n g vũ vực nhất lưu thế lực toàn làm trò khỉ sao nói như vậy chỉ sợ hắn kết quả chỉ có thể càng thê thảm hơn phong lôi kinh thiên đạo trên trận dịch thu niên quát lên đồng t h à n h cũng không lên đến bất cứ tác dụng gì ngược lại vốn là mặt đầy vẻ dữ tợn c h ư n g nhưng giờ phút này tệ hại hơn ngay sau đó thi triển ra địa giai thần thông chi thuật phong lôi điện quyết sau khi trận hướng diệp phong phương hướng tập sát đi chương 955, m ộ t đòn ngã xuống người đăng akeiê su s i u u ngay tại lúc đó theo gió lôi điện quyết mang cho t r ư ơ n g nhưng vô cùng kinh khủng tốc độ giờ phút này để cho toàn trường mọi người hoàn toàn không cách nào thấy rõ t r ư ơ n g nhưng ở đạo trên trận thân hình vết tích thậm chí ngay cả kia đạo là tàn ảnh kia đạo là thực sự thân cũng thật khó phân biệt ra được có chút ý tứ thấy trương nhưng thúc giục phong lôi điện quyết sau khi vốn là một bộ bạch sam diệp phong giờ phút này theo trương nhưng buộc phát ra kinh khủng sức gió giờ phút này một bộ bạch sam vù vù văng r ộ i cả người tựa như ở bao trước bất quá đối mặt trương nhưng kinh khủng như vậy thần thông chi thuật diệp phong lại không có chút nào ý lùi bước ngược lại cả người hai tròng mắt hiếp lại nếu là tử quan sát kỹ l i ề n có thể ở diệp phong hai tròng mắt chính giữa cảm nhận được một tia mơ hồ hào quang màu và nóng g hiển nhiên là thúc giục lòng mâu sau khi biểu hiện ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay một cổ vô cùng kinh khủng khí thế trợ xúc tích đứng lên lại trên người mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn trợ bạo nổ phát sáng mà ra một đạo sáng trói đến cực hạn lục mang nhất thời tăng v ậ t mở chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vốn là vô số đạo thất thải v ả y rồng giờ phút này hơn ngưng luyện thậm chí ngay cả vảy rồng trên nhỏ bé đường vân cũng có thể nhìn đến rõ ràng ngay tại lúc đó ở diệp phong trên người khí thế lại lần nữa bao thăng lên không chỉ có như thế ngay tại thất thải long lân biến ngưng luyện vô cùng trong n g á y mắt chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải hồi lâu chưa vận dụng bắt đầu thất tinh văn án kiện chật muốn nổ tung lên diệp phong bao phủ trong đó ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm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 ẩm trong nháy mắt một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giống như là tinh thần ngã xuống một dạng từ không trung hung hãn gián g xuống cổ khí thế này quấn buôn phía ngay cả toàn bộ đạo trên trận cũng một trận rung động mở phảng phất tùy thời cũng có thể sụp đổ ẩm ngay sau đó cổ khí thế này kèm theo chói mắt tinh mang hóa thành một đạo thất thải quang trụ hướng trên không trung bắt đầu thất tinh phương hướng trật bao bắn đi giờ khắc này Ngay cả trong ê n không chung không ngừng thi triển thi p lôi điện quyết chớp n nhưng, cả người cũng một trận run g cả một ậ d nhoáng này hướng trên không trung bắt đầu thất tinh phương hướng bao bắn đi thất thải quang trụ lại mượn tinh thần lực lượng hóa thành một cái thất thải cự long từ không trung phi p h á t m à xuống hung hãn đụng vào trương nhưng trên thân hình chuyện này điều này sao có thể cảm nhận được này cổ đến từ tinh thần chi lực c á c bách chưng nhưng chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí giờ phút này căn bản là không có cách thúc giục một tia thậm chí để cho hắn hoàn toàn không có một tí ngăn cản ý nghĩ thậm chí chưng nhưng có thể cảm giác ở nơi này cái thất thải to trên thân rồng buộc phát ra lực lượng kinh khủng đã căn bản không phải trước mắt chính là linh võ cảnh viên mãn tu vi diệp phong có thể buộc phát ra mà là phảng phất như cùng đi tự tinh thần uy áp một dạng loại này cấp bậc lực lượng kinh khủng nó ngay cả phản kháng tư cách cũng không có ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở trương nhưng con ngươi chính giữa thoáng qua một chút sợ hãi với vẻ kinh hai sau trong nháy mắt bị cái này thất thải cự long đụng lên xoạt xoạt ngay sau đó trương nhưng ở nơi này cái thất thải cự long nghiền ép bên dưới ngay cả một câu tiếng kêu thảm thiết thanh âm cũng chưa kịp phát ra liền bị đánh xuống s u ố t đạo chẳng ra ngay sau đó hung hãn té rơi trên mặt đất cả người trong nháy mắt bạo nổ bắn thành vô số huyết vụ chạy xuôi ở thanh thạch bản trên phải biết diệp phong sở dĩ chém chết trương nhưng chủ yếu là lúc trước hắn cũng đã đã cho trương nhưng cơ hội có thể trương nhưng chẳng những không có quý trọng ngược lại còn chạy tới chịu chết trừ lần đó ra khiêu chiến nội viện chủ phong cùng ngoại viện thi đấu cũng không giống nhau coi như là chém rất trương nhưng cũng sẽ không vi phạm khiêu chiến quy củ cứ như vậy lời nói đối với diệp phong mà nói h i ệ n nhiên là không cần đi cân nhắc một chút tay có hay không nặng nhẹ hí nhìn đạo trên trận một màn này giờ phút này toàn trường mọi người con ngươi trợn co rụt lại ngay sau đó r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn trên đài kia bạch sam thanh niên bóng người mặt đầy không dám tin đứng lên ước chừng qua hồi lâu bất luận là võ viện mọi người hay lại là thế lực khắp nơi đại năng n h ư cũng hoàn toàn yên tĩnh bất quá giờ khác này ở toàn trường mọi người con ngươi chính giữa r ồ i rít lóe lên một tia rung động cùng vẻ không dám tin phải biết mặc dù rất nhiều thực lực yếu hơn đệ tử cũng không biết mới vừa trong nháy mắt đó diệp phong là kết quả như thế nào đánh bại trương nhưng nhưng là trương nhưng lợi dụng địa giai thần thông chi thuật cả thực lực cá nhân trợn tăng vọt nhưng là mọi người tận mắt thấy sự thật nhưng mà để cho mọi người không dám tưởng tượng là cho dù là tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh đỉnh phong sau khi chương nhưng vẫn như cũ không phải là diệp phong đối thủ thậm chí ở diệp phong trong tay ngay cả một chiêu cũng không có chống đỡ nổi cũng đã chết thảm tại chỗ nói đơn giản một chút chính là một đòn ngã xuống chủ trì chỗ ngồi nhìn đạo trên trận một màn bất luận là thiên lăng vũ viện viện trưởng nhạn sơ hành hay lại là hạng trưởng lão cùng nhàn trưởng l ã o hai người giờ phút này trong mắt rồi rít thoáng qua một vệ rung động ngay sau đó một hồi trầm mặc đi xuống thật quỷ dị bản mệnh vũ kỹ mặc dù chỉ là mười vạn năm cấp bậc nhưng là lại có thể dẫn động tinh thần chi lực lợi dụng tinh thần chi lực c áp chế đem đối thủ một đòn trong nháy mắt giết trong mắt lóe lên một tia thán phục vẻ sau nhạn sơ hành trong lòng một trận r u n g động đạo dù sao thân là thiên lăng vũ viện viện trưởng mà là hay lại là vượt qua đế vũ cảnh quá mức thậm chí đã khó khăn lắm đạt tới nửa bước thiên hồn cảnh cấp bậc tồn tại nhạn sơ hành vô cùng rõ ràng có thể dẫn động tinh thần chi lực bản mệnh vũ kỹ rốt cuộc có bao nhiêu sao chân q u ý cùng hiếm thấy phải biết đổi thành thường ngày mười vạn năm bản mệnh vũ kỹ tu vi càng cao lời nói võ giả có thể đủ đến cơ hội liền càng ít có thể giống như diệp phong mới vừa thi triển mà ra cái này bản mệnh vũ kỹ là sẽ theo chứ thực lực đề cao cùng với tinh thần chi lực gia trì từ mà không ngừng đề cao uy lực chẳng lẽ ở diệp phong phía sau có một vị cùng thực lực của ta tương phản cường giả ở chỉ điểm hắn sao đem rung động trong lòng chậm rãi sau khi bình tĩnh nhạn sơ hành rốt cuộc chậm rãi khôi phục thanh tỉnh ngay sau đó hít sâu một cái sau khi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao nếu là tu vi không có đạt tới nửa b ư ớ c thiên hồn cảnh thậm chí là cao hơn lời nói một loại v õ giả căn bản không thể nào biết biết hoặc là nắm giữ loại này có thể theo tự thân tu vi không ngừng nhắc đến cao huy lực bản mệnh vũ kỹ mới đúng không nghĩ tới giờ phút này thực lực thật không ngờ kinh khủng ngay cả trương nhưng nắm giữ ta truyền thụ cho hắn phong lôi điện quyết đều đang không phải là người này đối thủ chẳng lẽ là viện trưởng ở chỉ điểm người này hay sao giống vậy hạng trưởng lao thấy như vậy một màn sau trong lòng nhất thời dung một cái ngay sau đó mặt đầy khó coi nhìn về phía viện trưởng ý đồ từ viện trưởng trên mặt nhìn ra một tia tình huống bất quá để cho hạng trưởng lão hơi nghi ngờ là khi hắn nhìn về phía viện trưởng lúc lại từ viện trưởng vừa ý thấy cùng hắn giống vậy rung động cùng vẻ không dám tin đây đối với hạng trưởng lão mà nói trong lòng tự nhiên càng là giật mình một mảnh kinh đào hãi lãng phải biết nếu là diệp phong không có đi qua viện trưởng chỉ điểm liền có thiên phú như vậy lời nói như vậy sợ rằng dưới mắt viện trưởng diệp phong coi trọng trình độ cần phải xa so với trước kia còn phải tăng cường không chỉ gấp mấy lần t r ư ơ n g chín trăm năm mươi sáu ngươi cái gì ngươi người đăng akei trên đạo trường diệp phong nhẹ ói một ngụm c h ọ c khí ngay sau đó cả người đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn về phía xa xa phá thương phong mọi người phải biết lần này hắn đem trương nhưng chém chết liền tương đương với với phá thương phong sau lưng hoát trưởng lão cùng với hạng trưởng lão hai người hoàn toàn xé rách mặt m ũ i bất quá để cho diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là trương nhưng sau khi ngã xuống thân là mới nhậm chức phá thương phong phong chủ cổ trùng thiên lại đối với hắn lên một tia sắc cơ h i ệ n nhiên mới vừa bị hắn thật sự chém r i ấ c trương nhưng cùng cổ trùng thiên quan hệ cũng không phải là nhưng là đối với trương nhưng n g a xuống diệp phong cũng không vì vậy chút nào thương hại tình phải biết nếu là đ ổ i thành mới vừa cùng trương nhưng giao thủ là một gã phổ thông linh võ cảnh viên mãn võ giả lời nói sợ rằng đã sớm chết mấy trăm lần nhiều h i ệ n nhiên ở giao thủ trong quá trình nếu trương nhưng không có chút nào lưu tình vẻ như vậy đối với diệp phong mà nói tự nhiên cũng không có bất kỳ lý do đi đối với trương nhưng hạ thủ lưu tình dịch phong chủ ta nghĩ rằng lần này khiêu chiến nên tính là chấm dứt chứ cười nhạt sau khi diệp phong nhìn về phía một bên vẻ mặt đầy rung động dịch thu niên ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh mở miệng hỏi lần này khiêu chiến do phiếu miểu phong chân truyền đệ tử diệp phong thủ thắng ngay vậy dịch thu niên cố nén rung động trong lòng vẻ ngay sau đó nuốt nước miếng một cái sau khi gấp vội mở miệng tuyên bố dù sao ngay cả dịch thu niên cũng không có thể nghĩ đến diệp phong thực lực thật không ngờ kinh khủng ngay cả thi triển địa giai thần thông chi thuật trường nhưng lại đang diệp phong trong tay còn chưa chống nổi hai cái hiệp cũng đã bị mất mạng chậm ngay tại dịch thu niên vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy ở phá thương phong chính giữa cầm đầu mới nhậm chức phong chủ cổ t r ù n g thiên giờ phút này ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất mở ra huyết vụ cùng với ngã xuống tại chỗ t r ư ừ n g nhưng giờ phút này mặt đầy oán độc mở miệng quát lên đạo cổ phong chủ ngươi còn có lời gì muốn nói thấy vậy dịch thu niên không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất mở miệng hỏi phải biết dưới mắt toàn trường tất cả mọi người có thể nhìn ra được ngay cả hạng trưởng lão cũng không dám đắc tội viện trưởng nhưng trước mắt cổ trùng thiên lại còn muốn thay trương nhưng hướng diệp phong lấy lại công đạo đây quả thực là tìm chết tiết tấu được không ta muốn hỏi hỏi tiểu tử này t r ư ơ n g nhưng nói thế nào cũng là ta phá thương phong c h â n truyền đệ tử hơn nữa còn là ta một tay bồi dưỡng thiên tài ngươi tại sao có thể hạ thủ âm hiểm như vậy t â y độc cười lạnh một tiếng sau khi cổ trùng thiên t r ầ m rãi đi tới đạo t r ê n trận ngay sau đó mặt đầy oán độc nhìn về phía diệp phong ngay sau đó mở miệng nói âm hiểm c â y độc ha ha tốt một người âm hiểm độc ác hỏi do mới vừa nếu là đổi thành một tên phổ thông linh võ cảnh viên mãn võ giả lời nói vẫn có thể ở trương nhưng trong tay còn sống s ó t s a o huống chi khiêu chiến nội viện chủ phong quy tắc chính giữa cũng không có quy định song phương không phải đánh cho trọng thương hoặc là đánh chết nếu lời như vậy như vậy ta đem trương nhưng đánh chết cũng bất quá là vì thủ thắng lợi nhuận thôi làm sao coi như là âm hiểm c â y độc nhìn trước mắt cổ trùng thiên diệp phong l á n h đạm cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh mở miệng nói xú tiểu tử ngươi đơn giản là điên đảo thị phi nghe được diệp phong lời nói này sau cổ trùng thiên sắc mặt nhất thời giận dữ ngay sau đó một trận quát lên đạo bất quá đúng như diệp phong nói đang khiêu chiến chính giữa trên quy tắc cũng không có quy định song phương không phải đánh cho trọng thương hoặc là đánh chết cho nên bất luận là diệp phong chém chết chương nhưng hay lại là t r ư ơ n g nhưng đánh chết diệp phong cũng sẽ không thụ đến bất kỳ võ viện xử phạt chính sở vị võ đạo một đường yếu là nguyên tội duy chỉ có thực lực mới là vương đạo ta điên đảo thị phi trắng đen lao già kia ngươi thân là phá thương phong phong chủ chẳng những ủy lớn hiếp nhỏ hơn nữa vẫn còn ở nơi này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ lao tử liền muốn hỏi một chút ngươi nếu là mới vừa ngã xuống người là ta lời nói bây giờ ngươi là có hay không sẽ bởi vì ta mở ra miệng chỉ trích c h ư n g nhưng huống chi ngươi thân là đường đường phá thương phong phong chủ vốn nên minh biện thị phi lại miệng đầy ngậm máu phun người hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lại có thể đùa bỡn cái trò gì tới nhìn mặt đầy nghĩa chính ngôn t ử chuẩn bị xong tốt giao hơn chính mình một phen cổ trùng thiên diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói ngươi bị diệp phong ruôi cho một trận sau khi cổ trùng thiên cả người mặt liền biến sắc ngay sau đó cả người nhất thời một trận lửa dẫn ngút trời phải biết lấy hắn nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc tu vi dòi mắt toàn bộ nội viện chính giữa đều là được người tôn kính tồn tại có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là lại đang ban thưởng đại đ i ể n trên hắn lại sẽ bị chính là một tên ngoại viện chân truyền đệ tử ngay trước mấy trăm ngàn tên đệ tử thậm chí là trung vũ vực các phe đại năng mặt cho hung hăng khiển trách một trận nếu là truyền đi lời nói sợ rằng lũi về phía sau ở trung vũ vực chính giữa hán cổ trùng thiên coi như là đem phần này nét mặt gian mua cũng coi là cho triệt điệu mất hết n g ư ơ i cái gì ngươi n g ư ơ i láo già này chừng cái gì chừng đừng tưởng rằng ánh mắt ngươi với chuông một loại đại là có thể hù dọa đến lão tử thấy cổ trùng thiên mặt đầy lửa giận đất chừng hướng mình diệp phong suy cười một tiếng ngay sau đó mặt đ ầ y lánh mở miệng cười nói được dọi một cái răng nhọn răng nhọn xú tiểu tử nếu là ta nhớ không lầm lời nói các ngươi phiếu miểu phong muốn đi vào nội viện lời nói trừ đánh bại ta phá thương phong chân truyền đệ tử r a còn đánh bại thân là phá thương phong phong chủ ta mới đúng vội vặn hôm nay ta liền t r ư ớ c đem ngươi sư tôn c h é m chết ở đây sau đó ở ngay trước toàn trường mọi người mặt hung hãn làm nhục với giáo hấn ngươi một trận ở đưa ngươi đánh giết ở đây thay đổi nhi ta báo thù huyết hận nghe được diệp phong lời nói này sau cổ trùng thiên bị tức sắc mặt tái xanh vô cùng cả người thiếu chút nữa một cổ lao huyết cuồng b ắ n ra ngay sau đó chỉ thấy cổ trùng thiên hít sâu một hơi cưỡng ép đ è xuống lửa giận trong lòng sau khi mặt đầy oán độc mở miệng nói phải biết nếu là ngoại viện chủ phong nghĩ tưởng muốn khiêu chiến nội viện chủ phong thành công lời nói chứ đánh bại nội viện chân truyền đệ tử r a còn đánh bại nội viện chủ phong phong chủ mới được cho nên dưới mắt diệp phong đánh bại trương nhưng sau khi theo lý là thân là phiếu miểu phong phong chủ cố mộng vũ chống lại thân là phá thương phong phong chủ cổ trùng thiên mới đúng nhưng là cổ trùng thiên chính là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả mà cố mộng vũ chẳng qua chỉ là linh võ cảnh định phong tu vi a hai người chỉ thấy thực lực thật là tựa như thiên địa cái hào rộng một dạng khó mà vượt qua Hiện nhiên, nếu là hai người một khi giao thủ người giao lời nói, nếu là một đúng như cổ trùng thiên nói hắn muốn đánh chết cố mậu vũ chẳng qua chỉ là trong hô hấp công phu à. cổ t r ù n g thiên mau lùi ra bây giờ ngay trước trung vũ v ư ợ thế t lực khắp nơi mặt ngươi chẳng lẽ muốn đem ta thiên lăng vũ viện mặt mũi ném sạch hay sao nghe được cổ trùng thiên lời nói này sau một bên nhan trường lão giờ phút này nhất thời mặt liền biến sắc ngay sau đó mở miệng quát lên đạo phải biết nếu là thật như cổ trùng thiên nói lời nói chương chín trăm năm mươi bảy vẫn lấy làm kiêu ngạo người đăng a k e i e như vậy một khi cổ trùng thiên chém rất cố mộng vũ lời nói diệp phong ắt sẽ cùng thiên lăng vũ viện xích mích thành t h ủ đến lúc đó chẳng những võ viện sẽ tổn thất diệp phong như vậy một thiên tài hơn nữa đối với các phe thế lực khác mà nói đúng lúc là diệp phong lôi kéo đến dưới quyền thời cơ tốt nhất ừ chắc hẳn thế lực khắp nơi đám đại năng cũng đều biết thiên lăng vũ viện chính giữa ngoại viện chủ phong muốn tấn cấp nội viện chủ phong lời nói khiêu chiến quy tắc chính giữa liền có mới vừa ta lời muốn nói điều này nội dung chẳng lẽ ngươi thân là đường đường thiên lăng vũ viện thái thượng trưởng lão còn chuẩn bị ngay trước chung vũ vực thế lực khắp nơi mặt tới nghiêng về tiểu tử này hay sao thấy hạng trưởng lão từ đầu trí cuối cũng không có mở miệng cổ trùng thiên tâm bên trong nhất thời có để khí ngay sau đó cười lạnh một tiếng sau khi liền mở miệng quát lên đạo tên ngu ngốc này đơn giản là đang tự tìm đường chết nghe được cổ trùng thiên lời nói này sau nhan trưởng lao trong lòng nhất thời giận dữ ngay sau đó thầm mắng trong lòng một tiếng sau khi liền không ở số nhiều nói dù sao võ viện chính giữa quả thật có một điều quy định như vậy nhưng là dưới mắt coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra viện trưởng đối với diệp phong lòng yêu tài nếu là cổ trùng thiên hôm nay thật làm ra đại nghịch bất đạo cử động lời nói e là cho dù hắn có thể đủ đem cố mộng vũ với diệp phong đánh bại cuối cùng cũng không trốn thoát giận cá chém thất viện trưởng kết quả cố phong chủ chắc hẳn ngươi thân là đường đường phiếu miểu phong phong chủ không đến nổi ngay cả ngươi học trò khiêu chiến đều không dám ra ngoài thay hắn ứng chiến sao thấy nhan trưởng lão không ở số nhiều nói cổ trùng thiên tâm bên trong nhất thời một trận đắc ý ngay sau đó mặt đầy cười lạnh nhìn về phía cố mộng vũ mở miệng hỏi ngược lại nếu cổ phong chủ tương yêu như vậy ta sao dám không ra ứng chiến nghe được cổ trùng thiên lợi nói này sau cố mộng vũ mặt đẹp hơi đổi ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia c u ố n quít vẻ sau cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng ngay sau đó chậm dãi đứng dậy hướng đạo trên trận đi tới dù sao đối với cố mộng vũ mà nói bây giờ sự tình đã náo đến một bước này coi như là nàng không đi ra ứng chiến cuối cùng đối với khắp cả phiếu miểu phong mà nói cũng cực kiện là một kiện cực kỳ phiền sự tình. phiếu ề n tình. toái i sự h p miểu phong mọi người nghe lệnh nếu là chàng tỷ đấu này sau khi ta chết ở đây lời nói các ngươi từ nay về sau thuận tiện lấy diệp phong cầm đầu lui về phía sau phiếu miểu phong phong chủ chức liền do diệp phong để thay thế ta đem đạo mệnh lệnh này truyền cho phiếu miểu phong mọi người sau khi cố mộng vũ cắn răng một cái liền hướng đến đạo trên trận mẹ tới sư tôn nghe được cố mộng vũ lần này giống như giao phó hậu sự một loại mệnh lệnh sau khi phiếu miểu phong mọi người nhất thời hốc mắt một trận đỏ bừng. Hiện nhiên, thực nhưng thiên như thế nào có tư cách khiêu chiến? Vừa vặn, nếu là không phải là muốn khiêu chiến lời nói, trừ phi trước đem tử chém chết ở đây, nếu không giờ đối với lời nói. ngươi ngươi lời nói, ngươi lời nói. mộng nếu trùng ràng. tôn nào vặn, nếu muốn nếu lấy lực, là lão lão là là lão bây đây, cố cổ Cổ có trước một đem vũ Vừa Kết tử tư trừ tử đầu quả đầu, sư rõ ở hay lại là ngoan ngoãn cút về trông chừng n g ư ờ i đan dược cắt đi bất quá ngay tại cố mộng vũ chuẩn bị cùng c ổ trùng thiên liều mạng đánh một trận thời điểm chỉ thấy một đạo thanh tú thanh âm giờ phút này nhưng ở đạo trên t r ư ợ lại lần nữa văng tới ở toàn trường mấy trăm ngàn đệ tử quan sát bên dưới chỉ thấy một bộ bạch sam diệp phong giờ phút này trợt vút qua đi tới cố mộng vũ trước người vốn là một mảnh yên tĩnh trên mặt thoáng qua một k i a trêu tức sau ngay sau đó nhìn về phía một bên cổ trùng thiên chậm rãi mở miệng nói hồ đồ lấy ngươi linh võ cảnh viên mãn tu vi tại sao có thể là cổ trùng thiên đối thủ nhìn trước người diệp phong bóng lưng cố mộng vũ mặt đẹp không nhịn được hơi đỏ lên ngay sau đó bất đắc di dậm chân một cái cố nén trong lòng một tia tình cảm ngay sau đó mở miệng đối với diệp phong mắng sư tôn mặc dù ngươi tu vi so với ta cao một chút nhưng là nếu là thật bàn về sức chiến đấu lời nói chính là một cái cổ trùng thiên chưa chắc là đối thủ của ta thấy cố mộng vũ vẻ mặt sau khi diệp phong vội vàng thu liễm một phen tâm thần ngay sau đó mặt đầy nghiêm nghị mở miệng nói chuyện này nghe được diệp phong lời nói sau cố mộng vũ trong lòng nhất thời một trận do dự đúng như diệp phong nói mặc dù nàng tu vi là linh võ cảnh viên mãn cũng đừng nói để cho nàng cùng cổ trùng thiên giao thủ coi như là để cho nàng chống lại lúc trước c h ư n g nhưng sợ rằng đều không phải là một trong số đó hợp địch nhưng nếu là diệp phong là vì an ủi nàng cô ý phóng đại lời nói một khi diệp phong bị cổ trùng thiên chạm giết ở đạo trên trận đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải nghĩ đến đây nhất thời để cho cô mộng vũ trong lòng lại một trận rối rắm ha ha ha xú tiểu tử đây chính là tự ngươi nói không nghĩ tới lao tử lại xem thường ngươi xem ra ngươi còn rất thương hương t i ế c ngọc bất quá coi như ngươi không trốn ở sau lưng đàn bà hôm nay lão phu cũng giống vậy muốn cho ngươi sống không bằng chết tới thay đổi nhi ta trả thù tuyết hận nghe được diệp phong lời nói này sau cổ trùng thiên tâm bên trong nhất thời một trận mừng rỡ vội vàng một trận mở miệng nói dù sao cố mộng vũ mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì nhưng là sau lưng gia tộc ở trung vũ vực cùng với võ viện chính giữa vẫn có nhất định phân lượng nếu là diệp phong nhất định phải tránh sau lưng cố mộng vũ lời nói như vậy đối với cổ ngút trời mà nói cũng là cực kỳ khó giải quyết một chuyện có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là diệp phong lại vi yêu anh hùng cứu mỹ nhân lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi muốn đứng ra cùng hắn phân cao thấp đây đối với cổ ngút trời mà nói đơn giản là đưa tới cửa chuyện tốt có chút ý tứ thấy diệp phong lại có năm chặt chiến thắng cổ trùng ngày sau thân là thiên lăng vũ viện viện trưởng nhạn sơ hành giờ phút này trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo tinh mang ngay sau đó nhìn về phía một bên n h à n trưởng lão ho khan k h ụ được các ngươi đã song phương hai người đồng ý như vậy liền có diệp phong thay thế phiếu miểu phong phong chủ cố mộng vũ xuất chiến giao thủ phá thương phong phong chủ cổ t r ù n g tiên nhận ra được nhạn sơ hành đưa tới ánh mắt sau khi một bên n h à n trưởng lão vội vàng ho khan hai tiếng ngay sau đó mở miệng một trận tuyên bố T. Nghe được nhan trưởng lão lời nói này sau giờ phút này toàn trường mọi người lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy rung động đứng lên đùa nhan trưởng lão một khi đáp ứng lời nói chính là ý nghĩa diệp phong cần phải lấy hắn linh võ cảnh viên mãn tu vi cùng nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cổ trùng thiên phân cao thấp nếu là một khi diệp phong thất bại lời nói giống vậy có bị cổ trùng thiên chạm giết khả năng、Bệnh. bất quá ngay tại toàn trường mọi người còn chưa xoay người lại đ a n g lúc chỉ thấy diệp phong dẫn đầu lên đài cả người sừng sững ở đạo trên truyện một bên cổ trùng thiên thấy vậy nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó không cam lòng yếu thế bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở diệp phong đối diện vô cùng kinh khủng thân pháp nhất thời đưa tới toàn trường một mảnh rung động dù sao nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả tự mình xuất thủ trong ngày thường cũng không phải là những thứ này phổ thông ngoại viện đệ tử có thể chính mắt thấy chủ yếu nhất là cổ trùng tiên đối thủ đồng dạng là ngoại viện chân truyền đệ tử chính giữa diệp phong đây đối với tại chỗ mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử mà nói tự nhiên trong lòng là tràn đầy vô số kiêu ngạo cùng vẻ chờ mong chương 958, t h i ê n giai nhất phẩm trí tôn long hồn người đăng akeihe xú tiểu tử mặc dù ngươi thực lực không tệ ngay cả thi triển phong lôi điện quyết trường nhưng cũng bỏ mạng ở trên tay ngươi nhưng là linh võ cảnh tu vi đúng là vẫn còn linh võ cảnh tu vi muôn chiến thắng ta ngươi chính là non nhiều chút đi tới đạo trên trận cổ trùng tiên đứng chắp tay cả ngươi sắp xếp làm ra một bộ tông sư bộ giáng một bộ sở hướng phi mị khí thế nhất thời lang r a hướng toàn bộ trên đạo trường xuống cuốn đ i t cái này chẳng lẽ chính là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả khí thế sao xem ra cổ trùng thiên là chuẩn bị vận dụng toàn bộ thực lực tới cùng diệp phong nhất quyết cao thấp thấy vậy không ít thực lực khá mạnh đại năng r ồ i rít mặt lộ vẻ kinh nghi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói đồng thời ở cổ trùng thiên buộc phát ra khí thế áp bách bên dưới diệp phong một bộ bạch sam không gió mà bay nước sơn đen như mực ánh mắt bình tĩnh như nước không kinh hoảng chút nào vẻ phảng phất giống như là đang nhìn một món ở bình thản bất qua sự tình cổ lão đầu ngươi nếu là bây giờ nhận thua lời nói có lẽ tới còn kịm nhìn một bộ tông sư bộ dáng cổ trùng thiên diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau khi ngay sau đó mặt đầy dở khóc dở cười mở miệng nói dù sao theo diệp phong mặc dù cổ trùng thiên là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc tu vi nhưng là lấy trong tay hắn còn chưa vận dụng bát bộ long thần hỏa cùng với cửu tiêu long thần biến thậm chí là cửu dương long viêm biến vô luận thúc giục bất kỳ một lá bài tẩy sợ rằng cũng đủ rồi để cho trước mắt cổ trùng thiên uống một bình xú tiểu tử chết đã đến nơi ngươi lại còn cuồng vọng như vậy nghe được diệp phong lời nói này sau cổ trùng thiên sắc mặt nhất thời một trận giận tí mặt m ngay sau đó cả người chấn động mạnh một cái một cổ vô cùng kinh khủng nửa bước quân vũ cảnh khí thế trong nháy mắt phóng lên cao ngay tại lúc đó chỉ thấy ở cổ trùng thiên cả người cùng với hai quả đ ố n g trên vô số hào quang màu xanh biếc nổi lên chỉ thấy ở nơi này nhiều chút hào quang màu xanh biếc chính giữa mơ hồ có thể toát ra một tia giống như phỉ t h ú y một loại bảo thạch bộ dáng lộ ra trong suốt vô cùng mà khi bên trong còn ngưng luyện cực kỳ khủng bố một cổ linh khí hiển nhiên những thứ này lục mang chính là do những thứ này giống như phỉ t h ú y một loại bảo thạch thật sự t ả n ra đây là cổ trùng thiên địa d a i bát phẩm vũ hồn b í c h ảnh ngưng ánh sáng thạch không sai nghe nói cổ trùng thiên địa giai bát phẩm bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn chẳng những có thể dùng để phòng ngự toàn thân hơn nữa cũng có thể đưa hắn bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn toàn bộ tăng phúc tại hắn hai quả đấm trên b ộ c phát ra vô cùng kinh khủng uy lực thì ra là như vậy không nghĩ tới cổ trùng thiên lại có thể nắm giữ địa giai bát phẩm vũ hồn xem r a diệp phong muôn chiến thắng hắn lời nói độ khó có thể không phải bình thường đại chặt chặt lấy cổ trùng ngày dưới bước quân vũ cảnh cấp bậc tu vi hơn nữa đất này dai bát phẩm bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn sợ rằng hoàn toàn có thể chống lại quân vũ cảnh sơ cấp võ giả như thế nào chính là một cái linh võ cảnh viên mãn diệp phong có thể chống lại cổ trùng thiên bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn vừa mới thả ra toàn trường hơn nửa đệ tử liền cho là diệp phong cơ hồ không có bất kỳ chiến thắng hy vọng ngay cả phiếu m i ệ n phong cùng với lưu đan phong các đệ tử chính giữa giờ phút này đều rối rít sắc mặt đại biến mặt đầy khó coi đi xuống dù sao cổ trùng tiên nhãn xuống thật sự biểu diễn ra thực lực đã không phải là bọn họ những thứ này ngoại viện đệ tử có thể hiểu trừ lần đó ra ngược lại thì thuộc về chủ trì tịch chính giữa hạng trường lão giờ phút này thấy như vậy một màn sau trong lòng nhất thời vui mừng ngay sau đó trên mặt toát ra một k i a cười trên n ổ i đau của người khác vẻ mặt dù sao hạng thành nhưng là hắn chu tâm bồi dưỡng nội viện đệ tử nòng cốt kết quả lại chết thảm ở diệp phong trong tay đây đối với hạng trưởng lão mà nói trong lòng tự nhiên nuốt không trôi trước kia ác khí dưới mắt thấy cổ trùng thiên có c h é m chết diệp phong hy vọng đây đối với hạng trưởng lão mà nói trong lòng dĩ nhiên là một vui mừng như điên vô cùng huống chi lúc trước diệp phong chém rất chương nhưng cùng với để cho hạng trưởng lao trong lòng một trận nổi nóng vô cùng nếu là diệp phong cũng có thể dẫn phiếu miểu phong tiến vào bên trong viện lời nói đây chẳng phải là đưa hắn cái mặt già này đánh hoa hoa tắc hưởng cũng may có nửa bước quân vũ cảnh cổ trùng thiên áp trận diệp phong nghĩ tưởng phải mang phiếu miểu phong tiến vào bên trong viện cơ hội đơn giản là khó như lên trời xú tiểu tử ở trong mắt ta ngươi chẳng qua chỉ là một con run dế a ngươi cảm thấy bây giờ lấy thực lực ngươi vẫn có thể chiến thắng ta sao trong cơ thể nửa bước quân vũ cảnh linh khí b ộ c phát ra cổ trùng thiên cả người bị đoàn đoàn bích ảnh ngưng ánh sáng thạch bọc chắc chắn phảng phất một đoàn to lớn lục sắc c ử nhân một dạng giờ phút này đứng lặng ở diệp phong trước người một cổ lại một cổ vô cùng kinh khủng khí thế hướng diệp phong trên người cuốn đi Hiện nhiên, cổ trùng thiên cũng không nóng nảy diệp Phong đánh giết ở đây. Hắn thấy, nếu diệp Phong dám đem đệ tử của hắn đánh chết Diệp giết Diệp đệ trùng cũng nóng nảy nếu trên trận, cổ của tử đây. dám đạo đem ở ở như vậy hắn liền muốn để cho diệp phong thể nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết m ù i vị sau đó q u ỳ xuống hướng cầu mong gì khác tha cho hắn có thể đủ đánh chết lao dạ kia ngươi còn thật sự cho rằng lấy ngươi chính là địa giai bát phẩm vũ hồn là có thể đem láo t ử đánh bại hay sao nghe vậy diệp phong chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy lại hai tròng mắt chính giữa một luồng kinh người phong mang nhất thời buộc phát ra giống theo diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong chung quanh thiên địa linh khí nhất thời một trận ông ông tác hưởng ngay cả vốn là ở đạo trên trận phòng ngự kết giới cũng trong nháy mắt vỡ ra tựa như một con thái cổ hung thú cần phải thức tỉnh sau một khắc một cổ vô cùng kinh khủng thượng cổ long hoa n g khí trật phá thể mà ra đem trọn cái thiên lăng vũ viện rung động đến một trận lay động không dứt ngay tại lúc đó ở diệp phong phía sau một cổ ngút trời long uy trận hàng l ô n h à n g chứa thiên giai một phẩm cấp bậc chí tôn long hồn rung động đăng tràng trong chiếc nhóm này toàn trường khiếp sợ tất cả mọi người đều trận to hai mắt không dám tin trước mắt một màn vũ hồn diệp phong lại cũng thả ra vũ hồn hơn nữa còn là phẩm giai vượt qua cổ trùng thiên không chỉ gấp mấy lần thiên giai nhất phẩm chí tôn long hồn nhất thời mấy trăm ngàn danh võ giả quan sát đạo trên trận giờ phút này một trận yên tĩnh vô cùng thậm chí ngay cả võ giả nuốt nước miếng thanh âm cũng có thể nghe rõ ràng rốt cuộc đếm rõ số lượng hút sau khi một trận huyên náo vô cùng tiếng huyên náo ầm ầm lên chuyện này đây là thiên giai nhất phẩm vũ hồn ta không nhìn lầm chứ ta thiên cổ trùng thiên địa giai bát phẩm vũ hồn mặc dù cùng diệp phong thiên giai nhất phẩm vũ hồn chỉ t r ê n lệch hai cái phẩm giai nhưng thiên giai nhất phẩm vũ hồn đã bước vào vũ hồn đăng phong tạo cực cảnh giới hai người thật là tựa như thiên địa cái hào rộng một dạng giống như người bình thường cùng võ giả một dạng hoàn toàn không có bất kỳ có thể so với trình độ không sai chẳng qua là để cho ta không nghĩ tới là diệp phong lá bài tẩy lại là thiên giai nhất phẩm vũ hồn phải biết roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa nắm giữ thiên giai vũ hồn võ giả cũng bất quá là phượng m a u lân giác ca c h ờ một chút nếu là ta nhớ không lầm lời nói trước diệp phong một mực thi triển là một đạo địa giai bát phẩm trường đao vũ hồn chẳng lẽ diệp phong thậm chí có trong truyền thuyết song sinh vũ hồn hay sao chuyện này điều này sao có thể nhìn diệp phong đỉnh đầu lẩn quẩn thiên giai nhất phẩm chí tôn long hồn giờ phút này toàn trường mọi người trận mắt hốc mồm mặt đầy không dám tin đua thiên giai nhất phẩm chí tôn long hồn đại biểu khái niệm gì phải biết toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa cũng cũng chỉ có viện trưởng nhạn sơ hành một người nắm giữ thiên giai vũ hồn mà thôi trừ nhạn sơ hành ra d o i mắt toàn bộ thiên lăng vũ viện mấy trăm ngàn người chính giữa đều không tìm ra người thứ hai nắm giữ thiên giai vũ hồn chương 959, t o à n trường rung động người đăng akei ngay tại lúc đó giờ phút này ghế khách quý chính giữa kiếm thập tam thấy diệp phong thi triển mà ra thiên giai nhất phẩm trí tôn long hồn sau khi nhất thời hơi sừng sờ ngay sau đó mặt đầy rung động đứng lên dù sao hắn nhớ ở đi tới trung vũ vực lúc diệp phong trí tôn long hồn chỉ dừng lại ở huyền g a i bát phẩm mà thôi có thể ở ngắn ngủi này thời gian một năm diệp phong vũ hồn lại cùng với đột phá đến trong truyền thuyết thiên g a i một phẩm cấp bậc thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ phải biết đây là kiếm thập tam biết diệp phong vũ hồn có thể thôn phệ đan dược tăng lên phẩm g a i dưới tình huống mà trước mắt mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử có thể cũng không biết diệp phong vũ hồn có thể thôn v ệ đan dược tăng lên phẩm giai cho nên rung động trình độ so với kiếm thập tam còn cường liệt hơn thiên giai nhất phẩm vũ hồn trăm năm khó gặp một lần thiên tài yêu nghiệt một bên chủ trì tịch chính giữa nhạn sơ hành hít sâu một hơi ngay sau đó ánh mắt chính giữa lóe ra một tia vẻ nôn nóng phải biết nếu là diệp phong không có cho thấy thiên giai nhất phẩm vũ hồn lời nói như vậy theo nhạn sơ hành diệp phong chẳng qua là vận khí tốt hơn thực lực khá mạnh m à thôi có thể dưới mắt diệp phong cho thấy thiên gia nhất phẩm vũ hồn sau khi đối với nhạn sơ hành mà nói đã sớm thầm thầm hạ quyết tâm thế tất yếu diệp phong thu vì chính mình quan môn đệ tử chuyện này điều này sao có thể ngay tại lúc đó hạng trưởng lao thấy trước mắt một màn này thiếu chút nữa không cắn phải đầu lưỡi mình hắn thế nào cũng không nghĩ tới diệp phong ẩn n ú t lá bài tẩy lại là thiên gia i nhất phẩm chí tôn long hồn phải biết vũ hồn có thể cùng đạo h ồ n cũng không giống nhau thiên giai vũ hồn đại biểu giá trị cùng với thiên phú hoàn toàn không phải chính là một chỗ giai vũ hồn cổ trùng thiên có thể so sánh thậm chí ngay cả hạng trưởng lão cũng có thể minh bạch nếu là lần này cổ trùng thiên một khi thương tổn đến diệp phong l ờ i nói chắc hẳn thân là viện trưởng nhạn sơ hành tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn cùng với cổ trùng thiên còn có hoác trưởng lão ba người dù sao bây giờ diệp phong triển hiện ra thiên phú chỉ sợ cũng ngay cả tới đi thăm chung vũ vực các phe thực lực cũng đỏ con mắt không dứt huống chi là thân là viện trưởng nhạn sơ hành t r ờ i thiên giai nhất phẩm vũ hồn cái này không thể nào hắn làm sao có thể nắm giữ thiên giai nhất phẩm vũ hồn một bên giống vậy thân là thái thượng trưởng lao hoác trưởng lão giờ phút này mặt đầy khó coi không dứt ngay cả sắc mặt cũng một trận xanh mét đi xuống phải biết diệp phong triển hiện ra thiên phú càng mạnh như vậy thân là viện trưởng nhạn sơ hành sẽ gặp càng sinh ra lòng yêu tài cứ như vậy lời nói một khi diệp phong ở nhạn sơ hành dưới sự che chở tu luyện tới thiên vũ cảnh thậm chí là quân vũ cảnh đế vũ cảnh lời nói như vậy đến lúc đó coi như là hạng trưởng lão cũng chưa chắc có thể áp chế diệp phong đây đối với hoác trưởng lão mà nói h i ệ n nhiên là không nguyện ý nhất thấy một chuyện Chặt chặt. cổ h chặt. ặ t c trùng thiên thực lực có thể so với mọi người tại đây tưởng tượng còn cường hắn hơn mặc dù cổ trùng thiên nhìn như chỉ là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc tu vi nhưng là một khi đem trong cơ thể phong ấn lực lượng bùng nổ lời nói coi như là quân vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng chưa chắc sẽ là cổ trùng thiên đối thủ bất quá chắc hẳn một khi cổ trùng thiên uy hiếp được diệp phong sinh mạng sự tình viện trưởng nhất định sẽ xuất thủ cứu rút đến lúc đó chúng ta liền chờ ban thưởng đại điển chấm dứt tìm cơ hội giải quyết hết tiểu tử này coi như là bỏ ra lại giá thật lớn cũng sẽ không tiếc nhìn trang thượng một màn hạng trưởng lao sắc mặt tâm trầm vô cùng ngay sau đó lạnh rên một tiếng chậm rãi mở miệng nói không sai người này thiên phu thật sự là quá mức kinh khủng nếu là một khi lớn lên lời nói sợ rằng liền là chúng ta bỏ mạng lúc nghe vậy hoát trưởng lao gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng phụ hòa nói một bên chỗ khách quý ngồi không nghĩ tới diệp phong lại nắm giữ thiên gia i nhất phẩm vũ hồn hơn nữa hơn nữa hắn có thể đủ vượt cấp thực lực chiến đấu bây giờ nhìn lại sợ rằng cổ trùng thiên muốn chiến thắng diệp phong sợ r ằ n g ước chừng phải phí nhiều chút công phu mới được nhìn diệp phong thúc giục mà ra thiên gia nhất phẩm trí tôn long hồn lâu đông tuyết đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tinh mang ngay sau đó mặt đầy kinh ngạc mở miệng nói dù sao chứ ở đan hồn bí cảnh chính giữa lúc diệp phong triển hiện ra vũ hồn nhưng cũng không có đạt tới thiên gia i nhất phẩm trình độ kinh khủng nhưng này mới chỉ thời gian nửa năm diệp phong vũ hồn lại quỷ dị tăng lên tới thiên giai một phẩm cấp bậc cái này làm cho lâu đông t u y ế t trong lòng dĩ nhiên là một trận vô cùng rung động mặc dù nàng biết diệp phong c ử u tiêu long hoàng đao vũ hồn có thể lợi dụng khoáng thạch tăng lên phẩm giai nhưng là nàng không biết là diệp phong trí tôn long hồn lại cũng có thể mượn đăng dược để đề thăng phẩm dai ban đầu ở hạ vũ vực lúc diệp phong triển hiện ra thực lực thuận tiện lấy cùng có thể càn quét toàn bộ thanh vân tông lấy hắn bây giờ thực lực đối phó chính là một cái cổ trùng thiên chắc hẳn tự nhiên không thành vấn đề nhìn diệp phong thả ra thiên giai nhất phẩm vũ hồn kiếm thập tam cười nhạt ngay sau đó mặt đầy tự tin mở miệng nói trong mắt của ta trước mắt vẫn không thể quá sớm kết luận dù sao cổ trùng thiên vũ hồn cùng với tu vi cũng đều cực kỳ cường hãn hơn nữa cổ trùng thiên chính là nội viện trông chừng đan dược các trường lão chẳng qua là tạm thời bị phái tới phá thương phong đảm nhiệm phong chủ mà thôi chắc hẳn cái này cổ trùng thiên nếu có thể trông chừng đan dược các thực lực hẳn không có chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy nghe vậy lâu đông tuyết lắc đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói dù sao theo lâu đông tuyết mặc dù diệp phong vũ hồn cực kỳ cường hãn nhưng là cổ trùng t h i ê n tu vi cùng với thực lực cơ hồ là nghiền ép diệp phong gấp mấy lần cứ như vậy lời nói giữa hai người kết quả ai có thể chiến thắng đối với toàn trường mọi người mà nói hoàn toàn là một tần số chúng ta đây liền tiếp tục mỏi mắt mong chờ đi nghe vậy kiếm thập tam tự tin cười một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói đạo trên trận thiên gia i nhất phẩm trí tôn long hồn thúc giục mà ra sau khi diệp phong cảm giác cả người vô cùng nhẹ nhàng phải biết vốn là hắn vẫn không có thúc giục trí tôn long hồn đưa đến trước bên ngoài viện thi đấu lúc có chút bó tay bó chân khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng hôm nay ngoại viện thi đấu chấm dứt bắt đầu khiêu chiến nội viện chủ phong đối với diệp phong mà nói tự nhiên không cần tiếp tục c ẩ n giấu thực lực h ú n g chi theo diệp phong cổ trùng thiên là một cái thực lực không tệ đối thủ đủ rồi để cho hắn cùng với tốt tốt đại chiến một trận ẩm ngay tại lúc đó chỉ thấy vô cùng kinh khủng long hoa khí giờ phút này quân bốn phía vốn là cổ trùng thiên buộc phát ra nửa b ứ c quân vũ cảnh khí thế giờ phút này còn chưa đến gần diệp phong cũng đã bị này cổ long hoa khí khuấy thành vô số toai phiến hiện nhiên toàn trường mọi người không khó nhìn ra diệp phong nếu có thể lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi ngăn cản cổ trùng khí trời thế như vậy hai người bây giờ giữa trinh lệ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính thiên gia i nhất phẩm vũ hồn xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi bất quá coi như ngươi nắm giữ thiên gia nhất phẩm vũ hồn cũng chỉ là linh võ cảnh viên mãn tu vi thôi tiếp đó ta sẽ nhượng cho ngươi cảm thấy cái gì gọi là kinh khủng thấy chính mình khí thế bị diệp phong thả ra long hoang khí cho tách ra sau khi cổ trùng thiên trên mặt thoáng qua một tia vẻ chấn động ngay sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại ngay sau đó mặt đầy lạnh như băng mở miệng nói chương chín trăm sáu mươi thanh quang t r ầ n thu quyền người đăng akei vừa dứt lời cổ trùng thiên trên người khí thế không đang khuếch tán cả người bắt đầu chậm rãi ngưng tụ linh lực ngay tại lúc đó lại trên người địa d a i bát phẩm bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn buông thả ra đến cả người tựa như một tòa núi cao một dạng giản làm cho người ta chỉ có thể ngần mặt ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả như thế nào đánh bại ta cảm nhận được cổ trùng thiên trên người không ngừng kéo lên khí thế d i ệ p phong cả người cười nhạt ngay sau đó trí tôn long hồn vận chuyển tới cực hạ cả người phảng phất cùng trí tôn long hồn hợp lại làm một một dạng tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng long hoang lực vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong trên người long hoang lực kinh khủng hơn ngay cả diệp phong trên cánh tay phải thất thải vải rồng giờ phút này cũng thay đổi hơn ngưng luyện tựa như một con hình người yêu thú một dạng giờ phút này nhìn chăm chú về phía một bên cổ trung thiên s ú tiểu tử lao phu nhắc nhở ngươi một câu lấy lao phu nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thực lực một khi thúc giục vũ hồn lời nói chỉ sợ ngươi kết quả tuyệt đối sẽ chết rất thảm t h ế vậy cổ trùng thiên cả người đứng chắc tay ngay sau đó chậm rãi đi phía trước bước ra một bước cả người nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc khí thế lại lần nữa buộc phát ra hướng diệp phong phương hướng ép tới chuyện này xem ra cổ trùng thiên phải ra tay chẳng qua là không biết một khi cổ trùng thiên xuất thủ lời nói diệp phong kết quả có phải hay không là cổ trùng thiên đối thủ chủ trì chỗ ngồi nhạn sơ hành thấy vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết lấy diệp phong bây giờ triển hiện ra thực lực đối với nhạn sơ hành mà nói tự nhiên phải cẩn thận địa bảo hộ dù sao có thể ở linh võ cảnh viên mãn liền có thể thi triển ra có thể so với thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc tu vi bậc thiên tài này nếu là một khi mất đi lời nói đối với thiên lăng vũ viện mà nói đơn giản là tổn thất cực kỳ lớn v ề p h ầ n cổ trung thiên cùng với hạng trưởng lão còn có hoát trưởng lao đám người theo nhạn sơ hành chờ ban thưởng đại điển sau khi kết thúc hắn liền đem toàn bộ b á i nhiệm chức vụ thậm chí không tiếc bất cứ giá nào hung hãn d ẻ y dỗ một trận mấy lao giả này như vậy thứ nhất lời nói mới có thể sao sơn chấn hổ diệp phong thu làm hắn quan môn đệ tử đạo trên trận xú tiểu tử Tiếp ta một t chiêu, a h nhất quang thu quyển. thu chân Chỉ h t y đem linh lực ngưng ụ đến cực hạn cực khổ thời r ù n g t i i ê n g phút trợn trợn quát một t này ế n g lại hai toàn a giữa, ngưng tụ ra vô số thanh mang. Ngay sau thanh mang ra, y này chính buộc những thứ buộc phát ra, hướng h trợn ngưng trợn diệp tụ vô số đó p n phương hướng g tiêu xạ m tới. Ẩm. h thời, ấ t toàn bộ đạo trên trận chấn động mạnh một cái chỉ thấy lưỡng đạo chân có mấy trăm thước lớn nhỏ thanh mang giờ khác này ở bầu trời chính giữa hướng đạo trên trận hung hãn bách áp thật ớ i t là cổ quái vũ kỹ t h ế vậy diệp phong đang chuẩn bị t h u ố c d ụ c trí tôn long hồn lại cảm thấy cả người bốn phía linh khí lại đang điên cuồng biến mất hơn nữa chủ yếu nhất là toàn bộ trong thiên địa phảng phất tạo thành một cái nhà tù một dạng đưa hắn đoàn đoàn vây khốn ở nhà tù chính giữa không cách nào nhúc nhích chút nào cắt lâu cắt lâu ngay tại diệp phong mặt đầy ngưng trọng đ a n g lúc chỉ thấy vốn là ở trên cao chỗ trống bên trong lưỡng đạo vài trăm thước lớn nhỏ thanh mang giờ phút này tựa như lưỡng đạo tiểu thái dương một dạng hướng diệp phong đỉnh đầu nghiền ép mà tới công thấy cảnh tượng này diệp phong không đang do dự chỉ thấy lại tay phải chính giữa trật hiện ra một thanh lưu kim u í lam sắc trường đao hiện nhiên chính là diệp phong địa giai b ắ t phẩm vũ hồn c ử u tiêu long hoàng đao ngay tại lúc đó ngay tại cửu tiêu long hoàng đao nổi lên trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cả người đao ý đệ b ắ t trọng t r ợ t buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng đ a u mang nhất thời phóng lên cao rung động toàn trường mọi người phải biết giờ phút này diệp phong thi triển mà ra đao ý mới là tự thân cường hãn nhất đao ý về phần lúc trước diệp phong thật sự thi triển mà ra đao ý đệ b ắ t trọng chẳng qua là cực kỳ nhỏ uy lực a phá long chu thiên trảm ngay tại diệp phong quát lên mà ra trong nháy mắt toàn bộ trong thiên địa kèm theo một đạo mấy trăm theo t đạo r ư ợ ngay lớn nhỏ màu đen màu d o long hư ảnh trợt nổi lên, ảnh nổi hư chỉ h trợt ấ Diệp Phong tại r trên, trợt ra, trùng o cao quăng lên, cửu tiêu long hoàng đao n quăng lên như thái cổ hung thú như vậy, kinh khủng này hướng thiên trên người cuốn Ngay g giờ tay thật tiêu một tựa thái thú thế, phút phát vậy cửu cổ cổ buộc cổ đi. lúc đó ở cựu tiêu long hoàng đao trên một đạo chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen dao long hư ảnh t r ợ t phóng lên cao cái này dao long hư ảnh cơ hồ là c h ớ p mắt trong nháy mắt Liền phá toái hư không, phá hư h t ậ m chí t r á nhất thoát trong thiên từ hút mặt chói phía rung càng bốn địa buộc, là lây thời toàn bộ trong thiên địa linh khí điên cuồng bạo động vô cùng kinh khủng đánh lực cùng với linh khí không ngừng bạo động tạo thay nguyện như sóng biển một loại sóng hướng đạo tràng chính giữa phòng ngự kết giới trên hung hãn đánh đi x o trong xoạt, t nháy mắt chỉ thấy vốn là đạo trên trận phòng ngự kết giới không chịu nổi lưỡng đạo linh lực đánh sau khi nhất thời bể ra hướng toàn trường vây xem mấy trăm ngàn tên đệ tử trên người bao bán đi tệ hại thấy như vậy một màn không ít thực lực yếu hơn ngoại viện đệ tử giờ phút này sắp mặt đồng loạt đại biến trong lòng một trận kinh hãi dù sao lưỡng đạo linh khi sóng uy lực đơn giản là quá mức kinh khủng nếu là một khi đánh vào linh võ cảnh tu vi dưới đây võ giả trên người lời nói muốn còn sống sót đơn giản là khó i như lên trời mọi n g ư ờ i chớ hoảng sợ nghiêm túc xem cuộc chiến là được thấy như vậy một màn nhạn sơ hành sắc mặt bình tĩnh vô cùng ngay sau đó trong tay một đạo húy linh lực màu xanh lam t r ợ t bắn ra hướng nguyên b u ồ n đã bể ra phòng ngự kết giới trên bao bắn đi ông ngay tại nhạn sơ hành đem cái này húy linh lực màu xanh lam đánh ra trong nháy mắt chỉ thấy vốn là cùng với bể ra phòng ngự kết giới giờ phút này lại lần nữa ngưng tụ không nói hơn nữa lại tản mát ra từng đường ý ánh sáng màu lam đem trong sân dư âm năng lượng toàn bộ hấp thu căn bản không chịu nổi chút nào gợn sóng t không hổ là viện trưởng không nghĩ tới lại đang vấy tay một cái liền có thể đem kinh khủng như vậy dư âm năng lượng ngăn trở đỡ được không nói hơn nữa ngay cả vốn là phá toái phòng ngự kết giới lại cũng khôi phục như lúc ban đầu không sai bất quá diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người giao thủ thật là cũng thật đáng sợ chỉ là bọn họ giao thủ dư âm liền thiếu chút nữa loại trừ chúng ta tánh mạng đó là đương nhiên cổ trùng thiên nhưng là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thực lực hơn nữa diệp phong cũng có thể đánh bại thiên vũ cảnh đỉnh phong trường nhưng hai người bọn họ thực lực như thế nào chúng ta có thể so sánh vốn là mặt đầy vô cùng kinh hãi ngoại viện đệ tử giờ phút này thấy nhạn sơ hành xuất thủ sau khi trong lòng rối rít thư thái một hồi đi xuống ngay sau đó mặt đầy may mắn mở miệng nói không nghĩ tới tiểu tử này lại là song sinh vũ hồn dưới đài nhạn sơ hành diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người giao thủ dư âm ngăn trở đỡ được sau khi trong đôi mắt thoáng qua một kia phức tạp ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết ngay cả nhạn sơ hành cũng không nghĩ tới diệp phong vũ hồn lại là trong truyền thuyết song sinh vũ hồn hơn nữa lại còn là thiên giai nhất phẩm chí tôn long hồn cùng với đ ị a giai bát phẩm cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn cứ như vậy lời nói ở nhạn sơ hành trong lòng đối với diệp phong coi trọng trình độ lại lần nữa tiêu t h ă n g đến một cái kinh khủng mức độ chương chín trăm sáu mươi mốt địa linh tuyệt hồn trưởng người đăng akeihe đạo trên trận diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người ở giao thủ với nhau sau khi bị năng lực dư âm đánh vào hai người mỗi người quay ngược lại mấy chục bước nhiều bất quá mới vừa một lần kia đụng nhau hiển nhiên hai người bao nhiêu có một kia lẫn nhau dò xét ý tứ song phương căn bản không có phát huy ra mười phần trăm thực lực nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc hẳn không có mạnh mẽ như vậy mới đúng cái này cổ trùng thiên có chút cổ quái cảm nhận được cổ trùng thiên thể bên trong hùng dày vô cùng linh khí diệp phong cao mày một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết lấy diệp phong kinh nghiệm đến xem nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc võ giả trong cơ thể linh khí cùng với thực lực ít nhất phải so với cổ trùng thiên yếu một nước mới đúng nhưng là trước mắt cổ trùng thiên nhìn qua chỉ là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thực lực nhưng là buộc phát ra thực lực lại cực kỳ cổ quái ngay cả diệp phong cũng có một tí không đoán ra đao ý đệ bắt trọng lại còn nắm giữ song sinh vũ hồn tiểu tử này có chút ý tứ thấy diệp phong thả ra cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn sau khi cổ trùng thiên mặt đầy kinh ngạc ngay sau đó một trận lẩm bẩm phải biết ở cổ trùng thiên xem ra diệp phong cho dù có thiên giai nhất phẩm vũ hồn hẳn cũng không khả năng sẽ là đối thủ của hắn mới đúng có thể bây giờ nhìn lại nắm giữ song sinh vũ hồn diệp phong nếu là chân chính cùng hắn giao thủ lời nói chưa chắc không có khả năng đưa hắn chiến thắng dù sao song sinh vũ hồn nhưng là mấy trăm năm khó gặp cứu có thể buộc phát ra kinh khủng dương nào thực lực đến ngay cả cổ trùng thiên chính mình cũng không cách nào đem suy nghĩ xuyên tấu qua xú tiểu tử ngươi có thể tiếp được ta một quyền này đã nói minh ngươi có cùng ta giao thủ tư cách bất quá mới vừa ta chỉ là dò xét thôi tiếp theo ta cũng sẽ không đối với ngươi lại nương tay sau khi hít sâu một hơi cổ trùng thiên mặt đầy ngưng trọng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết mới vừa hắn thi triển thanh quang c h ấ n thu quyền mặc dù có thể lợi dụng thiên địa chi lực diệp phong c h ó i buộc lại có thể gần không quá là dò xét tôi h còn không cách nào diệp phong trực tiếp nghiên ép với nhau với nhau tiếp đó liền cho ta xem nhìn ngươi cứu có thể trong tay ta chống nổi mấy chiêu nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi chậm rãi mở miệng nói phải biết đối mặt thực lực hơi có chút cổ quái cổ trùng thiên diệp phong trong lòng cũng không dám chút nào khinh địch dù sao coi như cổ trùng thiên dựa vào nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc thực lực cùng hắn giao thủ theo diệp phong nghĩ tưởng đánh bại cổ trùng thiên cũng cần phí chút sức lực mới được cái gì mới vừa còn chỉ chẳng qua là gió xét hí nghe được diệp phong cùng cổ trùng thiên giữa hai người nói chuyện với nhau sau khi toàn trường mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sờ ngay sau đó r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đ ầ y không dám tin đứng lên phải biết mới vừa diệp phong cùng cổ trùng thiên lúc giao thủ thật sự buộc phát ra thực lực kinh khủng ngay cả đạo trên trận phòng ngự kết giới đều không cách nào đem hai người dư âm ngăn cản tới nhưng bây giờ nghe hai người ý tứ đối với diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người mà nói mới vừa giao thủ hoàn toàn là tiểu đả tiểu nháo mà thôi xem ra diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người thực lực hẳn sàn sàn với nhau mới đúng bất quá sợ rằng diệp phong muốn chiến thắng cổ trùng thiên lời nói sợ rằng không có dễ dàng như vậy mới đúng nhìn đạo trên trận diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người lẫn nhau r ằ n g co nhạn sơ hành trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói bất quá đối với nhạn sơ hành mà nói lần này ngoại viện thi đấu lại có thể phát hiện diệp phong thực lực như vậy cùng thiên phú biến thái thiên tài đã hoàn toàn không ổng lần đi này đạo trên trận Ấm. chỉ thấy diệp phong tay cầm địa giai bát phẩm cửu tiêu long hoàng đao đỉnh đầu lẩn q u ầ n thiên giai nhất phẩm trí tôn long hồn lại trên cánh tay phải hiện lên vô số thất thải vải rồng ác liệt vô cùng đ a u ý cùng với trong cơ thể long hoàng hơi thở không ngừng kéo lên cả người nhất thời huyển như một pho tượng chiến thần một dạng cồn u phóng bá đạo ngay tại lúc đó một bên cổ trung thiên giờ phút này cũng tương tự ở xúc thế đại phát quay quanh ở quanh người hắn địa giai bát phẩm b í c h ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn huyện như vô số đom đóm một dạng theo chiếu ra lâm tấm ánh sáng đem cả người làm nổi bật đến cực hạn rốt cuộc qua ước chừng hồi lâu sau cổ trùng thiên dẫn đầu mất đi kiên nhẫn cả người thúc giục toàn lực hướng diệp phong phương hướng phát sát đi ẩm thấy vậy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang cả người không n ộ i vã nhất thời toàn lực thúc giục cửu tiêu long hoàng đao cùng với đỉnh đầu trí tôn long hồn đao khí phong bạo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 thật là giống như một điểm đen một dạng nhỏ bé cơ hồ không thấy rõ bóng người cổ lao đầu tiếp tục lao tử một chiêu nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy diệp phong trợt quát một tiếng trợt quăng lên chân có vài chục thức lớn nhỏ cửu tiêu long hoàng đao lấy cửu tiêu long hoàng đao làm căn bản bằng vào thiên gia i nhất phẩm thân thể lực lượng kinh khủng trên không trung tốc độ cao xoay tròn mở trợt, diệp phong lấy thân đao làm trung tâm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 trong cơ thể sen lẫn vô số l o n minh h u y ể n như một tên sắt thần một dạng sừng sững ở bên trong trời đất sắt n h ư n g gian thiên điệu biến sắc cồn g phong hô khiếu đao khí ngăn dòao hình dòng đao khi phong bạo giờ phút này bằng vào diệp phong thiên giai nhất phẩm thân thể kéo theo vốn là liền sắc bén vô cùng k i ự u tiêu long hoàng đao giờ phút này sen lẫn ở trong đó buộc phát ra vô cùng kinh khủng lực s á t thương theo k i ự u tiêu long hoàng đao tốc độ xoay tròn không ngừng tăng nhanh ở hình dòng đao khi phong bạo chính giữa giờ phút này chuyển tới một cổ cực kỳ khủng bố sức lôi kéo nhất thời đem một bên phát sát tới cổ trùng t i ê n lôi kéo vào đao khi phong bạo chính giữa địa linh tuyệt hồn trưởng thấy vậy cổ trùng t i ê n mặt đầy ngưng trọng ngay sau đó cả người đem bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn ngưng tụ mở cả người hướng đao khi phong bạo chính giữa t r ậ t đánh ra một t r ư ờ n g đề cử quyển sách gia nhập bục m a r chương chín trăm sáu mươi hai quá kinh khủng chứ người đăng akeiê phốc thử không chỉ có như thế còn chưa phản ứng kịp cổ trùng thiên giờ khác này ở diệp phong một đao này bên dưới cả người nhất thời bị điều này màu xanh thẳm cự long đánh mà bên trong ngay sau đó trợn cuồng phún một cổ huyết vụ cả người mặt đầy xanh mét vô cùng phải biết ngay cả cổ trùng thiên cũng không có dự liệu được diệp phong lại có thể thi triển ra chi cường hãn như vậy nhất đao một đao này chẳng những dễ dàng đưa hắn thanh quang c h ấ n thú quyền đánh tan hơn nữa ngay cả thân thể của hắn đều tại diệp phong một đao này xuống bị một tia t h ư ơ n g thế có thể tưởng tượng được đây là diệp phong với hắn kém suốt bảy cái tầng thứ bên dưới nếu là diệp phong cùng hắn cảnh giới giống nhau lời nói cổ t r u n g thiên thật là không dám tưởng tượng chính mình kết quả kết quả như thế nào hí quá kinh cùng đi đây tột cùng là cái gì bản mệnh vũ kỹ quan chiến tích thượng mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử ngược lại hút khí lạnh thanh âm giờ phút này rối rít vang rội mở bọn họ hoàn toàn không hề tưởng tượng đến diệp phong chẳng những có thể đem cổ trùng thiên thanh ánh sáng c h â n thú quyền ngăn cản đến hơn nữa lại còn có thể đánh cho bị thương cổ trùng thiên đây quả thực để cho bọn họ không dám tin mau nhìn cổ trùng thiên bị diệp phong đ à o khí đánh trúng không nghĩ tới diệp phong mới vừa thi triển một chiêu kia uy lực thật không ngờ kinh khủng ngay cả cổ trùng thiên cũng không có thể đem để chống lại rất nhanh toàn trường mấy trăm ngàn tên đệ tử phục hồi tinh thần lại sau khi r ồ i rít mặt đầy không dám tin mở miệng nghị luận giờ phút này đối với toàn trường mọi người mà nói trong lòng đơn giản là vô cùng rung động phải biết diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người giao thủ đến bây giờ song phương thật sự buộc phát ra thực lực kinh khủng cùng với hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng thậm chí mọi người cũng không dám tưởng tượng nếu là diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người xuất ra mỗi người mạnh nhất lá bài tẩy lời nói kết quả sẽ là một cái như thế nào cục diện tên tiểu tử thú này chẳng qua chỉ là chính là linh võ cảnh viên mãn tu vi làm sao có thể đem cổ trùng thiên kích thương một bên chủ trì c h â u ngồi hoác kiếm phong thấy như vậy một màn ngay sau đó mặt liền biến s á c trong lòng một trận bạo giận lên phải biết ở hoác kiếm phong trong lòng hắn căn vốn cũng không nghĩ tới diệp phong lại có thể cùng cổ trùng thiên chống lại hơn nữa còn có thể đem cổ trùng thiên kích thương t người này thiên phú đơn giản là thật đáng sợ lấy hắn bây giờ linh võ cảnh viên mãn thực lực liền có thể uy hiếp được cổ trùng thiên nếu là người này một khi lớn lên lời nói sợ rằng toàn bộ trung vũ vực cũng không có người có thể chữa ở hắn ngay tại lúc đó hạng trưởng lão nhìn về phía đạo trên trận diệp phong trong mắt lõe lên một tia đậm đà vô cùng sắc cơ ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao có thể ở linh võ cảnh viên mãn tu vi liền có thể đem cổ trùng thiên kích thương nếu là một khi diệp phong lớn lên đến thiên vũ cảnh thậm chí là quân vũ cảnh lời nói đối với hạng trưởng lão mà nói hắn thật là không dám tưởng tượng sợ rằng đến lúc đó lấy diệp phong thực lực một khi biết được hắn ở sau l ư n g dở cho quỷ lời nói tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn đã như vậy lời nói s ú tiểu tử bất kể như thế nào ngươi cũng nhất định phải chết coi như là cổ trùng thiên không phải là đối thủ của ngươi lào phu cũng muốn đích thân đưa ngươi xóa bỏ nơi này sau khi hít sâu một hơi hạng trưởng lao áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng tâm tình ngay sau đó mặt đầy sát cơ đất thầm nói đạo trên trận tiểu tử này vũ hồn có chút cổ quái không nghĩ tới chẳng những có thể đem ta thiên giai thân thể đánh cho bị thương hơn nữa ngay cả trong cơ thể ta tiên huyết đều có hướng trong tay hắn trôi này trường đao bên trong v ọ t tới xung động cưỡng ép đem vết thương ngừng sau khi cổ trùng thiên cau m ẩ y một cái ngay sau đó nhìn về phía cân nhắc ngoài trăm thực diệp phong thầm nói phải biết dựa theo tình huống bình thường lời nói coi như diệp phong có thể đưa hắn hai triệu năm vũ kỹ thanh quang c h ấ n thú quyền đánh tan cũng không khả năng phá hỏng hắn thiên giai nhất phẩm thân thể mới đúng nhưng là để cho cổ trùng thiên không nghĩ tới là diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao chẳng những phá hỏng hắn thanh quang c h ấ n t h u quyền hơn nữa ngay cả hắn thiên giai nhất phẩm thân thể cũng cho tùy tiện đánh cho bị thương thậm chí trong thời gian ngắn đều không cách nào khép lại chừ lần đó ra ở cổ trùng thiên xem ra diệp phong thi triển đạo kia bản mệnh vũ kỹ uy lực cực kỳ khủng bố mới vừa nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng lời nói kia một tia đao khí tuyệt đối sẽ xuyên thấu hắn cánh tay phải thậm chí đưa hắn cánh tay phải chính giữa gân cốt cũng làm trọng thương không nghĩ tới cái này cổ trùng thiên lại giống vậy nắm giữ thiên gia i nhất phẩm thân thể xem ra người này thực lực ít nhất chắc cũng là ở quân vũ cảnh sơ cấp tả h ư u mới đúng tuyệt đối không thể nào là chính là một tên nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc võ giả thấy cổ trùng thiên lại có thể tránh xuống một kích này diệp phong trong lòng một trận kinh ngạc ngay sau đó nghĩ đến cổ trùng thiên trên người tí ti điểm khả nghi sau khi liền nhất thời một trận thư thái đạo dù sao nếu là cổ trùng thiên không có quân vũ cảnh sơ cấp tả hữu thực lực lời nói mới vừa một cách kia cổ trùng thiên liền không chỉ là bị thương nhẹ đơn giản như vậy xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại có thể đem ta đánh cho bị thương bất qua tiếp đó ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào nhìn vẻ mặt bình tĩnh d i ệ p phong cổ trùng thiên tâm bên trong một trận lửa giận b ộ c phát ra ngay sau đó cả người cười lạnh một tiếng sau khi nhất thời mở miệng nói ẩm chỉ thấy ở vừa dứt lời trong n g a y mắt cổ trùng thiên cả người nhất thời hóa thành một đoàn lục mang nhanh như điện chớp hướng diệp phong trước người ép tới gần cổ lao đầu nếu như ngươi chuẩn bị so với ta tốc độ lời nói kia chỉ sợ ngươi là có chút kém xa thấy vậy diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó thúc giục sau lưng c ử u tiêu thần long dực cả người nhất thời cùng cổ trùng thiên kéo dài khoảng cách s i ê u s i ê u s i ê u trong n g a y mắt chỉ thấy đang vây xem mấy trăm ngàn danh trong tấm mắt vốn là rộng rãi vô cùng đạo trên trận giờ phút này đã sớm không thấy được diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người cự l y chỉ có thể nhìn được một đạo lục mang cùng với một đạo kim mang không ngừng tiềm thức ở đạo trên trận Hiện nhiên, đạo kia lục mang, chính là cổ thiên thúc linh theo Phong ánh chính Phong thúc cửu tiêu thần Long Dược sau khi, nhanh. kia giục điên đuổi Diệp kim Diệp giục kiểu tiêu mang, trùng cuồng xuống sáng. mang, Long đạo độ sau lục là lực, lưu là cổ Dược tốc Mà quá bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên mới trở về đưa đến cả người ở tầm mắt mọi người chính giữa hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng xú tiểu tử ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đủ trốn nơi nào thấy diệp phong thúc giục cựu tiêu thần long d ự qua ước chừng nửa giờ cũng không có chút nào linh lực hao hết dấu hiệu sau khi cổ trùng thiên cắn răng trợn quát một tiếng ngay sau đó hướng diệp phong trước người vài trăm thước vị trí dự trù sau khi t r ợ n một quyền đánh rết đi tệ hại cảm nhận được cổ trùng thiên buộc phát ra một cách này vừa lúc ở chính mình đường phải đi qua thượng sau khi diệp phong mặt liền biến sắc vội vàng thúc giục c ử u tiêu thần long d ư ợ c biến chuyển phương hướng khó khăn lắm tránh thoát cổ trùng thiên một quyền này bất quá để cho mọi người tại đây không có dự liệu được là cổ trùng thiên một cách này mặc dù không có đánh trúng diệp phong tuy nhiên lại trực tiếp đánh vào phòng ngự kết giới trên ẩm ngay sau đó t h e o đạo một đ ơ n h thai nhức g chín t r khi, trực tiếp vừa m ớ i bị nhạn sáu ơ hành phòng ngự đang trong n tu kết bổ lại lại giới, y mắt, một thủng liền nói, đánh không hơn nữa bị q y này ề n d ư lực, l ạ i đang qua sau xuyên phòng ngự hướng giới khi, kết một ba ê n t h n h h t ạ cái h hung hãn bản trên, đ n h đ c h ư ơ n gì 963, Cái g kết giới lại phá người đăng a k e i h t t tà thiên không nghĩ tới ngay cả viện trưởng tu bổ sau khi phòng ngự kết giới đều đang không chịu nổi cổ trùng thiên một quyền thấy phòng ngự kết giới bị cổ trùng thiên một quyền nổ sau khi toàn trường mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó một trận trận m ắ t hốc mồm đạo phải biết dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện đi qua viện trưởng nhạn sơ hành tu bổ sau kết giới hẳn hoàn toàn có thể tiếp nhận được nửa bước quân vũ cảnh võ giả toàn lực nhất kích mới đúng có thể cổ trùng thiên lại có thể đem một quyền nổ có thể tưởng tượng được cổ trùng thiên thực lực chân chính căn bản không phải nửa bước quân vũ cảnh đơn giản như vậy ho khan khủng mới vừa phòng ngự kết giới không có tu bổ hoàn thiện cho nên mới bị cổ trùng thiên một quyền đánh tan mọi người bình tĩnh chớ nóng lần này đi qua ta tu bổ sau kết giới tuyệt đối có thể chịu đựng quân vũ cảnh cấp bậc cường giả giao kích thấy mình vừa mới tu bổ lại phòng ngự kết giới lại bị cổ trùng thiên một quyền bắn cho toái sau khi nhạn sơ hành mặt già đỏ lên ngay sau đó ho khan hai tiếng gấp bận rộn mở miệng giải thích phải biết lúc trước theo nhạn sơ hành coi như cổ trùng thiên cùng diệp phong hai người thực lực ở cường hẳn cũng không khả năng vượt qua nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc mới đúng cho nên hắn mới có thể bố trí gần chỉ có thể chịu đựng nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc võ giả phòng ngự kết giới có thể bây giờ nhìn lại diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người thực lực hoàn toàn có thể sánh bằng quân vũ cảnh sơ cấp võ giả giao phong cái này làm cho nhạn sơ hành trong lòng cũng là một trận cực kỳ lúng túng dù sao hắn chính là thiên lăng vũ viện viện trưởng nhưng là hắn bố trí ra kết giới lại còn không chịu nổi một tên nửa bước quân vũ cảnh võ giả đánh nếu là truyền đi lời nói hắn nét mặt g i à n mua há chẳng phải là cũng ném sạch sinh nhất đau chết nhất đau không thấy cửu tiêu không biết cao sinh tử từ đâu tới như một đao cổ t r ù n g thiên một quyền đánh mà ra sau khi cả người thân hình hơi đ ỉ n h trệ chốc lát diệp phong nắm cơ hội này trong tay cửu tiêu long hoàng đao trợt vung chém mà ra hiển nhiên chính là cửu tiêu long hoàng đao vũ hồn dị tượng b à n g phong nhất đao ẩm chỉ thấy giờ khắc này diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao trợt buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng đao khí cùng với sen lẫn đao ý đ ể bắt trọng kinh khủng ý thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đạo trên t r ợ n hướng cổ trùng t h i ê n trên người hung hãn chặt chém đi xuống nguy hiểm thấy diệp phong thi triển mà ra cái này đao khí sau khi cổ trùng thiên sắc mặt nhất thời biến đổi ngay sau đó trong lòng t h ầ m hô một tiếng không ổn cả người toàn lực thúc giục thiên giai nhất phẩm thân thể cùng với địa giai bát phẩm bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn hướng một bên né tránh ra tới ẩm nhất thời kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng cương phong hô khiếu mà qua chỉ thấy một đạo hình bán n g u y ệ t đao khí giờ phút này huyền như một quả đạn đại bắc một dạng hung hãn đụng vào phòng ngự kết giới trên t thấy như vậy một màn toàn trường mấy trăm ngàn danh võ viện đệ tử giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt đại biến ngay sau đó cả người rất gấp gáp đứng lên dù sao lúc trước cổ trùng thiên toàn lực nhất kích liền đem phòng ngự kết giới h oanh phá giờ phút này nếu là diệp phong toàn lực nhất kích lại lần nữa đem phòng ngự kết giới h oanh phá lời nói sợ rằng một khi này cổ đao khi đánh vào linh võ cảnh bên dưới võ giả trên người không có bất kỳ một người có thể thừa nhận được đi xuống thậm chí đừng nói là linh võ cảnh bên dưới võ giả coi như là linh võ cảnh cấp bậc võ giả cũng chưa chắc có thể chịu được tiểu t ử này vũ hồn dị tượng thế nào cổ quái như vậy khó khăn lắm tránh thoát diệp phong sau một kích này cổ trùng thiên mặt đầy ngưng trọng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết nếu không phải hắn thực lực cường hãn lời nói sợ rằng mới vừa diệp phong một kích kia đổi thành bất kỳ một tên nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng sẽ phải chịu không nhẹ thương thế xú tiểu tử ở tiếp ta một quyền sau khi hít sâu một hơi cổ trùng thiên mặt lộ vẻ hung ác ngay sau đó toàn lực thúc giục thiên gia i nhất phẩm thân thể đồng thời đem địa giai bát phẩm bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn bao trùm ở trên thân hình ngay sau đó cả người nhanh như điện chấp đất hướng diệp phong một quyền đánh đi h i ệ n nhiên ở cổ trùng thiên xem ra nếu sử dụng vũ kỹ không cách nào diệp phong đánh tan như vậy hắn chẳng lợi dụng sức mạnh thân thể diệp phong nghiền ép tới chết đến tốt lắm thấy cổ trùng thiên lại không sử dụng vũ kỹ ngược lại lợi dụng thân thể phát động công kích sau khi diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó thúc giục tự thân thiên giai nhất phẩm thân thể đồng thời vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết đệ nhị tầng cả người không chút do dự hướng cổ trùng thiên trên người đụng đi ẩm nhất thời toàn bộ đạo trên trận buộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc vang lớn ngay tại lúc đó vốn là nhạn sơ hành vừa mới bố trí song phòng ngự kết giới giờ phút này lại lần nữa bể ra thậm chí ở đạo trên trận d i ệ p phong cùng cổ trùng thiên hai người giao kích thật sự tản mát ra khí thế giờ phút này giống như sóng một dạng hướng toàn trường mọi người vây xem phương hướng khuyết t á n đi ngoa t à o hai người này đến tột cùng là tình huống gì thấy chính mình vừa mới bố chi xong hơn nữa cam kết sẽ không tại phá toái phòng ngự kết giới giờ phút này lại đang thời gian nháy con mắt liền bị diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người bắn cho phá nhạn sơ hành n h ư ớ n g mày một cái ngay sau đó cả người chợt lóe lên bước ngang qua mấy ngàn thước cự ly trực tiếp chặn lại ở nơi này đạo kinh khủng linh khí s o n g trước ngay sau đó xuất thủ đem đánh tan cựu liên kết giới lên thấy diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người vẫn ở chỗ cũ chính giữa đạo trường không ngừng đánh đến mỗi người sức mạnh thân thể nhạn sơ hành không thể làm gì khác hơn là rút lui hết phòng ngự kết giới ngay sau đó hai tay trợt vung lên một đạo hàm chứa kinh khủng năng lực kim sắc kết giới nhất thời ở đạo trên trận hiện lên lên phải biết nhạn sơ hành chính là nửa bước thiên hồn cảnh cường giả tùy ý một đòn cũng có thể đem núi sông băng liệt giờ phút này toàn lực bố trí mà ra kết giới như thế nào diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người có thể tùy tiện nổ về p h ầ n lúc trước phòng ngự kết giới bởi vì năng lực chịu đựng có hạn coi như là nhạn sơ hành cũng chỉ có thể đem tiêu đạo phòng ngự kết giới tăng lên tới quân vũ cảnh cấp bậc mà thôi nếu tiếp tục hướng kết giới chính giữa quán thâu linh lực lời nói lấy kiêu đạo phòng ngự kết giới phòng trước sợ rằng sẽ trực tiếp vỡ ra chư vị hơi c h ú t lui về phía sau một chút thấy diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người nhất thời bán hội không cách nào phân ra thắng bại nhạn sơ hành bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng đối với sau lưng xem cuộc chiến võ viện mọi người mở miệng nói dù sao đạo trên trận phạm vi quá nhỏ nếu là diệp phong hoặc là cổ trùng thiên thi triển uy lực gì kinh khủng vũ kỹ lời nói coi như là có phòng ngự kết giới cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đến ở phòng ngự kết giới ra mọi người phải nghe vậy võ viện mọi người rối rít gật đầu ngay sau đó đồng loạt lui về phía sau rút lui vài trăm thước cự ly dù sao diệp phong cùng cổ trùng thiên bây giờ còn không qua là đang ở dò xét lẫn nhau nếu là một khi hai người toàn lực giao thủ lời nói sợ rằng đến lúc đó thật sự tản mát ra năng lượng có thể thì không phải là hiện tại ở đơn giản như vậy phá long chu thiên trảm cùng cổ trùng thiên túc chân ngạnh hám thân thể nửa nén hương sau khi diệp phong thừa dịp cổ trùng thiên né tránh ra tới trong n g á y mắt ngay sau đó trong tay cửu tiêu long hoàng đao lại lần nữa nổi lên cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng cổ trùng thiên trên người lại lần nữa nhất đao vùng chém đi chương chín trăm sáu mươi bốn ngục long đoạn hồn thủ người đăng akeihe -e. giao long hư ảnh giờ phút này nhất thời từ trên trời hạ xuống đánh về phía cổ trùng thiên thanh quang c h â n thu quyền thấy diệp phong thi triển đạo kia cực kỳ cổ quái bản mệnh vũ kỹ có thể phong ấn võ giả trong cơ thể vũ hồn cùng linh lực cổ trùng thiên sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó vội vàng bên dưới vội vàng thi triển thanh quang c h â n thu quyền để ngăn cản diệp phong một cách này dù sao Thanh quang c h ấ n thú quyền có thể trói buộc địch nhân đất trời bốn phía không gian cùng diệp phong phá long chu thiên trảm có hiệu quả hay như nhau hai người nếu là đánh vào đồng thời lời nói liền có thể đưa đến triệt tiêu lẫn nhau tác dụng ẩm nhất thời chỉ thấy phá long chu thiên trảm cùng thanh quang c h ấ n thú quyền giao kích chung một chỗ sau khi khuyết tán ra cân nhắc đạo năng lượng sóng hướng nhạn sơ hành vừa mới ngưng tụ mà thành cựu liên kết giới trên h u n g hán đánh đi bất quá cũng may nhạn sơ hành lần này bố trí phòng ngự kết giới uy lực cực kỳ cường hãn ngay cả đạo năng lượng sóng đều không cách nào ở nơi này đạo phòng ngự kết giới thượng chấn động lên một tia gọn sóng địa linh tuyệt hồn trưởng thấy diệp phong ngăn cản chính mình thanh quang c h ấ n t h ú quyền sau khi cổ trùng thiên tâm bên trong cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn ngay sau đó cả người vừa hạ xuống đất liền hướng đến diệp phong lại lần nữa đánh ra một đạo bản mệnh vũ kỹ ẩm nhất thời chỉ thấy bầu trời chính giữa một đạo thầm bàn tay lớn màu đỏ chật nổi lên hướng diệp phong trên người hung hãn c h ấ n áp mà tới c ử u tiêu thần long dực thấy vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia bình tĩnh v ẻ ngay sau đó cả người nhất thời thúc giục c ử u tiêu thần long dực nguy hiểm lại càng nguy hiểm đất tránh thoát cổ trùng thiên một k í c h này xú tiểu tử tới đúng dịp thấy diệp phong tránh chính mình địa linh tuyệt hồn trưởng sau khi cổ trùng thiên cười lạnh một tiếng ngay sau đó sớm có chuẩn bị một dạng cả người hướng diệp phong tránh né phương hướng t r ậ t một q u y ề n c u ầ n oanh mà ra ẩm nhất thời vô cùng kinh khủng quyền ý t r ợ t buộc phát ra uyển như sóng biển một dạng hướng diệp phong trên người phô thiên cái địa đánh đi cựu mạch thôn thiên hỏa hiện tại thấy cổ trùng thiên khí thế hung hung diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang ngay sau đó lại tay trái trên một đạo tử sắc dị hỏa trật thiểm thức mà ra ngay sau đó hướng cổ trùng thiên buộc phát ra quyền kính trên hung hãn thiêu hủy đi phức nhất thời kèm theo lưỡng đạo huyết vụ c u ồ n g phún thanh âm vang vọng ra chỉ thấy diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó trong miệng c u ồ n g phún một cổ huyết vụ sau khi đều thối lui vài trăm thước xa lẫn nhau ràng co diệp phong không nghĩ tới thực lực ngươi thật không ngờ kinh khủng nhìn trước khi tới là ta xem thường ngươi bất quá tiếp đó ta cũng sẽ không bởi vì ngươi thực lực kinh khủng mà hạ thủ lưu tình dĩ nhiên ngươi nếu là bây giờ nhận thua lời nói tới còn kịp nếu không lời nói tiếp theo ta một chiêu này ngươi coi như bất tử cũng tuyệt đối chạy không khỏi bị ta bị thương nặng kết quả trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng sau cổ trùng thiên chậm rãi mở miệng ngay sau đó nhìn nói với diệp phong phải biết thân là trông chừng đan dược các trường lão cổ trùng thiên thực lực tự nhiên không cần nội viện bất kỳ một tên phong chủ kém đi nơi nào hiện nhiên dưới mắt diệp phong cường đại hoàn toàn để cho cổ trùng thiên ngoài dự liệu cho nên chỉ có thể động dụng tự thân lá bài tẩy chuẩn bị tới diệp phong đánh bại cổ lão đầu chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng chỉ có ngươi lưu lá bài tẩy hay sao nghe vậy diệp phong trong lòng có chút một trận kinh ngạc bất quá trên mặt lại không có chút ba động nào đất mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói bây giờ trong tay hắn không những có bốn đạo dị hỏa với c ử u dương long viêm biến hơn nữa còn có huyền thiền tinh đấu đại trợn cùng với c ử u tiêu thần long biến coi như lá bài tẩy coi như là cổ trùng thiên thủ đoạn thông thiên đối với diệp phong mà nói cũng có nắm chắc đem đánh bại bất quá theo diệp phong lấy cổ trùng thiên bây giờ triển hiện ra thực lực hắn còn không cần thi triển bát bộ long thần hỏa c ử u dương long viêm biến cùng với cựu tiêu thần lòng biến tới coi như cách đối phó dù sao dưới mắt ở cổ trùng thiên phía sau hẳn còn có kia tên gọi hạng trưởng lao thái thượng trưởng lao đang ở mắt lom lom nếu là hắn một khi đem lá bài tẩy cuối cùng triển lộ ra lời nói một khi hạng trưởng lao với hoác kiếm phong hai người đồng loạt hướng hắn xuất thủ lời nói liền tương đương với thiếu một phân thủ đoạn bảo vệ thánh mạng cho nên chỉ cần ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống đối với diệp phong mà nói cũng không muốn thi triển c ử u tiêu long thần biến hoặc là bát bộ long thần hỏa đi đối phó cổ trùng thiên cái gì bọn họ vẫn còn có lá bài tẩy giờ phút này vây xem mấy trăm ngàn danh võ viện đệ tử nghe được diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người nói chuyện với nhau sau khi nhất thời một trận trận mắt hốc mồm đứng lên ngay sau đó r ồ i dít mặt đầy không dám tin nói nhất là đối với diệp phong giờ phút này không chỉ là võ viện mấy trăm ngàn tên đệ tử ngay cả tới vây xem thế lực khắp nơi cũng đối với diệp phong triển hiện ra thực lực trong lòng cảm thấy một mảnh rung động phải biết diệp phong có thể chỉ là linh võ cảnh viên mãn t u vi lại có thể cùng nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cổ trùng thiên đánh hòa nhau không nói thậm chí ở một chút thời gian mọi người có thể phát hiện cổ trùng thiên kinh nghiệm chiến đấu còn xa xa không có diệp phong như vậy thuần t h ủ ha ha xú tiểu tử ngươi đã cuồng vọng như vậy như vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi thấy diệp phong mười phần phấn khích có bài tẩy nơi tay một dạng cổ trùng thiên cười lạnh một tiếng ngay sau đó cả người chật nổi giận gầm lên một tiếng cả người khí thế nhất thời tăng vọt mở ngay tại lúc đó nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở cổ trùng thiên trên cánh tay phải một cổ cực kỳ khủng bố khí t ứ c giờ phút này điên cuồng đang hấp thu thiên địa linh khí thậm chí mơ hồ có một loại thái cổ hung thu cần phải hiện thế cảm giác ngục long đoạn h ồ n thủ ngay sau đó chỉ thấy kèm theo một đạo quát lên âm thanh vang vọng ra ở cổ trùng thiên cánh tay phải chính giữa một đạo ám tử sắc long ảnh chợt nổi lên ngay sau đó lây dễ như bỡn như vậy tư thái hướng diệp phong phương hướng chợt phát sát đi uy lực vô cùng kinh khủng tới vội vặn ngay tại cổ trùng thiên b ộ c phát ra một kích này trong n g á y mắt diệp phong sớm đã làm tốt thi triển lá bài tẩy chuẩn bị chỉ thấy cười lạnh một tiếng sau khi hai tay chợt vung lên s i ê u s i ê u s i ê u trong n g a y mắt chỉ thấy ở diệp phong trên người vốn là liền vận chuyển lên tới tinh thối thiên dẫn quyết giờ phút này vây quanh sáu mươi đạo tinh mang rồi d í t hướng bốn phía lao đi thật là nhanh như điện chớp để cho toàn trường mọi người đều không thể rõ ràng phân biệt ra được không chỉ có như thế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 ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt chỉ thấy huyền thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra hơn nữa đạo trên trận địa hình nhỏ bé giờ phút này cổ trùng thiên căn bản không có tránh né không gian cả người liền đã bị bao phủ ở trong đại trận xú tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ngươi đại trận lợi hại hay là ta ngục long đoạn hồn thủ lợi hại thấy diệp phong thi chuyển ra huyền thiên tinh đấu đại trận sau khi cổ trùng thiên trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc ngay sau đó cười lạnh một tiếng sau khi lại lần nữa thúc giục ngục long đoạn hồn thủ cùng với bầu trời chính giữa đạo kia ám tử sắc long ảnh hướng diệp phong phương hướng phát sát mà tới huyền thiên tinh đấu đại trận giết t h ế vậy diệp phong không trần trợ nữa ngay sau đó cả người trợt trợt quát một tiếng chỉ thấy trong đại trận sáu mươi đạo tinh mang giờ phút này hấp thu đủ tinh thần chi lực sau trợt hóa thành vô số tinh mang từ không trung ngã xuống mà xuống đập về phía trong đại trận cổ trung tiên h huyển như sao rơi hàng lâm một dạng nhìn như xinh đẹp tuyệt vời kỳ thực giấu dếm sắc cơ ẩm nhất thời chỉ thấy vô số tinh mang cùng ám tử sắc long ảnh mánh liệt đụng vào nhau vốn là nhạn sơ hành bố trí song k i ể u liên kết d ư ớ i giờ khác này ở hai cổ vô cùng to lớn năng lượng công kích bên dưới gáng ngượng bị rung ra một lỗ hổng vô cùng kinh khủng sóng năng lượng lãng từ nơi này nơi lỗ hổng chính giữa tản mắt ra hướng mọi người vây xem khuyết tắn đi bất quá ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc toàn trường mọi người là mặt đầy trận mắt hốt mồm không có chút nào chuẩn bị chạy trốn dấu hiệu nhìn kỹ một chút chỉ thấy ở đạo trên trận khiến cho người rung động một màn phát sinh cổ trùng thiên ngục long đoạn hồn thủ lại bị diệp phong huyền thiên tinh đấu đại trận đánh tan không nói hơn nữa huyền thiền tinh đấu trong đại trận tinh mang lại còn không có tiêu tan xen lẫn vô số ngôi sao lực hung hãn đánh vào cổ trùng ngày dưới bước quân vũ cảnh cương cháo trên phốc thử trong nháy mắt nửa bước quân vũ cảnh hộ thể cương cháo bị kích phá cổ trùng thiên mánh đất cuồng phún một cổ huyết vụ cả người rơi xuống ở thanh thạch bản trên hô cái lao ra h ỏ a này không nghĩ tới thật không ngờ khó dây dưa thấy cổ trùng thiên có x a s u ố t dấu hiệu diệp phong trong lòng nhất thời thành tĩnh lại ngay sau đó một trận thầm nói phải biết cùng cổ trùng thiên liên tục chiến đấu đi xuống đối với diệp phong mà nói tiêu hao linh lực cùng với trạng thái cũng phi thường to lớn dù sao cổ trùng thiên thực lực cùng diệp phong khó khăn lắm sàn sàn với nhau hai người đều có năm phần mười năm chặt chiến thắng đối phương bất quá huyền thiên tinh đấu đại trận có thể đem cổ trùng thiên kích vỡ đối với diệp phong mà nói trong lòng dĩ nhiên là một trận hài lòng vô cùng phải biết bây giờ huyền thiên tinh đấu đại trận chẳng qua là chỉ đệ nhị tầng a liền có thể đem cổ trùng thiên kết bại nếu là huyền thiên tinh đấu đại trận uy lực mạnh hơn nữa một ít lời theo diệp phong muốn trong nháy mắt giết cổ trùng thiên cũng không có bất cứ vấn đề gì nghĩ tới đây diệp phong ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bị huyền thiên tinh đấu đại trận đánh bay ra ngoài cổ trùng thiên chỉ thấy cổ trùng thiên giờ phút này cả người nửa quỷ ở thanh thạch bản chính giữa cả người chật vật không chịu nổi lại trên thân hình phủ đầy vô số vết máu nhất là phần lưng cùng ngực giữa càng là tràn đầy vết thương nhìn qua để cho người cảm thấy một trận nhìn thấy giật mình hiện nhiên những vết thương này cơ hồ toàn bộ đều là bởi vì huyền thiên tinh đấu trong đại trận tinh mang xuyên thấu qua cổ trùng ngày dưới bước quân vũ cảnh linh khí cương tráo tạo thành tổn thương T. s ú tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại còn lưu lại như vậy lá bài tẩy vận chuyển trong cơ thể linh khí cổ trùng thiên tướng trong cơ thể lưu lại tới tinh mang khí tức ép ra ngoài thân thể sau khi cả người d â y r ù a đứng dậy ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia kinh hãi mặt đ ầ y không dám tin nhìn về phía diệp phong ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói ngay cả cổ trùng thiên cũng không nghĩ tới diệp phong lại có thể thi triển ra hàm chứa bi lực như vậy kinh khủng trận pháp trừ lần đó ra giờ khác này ở cổ trùng thiên xem ra dưới mắt diệp phong thực lực cùng trạng thái mặc dù có thể có sẽ có nhiều chút hạ xuống nhưng là sức chiến đấu ít nhất cũng ở đây tám chín thành t à hữu mà hắn bị diệp phong thi triển huyền thiên tinh đấu đại trận lần này đánh sau khi cả người thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng bây giờ có thể còn dư lại xuống chừng phân nửa sức chiến đấu liền đã coi như là không tệ chớ nói chi là đối với diệp phong tạo thành còn lại uy hiếp cổ lão đầu ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi khắc quá khinh thường người nếu không lời nói thua thiệt chẳng qua là chính ngươi a nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy lạnh nhạt nhìn về phía cổ t r ù n g thiên chậm rãi mở miệng nói phúc nghe được diệp phong lời nói này sau vốn là cũng đã người bị thương nặng cổ t r ù n g thiên giờ phút này trong lòng nhất thời giận dữ ngay sau đó lửa công tâm bên dưới chật phun ra một cổ huyết vụ cả người vô cùng suy yếu không chịu nổi đứng lên chẳng lẽ đây là diệp phong phải chiến thắng cổ trung thiên đem phiếu miểu phong thành công tấn cấp nội viện tiết tấu hay sao giờ phút này toàn trường vây xem võ viện đệ tử đã sớm mặt đầy trận mắt hốc mồm đứng lên phải biết bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là như vậy kết quả dù sao cổ trùng thiên thực lực roi mắt ở bên trong viện chủ đỉnh chính giữa đều là xếp hạng thứ ba tồn tại có thể thực lực như vậy cường hãn cổ trung thiên đều đang không phải là diệp phong đối thủ mang đến một màn đơn giản là rung động toàn trường mọi người ha ha không hổ là diệp sư huynh không nghĩ tới ngay cả nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả đều không phải là diệp sư huynh đối thủ xem ra ta phiếu miểu phong lần này hẳn là tấn cấp nội viện chủ phong không sai liền ngay cả này tới đi thăm ban thưởng đại điển thế lực khắp nơi trường lão giờ phút này đều đã mặt đầy mậu ép cha cha phòng t r ứ n g ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới diệp sư huynh chẳng những có thể đánh bại trương nhưng hơn nữa ngay cả cổ trùng trời cũng giống vậy không phải là diệp sư huynh đối thủ thậm chí bọn họ sợ rằng cũng căn bản không có nghĩ tới chính là một cái ngoại viện chủ phong lại thật có thể khiêu chiến nội viện chủ phong thành công quan chiến tích thượng một tên phiếu miểu phong đệ tử mở miệng sau khi không ít xem cuộc chiến phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này mặt đầy đỏ bừng vô cùng kích động mở miệng nghị luận nghe được mọi người đàm luận hơn nữa đạo trên trận cổ trùng thiên bộ dáng chật vật giờ khác này ở chủ trì trên tiệc h o ặ c kiếm phong cùng hạng trưởng lão hai người mặt đầy oán độc cùng khó tin nhất là hạng trưởng lão chương 966, đánh tan cổ t r ù n g thiên người đăng a k e i e thực lực đối với hạng trưởng lão mà nói dĩ nhiên là lại quá là rõ ràng Có thể dưới mắt Thiên. tên tiểu tử thúi này không nghĩ tới lại có thể giúp chính là một cái ngoại viện chủ phong thành công tấn cấp đến nội viện chủ phong chính giữa hơn nữa ta còn không cách nào thay hạng thành báo thù không nói ngược lại thì tắc thành tiểu tử này t hít sâu một hơi hạng trưởng lão trong mắt lóe lên một tia âm nước vẻ ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết đối với hạng trưởng lão mà nói hạng thành nhưng là hắn cho tới nay cũng coi như con đẻ đệ tử có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là cuối cùng hạng thành lại bị chính là một cái ngoại viện chân truyền đệ tử chém giết tại nhiệm vụ đại điện chính giữa chủ yếu nhất là khi hắn biết chuyện này sau khi lại còn không cách nào thay đệ tử mình trả thù tuyết hận cái này làm cho hắn lửa giận trong lòng làm sao có thể thở bình thường lại hạng trưởng lão nếu như ta nhớ không lầm lời nói cổ trùng thiên h ẳ n không cũng chỉ có những thực lực này mới đúng không bằng ngươi bí mật truyền âm để cho hắn phát huy toàn bộ thực lực trực tiếp diệp phong tên tiểu tử thúi này xóa bỏ nơi này ánh mắt rơi vào diệp phong trên người hoắc kiếm phong trong mắt lóe lên một tia thoán độc sau ngay sau đó hai mắt tỏa sáng gấp vội lặng lẽ mở miệng đối với một bên hạng trưởng l a o nói ở hoắc kiếm phong trong l ớ n tượng cổ trùng thiên thực lực có thể xa xa không chỉ nửa bước quân vũ cảnh đơn giản như vậy hơn nữa cổ trùng thiên toàn bộ lá bài tẩy cũng không chỉ có nơi này mới đúng hiện nhiên trước mắt cổ trùng thiên hẳn còn có ẩn tàng chẳng qua là không có toàn bộ phát huy được a bây giờ còn chưa phải lúc các loại tiểu tử này v u ô n g lỏng đang lúc ta đang để cho cổ trùng thiên động thủ với hắn nghe vậy hạng trưởng lão lạnh rên một tiếng ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo sát cơ sau khi chậm rãi mở miệng nói đúng như h o á c kiếm phong nói dưới mắt cổ trùng thiên chỉ bất quá phát huy ra trừng phân nửa thực lực a về phần cổ trùng thiên toàn bộ thực lực bởi vì quá mức cường hãn cho nên ngay cả hạng trưởng lão vốn là cũng không có tính toán để cho cổ trùng thiên phát huy được nhưng là để cho hạng trưởng lão không nghĩ tới là cổ trùng thiên phát huy ra một nửa thực lực lại như cũ không phải là diệp phong đối thủ cứ như vậy lời nói hắn chỉ có thể để cho cổ trùng thiên phát vung toàn bộ thực lực diệp phong trực tiếp xóa bỏ tại chỗ để tiết hắn mối hận trong lòng không nghĩ tới diệp phong tiểu tử này lại có thể đem cổ trùng thiên đô đánh bại chẳng qua là cổ trùng thiên thực lực bây giờ còn chưa toàn bộ phát huy được nếu là một khi cổ trùng thiên tướng toàn bộ thực lực đều phát huy ra lời nói lấy diệp phong thực lực bây giờ cũng không biết là hay không sẽ là cổ trùng thiên đối thủ một bên thấy hạng trưởng lão cùng hoác trưởng lão hai người mặt đầy khó khăn nhìn biểu tình sau khi nhạn sơ hành trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao thân là võ viện viện trưởng đối với võ viện chính giữa mọi người thực lực nhạn sơ hành tự nhiên cũng rõ ràng là gì mà dưới mắt cổ trùng thiên thực lực theo nhạn sơ hành cũng chỉ là phát huy một nửa mà thôi nếu là cổ trùng thiên một khi đem toàn bộ thực lực bày ra lời nói ngay cả quân vũ cảnh sơ cấp võ giả sợ rằng cũng chưa chắc là cổ trùng thiên đối thủ về phần một bên đánh giá chiến tịch thượng cố mập vũ cùng với ngoại viện rất nhiều chủ phong phong chủ đến bây giờ cũng chưa có lấy lại tinh thần đến đại não như cũ thuộc về chống d ô n g chính giữa phải biết ngoại viện chủ phong thành công tấn cấp nội viện chủ phong đối với rất nhiều ngoại viện phong chủ mà nói bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua thậm chí ngay cả tưởng niệm đầu cũng không dám đáng yêu phát ra ngoài đương nhiên không là bọn hắn không dám mà là cảm thấy căn bản không khả năng đua nội viện cùng ngoại viện giữa t r a n h lệch là bực nào to lớn không nói trước nội viện chính giữa tài nguyên tu luyện cùng với phong chủ đối với đệ tử bồi dưỡng trình độ chỉ bằng vào nội viện đệ tử thiên phú cùng với mỗi cái nội viện phong chủ thực lực liền đã không phải là bọn họ có thể khiêu chiến trừ lần đó ra thiên lăng vũ viện từ xây viện tới nay liền chưa bao giờ có ngoại viện chủ phong có thể tấn cấp nội viện chủ phong tiền lệ mà dưới mắt một cái chính là ngoại viện chủ phong chân truyền đệ tử chẳng những đem nội viện chủ phong chân truyền đệ tử chiến thắng không nói ngay cả nội viện chủ phong phong chủ lại đều không phải là đối thủ cái này làm cho những thứ này ngoại viện phong chủ trong lòng làm sao có thể tiếp nhận cố phong chủ a không nghĩ tới ngươi lại có thể thu nhận đến diệp phong thiên tài như vậy đệ tử thật là làm cho người hâm mộ nếu là chúng ta cắt phong ban đầu ánh mắt ở cao một chút lời nói d i ệ p phong thu nhận đến chúng ta những thứ này chủ phong bên dưới có lẽ bây giờ chúng ta trong đó một nhất tọa chủ phong cũng có thể tấn cấp đến nội viện chính giữa thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi dịch thu niên than thở cười một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết tại chỗ m ô i cái phong chủ cũng vô cùng rõ ràng lấy phiếu miểu phong thực lực coi như là dốc hết chủ phong chính giữa toàn bộ tài nguyên tu luyện cũng không thể đào tạo được hướng diệp phong như vậy đệ tử tới mà bây giờ phiếu miểu phong có thể tấn cấp đến nội viện chính giữa cùng phiếu miểu phong hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào chẳng qua là dính diệp phong ánh sang a chặt chặt dịch phong chủ ta nhớ được ban đầu diệp sư huynh mới vừa đến võ v i ệ n lúc ngươi nhưng l à phí hết tâm tư cùng ngụy nhạc muốn đem diệp huynh đệ thu nhập chủ phong chính giữa a chẳng qua là để cho mọi người không nghĩ tới là diệp sư huynh cuối cùng lại sẽ chọn gia nhập phiếu miểu phong hơn nữa thực lực lại cường hãn tới mức như thế nghe được dịch thu niên lời nói này sau một bên mục phong nông nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói dù sao dịch thu niên cùng ngụy nhạc hai người ban đầu có thể cũng không có hảo tâm gì chẳng qua là chỉ muốn diệp phong kéo vào dưới quyền nhìn có thể hay không lợi dụng diệp phong a mục phong nông Người. nghe ư ơ i n g được mục phong nông lần này dễu cợt sau khi dịch thu niên sắc mặt nhất thời một trận khó coi đi xuống bất quá vừa nghĩ tới mục phong nông bây giờ sau lưng chẳng những có kiếm linh tử l à trần coi như núi rựa hơn nữa còn có diệp phong như vậy yêu nghiệt thà xưng huynh gọi đệ cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhẫn mại đi xuống phải biết có ngụy nhạc tiền lệ này bây giờ đối với ngoại viện mỗi cái chủ phong phong chủ mà nói tự nhiên không dám ở hướng lúc trước như thế tùy tiện đắc tội phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong tránh cho ngày sau bị diệp phong hoặc là phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong trả thù mặc dù thiên lăng vũ viện bên này một mảnh vô cùng náo nhiệt nhưng là tới đi thăm ban thưởng đại điển thế lực khắp nơi giờ phút này lại một hồi trầm mặc đi xuống không nghĩ tới diệp phong thực lực lại có thể cường hãn đến nước này ngay cả cái này nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cổ t r ù n g thiên lại đều không phải là diệp phong đối thủ nhìn trước khi tới là ta xem thường h ắ n lâu đông tuyết chậm rãi thở phào một cái sau khi ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia vẻ chấn động rốt cuộc đánh vỡ yên lặng mở miệng nói dù sao theo lâu đông tuyết lấy diệp phong thực lực hẳn không thể nào biết là cổ trùng thiên đối thủ mới đúng chương 967, t h i ê n tích càn không trưởng người đăng a k e i e có thể nhường cho nàng không nghĩ tới là diệp phong chẳng những chiến thắng cổ trùng thiên hơn nữa chính mình cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào thậm chí trong tay lá bài tẩy cũng chưa có hoàn toàn phát huy được ngươi quá khinh thường diệp huynh đệ bằng vào ta đối với hắn biết lấy hắn thực lực bây giờ coi như là quân vũ cảnh sơ cấp võ giả sợ rằng trong tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt huống chi là chính là một cái nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc nội viện phong chủ nghe vậy kiếm thập tam sớm có dự liệu một dạng ngay sau đó c ư ờ i nhạt sau khi mở miệng giải thích cái gì quân vũ cảnh sơ cấp cường giả đều không phải là người này đối thủ nghe được kiếm thập tam lời nói này sau lâu đông tuyết thật vất vả bình phục lại tâm thần giờ phút này nhất thời một trận ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia vẻ không dám tin đạo không sai diệp huynh đệ thực lực xa không chỉ như thế bằng vào ta đối với hắn biết mới vừa hắn nhiều nhất bất quá thi triển b ả y thành thực lực a thấy lâu đông tuyết bộ dáng này sau khi kiếm thập tam tự tin cười một tiếng ngay sau đó chậm rãi nói trừ kiếm thập tam cùng lâu đông tuyết ra giờ phút này thế lực khắp nơi chính giữa r ồ i rít đối với diệp phong khen không dứt miệng thậm chí có ở đây không thiếu thế lực trưởng l a o ngay trong ánh mắt cũng thoáng qua một tia nóng bỏng cùng với hận không được diệp phong lôi kéo đến dưới q u ê n ý tưởng dù sao ở nơi này nhiều chút thế lực khắp nơi xem ra cổ trùng thiên là cao thủ cỡ nào đáng tiếc vẫn như cũ không phải là diệp phong đối thủ hơn nữa ở diệp phong trong tay cổ trùng thiên cơ hồ là thảm bại căn bản không có chút nào phần thắng h ừ cổ trùng thiên chẳng lẽ ngươi ngay cả chính là một cái linh võ cảnh viên mãn tiểu tử cũng giải quyết không sao thật là làm cho lão phu thất vọng nghe được toàn trường mọi người tiếng nghị luận sau khi hạng trưởng lao rốt cuộc không nhịn được ngay sau đó cả người lạnh rên một tiếng hướng đạo trên trận cổ trùng thiên một trận truyền âm nói chuyện này nghe được hạng trưởng lão truyền âm sau khi Cổ sắc trùng thiên mà ặ mặt t một chút, biết, hơi Phải đổi đó mặt đầy ngay vốn sau do dự. l hắn thấy, dưới mắt h dưới Diệp p o nếu g khủng như vậy, chờ lần này ban thưởng thực kinh như chờ khi lực lần k đại điện này ban vậy, sau t thúc, bất l ậ n là viện n t r ư ở giờ nhạn sơ hành, hay ạ sơ l là lực là là Mà thế bột khắp Phong hương hắn nếu cũng coi Diệp nơi, rằng i sợ sẽ g phút này thi triển toàn bộ thực lực đối phó diệp phong lời nói sợ rằng đến lúc đó tương hội đắc tội không biết bao nhiêu người cho nên mới vừa chiến đến thời khắc mấu chốt hắn mới không có đem toàn bộ thực lực bày ra từ đó đánh bại diệp phong thế nào cổ lao đầu chẳng lẽ ngươi còn không phục hay sao thấy cổ trùng thiên bộ dáng này sau khi diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó trong mắt lóe lên một vẻ chật hiểu cố ý mở miệng khích tướng đạo hiển nhiên giờ phút này đối với diệp phong mà nói cũng không khó nhìn ra cổ trùng thiên hẳn không chỉ có những chuyện này thực lực mới đúng chẳng qua là bởi vì hắn bày ra thực lực quá mức kinh người cho nên mới trở về có chỗ cố kỵ không có phát huy ra toàn bộ thực lực tới xú tiểu tử ngươi đã không biết điều như vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí nghe vậy cổ trùng thiên vốn là trong lòng một tia do dự giờ khác này ở thấy diệp phong mặt đầy nghiền ngẫm biểu tình sau khi nhất thời tan thành mây khói ngay sau đó chỉ thấy ở cổ trùng thiên trên người bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn giờ phút này t r ợ t t r ợ t lóe nhất thời toàn bộ ngưng tụ ở tại hai quả đấm trên huyện như một đôi màu xanh biếc quyền sáo một dạng tản ra cực kỳ khủng bố khí thế đem bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn ngưng tụ ở hai quả đấm trên sau cổ trùng thiên thể bên trong nửa bước quân vũ cảnh thực lực triệt địa bùng nổ một cổ vô cùng kinh khủng lực gác bách nhất thời hướng toàn bộ đạo trên trận tản mát ra ngay cả đạo trên trận thanh thạch bản giờ khác này ở cổ khí thế này bên dưới đều bị một trận đánh bay mở t o à ngay bộ lộ tỉnh cảnh lộ ra cực kỳ kinh n cực ra kỳ ư như ờ i phải chiến, liền Cổ lão đầu, nếu xuất vậy r ngươi thực lực chân chính, tỉnh xuống. n g tiếp đi thực tục xấu hổ mất mặt hổ lực xấu vậy diệp phong giống vậy không cam lòng yếu thế ngay sau đó tay trái nắm chặt trong tay cựu tiêu long hoàng đao cả người nhất thời buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng đao ý chỉ thấy tại này cổ đao ý bên dưới vốn là không c h u n g đánh bay mà ra thanh thạch bản còn chưa đến gần diệp phong quanh thân mấy chục thước cũng đã bị này cổ cực kỳ cường hãn đao ý cắt ra hóa thành vô số bột chặt chặt không nghĩ tới ngươi lại còn có thể phát hiện những thứ này xem ra đến lúc đó ta xem thường ngươi nghe vậy cổ trùng thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc ngay sau đó cả người khí tức ngưng tụ đến cực hạn cả người t r ợ t bước ngang qua vài trăm thước cự ly đi thẳng tới diệp phong trước người t r ợ t một trưởng đánh mà ra thiên tích càn không trưởng vừa lên đến cổ trùng thiên liền không yếu thế chút nào trực tiếp thi triển tự thân ba trăm năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ cả người huyển như một con hung hãn tới cực điểm mánh t h u một dạng để cho toàn trường mọi người cảm thấy một tia run sợ vẻ kinh long bạt đao c h ả m thấy vậy diệp phong không dám khinh thường chút nào ngay sau đó trong nháy mắt quăng lên cửu tiêu long hoàng đao cả người t r ợ t t r ợ t quát một tiếng hướng cổ trùng thiên trên song trường đánh đi ẩm nhất thời kèm theo một đạo đinh thai nhức góc vang lớn chỉ thấy ở toàn bộ đạo t r ê n trận kèm theo vô số bùi đất tung bay lên nhất thời xuất hiện một đạo đạt tới rộng hơn mười thước cái khe to lớn hơn nữa khe nước không có chút nào dừng lại dấu hiệu như cũ không ngừng hướng bốn phía lan tràn g ra tạ thiên đạo trang cũng rách toàn t r ư ờ n g mấy trăm ngàn danh thiên lăng vũ viện đệ tử chưa bao giờ khi nào gặp qua đáng sợ như vậy chiến đấu giờ phút này đã sớm bị sợ mặt không còn chút máu thậm chí không ít đệ tử đã sớm bị sợ chảy ra một bãi không biết chất lỏng co quắp trên mặt đất run lẩy bẩy không sai thiếp ta một chiêu nữa thử một chút không có cô kỵ đã sớm bị hai người nổ đạo tràng cổ trùng thiên trong mắt lóe lên một tia chiến ý ngay sau đó cả người thân hình trợt vút qua nửa bước quân vũ cảnh linh khí buộc phát ra cả người huyển như một pho tượng chiến thần một dạng hướng diệp phong phương hướng hung h ã n đụng đi phá long kinh thiên chém thấy vậy diệp phong cả người không chút hoang mang ngay sau đó trong tay cựu tiêu long hoàng đao trợt vung lên một đạo vài trăm thước lớn nhỏ dao long hư ảnh trợt phóng lên cao đem cổ trùng thiên trùng đụng mà tới đây một đòn trợt ngăn c ả tới ngay tại lúc đó cổ trùng thiên mượn diệp phong buộc phát ra cổ cự lực cả người trợt bay lên trời ngay sau đó mượn cổ cự lực mang đến lực quán tính trợt đánh xuống một quyền phong tỏa phía dưới diệp phong đến tốt lắm t h ấ vậy Diệp p h o nhất g trong mắt lóe lên một t đạo lên n lué i mang, mang, mắt một ngay sau tay ra giữa tay hóa trên cánh tay phải, buộc phát ra vô số tinh、mang. trong nháy mắt câu thông bầu trời chính giữa tinh thần chi lực, toàn bộ cánh tay phải hóa thành số buộc câu đó đạo lại lực, phải, trời chi phải trợt phát h bầu bộ vô thời ả i cự long, hướng từ trên từ t r hạ xuống cổ theo r ù n g t i người đi. thời, ê trên n hung hãn một quyền đánh、đi. Úng Úng! Nhất một t h diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người giao thủ trước mắt vốn là cũng đã tan t h à n h đạo tràng giờ phút này càng là bạo nổ bắn mà ra vô số hòn đá hướng phòng ngự bên ngoài kết giới không ít vây xem đệ tử phương hướng bắn bắn đi mọi người để ý t h ế vậy nhạn sơ hành hai t r ò n g mắt hiếp lại ngay sau đó gấp vội mở miệng nhắc nhở chương 968, lôi thể khổ luân người đăng akeihe phải biết những thứ này chế tạo đạo tràng đà lớn cũng đều là căn cứ đặc thù khoáng thạch chế tạo thành coi như nhìn như tầm t h ư ờ n g quả đấm lớn nhỏ cũng có nặng mấy ngàn cân đo húng chi giờ phút này bị diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người đánh bay mà ra hòn đá mỗi cái đều có mấy thước lớn nhỏ nếu làn lện ở những đệ tử này trên người lời nói sợ rằng tại chỗ liền có thể một ít thực lực yếu hơn đệ tử đập thành t h i t n á t đương nhiên chủ yếu nhất là lúc trước ngay cả nhạn sơ hành cũng cho là diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người chiến đấu hẳn đã chấm dứt cho nên thật sớm rút lui hết phòng ngự kết giới đưa đến toàn bộ đạo t r ê n trận giờ phút này không có chút nào vật ngăn trở xú tiểu tử đừng nữa kéo dài thời gian xuất ra ngươi lá bài tẩy đi nếu không lời nói ngươi chưa chắc là đối thủ của ta đem một khối sông tới mặt đá lớn đập bể sau khi cổ trùng thiên cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa diệp phong chậm rãi mở miệng nói nếu như vậy vậy cũng chớ quái ta không k h á c h khí nghe vậy diệp phong lãnh đạm cười một tiếng ngay sau đó cả người trong tay nhất t h ờ i hiện ra một tử một lam lưỡng đạo dị hỏa hai tay trong lúc huy động hai đạo hỏa diễm tản ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ liền hướng đến cổ trùng thiên phương hướng bao b ắ n đi lại là lưỡng đạo địa giai dị hỏa thấy vậy cổ trùng thiên không dám kinh thường dù sao hắn thiên giai nhất phẩm thân thể bây giờ còn không chịu nổi lưỡng đạo dị hỏa công kích ngay sau đó cả người lập tức thúc giục vũ hồn lại lần nữa thi triển ra thanh quang c h ấ n thu quyền chuẩn bị đem lưỡng đạo dị hỏa trước đánh tan đang nói thanh vân hạo thiên hỏa thiên viêm đ ị a tâm hỏa đi thấy cổ trùng thiên cử động sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó ở cổ trùng thiên còn chưa kịp phản ứng đăng lúc trong tay một xanh một đỏ hai đạo hỏa diễm lại lần nữa tiêu xạ mà ra hướng cổ trùng thiên trên người nhào tới lưỡng đạo dị hỏa tốc độ nhanh vô cùng hơn nữa xuất kỳ bất ý căn bản không kịp để cho cổ trùng thiên làm ra phản ứng tệ hại tiểu tử này lại không chỉ nắm giữ lưỡng đạo dị hỏa thấy diệp phong lại còn nắm giữ lưỡng đạo địa giai nhị phẩm dị hỏa sau khi cổ trùng thiên sắc mặt k ị c biến ngay sau đó cả người kêu lên một tiếng liền vội vàng hướng đạo tràng bên bờ thối lui bất quá mặc dù cổ trùng thiên phản ứng cực kỳ nhanh chóng nhưng là cùng mấy đạo dị hỏa tương đối hay lại là kém không chỉ một bậc ngay sau đó chỉ thấy cổ trùng thiên lồng ngực cùng với trên bờ vai Nhất thời bị dị hỏa xuyên thủng, lưu lại lưỡng đạo nhìn mình thương. thời hỏa thấy giật mình vết lại bị dị lưu đạo có thể bây giờ nhìn lại cổ trùng thiên vẫn còn ở băn khoăn cái gì một dạng chậm chạp không có phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực trừ lần đó ra để cho hạng trưởng lão hơi cảm thấy giật mình là diệp phong lại nắm giữ bốn đạo địa giai dị hỏa hơn nữa đối với bốn đạo dị hỏa trưởng k h ô n g trình độ hiển nhiên muốn rất tinh t ư ở n g một điểm này hiển nhiên đối với hạng trưởng lão mà nói cũng không phải là một món tin tức tốt dù sao diệp phong một khi cho thấy nắm giữ bốn đạo dị hỏa thiên phú kinh người bất luận là đối với thế lực khắp nơi hay là đối với viện trưởng nhạn sơ hành mà nói dĩ nhiên là lại nhiều tăng thêm một tia muốn lôi kéo diệp phong ý tưởng phải biết đây chính là bốn đạo dị hỏa nếu là có thể đem lôi kéo đi xuống lời nói không nói trước diệp phong thực lực như thế nào chỉ bằng vào bốn đạo dị hỏa đều là một món tiền của khổng lồ không nghĩ tới ngay cả thúc giục bốn đạo dị hỏa cũng không có đem cổ trùng thiên kích vỡ xem ra muốn triệt địa đánh bại cổ trùng thiên lời nói có lẽ chỉ có thể thi triển bát bộ long thần hỏa diệp phong nhìn ra cổ trùng thiên thực lực có tăng mạnh hơn nhiều ngay sau đó trong lòng nhất thời một trận thầm nói dù sao nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói chậm thì sinh biến chẳng đem bát bộ long thần hỏa cái này lá bài tẩy bày ra trực tiếp đem cổ trùng thiên kích thua ở nói tiểu tử này lại toàn bộ trưởng không bốn đạo dị hỏa không hổ là hạng trưởng lão cũng khó giải quyết mục tiêu xem ra lần này muốn đánh tan tiểu tử này lời nói sợ rằng có chút phiến p h ứ c quét nhìn liếc mắt thương thế trên người cổ trùng thiên mặt đầy ngưng trọng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao diệp phong nhiều lần bày ra thực lực cùng với lá bài tẩy cũng ra hắn dự liệu trừ lúc trước thi triển đại trận ra vẫn còn có bốn đạo huy lực cực kỳ khủng bố dị hỏa nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói hiển nhiên đối với hắn mà nói cũng không phải một món tin tức tốt cổ trùng thiên không muốn đang do dự đưa ngươi toàn bộ thực lực phát huy được ta muốn nhìn tiểu tử này chết ngay tại cổ trùng thiên do dự đang lúc chủ trì chỗ ngồi hạng trưởng lao tiếp tục truyền âm nói diệp phong nếu như ngươi cũng chỉ có bốn đạo dị hỏa lợi nói như vậy hôm nay ngươi thua không nghi ngờ tiếp đó ta sẽ không ở chút nào nương tay ngay vậy cổ trùng thiên hít sâu một hơi ngay sau đó mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói lôi t h ể khổ luân vừa dứt lời chỉ thấy cổ trùng thiên trên người nửa bước quân vũ cảnh khí thế giờ phút này t r ợ t điên cùng leo thăng lên ngay tại lúc đó chỉ thấy ở cổ trùng thiên trên người vốn là địa d a i bát phẩm bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn giờ phút này nhất thời buộc phát ra vô số hào quang óng ánh ngay sau đó chính giữa sen lẫn vô số điện mang đem cổ trùng thiên cả người che phủ ở trong đó đây là thối thể vũ kỹ thấy cổ trùng thiên thi triển mà ra thối thể vũ kỹ sau khi Diệp phong hai t r ò n g mắt có chút co rụt lại ngay sau đó cả người một trận thầm nói phải biết cổ trùng thiên giờ phút này thật sự thi triển cái này thối thể vũ kỹ uy lực cực kỳ khủng bố quá mức thậm chí đã không thua kém một chút nào tinh thối thiên dẫn quyết như vậy uy lực xú tiểu tử tiếp theo ta liền cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính phong ấn tiếp tục trừ ngay sau đó chỉ thấy cổ trùng thiên ngửa mặt lên trời trợn quát một tiếng vốn là lại cánh tay trái chính giữa một cổ cực kỳ mịt mờ năng lượng kinh khủng giờ phút này nhất thời buộc phát ra ngay sau đó hướng cả người trong cơ thể tứ chi bách hải chính giữa quán chú đi ẩm nhất thời kèm theo một đạo đinh thai nhức gót tiếng nổ lớn vang vọng ra cổ trùng thiên liền cảm nhận đến trong cơ thể mình lực lượng điên cuồng bắt đầu kéo lên tương đối lên trước đến cường đại ít nhất không chỉ gấp mấy lần ngay cả trước mắt diệp p h ò n g đều tựa như có thể được hắn một quyền oanh bạo phải biết thân là trông t r ư ờ n g đan dược các trường lão cổ trùng thiên thực lực chân chính sớm đã là quân vũ cảnh sơ cấp trừ lần đó ra cổ trùng thiên còn nắm giữ một bộ địa giai đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể lôi thể khổ luân bất quá địa giai đỉnh cấp thối thể vũ kỹ ở toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa cực kỳ thưa thớt cho dù là thiên lăng vũ viện chính giữa đều là cực kỳ khan hiếm cơ hồ coi như chân bảo tồn tại nếu không phải cổ trùng thiên thâm hạng trưởng lão tín nhiệm lời nói muốn đạt được bộ này địa giai đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể đơn giản là nói vớ vẩn đúng như dự đoán cổ trùng thiên cái lão gia h ỏ a này tu vi chân chính là đang ở quân vũ cảnh sơ cấp thấy cổ trùng thiên tướng trong cơ thể phong ấn giải trừ thả ra thực lực chân chính sau khi diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi chậm rãi mở miệng nói chặt chặt s ú tiểu tử ta đây chính gốc giai công pháp tôi luyện thân thể chẳng những có thể đem ta sức chiến đấu tăng phúc gấp mấy lần hơn nữa còn có thể đem ta lực phòng ngự giống vậy tăng cường gấp mấy lần nếu là ngươi bây giờ nhận thua lời nói có lẽ tới còn kịp cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt mở thực lực sau khi cổ t r ù n g thiên cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn về phía diệp p h ò n g mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói chương chín trăm sáu mươi chín tâm phục khẩu phục người đăng akeihe phải biết ở cổ trùng thiên xem ra dưới mắt trong cơ thể hắn thực lực kéo lên sau khi cùng trước kia tương đối đến ít nhất cường hãn không chỉ gấp hai bây giờ đang đối với thượng diệp phong lời nói coi như diệp phong lá bài tẩy nhiều hơn nữa cũng không khả năng sẽ là hắn hợp lại địch huống chi cái này địa giai đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể lôi thể khổ luân muốn tu luyện thành công khó khăn kia cũng không phải bình t h ư ờ n g đại chứ yêu cầu thiên giai cấp bậc thân thể ra muốn tu luyện cái này địa giai đỉnh cấp thối thể vũ kỹ còn cần ở vô số thiên lôi bên dưới hút lấy thiên lôi tinh hoa chính giữa thật sự tản mát ra một bộ phận lôi điện t r i lực tương kỳ luyện hóa đến trong cơ thể sau đó đang phối hợp cái này địa giai đỉnh cấp thối thể vũ kỹ thi triển ra mới có thể đưa đến cực kỳ khủng bố phòng ngự cùng với năng lực công kích bất quá cái này địa giai đình cấp công pháp tôi luyện thân thể mặc dù cực kỳ cường hãn nhưng là lại có lợi cũng có khuyết điểm nếu là đem trong cơ thể luyện hóa thiên lôi tinh hoa tiêu hao hầu như không còn lời nói cái này địa giai đ ỉ n h cấp thần thông chi thuật h uy lực liền cũng sẽ giảm mạnh nhưng là ở cổ trùng thiên xem ra lấy hắn bây giờ phong ấn sau khi giải trừ quân vũ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa địa giai đ ỉ n h cấp công pháp tôi luyện thân thể lôi thể khổ luân gia trì bên dưới nghĩ tưởng đánh bại diệp phong hoàn toàn là dễ như trở bàn tay địa linh tuyệt hồn trưởng ngửa mặt lên trời trợt quát một tiếng chỉ thấy cổ trùng thiên lại lần nữa thi triển địa linh tuyệt hồn trưởng một cổ cùng bạo bá đạo lực lượng nhất thời từ cổ trùng thiên song trưởng chính giữa buộc phát ra chủ yếu nhất là đi qua phong ấn giải trừ hơn nữa địa giai đ ỉ n h cấp công pháp tôi luyện thân thể lôi thể khổ luân ra chỉ bên dưới cổ trùng thiên lần này thi triển mà ra địa linh tuyệt hồn trưởng uy lực xa so với trước kia khủng bố hơn không chỉ gấp mấy lần chỉ thấy một trường này vừa mới đánh ra toàn bộ trong thiên địa liền một trận run r à y mở một cổ vô cùng kinh khủng lực các bách giờ phút này hướng diệp phong trên người hung hãn đánh tới ngay tại lúc đó chỉ thấy theo cái này lớn vô cùng thủ tấn hướng diệp phong phương hướng đánh đi trong nháy mắt chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong lại gắng gượng hiện ra một đạo chân có vài chục thức đại không gian nhỏ rách hiển nhiên cổ trùng thiên một trường này uy lực cùng với đủ rồi bị thương nặng phổ thông quân vũ cảnh sơ cấp võ giả ẩm ngay sau đó kèm theo một đạo đinh thai nhức góc vang lớn chỉ thấy vốn là diệp phong đứng lập vị trí chật muốn nổ tung lên huyện như bị một quả đạn đại bác đánh trúng chủ yếu nhất là phối hợp với cổ trùng thiên công pháp tôi luyện thân thể lôi thể khổ luân giờ khắc này ở diệp phong vốn là đứng lập trên vị trí vô số điện quang tiêu xạ mà ra phản phất thiên lôi đem bổ chúng một dạng để cho người không rét mà run tốt thực lực c ư ờ n g hãn diệp phong thúc giục cựu tiêu thần long dực ngay tại cổ trùng thiên đánh vào chính mình trong nháy mắt cả người liền cùng với cướp đến cân nhắc ngoài trăm t h ư ợ c bất quá khi hắn thấy cổ trùng thiên một trưởng thật sự chế tạo ra động tĩnh sau khi cả người nhất thời mặt đầy ngưng trọng phải biết một cách này nếu là rơi ở trên người mình lời nói có thể khẳng định coi như mình bất tử ít nhất cũng sẽ bị cổ trùng thiên một kích này thật sự bị thương nặng xú tiểu tử ngươi có thể đủ đem thực lực của ta toàn bộ bức bách ra ngoài đã coi như là không tệ bất quá chỉ bằng ngươi lúc trước triển hiện ra thực lực muốn trong tay ta còn sống suốt lời nói hoàn toàn không có bất kỳ khả năng vừa dứt lời chỉ thấy cổ trùng thiên lại lần nữa thúc giục tự thân địa giai công pháp đính cấp lôi thể khổ luân ngay sau đó cả người tốc độ tăng vọt đến cực hạn Huyển như ẩm ngay sau đó chỉ thấy cổ trùng thiên na h u y ể n như bao cắt lớn nhỏ thiết quyền giờ khác này ở địa g a i bát phẩm vũ hồn b í c h ảnh ngưng ánh sáng thạch bọc bên dưới tản mát ra làm người ta cực kỳ sợ hãi quyền kính cùng với lóe lên tí ti sáng bóng điện mang ngay sau đó một quyền hướng diệp phong trên người đánh tới phốc thử nhất thời theo một đạo không khí bị đánh bạo nổ thanh â m vang vọng ra chỉ thấy diệp phong di chuyển nhanh chóng lưu xuống tàn ảnh trên nhất thời một quyền bị cổ trùng thiên kích thoái có chút ý tứ ngay tại lúc đó chỉ thấy ở lướt đi ngoài mấy trăm thước diệp phong trên người lại v ả táo nơi lại giống vậy lưu lại một đạo bị quyền kính thật sự xé nát vết tích Hiện nhiên, Phong chẩm phân thiên mới Diệp di lời nói, nếu động nửa rằng trùng quyền này, là một vừa tốc cổ độ ở sợ đánh c h ú n g liền không phải là tàn ảnh mà là diệp phong thân thể c ử u mạch thôn thiên hỏa c ử u h u y ề n băng hỏa đi thấy vậy diệp phong hai tròng mắt khẽ híp một cái ngay sau đó cả người trong tay lưỡng đạo địa giai dị hỏa trong nháy mắt buộc phát ra hóa thành một tử một lam lưỡng đạo thần long bộ g á n g hướng cổ trùng thiên trên người đánh đi bất quá lưỡng đạo thần long dị hỏa bộ g á n g chỉ là diệp phong hơi chút đem lưỡng đạo dị hỏa ngưng tụ thành hình a cùng b á t bộ long thần hỏa uy lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên h ừ chính là lưỡng đạo dị hỏa xem ta công pháp tôi luyện thân thể như thế nào phán ó thấy vậy cổ trùng tiên trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường ngay sau đó cả người lạnh rên một tiếng nhất thời một quyền đánh vào hai đạo hỏa diễm trên phốc thử nhất thời kèm theo một đạo tiếng xe gió chỉ thấy hai đạo hỏa diễm nhất thời vỡ ra cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ giờ phút này đập ở cổ trùng thiên trên người lại không có để lại chút nào thương thế có thể tưởng tượng được cổ trùng thiên cái này công pháp tôi luyện thân thể lực phòng ngự kết quả khủng bố cỡ nào quan chiến tịch thượng t không nghĩ tới cổ trùng thiên cái lao ra h ỏ a này lại còn giấu một tay xem r a diệp sư huynh lần này là thật rơi vào hạ phong không sai có địa gia i đ ỉ n h cấp công pháp tôi luyện thân thể hơn nữa cổ trùng thiên một mực phong ấn thực lực bản thân giờ phút này đột nhiên buộc phát ra sợ rằng lấy diệp sư huynh thực lực bây giờ căn bản không thể nào biết là cổ trùng thiên đối thủ đáng ghét lấy cổ trùng thiên thực lực căn bản không có tư cách đạt được địa giai công pháp đính cấp chắc hẳn ở cổ trùng thiên sau lưng nhất định còn có người cố ý tìm diệp sư huynh phiền thoái thấy diệp phong ở cổ trùng thiên công kích bên dưới một trận hoảng hốt tránh né sau khi t o à nhìn trường vây xem võ viện đệ tử, giờ viện vây võ xem đệ p ú tới diệp huynh đệ muốn chiến thắng cổ trùng thiên lời nói trừ phi thi triển đạo kia dị hỏa vũ kỹ nếu không lời nói muốn thủ thắng sợ rằng rất khó nghe được mọi người chung quanh nghị luận sau khi mục phong nông c a o mày một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao diệp phong đạo kia dị hỏa vũ kỹ uy lực kết quả khủng bố cỡ nào đối với mục phong nông mà nói h ắ n tự nhiên là lại quá là rõ ràng cũng không biết diệp phong kết quả có thể hay không vận dụng đạo kia vô cùng kinh khủng dị hỏa vũ kỹ ngay tại lúc đó ngồi ở một bên cố mập vũ giờ phút này liếc mắt một cái đạo trên trận diệp phong ngay sau đó trong lòng giống vậy một trận cảm thán đạo trên trận xú tiểu tử ta biết ngươi còn có bài tẩy không có thi triển ra yên tâm ta cho ngươi cơ hội ngươi có bài tẩy gì đủ quản lấy ra chính là hôm nay ta muốn đưa ngươi lá bài tẩy từng cái đánh nát cho ngươi bại tâm phục khẩu phục chương 970, m ặ t đầy một ép người đăng akei lần nữa đem một đạo tiêu xạ mà phát cáo diễm đánh tan sau khi cổ trùng thiên trôi lơ lửng ở giữa không trùng mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía diệp phong ngay sau đó giống như bắt con n g ồ i một dạng khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn không nghĩ tới cổ trùng thiên thực lực lại có thể tăng lên nhiều như vậy bất quá dưới mắt còn không thích hợp vận dụng k i ể u dương long viêm biến hoặc là k i ể u tiêu thần long biến dù sao lưỡng đạo thần thông nếu là một khi bị mọi người toàn bộ biết được lời nói đối với ta mà nói lui về phía sau nguy hiểm hình sẽ gặp gia tăng gấp mấy lần nếu lời như vậy vậy thì thi triển bắt bộ long thần hòa đi sau khi hít sâu một hơi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó cả người trong lòng một trận thầm nói phải biết bất luận là thiên giai đỉnh cấp thần thông chi thuật cựu dương long viêm biến hay lại là trăm triệu năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ cựu tiêu thần long biến lưỡng đạo vũ kỹ thật sự là quá mức kinh thế hai tục nếu là một khi bại lộ ở vô số người trước mặt lời nói đối với diệp phong mà nói sợ rằng lui về phía sau trung vũ vực liền không có hắn đảm nhiệm đất nào đặt chân dù sao liền lưỡng đạo vũ kỹ mà nói e là cho dù là nhạn sơ hành loại này cấp bậc cường giả cũng sẽ cực kỳ đỏ con mắt thậm chí sẽ không tiếc bất kỳ giá nào từ trong tay hắn cướp đoạt qua đi thanh quang trần thu quyền ngay tại diệp phong trong lòng một trận trầm lánh đang lúc chỉ thấy cổ trùng thiên nhìn ra diệp phong trong mắt một tia do dự ngay sau đó lập tức bắt cơ hội cả người h u y ể n như điện chớp Hướng Diệp Phong m ộ tệ quyền đánh đi. t hại thấy cổ trùng thiên một quyền đánh tới diệp phong đang chuẩn bị tránh né đăng lúc liền phát hiện mình đã bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào né tránh ra tới cựu mạch thôn thiên hỏa phá cảm nhận được cổ trùng thiên một quyền này vì thế dưới mắt chính mình không cách nào đón đỡ sau khi diệp phong cắn răng trợt quát một tiếng ngay sau đó lợi dụng cựu mạch thôn thiên hỏa đem giam cầm chính mình không gian trợt phá vỡ sau đó nhanh chóng thúc giục cựu tiêu thần long d ợ c hướng xa xa tránh né đi ẩm ngay tại diệp phong vừa mới né tránh ra tới trong nháy mắt chỉ thấy vốn là tại hắn đứng địa phương giờ phút này lại gắng gượng bị đánh mở vài trăm thước lớn nhỏ hố to không nói hơn nữa ở nơi này đ ạ o hố to chính giữa vẫn còn có tí ti thiểm điện đang không ngừng r ũ n g động không nghĩ tới cổ trùng thiên thực lực thật không ngờ cường hãn xem ra không cần bắt bộ long thần hỏa lời nói căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì một bên đã sớm bị đánh thành v á i phiến đạo trên trận diệp phong cao mày một cái không lọt thần sắc mà đem mới vừa tránh né chính giữa bị cổ trùng thiên nổ ống tay háo che giấu ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới cổ trùng thiên tướng toàn bộ thực lực bày ra thời điểm lại có thể cường hãn đến trình độ như vậy dù sao Hắn chẳng qua là linh võ cảnh viên mãn, gặp phải hướng cổ trùng thiên như vậy, có thể viên mãn, trùng quân bây vậy, giờ gặp cổ có cảnh qua là võ vũ ở số ơ cấp chính c giữa, tiểu tử ngươi thế nào đứt đoạn tiếp theo thi triển lúc trước đại trận kia chắc hẳn lấy ngươi đại trận kia uy lực coi như không cách nào đem ta đánh bại ít nhất cùng ta chống lại một đoạn thời gian hẳn không có vấn đề gì mới đúng thấy diệp phong liên tục tránh né sau khi cổ trùng thiên nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mở miệng nói phải biết giờ phút này ở trong cơ thể hắn thiên lôi tinh hoa còn có nhiều hơn một nửa cho nên đối với cổ ngút trời mà nói hắn không lo lắng chút nào chính mình không cách nào chiến thắng diệp phong trừ lần đó ra ở trước đó mấy phen giao thủ chính giữa hắn nhiều lần gặp phải diệp phong đả kích cho nên lần này hắn muốn chứng minh cho mọi người nhìn hán cổ trùng thiên không phải tùy tiện một cái linh võ cảnh viên mãn tiểu tử có thể tùy ý năn bót cổ lão đầu ngươi thân là nội viện mới nhậm chức chủ phong phong chủ bây giờ ỷ lớn hiếp nhỏ lại còn như thế đắc ý phách lối ta thật là thay võ viện cho ngươi cảm thấy xấu hổ mất mặt bất quá không nghĩ tới ngươi ra mặt thật không nờ dày đối mặt mấy trăm ngàn danh võ viện đệ tử cùng với vây xem t r u n g vũ vực thế lực khắp nơi đều đang không t i ế c ra tay toàn lực đem ta đánh bại lời nói vậy thì làm xong bị ta giáo hấn chuẩn bị đi nghe vậy diệp phong đứng chắp tay ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cổ trùng thiên mặt đầy lãnh đạm mở miệng nói xú tiểu tử ngươi nghe được diệp phong lần này dễu c ậ n sau khi cổ trùng thiên sắc mặt run lên ngay sau đó cả người nhất thời lửa dẫn ngút trời cả người một trận run dày nói phải biết đối với cậu ngút trời mà nói hán thân là đường đường t r o n g chừng đan dược các trường l a o hơn nữa bây giờ càng là mới nhậm chức nội viện phong chủ bất luận đi đến nơi đó đều là bị người ủng hộ tồn tại chưa bao giờ khi nào lại luân lạc tới bị linh võ cảnh viên mãn tiểu bối ngay trước mấy trăm ngàn người mặt tới dễ ư c cận hắn chuyện này với hắn mà nói đơn giản là không cách nào nhịn được huống chi cái gì gọi là da mặt dày như vậy n h ớ cậy ngươi đặc biệt sao chẳng những chém rất đệ tử ta c h ư n g nhưng hơn nữa còn muốn tranh đoạt ta nội viện phá thương phong vị trí ta đây nếu là còn không ra tay toàn lực lời nói kia đặc biệt sao chẳng phải thành đ ư ờ n g hãy bớt nói nhảm đi cổ lao đầu chịu chết đi đang lúc cổ trùng thiên chuẩn bị mở miệng tranh luận đang lúc chỉ thấy diệp phong t r ợ t t r ợ t quát một tiếng ngay sau đó lại tay phải chính giữa một đạo thanh sắc kinh khủng hỏa diễm giờ phút này t r ợ t buộc phát ra không ngừng ở trong tay qua lại khiêu đ ộ n g lên ê n Hiện n h i chính là diệp phong đ ị a giai nhị phẩm dị hỏa thanh vân hạo thiên hỏa bây giờ thanh vân hạo thiên hỏa tăng lên tới đ ị a giai nhị phẩm sau khi đối với diệp phong mà nói thi triển ra đơn giản là quen việc dễ làm căn bản không có áp lực chút nào xú tiểu tử chính là mấy đạo dị hỏa mà thôi ngươi lại còn coi lão phu sẽ đem ngươi coi ra gì không được thấy diệp phong thi triển mà ra cái này thanh sắc dị hỏa cổ trùng thiên sắc mặt một não ngay sau đó nhất thời một trận trợn q u ấ t lên tí tách bất quá còn chưa chờ cổ trùng thiên nói hết lời chỉ thấy ở diệp phong trên tay một đạo khác ngọn lửa màu đỏ thám giờ phút này trợn buốc lên mà ra ở diệp phong trong lòng bàn tay qua lại đất nhảy lên tên tiểu tử thú i này kết quả muốn dở trò quỳ gì thấy diệp phong trong tay rốt cuộc lại biến hóa ra một đạo màu đỏ thấm dị hỏa sau khi vốn là mặt đầy căm tức cổ trùng thiên giờ phút này trong lòng nhất thời cảm thấy rất ngờ vực đứng lên phải biết lúc trước diệp phong cũng đã thi triển qua bốn đạo dị hỏa đi đối phó hắn nhưng là cũng không có đưa đến tác dụng gì dưới mắt diệp phong biết rõ mấy đạo dị hỏa không thể nào biết là đối thủ của hắn tại sao lại tiếp tục thi triển ra đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ ừ lao phu cũng không tin bằng vào ta quân vũ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa địa giai đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể chính là mấy đạo dị hỏa mà thôi há có thể đem ta đánh bại thấy diệp phong còn đang không ngừng ngưng tụ dị hỏa hoàn toàn không coi hắn ra gì sau khi cổ trùng thiên tâm bên trong giận dữ nhất thời một trận thầm nói dù sao hắn bây giờ thân là nội viện phá thương phong phong chủ hơn nữa bên người còn có mấy một trăm ngàn võ viện đệ tử nhìn nếu là hắn liên khu khu một cái linh võ cảnh viên mãn tiểu tử cũng đối phó không nói gì lui về phía sau thì như thế nào tới thống trị riêng lớn phá thương phong ẩm ngay tại lúc đó ngay tại cổ trùng thiên chuẩn bị dẫn đầu xuất thủ đăng lúc chỉ thấy ở trước người hắn một cổ trích nhiệt vô cùng nhiệt độ giờ phút này chợt buộc phát ra nay cổ nhiệt độ xa so với trước kia lưỡng đạo dị hỏa mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần thậm chí ở nơi này ba đạo dị hỏa không ngừng ngưng tụ dưới tình huống vốn chuẩn bị xuất thủ cổ trùng thiên giờ phút này trong lòng nhất thời một cổ cảm giác nguy cơ trào hiện ra đem cả người hắn giật mình một thân mồ hôi lạnh đua lấy hắn quân vũ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa địa giai đình cấp công pháp tôi luyện thân thể căn bản coi mấy đạo dị hỏa như không mới đúng bây giờ làm sao có thể ở trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ đây quả thực để cho cổ trùng thiên mặt đầy m ộ n g ép đứng lên ẩm còn chưa chờ cổ trùng thiên từ m ộ n g ép dưới trạng thái phục hồi tinh thần lại chỉ thấy diệp phong cười lạnh một tiếng lại trong tay một đạo không thua kém một chút nào cửu mạch thôn thiên hỏa ú ý lam sắc hỏa diễm giờ phút này t r ợ t bay lên hiện nhiên chính là diệp phong địa giai ngũ phẩm dị hỏa cửu h u huyền băng hỏa chuyện này tiểu tử này chẳng lẽ điên hay sao ở nơi này đạo húy lam sắc hỏa diễm bay lên trong n g á y mắt vừa mới phục hồi tinh thần lại cổ trùng thiên giờ phút này trong lòng lại lần nữa hiện ra một cổ cực độ cảm giác nguy cơ đến thậm chí ngay tại da đầu cũng không nhịn được tê dại một hồi đứng lên chủ yếu nhất là ở cổ trùng thiên tâm bên trong một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ khí tức huyện như giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng hướng hắn đánh tới Hiện nhiên, giờ phút thiên. giờ này ngay trùng cả cổ trùng thiên, cũng không khó nhìn ra diệp phong sở dĩ đem bốn đạo dị hỏa toàn bộ kêu gọi mà ra liền là chuẩn bị đem bốn đạo dị hỏa ngưng tụ chung một chỗ sau đó sẽ đem bốn đạo dị hỏa áp s ú c tới trình độ nhất định sau khi đem ngòi nổ buộc phát ra vô cùng kinh khủng uy lực cổ lao đầu bây giờ ta liền cho ngươi nếm thử một chút bốn đạo dị hỏa mùi vị kết quả như thế nào ngay tại cổ trùng thiên tâm bên trong một trận h o à n g hốt đ a n g lúc chỉ thấy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng quát lên đạo ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong trong tay bốn đạo dị hỏa liền chậm rãi ngưng tụ áp xúc đứng lên bốn đạo dị hỏa đồng thời ngưng tụ áp xúc đây là chủ trì chỗ ngồi hạng trưởng lão cùng hoác kiếm phong thấy như vậy một màn ngay sau đó sắc mặt đồng loạt đại biến nhất thời một trận khó coi đi xuống nhìn tới hắn đúng là vẫn còn chuẩn bị thi triển một chiêu này bất quá cũng được thi triển một chiêu này mặc dù giá cực lớn nhưng là dù sao cũng hơn bị cổ trùng thiên kích bại còn mạnh hơn nhiều ngay tại lúc đó cố mộng vũ thấy đạo trên trận một màn nhất thời lắc đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao ở cố mộng vũ trong l ớ n tượng diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa như cũ dừng lại ở ban đầu đánh bại giao long vương lúc cho nên mới trở về cảm thấy diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa muốn tổn thất giá cực lớn đạo trên trận theo diệp phong không ngừng ngưng tụ áp xúc trong tay bốn đạo hỏa diễm chỉ thấy giờ khắc này ở diệp phong trong tay vốn là bốn đạo hỏa diễm sớm đã trở thành bốn đạo hình dáng khác nhau hình rồng hỏa diễm bắt bộ long t h ầ n hỏa ngay sau đó diệp phong hai trong mắt vững vàng c h ả n h trong tay không ngừng ngưng tụ áp xúc bốn đạo hỏa diễm trong miệng một đạo lãnh đạo thanh âm theo văn tới giống ngay tại bốn đạo dị hỏa ngưng tụ mà thành trong nháy mắt còn chưa chờ mọi người tại đây kịp phản ứng chỉ thấy ở diệp phong kia hơi sắc mặt tái nhợt trên toát ra một tia trêu t ứ c ngay sau đó hai tay bá nguyên bốn đạo thần long dị hỏa lại trong tay du đi một vòng sau khi liền hướng đến cổ trùng thiên phương hướng đánh đi cực vũ bá hoàng quyền cảm nhận được diệp phong buộc phát ra bốn đạo dị hỏa chính giữa kinh khủng uy thế sau khi cổ trùng thiên hét lớn một tiếng địa giai đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể lôi thể khổ luân vận chuyển tới cực h ạ n Cả cả người cả người điện phủ đầy vô số ẩm trong nháy mắt kèm theo một cổ đinh thai nhức góc thanh âm vang vọng ra chỉ thấy vốn là võ viện đạo trên trận cũng không biết khi nào đã sớm phủ đầy vô số mây đen thậm chí có không ít lôi điện giờ phút này hướng không trung bổ xuống Hiện nhiên, chính là bởi vì cổ trùng thiên toàn lực thúc giục thực lực bản thân mới sẽ đưa tới như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bất quá giờ phút này toàn trường mọi người căn bản không dành đi chú ý không chung tình huống toàn trường mấy trăm ngàn người ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người giao thủ trong chiến đấu rất sợ bỏ qua một phần một chút nào bắt bộ long thần hỏa bạo nổ cực vũ bá hoàng quyền đi kèm theo lưỡng đạo quát lên âm thanh vang vọng ra chỉ thấy ở trong chiến trường bốn đạo thần long dị hỏa cùng với cổ trùng thiên buộc phát ra thanh sắc quyền ảnh c h ậ t hung hăng đánh vào đồng thời đem chọn cái đạo chiến trận bạo nổ văng lên vô số bùi đất ngay sau đó chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong một đạo mặc một bộ bạch sam bóng người chật từ trong chiến trường bay ngược mà ra mấy chục thước ngay sau đó chậm rãi ổn định thân hình Hiện nhiên, đạo thân ảnh này, chính là Diệp Phong. Diệp này, đạo là ngay tại lúc đó ở một bên kia một đạo mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu s á m cổ trùng thiên ước chừng bị đánh bay mấy trăm xa khó khăn lắm đến đạo tràng bên bờ giải đất lúc mới thật không dễ dàng ổn định thân hình h i ệ n nhiên diệp phong bát bộ long thần hỏa cùng cổ trùng thiên cực vũ bá hoàng quyền hai người uy lực ai mạnh ai yếu mọi người tại đây hoàn toàn một mực nhưng chuyện này đây tột cùng là vũ kỹ gì cổ trùng thiên trên mặt thoáng qua một k i a vẻ chấn động ngay sau đó lau chùi một phen khỏe miệng tiên huyết sau khi mặt đầy không dám tin mở miệng hỏi phải biết có đ ị a giai đỉnh cấp thần thông chi thuật lôi thể khổ luân ra trì xuống mới vừa diệp p h o n g thi triển bát bộ long thần hỏa cũng khó khăn lắm đưa hắn bị thương nặng nếu là diệp phong tu vi ở cường một ít lời cổ trùng thiên hoàn toàn có thể tin tưởng mới vừa một k í c h kia diệp phong liền có thể lấy xuống tính mạng hắn cổ lão đầu ngươi không phải là muốn biết một chút về ta lá bài tẩy sao vậy thì trận to ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút thấy cổ trùng thiên mặt đầy rung động biểu tình sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó t r ợ t t r ợ t quát một tiếng đạo phải biết dưới mắt một mực bị cổ trùng thiên áp chế diệp phong trong lòng đã sớm nghẹn không ít hòa khí giờ phút này thấy bát bộ long thần hỏa đều đang không có đem cổ trùng thiên bị thương nặng diệp phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ sau khi liền không chút do dự thúc giục cựu tiêu long thần biến dù sao dưới mắt cổ trùng thiên bị người sai x ử cùng hắn sớm đã là bất tử bất hưu đối với diệp phong mà nói nếu tiếp tục cần núp lá bài tẩy đi xuống lời nói sợ rằng còn chưa chờ lần này ban thưởng đại điển chấm dứt hắn làm không tốt cũng đã bỏ mạng ở cổ trùng thiên thủ bên trong đã như vậy lời nói kia chẳng để cho cổ trùng thiên còn có sau lưng biết đến đắc tội hắn diệp phong đến tột cùng lại như thế nào một cái kết quả giống trong nháy mắt kèm theo một đạo vang vọng đất trời long khiếu âm thanh trợt buộc phát ra chương 972, lôi đế toàn thiên phá người đăng akei h kèm theo cái này long khiếu âm thanh vang vọng ra chỉ thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng không ngừng từ diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn cùng diệp phong cánh tay giữa tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn dường như muốn đem hai người hợp lại là một ngay sau đó quay quanh ở diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn bắt đầu xuất hiện biến hóa cho đến thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay thời điểm lại hóa thành lưỡng đạo sáng trói vô cùng kim mang hướng diệp phong d ơ lên hai cánh tay chính giữa vọt tới không chỉ có như thế ở diệp phong trên hai cánh tay cũng bao trùm một tầng lưu ánh sáng màu vàng cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện cái này lưu ánh sáng màu vàng chính là trí tôn long hồn chính giữa thái cổ thần long khí tức kèm theo trí tôn long hồn dung nhập vào diệp phong trong cơ thể trong n g á y mắt ở diệp phong trên người khí thế giờ phút này điền cuồng kéo lên ngay cả một bên chuẩn bị hướng diệp phong phát sát tới cổ trùng thiên giờ phút này cả người ở cổ khí thế này bên dưới cũng không nhịn được một trận khẽ run a cảm nhận được trong cơ thể không ngừng kéo lên lực lượng diệp phong không nhịn được buộc phát ra một đạo gầm nhẹ chỉ thấy lại trên hai cánh tay vô số mạ vàng sắc long lân chậm rãi nổi lên thay thế trước thi triển vũ hồn dị tượng lúc thất thải vải rồng ngay tại lúc đó chỉ thấy diệp phong kia vốn là có lực d ơ lên hai cánh tay ở mạ vàng sắc long lân nổi lên trong n g á y mắt bắt đầu điên cuồng tăng vọt ước chừng tăng vọt đến vốn là mấy chục lần lớn nhỏ trình độ mới bắt đầu dừng lại giờ phút này nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở diệp phong trên hai cánh tay mơ hồ có thể thấy phía trên hiện lên một tầng nhàn nhạt, nhạt kim khí đang không ngừng vẩn quanh để cho người không dám tin là diệp phong kia vốn là mạnh mẽ hai tay giờ phút này lại hóa thành lưỡng đạo long c h ả o lại long c h ả o trên kim mang lưu chuyển phảng phất giống như kim ngọc điều khắc mà thành thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng tại hắn hai đôi long c h ả o bên dưới trước mắt c ủ a trùng thiên coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng sẽ là đối thủ của hắn bây giờ liền tới xem một chút đến tột cùng là n g ư ờ i công pháp tôi luyện thân thể lợi hại hay lại là lao tử cửu tiêu long thần biến lợi hại nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định cổ trung thiên diệp phong cắn răng trợn quát một tiếng trong mắt lóe lên một vệ chiến ý ngay sau đó trợn quăng lên d ơ lên hai cánh tay long chảo hung hãn nên đón trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong hai đôi long chảo dưới áp chế vốn là khí thế cực kỳ khủng bố cổ trung thiên giờ khác này ở thái cổ thần long dưới ảnh hưởng ngay cả vốn là thế công cũng yếu mấy phần thần vũ lực cả người thoáng qua vô số điện mang chỉ thấy cổ trùng thiên đứng lặng ở trên cao chỗ trống bên trong lại trong thân thể từng cổ một vô cùng kinh khủng khí thế giờ phút này nhất thời buộc phát ra kèm theo trên hai tay ra chỉ bích ảnh ngưng ánh sáng thạch vũ hồn hướng diệp phong phương hướng t r ợ t một q u y ề n đánh mà ra dường như muốn nổ hết thảy u n g u n g theo cổ trùng thiên đấm ra một q u y ề n chỉ thấy hai người trong chiến trường không gian chính giữa bởi vì không chịu nổi cổ trùng thiên cùng diệp phong hai người thi triển mà ra năng lượng kinh khủng ảnh hưởng đến chỉ thấy mảnh không gian này nhất thời một trận vặn vẹo sóng gió nổi lên ngay sau đó cơ hồ là một cái nháy mắt diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người hai quả đấm liền hung hãn đụng vào nhau ẩm nhất thời chỉ thấy cả chỗ trống bên trong mây đen r ă n g đầy sấm chấp rền vang vô số đạo thiểm điện trận cuồng bổ xuống ngay cả vốn là cũng đã giống như phế tích một loại đạo trên t r ợ n giờ phút này theo vô số thiểm điện đánh xuống mà xuống đều bị gắng gượng đánh vơ vô số đạo mạo hiểm màu đen nhanh khói dày đặc h ố to về phần vây xem mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử giờ phút này sau khi thấy một màn này đã sớm mặt đầy mậu ép đùa lấy diệp phong chính là linh võ cảnh viên mãn tu vi lại có thể b ộ c phát ra kinh khủng như vậy một đòn đây đối với toàn trường mọi người mà nói hoàn toàn là không dám tưởng tượng đánh xuống mọi người ở đây một trận rung động đ a n g lúc theo một đạo tiếng nổ lớn buộc phát ra ngay sau đó chỉ thấy thi triển thần vũ lực cổ t r ù n g tiên h t r ậ n cùng diệp phong long c h ả o đánh vào đồng thời buộc phát gia đình thai nhức góc thanh âm phốc thử nhất thời kèm theo một đạo huyết vụ tiêu xạ mà lên tiếng chỉ thấy vốn là không ai bị nổi cổ t r ù n g tiên h đang cùng diệp phong long c h ả o h ù n g hãn giao kích chung một chỗ sau khi nhất thời d ơ lên hai cánh tay bạo nổ tràn ra vô số huyết vụ ngay sau đó cả người giống như diều đứt dây một dạng từ không trung rơi xuống xuống theo tràn ngập ở đạo trên trận vô số cho b ủ i phiêu tán đi sau khi diệp phong ánh mắt hạ xuống chỉ thấy ở đạo trên trận phế tích chính giữa mơ hồ có thể thấy một đạo nhân, hình to. Hiện nhiên, cái này đạo nhân hình hố to chính là cổ trùng thiên bị đánh rơi chỗ bất quá nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện ở cái này đạo nhân hình hố to chính giữa như cũ có một cổ cực kỳ bàng bạc sinh mệnh khí tức h i ệ n nhiên cổ trùng thiên chỉ là bị thương mà thôi còn chưa rơi vào tại châu ngã xuống kết quả ẩm đúng như dự đoán đang lúc này chỉ thấy ở nơi này đạo hố to chính giữa chất bạo nổ tràn ra vô số đá vụn ngay sau đó cả người trên dưới dính vô số vết máu cổ trùng thiên nhất thời tiêu xạ mà ra xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ kinh khủng như vậy vũ kỹ bất quá chắc hẳn ngươi cái này bản mệnh vũ kỹ cũng bất quá có thể thi triển một lần thôi ta ngược lại muốn nhìn một chút tiếp đó ngươi kết quả như thế nào ngăn cản ta tấn công l a o chùi mép một phen tiên huyết sau khi cổ trùng thiên áp chế một cách cưỡng ép ở thương thế trong cơ thể ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ thợn chậm rãi mở miệng nói phải biết ở cổ trùng thiên xem ra Diệp phong dơ lên hai thi Phong cánh tay thú hóa lên đúng. dơ tay Nếu ẩm nghĩ tới đây còn chưa chờ diệp phong mở miệng nói chuyện chỉ thấy cổ trùng thiên mánh đất m à u thuất lên ngay sau đó chợt ngừng tụ trên người lôi điện chi lực đem địa giai đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể lôi thể khổ l u â n vận chuyển đến cực hạn t h ngay Diệp Phong phương hướng đấm r một q u ề chiều, n nói ngươi bản mệnh triển lần. Thấy vậy, diệp phong trong mắt lóe lên một kia đăm chiều, cả người trong cơ thể long hoang lực vận chuyển huyền phương lên cánh long chính Giống. Ngay Cổ cho chỉ có cả cơ lực cực cực thức chảo lão Là lóe lấy loại đạo ảo vào đầu. đây đăm ai ta kia hai tay giữa. biết thi Diệp tới thể Thế thể hạ, dơ một mắt một một vậy, ôm vũ kỹ, kỳ sau đó chỉ thấy ở diệp phong hai đôi long c h ả o trên chợt sinh ra mười đạo sắc bén vô cùng kim sắc long ảnh mười đạo long ảnh ngưng k ế t thành từng đạo kim sắc tiêm thứ huyện như móng tay một dạng xuất hiện ở lòng c h ả o tối tiên đoan ẩm ngay sau đó chỉ thấy diệp phong đem hai đôi long c h ả o lại lần nữa hù ơ hại ra b ộ c phát ra hai cổ cực kỳ khủng bố long hoang lực khó khăn lắm đem không gian xung quanh xé một dạng hướng cổ trùng thiên trên người đánh đi lôi đế toàn thiên phá thấy vậy cổ trùng tiên h không dám kinh thường ngay sau đó trợt ngưng tụ cả người điện mang sau đó đem không c h u n g đánh xuống xuống lôi điện toàn bộ tập hợp ở tự thân hai quả đấm trên trận một quyền hướng diệp phong phương hướng buộc phát ra ẩm bất quá để cho cổ trùng thiên không nghĩ tới là khi hắn buộc phát ra bốn trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ lôi đế toàn thiên phá làm gặp phải diệp phong hai đôi long c h ả o sau khi lại huyển như dễ như bỡn một dạng bị diệp phong hai đôi long c h ả o trong nháy mắt đem triệt địa phá hủy chương chín trăm bảy mươi ba ngươi lại muốn như thế nào người đăng akei ngay sau đó chỉ thấy diệp phong đánh mà ra long c h ả o ở kích phá cổ trùng thiên bản mệnh vũ kỹ sau khi c h ậ n một chút liền đánh xuyên n g ư cổ trùng thiên phòng ngự đánh sơ sát cổ trùng thiên trên người quân vũ cảnh sơ cấp linh lực ngay sau đó hung hãn đem hai đôi long c h ả o đâm vào cổ trùng thiên lồng ngực chính giữa điên cuồng hấp thu cổ trùng thiên thể bên trong tinh huyết cùng linh lực coi như cổ trùng thiên thực lực có mạnh hơn nữa tại hắn dưới một k í c h này cũng không khả năng còn sống sót phốc thử bị kinh khủng như vậy bị thương nặng sau khi cổ trùng thiên ở cũng không chịu nổi tự thân thương thế ngay sau đó cả người t r ậ t cuồng phún một cổ huyết vụ sau khi nhất thời bay ngược mà ra cả người giống như diều đứt dây một dạng lại lần nữa hướng phế tích chính giữa té r ớ t đi cái gì cổ trùng thiên lại bại thấy như vậy một màn hạng trưởng lao sắc mặt tâm trầm vô cùng vội vàng ở cổ trùng thiên còn chưa té rứt ở phế tích đem tiếp lấy ngay sau đó vội vàng cho cổ trùng thiên thể bên trong quán thâu linh lực bất quá để cho hạng trưởng lao không nghĩ tới là khi hắn đem linh lực dưới vào cổ trùng thiên thể bên trong sau khi lại phát hiện cổ trùng thiên thân thể một mảnh l ạ n h như băng giờ phút này cả người trên dưới cơ hồ thoi thót phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống、hạ. hạng trường lão người giao cho ta sự tình thứ cho ta không cách nào làm được bây giờ ta chỉ có thể lấy mệnh đền tội miễn cưỡng mở hai mắt ra cổ trùng thiên thê thảm cười một tiếng trong miệng tràn ra một cổ màu tím đen tiên huyết sau khi cả cuộc sống máy nhất thời tan giả mở đệ nhất quân vũ cảnh sơ cấp cường giả lúc đó ngã xuống một bên kia thấy cổ trùng thiên bị chính mình chém chết sau khi diệp phong nặng nề thở dốc mấy hơi thở ngay sau đó đem vận chuyển cửu tiêu long thần biến đường đi dừng lại sau khi cả người giơ lên hai cánh tay khôi phục bình thường bất quá kèm theo cửu tiêu long thần biến ngừng vận chuyển diệp phong cả người khôi phục bình thường sau khi một cổ cực kỳ mệt mỏi cùng với mất sức khí tước nhất thời từ trong cơ thể khuyết tảng hắn ra phải biết cuộc chiến đấu này đối với diệp phong mà nói thắng được cũng không thoải mái ngay cả cửu tiêu long thần biến diệp phong đều cơ hồ thúc giục đến cực hạ Vốn là hai đôi long chảo, ở diệp Phong toàn lực thúc dục bên là lực hai chảo, thúc thậm đôi Diệp dưới, biến cũng dục ở ẩm chẳng qua là ngay tại diệp phong cả người một trận m ệ t m ỏ i đang lúc ở trí tôn long hồn trên một cổ cực kỳ đậm đà cùng với linh lực kinh khủng giờ phút này chợt buộc phát ra ngay sau đó dưới vào trong cơ thể hắn cổ vô cùng kinh khủng linh khí mặc dù số lượng cực kỳ khổng lồ nhưng là lại không có chút nào khí tức cồn bạo ngược lại cực kỳ ôn hòa mới vừa tiến vào diệp phong trong cơ thể liền bị toàn bộ hấp thu hết sạch như vậy thứ nhất nhất thời để cho diệp phong vốn là cực kỳ mệt mỏi trạng thái chuyển biến tốt không chỉ gấp mấy lần đây là cổ trùng thiên thể bên trong lưu lại tới linh khí cảm nhận được này cổ rất tinh tường linh khí diệp phong đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó trong lòng một trận t r ầ m lãnh đạo hiện nhiên bởi vì diệp phong toàn lực thúc giục c ử u tiêu long thần biến đưa đến c ử u tiêu long thần biến sở biến hóa đi ra hai đôi long c h ả o cuối cùng lại đang long c h ả o trên biến hóa ra hai đôi kim sắc sắc nhọn giáp mà hai đôi kim sắc sắc nhọn giáp một khi đâm vào võ giả trong cơ thể lời nói lại có thể đem đối phương trong cơ thể linh khí cùng với tinh huyết toàn bộ hấp thu đây đối với diệp phong mà nói giờ phút này trong lòng cũng là một mảnh rung động cùng không dám tin Phải biết, Ngay tại diệp phong trong lòng một vui mừng như điên đăng lúc chỉ thấy mặt đầy xanh mét hạng trưởng lão trận cướp đến diệp phong trước người mặt đầy sát cơ địa lao tủ phong tỏa diệp phong Hiện nhiên, cổ trùng thiên bị diệp phong đánh chết sau khi đối với hạng trưởng lão mà nói đã đối với diệp phong động sát cơ tiểu xúc sinh ngươi lại dám đánh chết đường đường nội viện phong chủ hơn nữa còn sử dụng ma tộc công pháp cướp đoạt cổ trùng thiên thể bên trong linh khí cùng tinh huyết ta xem ngươi là sống không nhịn được sau khi hít sâu một hơi hạng trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn ngay sau đó mặt đầy sát cơ đất mở miệng nói ha ha hạng trưởng lão diệp tiểu hưu cùng cổ phong chủ tỷ đấu giữa khó tránh khỏi sẽ không cẩn thận thất thủ dưới mắt cổ phong chủ ngã xuống tất cả mọi người cũng cảm thấy tiếc cho chỉ là hy vọng ngươi chú ý trường hợp không muốn bởi vì chuyện này cuối cùng đúc thành sai lầm lớn thấy vậy nhan trưởng lao nhất thời xuất hiện ở diệp phong bên người ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia cảnh cáo vẻ sau chậm rãi mở miệng nói phải biết bây giờ diệp phong bất luận ở viện trưởng nhạn sơ hành hay là ở thế lực khắp nơi trong mắt đều là một cái cực kỳ nóng bỏng hương bột bột nếu là giờ phút này hạng trưởng lao xuất thủ cản trở lời nói đối với võ viện mà nói h i ệ n nhiên là cực kỳ bất lợi một chuyện nhan chớ nói chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay bây giờ ta chỉ nghĩ tưởng hỏi tiểu tử này một câu nói mới vừa cổ trùng thiên thể bên trong linh khí cùng tinh huyết đến cùng là đúng hay không ngươi hút lấy đi nghe được nhan trưởng lão lời nói sau Hạng trưởng lão m ặ thất đầy l ạ n lùng, không chút nào là lão lời nói lay không nào nhan trưởng nói động, ngay chút cơ mặt sát sau đó mặt đầy đ nhìn chăm chú d i ệ phu p o Lão n lạnh lùng mở miệng g hỏi.、Lào、thất h mở p cổ trùng thiên thể bên trong tinh huyết cùng linh khí là bị ta sờ đ o ạ n ngươi lại muốn như thế nào nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng không chút do dự mở miệng nói dù sao mới vừa hắn thi triển c ử u tiêu long thần biến thời điểm toàn trường mọi người cũng đều nhìn rõ ràng cổ trùng thiên thể bên trong linh khí cùng tinh huyết cuối cùng toàn bộ đều bị hắn sở biến hóa mà ra hai đôi long c h ả o hấp thu dưới mắt coi như là không thừa nhận hạng trường lão cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ha ha tiểu x u ấ t sinh ngươi thật đúng là thật lớn mật chẳng những đem ta nội viện phong chủ đánh chết lại còn đem trong cơ thể linh khí cùng tinh huyết cũng cướp đoạt không còn một ngống ngươi cách làm như vậy cùng ma tộc lại có gì khác hôm nay bổn trưởng lão liền thế thiên hành đạo đưa ngươi tên tiểu ma đầu này đánh g i ế t ở đây lấy để tế điện cổ phong chủ trên trời có linh thiêng nghe được diệp phong lời nói này sau hạng trưởng lão cười lạnh một tiếng ngay sau đó không cho diệp phong bất kỳ mở miệng cơ hội trận một trưởng đánh mà ra chuẩn bị diệp phong chém chết nơi này can rỡ ba thấy hạng trưởng lão lại nghĩ tưởng muốn chạm sát diệp phong thân là thiên lăng vũ viện viện trưởng nhạn sơ hành giờ phút này rốt cuộc ngồi không yên ngay sau đó sắc mặt t r ợ t biến đổi cả người một cổ cực kỳ khủng bố khí thế giờ phút này t r ợ t buộc phát ra cơ hồ ở hạng trưởng l a o động thủ trong nháy mắt thuận tiện lấy cùng đi tới hạng trước mặt trưởng l a o ngay sau đó hung hãn một cái tác liền phiến ở hạng trưởng l a o trên mặt dài viện trưởng ngươi thấy nhạn sơ hành xuất thủ ngăn trở hạng trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến ngay sau đó mặt đầy khó coi đi xuống Hiện nhiên, bất luận là tu vi hay lại là thân là địa vị nhạn sơ hành đều không phải là hắn có thể đủ t r e o chọc tới tồn tại dưới mắt nếu là nhạn sơ hành che chở diệp phong lời nói hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chờ nhạn sơ hành không danh chiếu cố đến diệp phong lúc đang xuất thủ diệp phong chém chết đề cử quyển sách gia nhập bục mark chương 974, các phương trưởng lao xuất thủ người đăng akei -E. hạng chu thiên người thân là võ viện thái thượng trưởng lão chẳng những lạm dụng chức quyền hơn nữa còn muốn đem thiên phú cường hãn như vậy diệp phong chém chết ở đây kết quả là dụng ý gì thấy vậy nhạn sơ hành cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng chất vấn viện trưởng người này thật sự tu luyện công pháp cùng ma tộc công pháp rất giống nhau nếu là ở để mặc cho người này phát triển tiếp lời nói chỉ sợ là ta võ viện hòa a nghe vậy hạng trưởng lão trong mắt lóe lên một tia toán độc ngay sau đó chỉ hướng diệp phong mở miệng quát lên đạo còn dám nói năng bậy bạn tìm chết nghe được hạng trưởng lão lời nói này sau nhạn sơ hành trong lòng nhất thời g i ậ n tím mặt ngay sau đó cả người t r ợ t một trưởng p h i ế n đến ra nhất thời đem hạng trưởng lão cả người đánh bay vài trăm thước xa cả người hộp máu ba thước phải biết vốn là nhạn sơ hành dự định diệp phong thu là quan môn đệ tử có thể dưới mắt hạng trưởng lão lời nói này hiển nhiên là diệp phong hướng thế lực khác trong tay đẩy đi nếu là một khi c h ọ c giận diệp phong lời nói sợ rằng giờ phút này vây xem thế lực khắp nơi trường l a o cũng hận không được diệp phong tại chỗ thu làm đệ tử thân truyền hạng chu thiên hoắc kiếm phong hai người các ngươi chỉ là bởi vì ân oán cá nhân liền năm lần bảy lượt muốn diệp phong đánh chết hơn nữa sự tình bại lộ sau khi lại còn muốn kiếm cơ tới vu hãm diệp phong bây giờ ta liền đem hai người các ngươi cách chức làm nội viện phổ thông trường l a o lui về phía sau nếu là tái phạm sai lầm lớn lời nói trực tiếp giết chết tại chỗ sau khi hít sâu một hơi nhạn sơ hành nhìn vòng quanh toàn trường một vòng ngay sau đó mở miệng tuyên bố nghe được nhạn sơ hành lời nói này sau bất luận là hạng trưởng lão hay lại là hoác kiếm phong giờ phút này sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đ ẩ y tái nhuận đi xuống dù sao bọn họ không nghĩ tới viện trưởng là chính là một cái linh võ cảnh viên mãn tiểu tử lại sẽ đem hai người bọn họ cách chức làm phổ thông t r ư ở n g lão được thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước nhanh lên một chút cút t h ế vậy nhạn sơ hành trợt hất một cái tay háo bảo đem hạng trưởng lão cùng hoác kiếm phong hai người đánh bay vài trăm thước xa ngay sau đó mở miệng lạnh lùng nói nghe vậy đối với hạng trưởng lão cùng hoác kiếm phong hai người giờ phút này vậy còn dám nói nhảm nửa câu lập tức vội vàng liền lăn một vòng ở toàn trường mấy trăm ngàn tên đệ tử nhìn chăm chú bên dưới hướng đạo c h à n g ra thương hoàng rời đi d i ệ p phong bây giờ ngươi đã đem phiếu miểu phong thành công tấn cấp đến nội viện chủ phong chính giữa hơn nữa còn là xếp hạng thứ mười đưa chúc mừng ngươi đối với lúc trước ta nói rồi lời nói hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một phen thấy hạng trưởng lão cùng hoác kiếm phong hai người chạy trốn rời đi sau khi nhạn sơ hành trong lòng nhất thời thở phào một cái ngay sau đó vội vàng chuyển người qua đến mặt tươi c ư ờ i đất nhìn về phía diệp phong mở miệng nói dù sao giống như diệp phong như vậy tư chất yêu nghiệt đối với nhạn sơ hành mà nói dĩ nhiên là muốn hết sức lấy lòng tránh cho diệp phong đối với võ viện bất mãn cuối cùng lựa chọn thế lực khác thưa m ông viện trưởng yêu thích chẳng qua là dưới mắt ta còn không có ý định này nghe vậy diệp phong cười nhạn ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng cự tuyệt nói dù sao đối với diệp phong mà nói bây giờ có thanh đồng lòng quan điều bí mật này trong người hơn nữa trên người hắn rất nhiều lá bài tẩy nếu là một khi bị nhạn sơ hành biết lời nói tuyệt đối không có chút nào chỗ tốt cho nên dưới mắt đem phiếu miểu phong thành công tấn cấp nội viện đối với diệp phong mà nói liền đã coi như là đạt tới mục đích về phần trở thành nhạn sơ hành quan môn đệ tử diệp phong cũng không có ý nghĩ này với dự định được rồi đã như vậy như vậy ta cũng không tiện đang tiếp tục c ư ơ n g cầu bất quá ngươi đã có thể tiến vào bên trong viện tiếp theo chỉ phải thật tốt tu luyện võ viện nhất định sẽ không bạc đãi ngươi về phần lần này ban thưởng đại điển dưới mắt liền lúc đó chấm dứt thấy diệp phong cự tuyệt sau nhạn sơ hành trong lòng một trận thất vọng bất quá cũng không tiện biểu hiện ra ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói dù sao hắn hôm nay tới đây chủ yếu chính là là diệp phong đáng tiếc để cho hắn không nghĩ tới là diệp phong lại sẽ c ử tuyệt trở thành hắn quan môn đệ tử được nhan trưởng lão chuyện kế tiếp tình liền do ngươi tới an bài ta còn có một số việc liền đi trước một bước đem sự tình giao cho nhan trưởng lão sau khi nhạn sơ hành liền không đang tính toán tiếp tục lưu lại ngay sau đó mở miệng nói viện trưởng yên tâm nơi này giao cho ta liền vâng ngay vậy nhan trưởng lão tâm linh hội thần ngay sau đó gật đầu một cái sau khi mở miệng nói diệp huynh đệ ngươi thật đúng là cho ta chiêu một cái không phiền t o á i nhỏ a thấy viện trưởng nhạn sơ hành sau khi rời khỏi nhan trưởng lão bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói với diệp phong phiền t o á i nghe được nhan trưởng lão lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao dưới mắt hoác kiếm phong cùng hạng trưởng lão đều đã bị viện trưởng giáng chức hơn nữa ngay cả ban thưởng đại điển cũng thuận lợi chấm dứt dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện tiếp theo sẽ không có bất cứ phiền phức gì mới đúng s i ê u s i ê u s i ê u bất quá còn chưa chờ diệp phong tử nhan trưởng l a o trong lời nói phục hồi tinh thần lại chỉ thấy vốn là ngồi ở ghế khách quý trên thế lực khắp nơi giờ phút này thấy nhạn sơ hành sau khi rời khỏi rốt cuộc không kềm chế được ngay sau đó r ồ i dít hướng diệp phong phương hướng lướt đến diệp tiểu hữu không biết ngươi là có hay không chú ý ta thần đao môn nếu là ngươi gia nhập ta thần đao môn lời nói không chỉ có thể trở thành thần đao môn thiếu tông chủ hơn nữa còn có thể hưởng thụ vô số tài nguyên tu luyện ngay sau đó chỉ thấy một tên mặc trường b à o màu lam l ư n g đeo một thanh trường đao láo giả giờ phút này dẫn đầu đi tới diệp phong trước người mặt đầy hiến mị đất mở miệng nói ngươi mở miệng chính là thần đao môn thủ tịch t r ư ở n g lão Hiện nhiên. ở nơi này nhiều chút thế lực khắp nơi trưởng lao xem ra nếu diệp phong cự tuyệt trở thành nhạn sơ hành quan môn đệ tử như vậy đối với bọn hắn thế lực khắp nơi mà nói hiển nhiên là có thể bắt được cơ hội diệp phong lôi kéo đến bọn họ thế lực chính giữa diệp tiểu hưu chính là một cái thần đao môn chắc hẳn căn bản vào không ngươi pháp nhãn không bằng như vậy chỉ cần ngươi gia nhập ta thương lam tông thần đao môn đáp ứng cho ngươi tài nguyên tu luyện ta thương lam tông cho ngươi gấp năm lần như thế nào một bên thương lam tông thủ tịch trưởng lão nghe vậy nhất thời kịp phản ứng ngay sau đó vội vàng bắt lại diệp phong mở miệng hỏi lâm c â y thông diệp tiểu hữu cùng ta kiếm thần các hữu duyên người thân là thương lam tông thủ tịch trưởng lão lại sao được dày mặt mũi cùng ta kiếm thần các tới tranh đoạt diệp tiểu hữu một bên kia kiếm thần các trưởng l ã o thấy vậy vội vàng đi tới diệp phong trước người ngay sau đó mở miệng nói dù sao có kiếm thập tam với lâu đông tuyết hai người ở kiếm thần các trưởng lão xem ra diệp phong coi như là chọn thế lực khác chắc cũng là chọn đầu kiếm thần các ngươi đúng thứ mấy người các ngươi lão già kia coi như diệp tiểu hữu lựa chọn gia nhập thế lực khác cũng tất nhiên là gia nhập ta thiên phong tông các ngươi hết thể mau tránh ra cho ta thấy vậy một bên thiên phong tông trưởng lão nhất thời tức giận ngay sau đó trợn thúc d ụ quân vũ cảnh đỉnh phong thế lực mở miệng quát lên đạo vừa dứt lời chỉ thấy tên này thiên phong tông trường lão liền muốn muốn thi triển vũ kỹ diệp phong tử kiếm thần c ắ t cùng với thương lam tông còn có thần đao môn trở thế lực khắp nơi giải lao trong tay tranh thủ được điền c h ấ n ngươi tìm chết thấy thương lam tông người trưởng lão này lại không tiếc đắc tội mọi người ý đồ diệp phong tranh thủ được thế lực khắp nơi t r ư ở n g lão giờ phút này sắc mặt nhất thời đồng loạt giận dữ ẩm ngay sau đó chỉ thấy mười mấy tên thế lực khắp nơi trường lão giờ phút này đồng loạt thúc giục trong cơ thể thực lực chuẩn bị từ trong tay đối phương diệp phong tranh thủ được trong chiếc nhóm này vốn là còn gió êm sóng lạng đạo trên trận giờ phút này cơ hồ ở một cái nháy mắt mười mấy tên quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc cừng giả rối rít xuất thủ mở ra một trận đại chiến khoáng thế chương chín trăm bảy mươi lăm động thủ cấp người người đăng a k e i h ngay cả lúc trước diệp phong cùng cổ trùng thiên hai người giao thủ giờ khác này ở những thứ này thế lực khắp nơi trước mặt t r ư ở n g lão cũng lộ ra bình thản không có gì lạ dù sao đây chính là mười mấy tên quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả cho dù là bất kỳ một cái nào chỉ cần ra tay một cái cũng có thể dễ như chở bàn tay đem một ngọn núi vanh thành bụi phấn chủ yếu nhất là hết thệ các thứ này cũng là bởi vì diệp phong đùa có thể lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi chém chết quân vũ cảnh sơ cấp cổ trùng thiên hơn nữa còn nắm giữ thiên giai nhất phẩm cùng với điệu giai bát phẩm cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn phải biết song sinh vũ hồn d o i mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa cơ hồ đều là mấy trăm năm qua khó gặp một lần trừ lần đó ra bất luận là thiên phú hay lại là tu vi hay là luyện đan tài nghệ thậm chí là thực lực d o i mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa diệp phong đều là phượng m a u lân giác tồn tại có thể tưởng tượng được nếu là một khi diệp phong lôi kéo đến bọn họ thế lực chính giữa lời nói chỉ cần diệp phong thuận lợi tu luyện tới thiên vũ cảnh thậm chí là quân vũ cảnh cấp bậc lúc chắc hẳn đến lúc đó toàn bộ trung vũ vực chính giữa đều không tìm ra có thể cùng diệp phong địch nổi tồn tại cho nên giờ khác này ở những thứ này thế lực khắp nơi trưởng lao trong lòng cũng hận không được lập tức diệp phong từ thiên lang vũ viện cướp đi dù sao diệp phong nếu là gia nhập thế lực kia chính giữa lời nói chỉ cần không ra ngoài dự liệu dưới tình huống mấy chục năm sau tia cái thế lực đem sẽ trở thành chung vũ vực chính giữa vượt qua nhất lưu thế lực siêu cấp thế lực thiên túng anh tài cười cổ kim xuống trần nghiêng cục cần gì phải chân bàn về phong danh thần vo không người cùng trưởng c h â n càn khôn nạo hùng bất quá ngay tại thế lực khắp nơi trưởng lao d ố i rít rằng c ó không nghỉ đang lúc chỉ thấy ở trên đạo trường không một cổ cực kỳ khủng bố nửa bước thiên hồn cảnh khí thế kèm theo một đạo vang vọng đất trời thơ số hiệu chật buộc phát ra phải biết cổ khí thế này không thua kém một chút nào lúc trước nhạn sơ hành ngay sau đó chỉ thấy ở đạo trên trận một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm mảnh đất vang vọng ra diệp phong đúng không chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý gia nhập thương lam tông lập tức liền có thể trở thành ta đệ tử thân truyền vừa dứt lời chỉ thấy đạo trên trận thương lam tông tông chủ mục tiêu nhắm thẳng vào diệp phong trong nháy mắt tiêu xạ m à tới h i ệ n nhiên ngay tại mới vừa các cái thế lực rằng co đang lúc những thứ này các cái thế lực trưởng lão đã sớm âm thầm gửi đi đưa tin ngọc giản g thông báo thế lực khắp nơi tông chủ dù sao lấy bọn họ những trưởng lão này thân phận muốn đả động diệp phong lời nói còn có chút quá mức không đáng chú ý cho nên chỉ có thể đem tông chủ thân lai có lẽ mới có thể đả động diệp phong tệ hại giờ phút này thấy thương lam tông tông chủ là diệp phong lại thân t r í thiên lang vũ viện sau khi toàn trường mọi người nhất là nhan trường lão cùng với thế lực khắp nơi trường lão giờ phút này s ắ p mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó một trận khó coi đi xuống bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ngay cả thương lam tông tông chủ đều đang sẽ đích thân trước tới lôi kéo d i ệ p phong dù sao trong ngày thường mỗi cái nhất lưu thế lực tông chủ cũng đang bế quan tu luyện chính giữa một loại căn bản sẽ không lộ diện trừ phi là tông môn chính giữa gặp phải khó mà tránh khỏi p h i ê n thoái hay hoặc giả là giống như ban thưởng đại đ i ể n loại chuyện lớn này tông chủ mới sẽ đích thân ra mặt nhưng là dưới mắt đường đường thương l à m tông tông chủ là một cái thiên lăng vũ viện đệ tử lại không tiếp tự mình đến đến võ viện chính giữa mở miệng lôi kéo đối phương diệp tiểu hữu bây giờ ta thương l à m tông tông chủ cũng tự mình ra mặt thu ngươi làm đệ tử thân truyền không bằng ngươi trực tiếp thối lui ra thiên lăng vũ viện gia nhập ta thương l à m tông chắc hẳn bằng vào ta thương l à m tông tài nguyên tu luyện hơn nữa diệp tiểu hữu ngươi thiên phú đem tới coi như là bước vào đế vũ cảnh thậm chí là thiên hồn cảnh cũng hẳn không có gì khó thấy tông chủ tự mình hàng lâm sau khi thương l à m tông người trưởng lão kia giờ phút này sắc mặt nhất thời một vui mừng như điên ngay sau đó gấp vội mở miệng đối với diệp phong khuyên dù sao diệp phong ở thiên lăng vũ viện chính giữa chẳng qua là chính là một cái ngoại viện đệ tử a bây giờ thật vất vả chiến thắng c ủ a trung thiên tiến vào bên trong viện chính giữa nhưng là nội viện chính giữa một loại đều là do thái thượng trưởng lão cầm giữ mà diệp phong lại cứ thiên về đắc tội hạng trưởng lão cùng hoắc kiếm phong hai người bây giờ coi như diệp phong tiếp tục ở tại thiên lăng vũ viện cũng là khắp nơi bị hai người này chèn ép nếu là có thể gia nhập t h ư ờ n g lam tông lời nói chắc hẳn diệp phong cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng không sai việc này không nên chậm trễ không bằng chúng ta bây giờ liền trở lại thương lam tông sau đó ta liền đem ngươi thu làm đệ tử thân truyền nghe vậy chỉ thấy thuộc về đạo trên trận giữa h ư không một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ làm cho không người nào có thể thấy rõ bộ dáng giờ phút này chậm rãi mở miệng sau khi nói xong trận huyện hóa ra một đạo linh khí cự trảo ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng vồ lấy mà tới Hiện nhiên, đạo thân ảnh này, chính là lúc trước thương chủ. này, tông tông đạo trước là lúc làm nhất thời chỉ thấy theo cái này linh khí cự c h ả o trợt giáng lâm xuống vốn là còn chuẩn bị tiếp tục lôi kéo diệp phong thế lực khắp nơi trường lão cả người trợt sợ ra vô số mồ hôi lạnh ngay sau đó vội vàng lui nhanh mở rất sợ ở nơi này đạo linh khí cự c h ả o bên dưới bị đánh ra mở ra nghiền bột ngoa tào viện trưởng thật đúng là giao cho ta một cái khó giải quyết sự tình thấy thương lam tông tông chủ lần này cử động sau khi vốn là hơi ổn định nhan trường lão giờ phút này cũng không nhịn được mặt đầy xanh mét đất mở miệng phun mắng đặc biệt sao đơn giản là quá không biết xấu hổ là tranh đoạt diệp phong lại ngay cả đường đường thương làm tông tông chủ cũng muốn tự mình động thủ chủ yếu nhất là người ta diệp phong còn không có đáp ứng ngươi đặc biệt sao liền bắt đầu trực tiếp động thủ cướp người đây không khỏi cũng quá đáng đi đây quả thực là không đem thiên lăng vũ viện coi ra gì được không kham kỷ, kiếm bình sinh một chi kỷ, cười nhìn phong lôi chấn cửu châu, ỉ kiếm cùng cao giọng hát thiên chí, mình tìm một trí, cùng giọng cười lôi cửu cao đang í n thiên cổ sông lớn h cổ lưu. đ lúc này chỉ thấy ở trên đạo trường không một bên kia một đạo cực kỳ cởi mở thơ số hiệu nhất thời vang vọng ra chỉ thấy theo đạo thanh âm này vang vọng ra trong n g á y mắt toàn bộ thiên lăng vũ viện bảy mươi hai tòa ngoại viện chủ phong cũng theo đạo thanh âm này một trận rung động mở ngay tại lúc đó lúc trước thương lam tông tông chủ thật sự thi triển mà ra linh khí cự trảo ngay tại khó khăn lắm bắt diệp phong trong n g á y mắt bị một cổ cực kỳ khủng bố ác liệt kiếm ý chợt đánh thành vô số toái phiến ngay sau đó tiêu tan ở bên trong trời đất ha ha vị diệp tiểu hữu này cùng chúng ta kiếm thần các hữu duyên thương lam tông chủ như ngươi vậy trực tiếp cường đoạn có phải hay không có chút quá mức bá đạo theo linh khí cự trảo bị đánh thành vô số toái phiến sau khi chỉ thấy theo vô số kiếm khí nổi lên một đạo lãnh đạm vô cùng thanh âm giờ khác này ở trên đạo trường không chậm rãi vang vọng ra h i ệ n nhiên cái này lãnh đạm vô cùng thanh âm chính là tới từ kiếm thần các các chủ kiếm không muốn ngươi lại cũng là một người học trò muốn cùng ta đại động can qua thấy kiếm thần các các chủ kiếm không muốn lại cũng tự mình hàng lâm thương lam tông tông c h ủ hai t r ò n g mắt híp lại trong mắt lóe lên một đạo hàng quang ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói Hí. ngay tại thương lam tông tông chủ vừa dứt lời trong nháy mắt toàn trường mọi người trong lòng rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên chương 976, t h ầ n đao môn đao vô cực người đăng akeihe kiếm thần c á t các chủ lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ kiếm thần c á t các chủ kiếm không muốn cũng xuất hiện liên ý nghĩa kiếm thần các lại muốn đánh vỡ mấy ngàn năm qua lập được quy củ chỉ thủ nắm giữ kiếm thuộc tính vũ hồn đệ tử một quy củ lại là diệp phong đều phải lúc đó đánh vỡ phải biết diệp phong cũng không có lĩnh nộ kiếm ý cùng với cũng không có nắm giữ kiếm thuộc tính vũ hồn nếu là kiếm thần các thật diệp phong lôi kéo đi vào lời nói đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thể giáo dục diệp phong một ít liên quan tới kiếm ý cùng với kiếm thuộc tính vũ kỳ a ha ha mặc dù ta kiếm thần các mấy ngàn năm qua lập được quy củ chỉ lấy nắm giữ kiếm thuộc tính vũ hồn đệ tử nhưng là vị diệp tiểu hữu này thiên phú bình dịch hơn nữa ta kiếm thần c ắ t chính giữa mặc dù không có thích hợp hắn đao vũ hồn vũ kỹ cùng thần thông nhưng là liên quan tới long thuộc tính vũ hồn chắc hẳn ta kiếm thần c ắ t vẫn là có thể thỏa mãn vị diệp tiểu hữu này chi cần kiếm thần c ắ t các chủ cũng chưa từng xuất hiện nhưng là thanh âm hắn nhưng ở đạo trên trận vang vọng ra ngay tại lúc đó một cổ vô hình kiếm y nhất thời bao phủ toàn bộ đạo trên trận hiển nhiên ngay cả kiếm thần các các chủ kiếm không m u ố n cũng không chuẩn bị diệp phong nhường cho thế lực khác đơn đao thân thể không lành lặn uống hàn phong sáng nay có rượu say hoàng long phong thiên phong đất phong lưu ảnh giang sơn sách r ồ n g ngâm cửu châu ngay tại kiếm thần các các chủ vừa dứt lời trong n g á y mắt chỉ thấy một đạo vang vọng đất trời thơ số hiệu chợt buộc phát ra hiển nhiên lại là một vị nửa bước thiên hồn cảnh đại năng giờ phút này hàng lâm ở đạo trên t r ợ kiếm không mớn minh thanh trạch nếu là giảng đạo đạo vị diệp tiểu hữu này lời nói chỉ sợ ta đao vô cực chắc hẳn hẳn có quyền lên tiếng nhất chứ theo một đạo cởi mở thanh nhâm vang vọng ra chỉ thấy thân là thần đao môn môn chủ đao vô cực giờ phút này lưng beo một thanh trường đao chậm rãi xuất hiện ở trên đạo trường chỗ trống bên trong cái gì thần đao môn môn chủ không nghĩ tới bây giờ lại ngay cả thần đao môn môn chủ cũng cho kinh động nói cách khác diệp phong người này chẳng những đưa tới thương lam tông cùng với kiếm thần các coi trọng dĩ nhiên cũng làm kể cả dạng thuộc về nhất lưu thế lực thần đao môn đều đang đối với diệp phong cái này hương bột bột cực kỳ đỏ con mắt thấy thương lam tông tông chủ kiếm thần các các chủ cùng với thần đao môn môn chủ toàn bộ xuất hiện sau khi giờ phút này nhan trưởng lão đã sớm mặt đầy một ép cả người hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải đua những người này coi như là nhạn sơ hành tại chỗ sợ rằng cũng phải cẩn thận nên đón mới được có thể dưới mắt để cho hắn chính là một cái đế vũ cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão tới đối mặt ba vị đại năng cũng không tránh khỏi quá làm người khác khó chịu chứ vừa nghĩ tới đó nhan trưởng lão liền đối với diệp phong một trận đoán trách dù sao nếu là diệp phong đáp ứng nhạn sơ hành lời nói nguyện ý trở thành nhạn sơ hành quan môn đệ tử lời nói kia cũng sẽ không xuất hiện nhiều phiền toái như vậy bây giờ có thể nhường cho hắn nên làm thế nào cho phải dạy dỗ diệp tiểu hữu đao vô cực ngươi chẳng qua chỉ là đối với đao vũ hồn tương đối tinh thông thôi có thể ngươi không nên quên diệp tiểu hữu am hiểu nhất hay là hắn thiên gia i nhất phẩm long thuộc tính vũ hồn huống chi ta thương lam tông chính giữa liên quan tới long thuộc tính vũ hồn thần thông chi thuật chắc hẳn so với ngươi thần đao môn hẳn mạnh hơn ra không chỉ gấp mấy lần đi nghe vậy một bên thương l à m tông tông chủ minh thanh trạch nhất thời cười lạnh một tiếng dẫn đầu mở miệng trước nói ha ha nếu tất cả mọi người không thể đồng ý lời nói không ngại tới chiến nếu người nào thắng lời nói diệp tiểu hữu liền trở về ai thấy vậy một bên kiếm thần các các chủ kiếm không muốn không cam lòng yếu thế ngay sau đó cười nhạt mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy tam đại nhất lưu thế lực giữa chiến tranh giờ phút này chạm một cái liền bùng nổ cũng may ba thế lực lớn tông chủ giờ phút này vẫn tính là minh bạch bọn họ là ở thiên lăng vũ viện chính giữa không thể quá mức đại động can qua nếu không lời nói sợ rằng lấy tam đại nửa bước thiên hồn cảnh cấp bậc cường giả đồng thời xuất thủ lời nói trước mắt toàn bộ võ viện cũng sẽ trong nháy mắt tan c ả n h mây khói bất quá cho dù là ba thế lực lớn tông chủ giờ phút này hơi xuất thủ toàn trường mọi người cũng có thể cảm nhận được toàn bộ đạo trên t r u n một trận run rẩy vô cùng thậm chí ở trên đạo trường chỗ trống bên trong vô số không gian bắt đầu v ặ n mẹo ngay cả thỉnh thoảng tản mát ra khí thế cũng có cơ hồ hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng để cho người nhìn mà sợ ngay tại lúc đó toàn trường mọi người vây xem giờ phút này mặt đầy vô cùng kích động mỗi cái ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại hận không được có thể nhìn ra một kết quả tới phải biết đây chính là ba thế lực lớn tông chủ giao thủ sợ rằng đã đã mấy trăm năm toàn bộ trung vũ vực chính giữa cũng không có ba gã nửa bước thiên hồn cảnh cấp bậc cường giả giao thủ chứ chủ yếu nhất là ba thế lực lớn tông chủ lần này đồng loạt ra tay lại là là một cái chính là linh võ cảnh viên mãn võ viện đệ tử nếu là truyền đi lời nói sợ rằng toàn bộ trung vũ vực cũng sẽ mới thôi rung động không nghĩ tới nhan trưởng lão trong miệng phiền thoái lại sẽ là ba thế lực lớn tông chủ đồng thời xuất thủ c ấ p người giờ phút này thấy ba thế lực lớn tông chủ lại vì chính mình đồng loạt ra tay sau khi diệp phong không nhịn được khỏe miệng có chút co quắp một trận ngay sau đó một trận dở khóc dở cười nói dù sao ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát sinh đến trình độ như vậy khó trách lúc trước nhan trưởng lão mặt đầy sầu mi khổ kiểm chuyện này sợ rằng đổi lại là bất luận kẻ nào trên người cũng không tốt tùy tiện giải quyết đao vô cực kiếm không ớn minh thanh trạch các ngươi mấy lao g i ả ở ta địa bàn thượng công khai cướp người có chút không tốt lắm đâu ngay tại diệp phong cùng nhan trưởng lão mặt đầy làm khó đan g lúc chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong ba đại tông chủ trong lúc giao thủ khu vực một đạo tử sắc liên hoa chật nổ tung ngay sau đó đem ba đại tông chủ công kích trong nháy mắt đánh tan ngay sau đó chỉ thấy thân là võ viện viện trưởng nhạn sơ hành chậm rãi từ nơi này đạo tử sắc liên hoa chính giữa nổi lên ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói h i ệ n nhiên lúc trước nhạn sơ hành vừa mới rời đi không nghĩ tới ba thế lực lớn tông chủ cũng đã đồng loạt đánh tới đây đối với nhạn sơ hành mà nói không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng xuất thủ trước đem ba người này ngăn trở đỡ được đang nói nếu không lời nói sợ rằng dùng chỉ chốc lát thiên lăng vũ viện liền bị ba láo ra hỏa này cho gáng gượng hủy đi nhạn sơ hành nếu diệp tiểu hữu không có tính toán làm ngươi quan môn đệ tử nghĩ như vậy tất chúng ta mấy người cũng chắc có quyền lợi tới trưng cầu một chút vị diệp tiểu hữu này ý kiến chứ thấy vậy ba đại tông chủ không thể làm gì khác hơn là đồng loạt thu tay lại ngay sau đó thương l à m tông tông chủ minh thanh trạch dẫn đầu mở miệng trước nói với nhạn sơ hành không sai diệp tiểu hữu chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta đệ tử thân truyền kiếm thần các làm trung thần thông bí tịch ngươi muốn cái gì ta liền lấy cho ngươi tới cái gì về phần tài nguyên tu luyện cũng sẽ so với ngươi đang ở đây thiên lăng vũ viện phong phú gấp trăm lần không ngừng huống chi ta đây một thân truyền thừa cũng sẽ toàn bộ thừa kế cho ngươi như thế nào nghe vậy kiếm thần các tông chủ kiếm không muốn trực tiếp mở miệng nói chương 977, t h ư ơ n g long phách thiên quyết người đăng akeihe theo kiếm thần các các chủ những lời này vừa ra toàn trường mọi người sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy rung động đứng lên phải biết kiếm thần các các chủ nhưng là thân là nửa bước thiên hồn cảnh cấp bậc tồn tại nếu là hắn đem một thân truyền thừa toàn bộ thừa kế cho diệp phong lời nói lá kia phong nếu là một khi tu luyện tới quân vũ cảnh thậm chí là đế vũ cảnh lúc thực lực sẽ kinh khủng tới trình độ nào sợ rằng đến lúc đó có diệp phong chấn giữ kiếm thần các thương hội tại chung vũ vực chính giữa một nhà độc quyền coi như là lục đại ẩn nút thế lực sợ rằng cũng chưa chắc sẽ là kiếm thần các đối thủ chờ một chút diệp tiểu h i ế u chắc hẳn kiếm thần các làm bên trong thần thông chi thuật cùng với vũ kỹ truyền thừa ngươi nên cũng hết sức rõ ràng những thứ này đều là nhằm vào nắm giữ kiếm thuộc tính vũ hồn võ giả mới h ư u hiệu nhất mà bên ta mới quan sát ngươi phát hiện ngươi nắm giữ song sinh vũ hồn chính là một đạo long thuộc tính vũ hồn cùng với một đạo đao thuộc tính vũ hồn cho nên lấy ngươi thiên phú nếu là gia nhập kiếm thần các lời nói vậy chỉ có thể là khuất tài a nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ta thần đao môn lời nói đừng nói là ta đem một thân bản mệnh truyền thụ cho ngươi coi như là đem nhiệm kỳ kế thần đao môn môn chủ vị trí thừa kế cho ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì thấy kiếm thần các các chủ dẫn đầu mở miệng trước lôi kéo diệp phong sau khi một bên thần đảo môn môn chủ đao vô cực mặt liền biến sắc ngay sau đó gấp bận rộn mở miệng nói phải biết ở thần đao môn môn chủ nhìn tới lấy diệp phong thiên tư đem tới coi như là bước vào thiên hồn cảnh sợ rằng cũng không có bất kỳ độ khó như vậy thứ nhất lời nói nếu là hắn bây giờ diệp phong thu làm đệ tử thân truyền đem tới chờ diệp phong thực lực đủ cường đại lời nói coi như là đem thần đao môn thừa kế cho diệp phong chắc hẳn diệp phong cũng sẽ đem thần đao môn phát huy kiếm các chủ đao môn chủ bốn nghe được đao vô cực lời nói sau diệp phong mặt đầy dở khóc dở cười đứng lên phải biết ở diệp phong tâm lý có thể không có chút nào nghĩ tưởng muốn gia nhập kiếm thần các hoặc là thần đao môn dự định nhưng là dưới mắt kiếm thần các các chủ cùng với thần đao môn môn chủ k i a mặt đầy nóng bỏng ánh mắt với biểu tình thật sự là để cho diệp phong không biết nên làm thế nào cho phải diệp tiểu hữu ta nghe nói kiếm thập tam cùng ngươi quan hệ không cạn lấy hai người các ngươi quan hệ ngươi nên tới ta kiếm thần các mới đúng đến lúc đó lấy hai người các ngươi thiên tư đem tới ta đem kiếm thần các truyền thừa cùng hai người các ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì thấy vậy kiếm thần các các chủ nở nụ cười ngay sau đó gấp bận rộn mở miệng nói dù sao có kiếm thập tam tầng quan hệ này ở kiếm thần các các chủ xem ra diệp phong coi như là nghĩ tưởng muốn gia nhập thế lực khác cũng đầu tiên sẽ xem xét kiếm thần các mới đúng chó má diệp tiểu hữu ngươi nếu là gia nhập kiếm thần các lời nói đến lúc đó chỉ có thể bị mai một m à t h ô i ta đao vô cực ở chỗ này cam kết c o i như diệp tiểu hữu ngươi không tính gia nhập ta thần đao môn chờ nửa năm sau đao đế bi mở ra lúc ta cũng sẽ mời diệp tiểu hữu đi ta thần đao môn tới cảm ngộ đao đế bi nghe được kiếm thần các các chủ lời nói sau một bên thần đao môn môn chủ sắc mặt giận dữ ngay sau đó không nhịn được phun chửi một câu sau nhất thời v ô vũ mở miệng cam kết cái gì mời diệp phong đi cảm nộ g đao đế bi nghe được thần đao môn môn chủ lời nói này sau toàn trường mọi người đầu tiên là xứng sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết nghe nói thần đao môn chính giữa đao đế bi nhưng là trong truyền thuyết thần đao môn đệ nhất đảm nhận môn chủ đao đế thuộc đạo đi phá toái hư không đi thượng vũ vực lúc thật sự lưu lại b ả o bối mà đao đế bi chỉ có ở thần đao môn môi trong một năm viện thi đấu sau khi kết thúc nắm giữ xếp hạng thứ mười tư cách nội viện đệ tử mới có cơ hội đi cảng nộ một lần đao đế bi có thể nhường cho mọi người không nghĩ tới là thần đao môn môn chủ lại sẽ đem như vậy vô cùng chân quý bảo bối chắp tay xuất ra để cho diệp phong cảng nộ đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không thể tin được chứ chặt chặt kiếm không muốn đao vô cực hai người các ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay lại làm tướng diệp tiểu hữu lôi kéo đến các ngươi thế lực chính giữa không tiếc hết t h ể biện pháp nếu lời như vậy ta đây cũng chỉ đành không k h á c h khí diệp tiểu hữu không biết ngươi là có hay không nghe nói qua ta thường làm tông thiên giai thần thông chi thuật thương lòng phách thiên quyết thấy kiếm thần các các chủ cùng thần đao môn môn chủ hai người là lôi kéo diệp phong lại nghĩ hết tất cả biện pháp coi như thương làm tông tông chủ minh thanh trạch giờ phút này cũng ngồi không yên ngay sau đó mở miệng hỏi thương long bá thể quyết chưa nghe nói qua nghe vậy diệp phong lung túng cười một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là như nói thật đạo dù sao đời trước chính giữa diệp phong cùng thương lam tông cơ hồ không có đã từng quen biết hơn nữa lời này diệp phong cũng không có thời gian chú ý thương lam tông chính giữa sự tình cho nên đối với bộ này thiên giai thần thông chi thuật thương long phách thiên quyết dĩ nhiên là không có chút nào ảnh giống ngoa tào Tiểu tử này, thậm chí ngay cả thương long phách thiên quyết Thương thiên quyết nhưng là thương tông chấn tông trung người người biết, tiểu tử thể biết toàn trường mặt dít nói đi. chi giả, người người lại Diệp lời nói mọi người mặt đầy mộng ép, ngay sau đó dối qua. đều sau, sau luận. này, ngay long cũng nghe Đoán chừng long nhưng chấn nhưng này không Nghe Phong này mộng ngay nghị là là là là làm đầy chí phách chưa phách phạm hộ lam cả có cố vực cơ có được sao Đùa! bảo, đạo. ép, vũ đó ý võ phải biết thương long phách thiên quyết nhưng là đệ nhất đảm nhận thương lam tông tông chủ đang đột phá thiên hồn cánh lúc cảm ngộ thiên đạo tự sáng tạo ra một đạo thần thông chi thuật nghe nói chỉ muốn lãnh ngộ thương long bá thể quyết l ờ i nói thực lực ở yếu võ giả tại đồng bậc chính giữa cũng có thể vô địch về phần vượt cấp chiến đấu đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình có thể nhường cho toàn trường mọi người không nghĩ tới là diệp phong lại sẽ đối với cường hãn như thế thần thông chi thuật hoàn toàn không có bất kỳ ánh giống đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ d i ệ p tiểu h ư u thật không giam d ầ u dếm bộ này thương long phách thiên quyết chính là ta thương làm tông trấn tông chi bảo chỉ có các đời tông chủ mới có tư cách tu luyện hơn nữa bộ này thương long phách thiên quyết chỉ có nắm giữ long thuộc tính vũ hồn hơn nữa vũ hồn phẩm giai trên đất giai bát phẩm chi thượng vũ giả mới có năng lực tu luyện nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ta thương làm tông lời nói ta nguyện ý thuyết phục trưởng lão viện đem bộ này thương long phách thiên quyết truyền thụ cho ngươi chờ ngươi thừa kế ta vị trí tông chủ lúc cũng không cần đang tu luyện bộ này thần thông chi thuật nghe vậy minh thanh trạch đầu tiên là xương sở bất quá thấy diệp phong mặt đầy mê man g ánh mắt sau khi cũng chỉ đành cười nhạc ngay sau đó mở miệng nói dù sao bất luận diệp phong kết quả có nghe nói hay không qua thương lòng phách thiên quyết chỉ cần diệp phong có thể gia nhập thương lam tông như vậy đối với thương lam tông tông chủ mà nói liền coi như là giống như nhặt được bà bối dù sao thương lam tông thương long phách thiên quyết chính là đặc biệt là nắm giữ long thuộc tính vũ hồn võ giả chế tạo mà d o i mắt toàn bộ trung vũ vực ở thương lam tông tông chủ xem ra muốn khi tìm được một người giống diệp phong như vậy nắm giữ thiên giai nhất phẩm long thuộc tính vũ hồn thiên tài cơ hồ giống như mỏ kim đáy biển một dạng xa xa khó vời chương chín trăm bảy mươi tám ngươi cần phải hiểu rõ người đăng akeiê t giờ phút này toàn trường mọi người nghe được thương lam tông tông chủ lời nói này sau nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy rung động đứng lên phải biết thương long phách thiên quyết nhưng là thương lam tông trấn tông chi bảo không nghĩ tới thương lam tông tông chủ là lôi kéo diệp phong lại không tiếc đem thương l ô n g tông chủ là lôi kéo diệp phong lại không tiếc đem thương lòng phách thiên quyết như vậy bảo bối đều lấy ra giờ khắp này đừng nói là toàn trường mọi người ngay cả nhan trường lão cũng không khỏi có chút hâm mộ lên diệp phong tới có thể làm cho ba thế lực lớn tông chủ đồng loạt mở miệng lôi kéo thậm chí là không tiết xuất ra trí bảo cơ hội như vậy sợ rằng đối với toàn trường mọi người mà nói ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng bất quá thấy thương lam tông tông chủ mở miệng như vậy điều kiện sau khi giờ phút này kiếm thần cắc các chủ cùng với thần đao môn môn chủ sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy khó coi đi xuống dù sao đối với diệp phong mà nói kiếm thần các thần đao môn cùng với thương lam tông ba cái thế lực đối với diệp phong giá trị mà nói h i ệ n nhiên là thương lam tông giá trị cao nhất hơn nữa thương lam tông tông chủ không t i ế t xuất ra thương lam tông c h ấ n tông chi bảo thương long phách thiên quyết như vậy thứ nhất lời nói kiếm thần các cùng thần đao môn dĩ nhiên là càng không có bất kỳ phần thắng bất quá ngay tại toàn trường mọi người cho là diệp phong liền phải đáp ứng thương lam tông đăng lúc kết quả lại để cho mọi người thất kinh ba vị tông chủ ngượng ngùng dưới mắt ta không có gia nhập mọi khác thế lực dự định hơn nữa viện trưởng đối với ta không tệ nếu là ta giờ phút này bội bạc lời nói coi như gia nhập ba vị tông chủ thế lực chính giữa chắc hẳn cũng chưa hẳn là một chuyện tốt diệp phong cười nhạt sau khi ngay sau đó hướng lên trước mắt ba vị tông chủ ôm quyền xá mở miệng nói cái gì nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận là thương làm tông tông chủ hay lại là thần đao môn môn chủ thậm chí là kiếm thần cắc các chủ giờ phút này ba người đồng loạt xưng sở ngay sau đó mặt đầy mộng ép ra tới đùa bọn họ cho ra lợi ích khổng lồ bên dưới diệp phong lại như cũ thờ ơ không động lòng lựa chọn tiếp tục ở tại thiên lang vũ viện đây không khỏi cũng rất cổ quá chứ bất quá giờ phút này trừ ba thế lực lớn tông chủ ra ngay cả viện trưởng nhạn sơ hành cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải biết vốn là hắn thấy nếu diệp phong không chuẩn bị trở thành hắn quan môn đệ tử như vậy liền rất có thể là muốn mượn lần này ban thưởng đại điển sau đó tới hấp dẫn thế lực khác chú ý cuối cùng phụ thuộc vào thế lực khác có thể bây giờ nhìn lại diệp phong không những không chuẩn bị gia nhập thế lực khác hơn nữa cũng không chuẩn bị trở thành hắn quan môn đệ tử đây đối với nhạn sơ hành mà nói giống vậy không thể nào hiểu được diệp phong cách làm diệp tiểu hữu nhạn sơ hành có thể đáp ứng cho ngươi chúng ta cũng có thể cho ngươi ngay cả hắn không thể cho ngươi chắc hẳn bằng vào chúng ta ba thế lực lớn thực lực cũng giống vậy có thể cho ngươi cho nên dưới mắt ngươi có thể nghĩ rõ ràng nếu là ngươi tiếp tục ở tại thiên lăng vũ viện lời nói đem tới rất có thể sẽ ảnh hưởng ngươi võ đạo một đường một bên thương lam tông tông chủ sau khi hít sâu một hơi ngay sau đó ngự trọng tâm trường nhìn về phía diệp phong mở miệng nói không sai diệp tiểu h ư u ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ bằng vào ta thần đao môn hoặc là kiếm thần cắc còn có thương lam tông thực lực muốn đưa ngươi bồi dưỡng đến đế vũ cảnh thậm chí là thiên hồn cảnh cũng không có bất kỳ độ khó có thể ngươi nếu là giữ vững ở tại thiên l a n g vũ viện lời nói liền chưa chắc có thể có hành động thấy vậy thần đao môn môn chủ gật đầu một cái ngay sau đó mặt đầy tán đồng mở miệng phụ hòa nói h ừ về phần kiếm thần các các chủ chính là l ệ n h rên một tiếng ngay sau đó xoay người hiển nhiên trong lòng cũng hơi có chút nổi nóng dù sao ba người bọn họ thân là đường đường nhất lưu thế lực tông chủ dưới mắt như vậy ăn nói khép nép đất đi cầu diệp phong hơn nữa còn xuất ra lợi ích khổng lồ kết quả diệp phong lại cự tuyệt ba người bọn họ đây đối với kiếm thần các các chủ mà nói trong lòng tự nhiên có chút hơi khó chịu ba vị tông chủ ngượng ngùng ta đã c ó quyết định mặc dù kiếm thần các thần đao môn còn có thương lam tông độ không tệ hơn nữa ba vị tiền bối lòng yêu tài ta cũng có thể cảm nhận được chỉ là với ta mà nói thiên lăng vũ viện càng thích hợp ta à t h ế vậy diệp phong không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói dù sao bất luận là kiếm thần các các chủ hay lại là thần đao môn môn chủ thậm chí là thương l à m tông tông chủ đều không phải là hắn dưới mắt có thể đắc tội lên nhân vật trừ lần đó ra ba thế lực lớn tông chủ đối với hắn cũng vô ác ý cho nên đối với diệp phong mà nói dưới mắt chẳng qua là nhức đầu như thế nào mới có thể đem ba cái n h ư bỉ đường vứt bỏ ha ha ba vị nếu diệp phong làm quyết định như vậy các ngươi cũng không phải tiếp tục can thiệp hắn ý tưởng h ú n g chi ta thiên lăng vũ viện cũng không nhất định các ngươi kiếm thần các thần ba môn còn có thương lam tông kém chắc hẳn đợi một thời gian diệp tiểu h ư u ở ta thiên lăng vũ viện cũng tương tự có thể đủ hiển lộ tài năng thấy ba thế lực lớn tông chủ giờ phút này còn có một chút chưa từ bỏ ý định thân là võ viện viện trưởng nhạn sơ hành không thể làm gì khác hơn là bất đắc di cười một tiếng ngay sau đó mở miệng khuyên diệp phong ngươi đã giữ vững ở tại thiên lăng vũ viện b ả nghe vậy thương lam tông tông chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang ngay sau đó cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng nói dù sao ở thương lam tông tông chủ nhìn tới nếu là diệp phong tiếp tục ở tại thiên lăng vũ viện chính giữa lời nói một khi đợi một thời gian diệp phong lớn lên đến lúc đó sợ rằng thương lam tông cũng sẽ bị thiên lăng vũ viện đẻ thấp một nước đã như vậy nếu là không chiếm được diệp phong lời nói vậy hắn chẳng thừa dịp diệp, diệp phong còn chưa lớn lên trước đem chém chết hí nghe được thương lam tông tông chủ lời nói này sau toàn trường mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết thương lam tông cùng thiên lăng vũ viện giữa cho tới nay có thể chưa bao giờ có bất kỳ mâu thuẫn có thể dưới mắt thương lam tông tông chủ là chính là một cái linh võ cảnh viên mãn cấp bậc diệp phong lại tuyên bố cùng thiên lăng vũ viện chính thức khai chiến cứ như vậy lời nói hiển nhiên bất luận là thương lam tông hay lại là thiên lăng vũ viện lui về phía sau đều sẽ có không ít tổn thất cùng đệ tử thương vong ha ha minh thanh trạch n g ư ơ i thân là thương lam tông tông chủ lại uy hiếp ta thiên lăng vũ viện đệ tử hơn nữa còn là ngay trước thế lực khắp nơi cùng với ta võ viện mấy trăm ngàn tên đệ tử mặt chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ta thiên lăng vũ viện sợ ngươi sao đã như vậy ta đây bây giờ liền tuyên bố từ nay về sau ta thiên lăng vũ viện đệ tử phàm là gặp phải thương lam tông đệ tử liền muốn đuổi tận giết tuyệt phàm là chém chết một tên thương lam tông đệ tử võ viện liền sẽ dành cho tưởng thưởng phong phú nghe vậy nhạn sơ hành cười lạnh một tiếng ngay sau đó sắc mặt giận dữ nhất thời mở miệng nói chương 979, t ấ n cấp nội viện người đăng a k e i e đua thân là trung vũ vực nhất lưu thế lực thiên lăng vũ viện lúc nào sợ qua thương lam tông huống chi thương lam tông tông chủ lại ngay trước thiên lăng vũ viện mấy trăm ngàn tên đệ tử mặt mở miệng uy hiếp diệp phong nếu là thân là viện trưởng hắn giờ phút này không mở miệng lời nói sợ rằng chuyện này truyền đi lui về phía sau thiên lăng vũ viện coi như là xấu hổ mất mặt tẫn thương l à m tông chủ ta diệp phong quyết định sự tình không phải là tùy ý là có thể thay đổi về phần trong miệng ngươi thương làm tông đệ tử đối với ta đuổi tận giết tuyệt ta kỳ đối đãi các ngươi thương làm tông đệ tử trước tới tìm ta phiền thoái điều kiện tiên quyết là bọn họ không sợ chết lời nói ngay tại lúc đó diệp phong cười nhạt ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo hàn mang sau khi chậm rãi mở miệng nói dù sao theo diệp phong chính là một cái thương lam tông chủ dưới mắt lại còn muốn bức bách hắn đi vào khuôn khổ đơn giản là buồn cười đừng nói là thương lam tông những đệ tử kia coi như là thương lam tông trưởng lao trước tới tìm hắn để gây sự cũng chưa chắc có thể từ trên tay hắn đòi đến chỗ t ố t gì vừa dứt lời ở diệp phong trên người một cổ cực kỳ cường hãn long hoang lực giờ phút này trợt buộc phát ra ẩm nhất thời trong nháy mắt theo này cổ cực kỳ cường hãn long hoang lực buộc phát ra chỉ thấy ở đạo trên trận diệp phong thật sự buộc phát ra khí thế h u y ể n như dòng bay một dạng trợt phóng lên cao hí thấy như vậy một màn nhạn sơ hành nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó một trận l ă n g thần không chỉ có như thế ngay cả kiếm thần các các chủ thần đao môn môn chủ cùng với thương lam tông tông chủ giờ phút này đồng loạt m g ẩ n ngơ ngay sau đó lăng thần dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới diệp phong bị thương lam tông tông chủ mở miệng uy hiếp sau khi lại chẳng những không có chút nào run sợ vẻ ngược lại thì buộc phát ra một cổ chiến ý ngất trời đây quả thực để cho người không dám tin tên tiểu t ử này thật đúng là một tên biến thái a thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi nhạn sơ hành nhất thời than thở một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết đây chính là thương lam tông tông chủ ngay cả hắn đều phải phải cẩn thận đối đãi tồn tại nhưng là diệp phong lại đối diện thương lam tông tông chủ không có chút nào vẻ sợ hãi như vậy tâm tính ngay cả nhạn sơ hành giờ phút này cũng một trận khen ngợi không dứt được r ồ i một cái không sợ chết xu tiểu tử đã như vậy ta đây liền lười cùng ngươi nói nhảm ngươi nếu là có thể ở ta thương lam tông vây công bên dưới có thể may mắn còn sống suốt lời nói đang tiếp tục nói hầu nói tả đi nghe được diệp phong nói đến đây sau thương lam tông tông chủ sắc mặt run lên ngay sau đó lạnh rên một tiếng sau khi nhất thời hất một cái tay háo bảo ngay sau đó cả người trong nháy mắt cách khai đạo chẳng trên dù sao đối với thương lam tông tông chủ mà nói hắn lần này tới thiên lăng vũ viện cũng bất quá là muốn diệp phong thu nhập dưới quyền bây giờ diệp phong mở miệng cự tuyệt để cho hắn mất hết thể diện nếu là hắn tiếp tục lưu lại nơi này lời nói cũng bất quá là lãng phí thời gian a nhạn viện trưởng ta kiếm thần c ắ t còn có chút chuyện vụn vặt phải xử lý dưới mắt liền lúc đó cáo từ chờ lui về phía sau có cơ hội ta ở tới cùng ngươi một tự thấy thương lam tông tông chủ rời đi sau khi thân là kiếm thần c ắ t các chủ kiếm không muốn giờ phút này cười nhạt ngay sau đó hướng nhạn sơ hành ôm quyền xá mở miệng nói diệp tiểu hữu mặc dù ngươi không có gia nhập ta thần đao môn nhưng là ngươi cùng ta thần đao môn lại có một k i a duyên phận về phần lúc trước ta đáp ứng ngươi sự tình chờ nửa năm sau đao đế bi mở ra lúc tất nhiên sẽ phái người tới mời ngươi đi thần đao môn cảm ngộ một phen đao đế bi thấy kiếm thần các các chủ cùng với thương lam tông tông chủ rối rít rời đi sau khi thân là thần đao môn môn chủ đao vô cực giờ phút này cười nhạt ngay sau đó vừa r ứ t lời cả người liền bước ra một bước tướng võ viện ra rời đi chuyện này thấy ba thế lực lớn tông chủ rối rít rời đi sau khi diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó nhìn về phía nhạn sơ hành ha ha diệp phong a ngươi thật đúng là sẽ cho ta gây phiền thoái bất quá mới vừa thường làm tông tông chủ bộ ráng kia thật đúng là để cho người h à giận được dưới mắt ban thưởng đại điển cũng đã chấm dứt thế lực khắp nơi cũng đã tán không sai biệt lắm nhan trưởng lão ngươi mang diệp phong cùng phiếu miểu phong phong chủ cố mộng vũ hai người đi nội viện đại điện trước đem phiếu miểu phong rời vào bên trong viện thấy vậy nhạn sơ hành v ũ vô diệp phong bả vai sau khi ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng mở miệng đối với một bên nhan trưởng lão giao phó đạo dạ tông chủ nghe vậy nhan trưởng lão gật đầu một cái mở miệng đáp ứng nói chư vị dưới mắt ban thưởng đại điện đã chấm dứt bắt đầu từ bây giờ phiếu miểu phong đem tấn cấp đến nội viện xếp hạng thứ mười chủ phong mà phá thương phong là xuống cấp là ngoại viện chủ phong mọi người còn lại đi về trước tu luyện đi diệp tiểu hữu củng cố phong chủ hai người các ngươi theo ta đi nội viện đại điện vừa dứt lời nhan trưởng lao hướng về phía diệp phong củng cố mộng vũ hai người phất tay một cái ngay sau đó dẫn đầu hướng nội viện phương hướng đi tới chỉ chốc lát sau đi theo nhan trưởng lão diệp phong cùng cố mộng vũ hai người liền tới đến nội viện đại điện chính giữa nội viện khu vực tương đối lên ngoại viện khu vực đến chính giữa kiến trúc càng hùng vĩ hơn đại huy hoàng hơn nữa linh khí so với ngoại viện muốn đậm đà gấp mấy trăm lần có thừa bất quá tương đối lên ngoại viện đến nội viện chính giữa bất luận là nội viện đệ tử hay lại là nội viện chủ phong cũng so với ngoại viện số ít lần trở lên trừ lần đó ra ở đi tới nội viện đại điện trên đường diệp phong ở bên trong viện chính giữa cảm nhận được ít nhất hơn mười đạo không thua gì nhan trưởng lao thực lực khí tức có thể tưởng tượng được nội viện hiển nhiên là tàng long họa hồ nơi chính giữa kết quả cất giấu bao nhiêu cường giả ngay cả diệp phong cũng không biết được ho khan k h ủ n diệp tiểu hữu cố phong chủ bởi vì lần này phiếu miểu phong tấn cấp nội viện chủ phong chính là võ viện mấy trăm năm qua duy vừa xuất hiện một lần sự tình cho nên liền để ta làm chủ trì tiếp theo ta trước cho các ngươi phát ra cô phong chủ nội viện phong chủ quần áo trang sức cùng thân phận ngọc giản còn có diệp tiểu hữu nội viện chân truyền đệ tử quần áo trang sức cùng thân phận ngọc giản về phần phiếu miểu phong những đệ tử khác đến lúc đó liền tới nội viện đại điện nhận các nàng quần áo trang sức cùng thân phận ngọc giản cho giỏi đi tới nội viện đại điện sau khi nhan trưởng l á o ho khan hai tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích phải biết dưới bình thường tình huống lời nói nội viện đại điện đều là do nội viện trưởng lao chủ trì còn chưa tới phiên thân phận tôn q u ý thái thượng trưởng lao chủ trì có thể dưới mắt tình huống bất đồng hơn nữa phiếu miểu phong chính là mấy trăm năm qua duy nhất có thể từ ngoại viện tấn cấp đến nội viện chủ phong cho nên liền không thể làm gì khác hơn là do nhan trưởng lao tới chủ trì chuyện này tới cố phong chủ diệp tiểu hữu đây là các ngươi nội viện quần áo trang sức cùng với thân phận ngọc giản về phần chủ phong cố phong chủ ngươi chỉ cần đem phiếu miểu phong sửa sang lại một phen sau này mang theo phiếu miểu phong mọi người di chuyển tới phá thương phong cho giỏi mà phá thương phong bởi vì xuống c h ớ p là sẽ di chuyển tới các ngươi phiếu miểu phong đúng các loại ngươi một chút môn sau khi rời khỏi sẽ có chấp sự trưởng lão mang bọn ngươi đi phá thương phong đ ố n g nhiên dừng lại sau nhan trưởng lão vô hót một cái gấp bận rộn mở miệng nói còn nữa cố phong chủ Diệp Tiểu Hưu, mặc dù phá thương phong lần này xuống cấp ra ngoài viện chủ đỉnh có thể là các ngươi như cũ không thể xem thường bởi vì phá thương phong bên ngoài viện chủ đỉnh chính giữa vẫn là thực lực đệ nhất tồn tại chờ lần kế ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc chắc hẳn phá thương phong nhất định không cam l ò n g đến lúc đó rất có thể sẽ tiếp tục khiêu chiến ngươi môn phiếu miểu phong chương chín trăm tám mươi một vùng phế tích người đăng akeie ánh mắt quét nhìn một vòng mấy lúc sau nhan trưởng lão cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói dù sao phá thương phong chính là nội viện chính giữa xếp hạng thứ năm sau đó mặc dù xuống cấp ở xếp hạng thứ mười nhưng là như cũ đỉnh bên trong đệ tử thực lực cực kỳ cường hãn nếu như chờ lần kế ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc phá thương phong giữ vững khiêu chiến phiếu miểu phong lời nói mong rằng đối với với phiếu miểu phong mà nói cũng không phải một món có thể tùy tiện coi thường sự tình nhan trưởng lão cái này ngươi không cần phải lo lắng chỉ cần có ta ở phá thương phong chắc hẳn không có can đảm này bất quá bởi vì lần này phá thương phong xuống cấp bên ngoài viện có thể có thể tiếp được cân nhắc giới ngoại viện thi đấu cần phải đem nội viện cùng với ngoại viện triệt địa đại tẩy bài một lần nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó mở nói phải biết theo diệp phong có lần này hắn chem c h ế t trương nhưng cùng cổ trùng thiên kinh trải qua chắc hẳn phá thương phong ở ngắn ngủi thời gian một năm chính giữa không dám ở tiếp tục dẫn đến hắn mới đúng cho nên phá thương phong coi như muốn tấn cấp nội viện chắc cũng là sẽ chọn trái hồng mềm tới b ó t như vậy thứ nhất lời nói vốn là ở bên trong viện chính giữa cũng đã là đội sổ chủ phong là có rất lớn tỷ lệ sẽ bị đại tày bài thậm chí bị xuống cấp ra ngoài viện chính giữa ha ha võ viện mấy trăm năm qua không có quá biến động lớn những người này cũng trải qua quá ăn giật là thời điểm nên đại tẩy bài một lần chắc hẳn đi qua lần này ngoại viện thi đấu tiếp theo trong mấy thập niên v õ viện chính giữa mới mẻ huyết dịch tương hội tiến bộ càng nhanh mạnh nghe vậy nhan trưởng lão cười ha ha một tiếng ngay sau đó vô vô diệp phong bà vai mở miệng nói sau khi thông báo xong nhan trưởng lão liền để cho chấp sự trưởng lão mang theo diệp phong c ù n g cố mậu vũ đi phá thương p h ò n g dù sao đối với diệp phong cùng cố mộng vũ mà nói bọn họ đối nội viện cũng không quen thuộc tất cho nên dưới mắt còn cần có chấp sự trưởng lao dẫn đường thuận tiện giới thiệu một phen nội viện tình huống chỉ bất quá rời đi nội viện đại điện sau khi theo chấp sự trưởng lao dưới sự dẫn dắt diệp phong cùng cố mộng vũ hai người nhìn thấy từng ngọn cao tùng như vân đỉnh núi chỉnh tê đất sắp hàng phảng phất giống như là bị người cưỡng ép rời đi nơi này cố phong chủ diệp huynh đệ trước mắt nội viện ba mươi sáu tòa chủ phong nghe nói cũng là chúng ta võ viện đệ nhất đảm nhận viện trưởng đem chung vũ vực linh khí nồng nặc nhất đỉnh núi toàn bộ di chuyển đến đây cho nên mới lộ ra như vậy chỉnh tề trừ lần đó ra ba mươi sáu tòa chủ phong chính giữa mỗi tòa chủ phong ý nghĩa cũng không giống nhau hơn nữa ở nơi này ba mươi sáu tòa chủ phong chính giữa có nhạn viện trưởng thật sự bố trí tới kết giới phàm làng nếu là có ngoại lai cường địch trong công kích viện lời nói ba mươi sáu tòa chủ phong phong chủ liền có thể liên thủ ngưng kết những t h ứ này kết giới từ đó đánh lui cường địch thấy diệp phong c ù n g cố mộng vũ mặt đầy hiếu kỳ tên chấp sự trưởng lão này t â n b ú c cười một tiếng sau khi ngay sau đó mở miệng giải thích thì ra là như vậy ngay vậy diệp phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ lúc trước hắn liền cảm giác nội viện chính giữa có không ít kết giới khí tức bây giờ nhìn lại những thứ này kết giới chắc hẳn chính là tên chấp sự trưởng lão này từng nói do nhạn sơ hành bố trí đến chống đỡ ngoại lai cường giả phòng ngự kết giới còn nữa chúng ta võ viện chính giữa ngoại viện cùng nội viện bất đồng ở bên trong viện chính giữa các phong cũng lấy thực lực vi tôn phàm là thực lực cường hãn đệ tử đều có thể tùy ý chém chết còn lại các phong đệ tử điều kiện tiên quyết là có thể nghiền ép đối thủ lời nói thấy vậy tên chấp sự trưởng lão này cười nhạt ngay sau đó tiếp tục mở miệng giải thích tùy y chém chết các phong đệ tử nghe được cái này lại nói sau diệp phong củng cố mộng vũ nhất thời s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy khó coi đi xuống dù sao dưới mắt phiếu miểu phong đệ tử chính giữa trừ diệp phong ra còn lại mọi người thực lực cũng không làm sao nếu là một khi ở bên trong viện chính giữa bị còn lại các phong đệ tử thật sự chém rất lời nói vậy hiển nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào không sai nội viện chính giữa thực lực cường hãn đệ tử không những có thể tùy ý chém chết còn lại các phong đệ tử hơn nữa nếu là đối phương nguyện ý thần phục lời nói cũng có thể đem thối lui ra nguyên lai chủ phong gia nhập chính mình chủ phong chính giữa dĩ nhiên giống như cố phong chủ cùng diệp huynh đệ như vậy mới vừa tiến vào nội viện chủ phong mà nói trong vòng nửa năm chủ phong chính giữa đệ tử là không thể rời đi chủ phong chính giữa dùng cái này tới tránh cho chủ phong chính giữa đệ tử bị những ngọn núi chính khác đổ lục hết sạch hơn nữa ở nửa năm này chính giữa cố phong chủ có thể tùy ý mời chung vũ vực võ giả hoặc là ngoại viện thậm chí là nội viện chính giữa đệ tử chỉ cần đối phương nguyện ý lời nói liền có thể gia nhập phiếu miểu phong như vậy tới tăng cường phiếu miểu phong ở bên trong viện chính giữa thực lực gật đầu một cái sau khi tên chấp sự trưởng lão này tiếp tục mở miệng nói lại còn có thể như vậy nghe được cái này lại nói sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia tình mang ngay sau đó trong lòng nhất thời có một ít ý tưởng đ ù a giống như ngoại viện chính giữa cung vô hậu cùng với t r ư ớ c đắc tội ngụy nhạc bằng hải còn có đường thi vũ quân khinh đoán cùng với lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử đối với diệp phong mà nói chỉ cần hắn mở miệng chắc hẳn những người này cũng sẽ không chút do dự gia nhập vào phiếu m i ể u phong chính giữa tới mà dưới mắt phiếu miểu phong vừa mới ở bên trong viện làm trong đặt chân chính yêu cầu một nhiều chút thiên phú không tệ hơn nữa còn có thể chịu khổ đệ tử đây đối với diệp phong mà nói hiển nhiên là trời sập chuyện tốt được đến cố phong chủ diệp h i n h đệ đây cũng là các ngươi lui về phía sau chủ phong đang lúc này chỉ thấy tên chấp sự trưởng lão này bước chân dừng lại ngay sau đó chỉ về phía trước chỉ thấy ở diệp phong cùng cố mộng vũ trước mặt hai người một tòa đen nhánh vô cùng mạo hiểm vô số khói dày đặc chủ phong hơn nữa ngay cả trên chủ phong đại điện thậm chí s â n cũng toàn bộ bị người phá hủy không còn một ngống cả tòa chủ phong nhìn qua h u y ể n như một tòa vừa mới bị người phá hủy đỉnh núi một dạng căn bản không có chút nào linh khí nhìn qua cực kỳ cằn cối cái gì thấy trước mắt tòa chủ phong này bộ dáng sau khi diệp phong cùng cố mộng vũ sắc mặt hai người đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói đùa đặc biệt sao cũng gọi chủ phong cái này căn bản là một tòa phế tích được không dầu gì phiếu miểu phong cũng là nội viện chủ phong một trong không nghĩ tới lại cho bọn hắn ở loại này chim không địa phân địa phương đây không khỏi cũng quá dùng mình người đi cái này cố phong chủ diệp huynh đệ thật không dám dầu dếm tòa chủ phong này chính là ban đầu phá thương phong chỉ là bởi vì phá thương phong đệ tử cùng các ngươi mâu thuẫn quá mức kịch liệt đưa đến ở tại bọn hắn di chuyển phá thương phong trước thuận tiện lấy cùng đem c h ọ n ngồi phá thương phong toàn bộ phá hủy cũng chính là các ngươi bây giờ thấy lần này bộ dáng thấy vậy tên chấp sự trưởng lão này xoa một chút trên c h á n mồ hôi ngay sau đó l u n g túng cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích dù sao nếu là hắn giờ phút này sơ ý một chút giải thích nói vậy sợ rằng sau đó quả cũng không phải là hắn tiểu tiểu một cái nội viện chấp sự trưởng lao có thể thừa nhận được ở có thể dưới mắt tòa chủ phong này đều đã bị phá hủy thành bộ dáng này căn bản là không có cách để cho võ giả tiếp tục ở chẳng lẽ nội viện chính giữa cũng chưa có còn lại đỉnh núi sao chương chín trăm tám mươi mốt gia nhập phiếu miểu phong người đăng a c e i nghe vậy diệp phong cao mày một cái ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi cái này diệp h i n h đệ cố phong chủ nội viện chính giữa mỗi tòa chủ phong đều có mỗi người công dụng không cách nào cho các ngươi đem ra ở cho nên dưới mắt các ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp sửa đổi một phen chắc hẳn lấy diệp h i n h đệ cùng cố phong chủ hai người thực lực sửa đổi chính là nhất t ò a chủ phong hẳn không có gì khó đi đúng hai cái ngọc g i à n trên có nội viện chính giữa toàn bộ tin tức cùng tài liệu diệp h i n h đệ cùng cố phong chủ hai người các ngươi xem thật kỹ một chút tự nhiên liền có thể biết nội viện đem hai cái ngọc giản đưa cho diệp phong cùng cố mộng vũ sau khi tên chấp sự trưởng lão này ôm quyền xá ngay sau đó cũng không quay đầu lại vội vàng xoay người rời đi đ ù a nếu tiếp tục đợi tiếp lời nói sợ rằng làm không tốt hắn cũng sẽ bị diệp phong cho đánh một trận tơi bời thừa dịp bây giờ diệp phong cùng cố mộng vũ hai người còn chưa phản ứng kịp hắn còn có cơ hội rời đi nơi đây ngoa tào thấy tên chấp sự trưởng lão này cũng không quay đầu lại rời đi diệp phong mặt liền biến sắc ngay sau đó mặt đầy khó coi nói đặc biệt sao đây quả thực là ở gây khó khăn hắn cùng với cố mộng vũ được không cứ như vậy một vùng phế tích sợ rằng lần nữa xây dựng lên tới cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian huống chi chờ phiếu miểu phong ở mảnh phế tích này thượng lần nữa xây xong sau khi sợ rằng cũng ít nhất ở mấy tháng sau khi đây đối với phiếu miểu phong mọi người mà nói hiển nhiên không là tin tức tốt gì cái đó cố sư tôn người trước ở nơi này chờ ta một chút ta đem phiếu miểu phong mọi người trước kêu tới nơi này đang nói sau khi hít sâu một hơi diệp phong cố nén hành hung phá thương phong đệ tử xung động ngay sau đó đối với cố mộng vũ dặn dò xong sau cả người liền thúc giục cựu tiêu thần long dực ngay sau đó tiêu x á mở hướng ngoại viện phiếu miểu phong phương hướng lao đi đua theo diệp phong nếu phá thương phong những đệ tử này không muốn để cho hắn thoải mái vậy hắn cũng giống vậy sẽ không để cho phá thương phong những đệ tử này tốt hơn diệp phong người thấy diệp phong hướng ngoại viện phương hướng bao bán đi cố mộng vũ đầu tiên là xứng sở ngay sau đó mặt đầy bất đắc dĩ nói hiển nhiên ngay cả cố mộng vũ cũng không khó khăn đoán ra lấy diệp phong tính khí căn bản không khả năng tùy tiện vòng qua phá thương phong những đệ tử này mới đúng ngoại viện phiếu miểu phong diệp sư m i n h vốn là đã sớm chuẩn bị xong phiếu miểu phong mọi người thấy diệp phong nổi giận đùng đùng trở lại phiếu miểu phong sau khi r ồ i rít vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía diệp phong ngay sau đó mở miệng dò hỏi các ngươi tất cả mọi người rời đi phiếu miểu phong lúc trước hướng nội viện đại điện nhận trong các ngươi viện đệ tử phục đồ trang sức cùng thân phận ngọc giản về phần nơi này giao cho ta cho giỏi thế vậy diệp phong phất tay một cái ngay sau đó mở miệng hạ lệnh phải nghe vậy một tuyết vũ cùng bạch sở hương đ ắ n g người liền dẫn phiếu miểu phong mọi người đồng loạt hướng nội viện phương hướng lao đi ẩm bất quá còn chưa chờ phiếu miểu phong mọi người rời đi chủ phong bao lâu liền chợt nghe được một đạo vang lớn ngay sau đó liền thấy phiếu miểu phong trên c h ợ t nổ bắn ra bốn đạo hình dáng bất đồng thần long dị hỏa hướng phiếu miểu phong trên hung hãn đánh đi Xoạt xoạt. trong nháy mắt vốn là chính là băng tinh điêu khắc mà thành phiếu m i ệ u phong giờ phút này nơi nào có thể thừa nhận được ở diệp phong b á t bộ long thần hỏa đi hay lại là nén giận một đòn nhất thời toàn bộ phiếu m i ệ u phong ở b á t bộ long thần hỏa đánh bên dưới hóa thành vô số băng tuyết ngay sau đó bắt đầu hỏa tan đứng lên hào hào ồn ào, ào cơ hồ là thời gian nháy con mắt vốn là cao t h ằ n g nhập vân phiếu m i ệ u phong ở diệp phong không ngừng đánh bên dưới liền triệt địa hóa thành mở ra huyện như tiểu thổ bao như thế khối băng theo tan giã ra băng tuyết hướng bốn phía chạy xuôi đi diệp sư m i n h ngươi đ â y là thấy vậy mục tuyết vũ đem phiếu miểu phong mọi người an bài xong sau khi ngay sau đó vội vàng trở lại mở miệng đối với diệp phong hỏi không sao chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi rất nhanh ngươi liền có thể minh bạch lắc đầu một cái sau diệp phong mở miệng nói chuyện này nghe vậy một tuyết vũ gật đầu một cái cũng chỉ đành không nói nữa dù sao bây giờ diệp phong ở phiếu miểu phong mọi người trong lòng sớm đã là vượt qua cố m ộ n g vũ thậm chí là bị tại chỗ thỉnh thoảng như một loại tồn tại đừng nói là đem phiếu miểu phong phá hủy coi như là đem phiếu miểu phong san thành bình địa mọi người cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì được ngươi lúc trước hướng nội viện đi ta bên ngoài viện còn có một số việc phải làm cùng m ộ c tuyết vũ sau khi chào hỏi diệp phong liền không đang do dự ngay sau đó từ trong tay áo bóp vỡ hơn mười đạo đã sớm chuẩn bị xong đưa tin ngọc giản sau khi liền hướng đến lăng thiên phòng đấu giá phương hướng lao đi không hổ là diệp sư huynh làm việc quả nhiên lôi lệ phong hành nhìn diệp phong rời đi bóng lưng m ộ c tuyết vũ đôi mắt đẹp một trận mê ly ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao nếu không phải diệp phong l ờ i nói đối với phiếu miểu phong mọi người mà nói lại làm sao có thể sẽ nắm giữ tấn cấp đến nội viện đệ tử cơ hội dưới mắt diệp phong có thể cho phiếu miểu phong mang đến như vậy chỗ tốt to lớn đã sớm đem phiếu miểu phong mọi người toàn bộ thuyết phục lăng thiên phong lăng thiên p h o n g đấu giá bên ngoài diệp huynh đệ không biết n g ư ờ i đem ta môn mọi người triệu tập tới đến tột cùng là có chuyện gì gấp nhận được diệp phong tin tức vội vàng chạy tới cung vô h ậ u quân kinh đ o á n đường thi vũ vũ văn trạch lệ thiên hồn cùng với lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử giờ phút này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía diệp phong đạo mọi người đừng nóng lần này triệu tập mọi người qua đến chẳng qua là có một việc hy vọng mọi người có thể suy tính một chút thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng giải thích ha ha diệp huynh đệ n g ư ơ i c ó chuyện gì nói thẳng chính là chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt nghe vậy lệ thiên hồn dẫn đầu cười lớn một tiếng ngay sau đó vỗ mở miệng bảo đảm nói đùa bây giờ diệp phong lên cấp làm nội viện đệ tử hơn nữa còn là xếp hạng thứ m ộ ư ơ i phiếu miểu phong chân truyền đệ tử đối với mọi người tại đây mà nói hoàn toàn là không với cao nổi tồn tại có thể diệp phong lại vẫn có thể nghĩ đến bọn họ đây đối với mọi người mà nói trong lòng tự nhiên một hồi cảm động vô cùng lần này ta triệu tập mọi người tới chủ nếu là bởi vì phiếu miểu phong tấn cấp nội viện sau khi là mở rộng thực lực liền muốn mời chào một ít thực lực không tệ hơn nữa còn hơi chăm chỉ đệ tử mà các ngươi cùng ta quan hệ không cạn hơn nữa các ngươi thiên phú cùng tâm tính ta cũng nhìn ở trong mắt nếu là ngươi môn không ngại lời nói không ngại gia nhập phiếu miểu phong lui về phía sau mọi người cùng tu luyện hướng toàn trường mọi người quét nhìn một vòng sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng giải thích cái gì nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận l à lệ thiên hồn hay lại là cung vô hậu đám người giờ phút này đồng loạt s ư n g s ờ ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói đùa có thể bị diệp phong mời gia nhập nội viện xếp hạng thứ mười phiếu miều phong đây quả thực là để cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nhất là lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử phải biết trong ngày thường bọn họ chẳng qua chỉ là một ít địa vị thấp nhất đệ tử a t r ư ờ n g 982, chủ phong biến mất người đăng a k e i h e nhưng là bây giờ lại có thể bị diệp phong mời tiến vào bên trong viện chính giữa đây quả thực là trời sập chuyện tốt diệp sư m i n h n g ư ờ i có thể đủ vừa ý chúng ta hơn nữa còn mời chúng ta gia nhập phiếu miểu phong tia đối với chúng ta mà nói đơn giản là trời sập chuyện tốt chúng ta lại làm sao có thể sẽ chê huống chi bây giờ phiếu miểu phong cùng với là nội viện xếp hạng thứ mười chủ phong hơn nữa lấy thân phận chúng ta địa vị đây quả thực là tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng sự tình thật vất vả phục hồi tinh thần lại lưu minh mặt đầy vô cùng kích động ngay sau đó gấp bận rộn mở miệng nói dù sao đối với lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử mà nói ngay thường bên ngoài viện chính giữa cũng bất quá là chịu hết khi dễ hơn nữa còn là tối bị người xem thường tồn tại dưới mắt diệp phong mời xin bọn họ tiến vào phiếu miểu phong đối với bọn hắn mà nói đơn giản là không dám tưởng tượng chuyện tốt không sai diệp sư m i n h ngươi có thể đủ mời chúng ta gia nhập phiếu miểu phong đây quả thực là để cho chúng ta không dám nghĩ tới sự tình h ú n g chi bây giờ phiếu miểu phong đã lên cấp làm nội viện chủ phong ngươi thân là nội viện chân truyền đệ tử vẫn có thể nghĩ đến chúng ta đối với chúng ta mà nói đã là trời sập chuyện tốt Một bên, vũ văn trạch nghe vậy ngay sau đó mở miệng phụ hòa nói về phần cung vô hậu quân khinh đoán cùng với đường thi vũ đám người giờ phút này cũng đồng loạt gật đầu mặt đầy kích động nói dù sao thân là võ viện đệ tử mọi người tại đây cũng vô cùng rõ ràng ngoại viện đệ tử muốn tấn cấp đến nội viện lời nói khó khăn kia rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là diệp phong bây giờ thân là nội viện chân truyền đệ tử hơn nữa bên ngoài viện thi đấu trên nhất chiến thành danh ngay cả ba thế lực lớn tông chủ cũng t r ư ớ c tới lôi kéo hắn cho dù là như vậy diệp phong lại còn có thể nghĩ đến bọn họ như vậy tâm tính thật là để cho mọi người tại đây một trận kính nể vô cùng nếu tất cả mọi người nguyện ý gia nhập phiếu m i ệ u phong như vậy mọi người nếu là ở mỗi người chủ phong chính giữa còn có cái gì vật quý trọng không có mang lời nói liền nhanh đi mau trở về sau đó ta mang mọi người đi nội viện nhận nội viện đệ tử phục đồ trang sức cùng lệnh bài thân phận nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó nhìn vòng quanh một vòng mở miệng nói dù sao lúc trước diệp phong cũng đã suy nghĩ tỉ mỉ qua cho nên lần này hắn gọi tới mọi người toàn bộ đều là có thể lôi kéo đến phiếu miệng phong hơn nữa tu vi cùng với tâm tính cũng hơi không tệ một số người nhất là cung vô hậu lúc trước cũng đã bên ngoài viện thi đấu trên đắc tội thiên lôi phong dưới mắt nếu tiếp tục ở tại thiên lôi phong chính giữa lời nói coi như không chịu nhằm vào lui về phía sau cũng tuyệt đối phải không tới coi trọng mà đường thi vũ với quân khinh đ o ã n hai người ở mỗi người chủ phong cùng với phòng đấu giá chính giữa cũng bất quá là bị người gạt bỏ a bây giờ có thể gia nhập nội viện hơn nữa còn là phiếu miểu phong dĩ nhiên là cực kỳ nguyện ý còn có lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử nếu không phải là có diệp phong dịu dắt lời nói sợ rằng bây giờ tình cảnh chắc hẳn bên ngoài viện chính giữa thật là cùng những thư kia tập dịch không có khác nhau chút nào diệp sư huynh người đã coi trọng chúng ta kia liền trực tiếp dẫn chúng ta đi phiếu miểu phòng cho giỏi về phần trước chúng ta mang qua chủ phòng chỉ cần chúng ta đem mỗi người thân phận ngọc giản b ó p vỡ liền coi như là tuyên bố thối lui ra không sai diệp sư huynh chúng ta những người này cho dù có cái gì quý trọng bạo bối cũng không khả năng đặt ở chủ phong chính giữa, chỉ có cho không năng phong toàn bộ mang trên người, cho nên giữa, khả thể đặt ở bộ dù ư người được người ớ i thời gian, người dân chúng ta trực tiếp đi phiếu miểu phong cho giỏi. Nghe được Diệp、phong、lời nói mọi tại dối miệng nói. mắt mở ta trực dít gật cũng khắc chúng cho lãng dân phong Nghe Phong ngay phí sau, sau đây đầu, đó sao thiên lăng vũ viện cùng những tông môn khác bất đồng chỉ cần không phải chân truyền đệ tử lời nói bóp vỡ kỳ thân phận ngọc giản liền tương đương với lui ra bản thân sở đãi qua chủ phong hơn nữa thân phận ngọc giản một khi phá thoái ở chủ phong chính giữa phụ trách trong trường ngọc giản các đệ tử chắc hẳn cũng sẽ trước tiên thông báo mỗi người chủ phong phong chủ được việc này không nên chậm trễ vừa vặn phiếu miểu phong chính giữa cũng không thiếu sự t ì n h cần muốn mọi người xuất lực chúng ta trước tiên trở về phiếu miểu phong đang nói nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó vung tay lên mở miệng nói vèo vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong thúc giục cựu tiêu thần long dực ngay sau đó lợi dụng linh khí đem bên người mọi người toàn bộ bọc ở bên trong hướng phiếu miểu phong phương hướng bao b ắ n đi giờ phút này ngoại viện phiếu miểu phong trên chỉ thấy diệp phong mang mọi người rời đi ngoại viện sau khi lúc trước tên chấp sự kia t r ư ở n g lão mang theo phá thương phong mấy ngàn tên đệ tử đi tới vừa mới bị diệp phong phá hủy ngoại viện phiếu miểu phong phụ cận nhất thời mặt đầy m ộ n g ép đứng lên chấp sự t r ư ở n g lão không phải nói phiếu miểu phong chính là ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong sao thế nào nơi này chỉ còn lại giống như đống đất nhỏ một loại băng c â u căn bản không thấy được bất kỳ chủ phong nhìn trước mắt giống như đống đất nhỏ một loại băng c â u giờ phút này một tên phá thương phong đệ tử không nhịn được mặt đầy khó coi mở miệng hỏi dù sao coi như là phiếu miểu phong đệ tử lúc gần đi đem phiếu miểu phong cho rời hết sạch cũng không trở thành còn lại đây giống như đống đất nhỏ một loại băng c â u chứ để cho bọn họ mấy ngàn danh phá thương phong đệ tử có thể như thế nào cho phải chuyện này nếu là ta không có đoán sai lời nói chắc hẳn các ngươi đem phá thương phong thượng kiến trúc toàn bộ hủy diệt sau khi nhất định phải tội diệp phong mà diệp phong dưới cơn nóng giận sợ rằng mới đưa phiếu miểu phong biến thành bộ dáng này nghe vậy chấp sự trưởng lao nhất thời mặt đầy bất đắc dĩ nói phải biết chuyện này hiển nhiên là phá thương phong đệ tử có lỗi trước nếu không phải bọn họ đem phá thương phong thượng kiến trúc toàn bộ phá hủy đưa đến phiếu miểu phong đệ tử không có chỗ có thể ở lời nói cuối cùng cũng không trở thành bị diệp phong đem chọn ngồi phiếu miểu phong cho hòa tan đi chỉ còn lại đây giống như gò đất nhỏ một loại chủ phong cái gì đây là diệp phong liên quan nghe được chấp sự trưởng l á o lời nói này sau phá thương phong mọi người sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy khó coi nói vốn là bọn họ chuẩn bị lúc rời phá thương phong trước hung hăng giáo huấn diệp phong cùng phiếu miểu phong đệ tử một hồi để cho bọn họ biết đắc tội phá thương phong kết quả có thể bây giờ nhìn lại căn bản không phải bọn họ đang dạy dỗ diệp phong mà là diệp phong đang dạy dỗ bọn họ đùa là một cái như vậy gò đất nhỏ đừng nói là người ở e là cho dù là một người tu luyện đều có chút nhỏ hẹp ho k h ă n khủ cái đó cũng bất quá là ta đoán thôi các ngươi không cần coi là thật dưới mắt ta mang bọn ngươi đi tới phiếu miểu phong về phần chuyện kế tiếp tỉnh tự các ngươi ước lượng đi thấy phá thương phong những đệ tử này giờ phút này mặt đầy khó coi không dứt chấp sự trưởng lão nhất thời ho khan một tiếng ngay sau đó chuẩn bị xoay người rời đi c h ờ một chút trường lão dưới mắt phiếu miểu phong bị hủy thành như vậy chúng ta phá thương phong mấy ngàn tên đệ tử căn bản là không có cách ở chỗ này tu luyện không biết bên ngoài viện chính giữa hay không còn có còn lại r ả n h chủ phong có thể làm cho chúng ta phá thương phong đệ tử có thể tu luyện thấy tên chấp sự trưởng lão này chuẩn bị rời đi không ít phá thương phong đệ tử gấp vội mở miệng ngay sau đó hỏi dù sao nếu là liền để cho bọn họ ở nơi này một mảnh tiểu băng trên đồi tu luyện lời nói chương chín trăm tám mươi ba xây lại phiếu miều phong người đăng akeihe -e. sợ rằng còn đợi không được lần kế ngoại viện thi đấu Bọn họ những thứ này phá thương phong thứ phá tử, đệ cái ũ n không kiên trì nổi, rời đi viện, hoặc là chuyển đầu những ngọn núi chính g đã đi đầu k hoặc h rối rời trì rít võ là này theo ta được biết ngoại viện chính giữa chủ phong tuy nhiều nhưng là đều có mỗi người công dụng không thể nào tùy ý cho các ngươi dùng tu luyện dưới mắt tòa chủ phong này mặc dù trở thành một ngồi băng khâu nhưng là chắc hẳn lấy các ngươi mấy ngàn danh nội viện đệ tử thực lực chắc có biện pháp tu luyện mới đúng cái đó ta còn có một chút chuyện quan trọng trong người c á o từ trước thấy vậy tên chấp sự trưởng lão này lúng túng cười một tiếng ngay sau đó thừa dịp những thứ này phá thương phong đệ tử không chú ý vội vàng thúc giục thân pháp xoay người rời đi đ ù a nếu là hắn bây giờ không đi lời nói sợ rằng chờ một hồi tuyệt đối sẽ bị những thứ này phá thương phong đệ tử cho đánh một trận tơi bởi dùng để nhục trí đại sư huynh lần này chúng ta có thể làm sao bây giờ thấy chấp sự trưởng lão rời đi sau khi một tên phá thương phong đệ tử nhìn về phía cầm đầu một tên thanh niên ngay sau đó mở miệng hỏi hư ngoại viện chính giữa chủ phong nhiều như vậy chỉ cần chúng ta tùy tiện cướp đoạt trong đó một tòa là được chờ đến lần kế ngoại viện thi đấu trên bằng vào chúng ta phá thương phong đệ tử thực lực muốn lần nữa tiến vào nội viện đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình nghe vậy cầm đầu như vậy phá thương phong đệ tử cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa thiên lôi phong ánh mắt chính giữa thoáng qua một tia sắc cơ chậm rãi mở miệng nói không hổ là đại sư m i n h cái chủ ý này không tệ nghe được cầm đầu tên này phá thương phong đệ tử lời nói sau giờ phút này toàn trường phá thương phong đệ tử nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó r ồ i rít mở miệng nói bất quá đối với này khắc ngụy nhạc vừa mới ngã xuống triệu cô thành bị thương nặng ngay cả cung vô hậu cũng rời đi trong lúc nhất thời như rắn không đầu thiên lôi phong mà nói hiển nhiên căn bản không có nghĩ đến lại sẽ trên trời hạ xuống thai vạ bất ngờ nội viện phiếu miểu phong diệp sư m i n h đây tột cùng là tình huống gì theo diệp phong đi tới nội viện sau khi thấy huyện như mở ra phế tích một loại phiếu miểu phong cung vố hậu chờ mọi người mặt đầy m ộ n g ép đạo dù sao dựa theo tình huống bình thường lời nói phiếu miểu phong vừa mới t â n cấp nội viện hơn nữa còn là chiếm cứ đã từng xếp hạng thứ năm phá thương phong là núi chính hạn c h í n h giữa kiến trúc hùng vĩ vô cùng để cho người cực kỳ rung động mới đúng dưới mắt bọn họ ngược lại bị chấn động ở nhưng hoàn toàn là bị mở ra mạo hiểm nồng nặc khói đen phế tích cho rung động ở đặc biệt sao đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin đi t r ư ớ c phá thương phong đệ tử rời đi đ a n g lúc là trả thù chúng ta phiếu m i ệ n phong cho nên mới đem phá thương phong trên kiến trúc toàn bộ hủy diệt đạo đưa các ngươi mới trở về thấy cảnh tượng như vậy bất quá như vậy vừa vặn phiếu miểu phong mới vừa tiến vào nội viện h u y ệ n như phá trước rồi lập một dạng h ư ớ n g chi các ngươi cũng vừa mới vừa gia nhập phiếu miểu phong bây giờ nhiều hơn một phần lực lời nói tự nhiên cũng sẽ để cho vốn là phiếu miểu phong đệ tử nhìn với cặp mắt khác xưa nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng giải thích phải biết vốn là diệp phong thấy phiếu miểu phong bị hủy thành như vậy trong lòng hay lại là cực kỳ nổi nóng nhưng khi hắn nghĩ tới dựa theo ý nghĩ của mình xây lại phiếu miểu phong sau ngược lại thì trong lòng một trận hưng phấn dù sao nếu là phiếu miểu phong có thể dựa theo các phương pháp tới lần nữa xây lời nói chắc hẳn không ra vài năm toàn bộ phiếu miểu phong liền sẽ trở thành nội viện đệ nhất chủ phong thậm chí lui về phía sau nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên lăng vũ viện đệ tử thứ nhất nghĩ tưởng muốn gia nhập chủ phong chính là hắn xây lại phiếu miểu phong xây lại phiếu miểu phong nghe được diệp phong lời nói này sau thật vất vả phục hồi tinh thần lại mọi người giờ phút này đồng loạt s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy hưng phấn đ ù a vốn là bọn họ còn đang giàu vừa mới gia nhập phiếu m i ể u phong nếu là vạn nhất bị vốn là phiếu m i ể u phong đệ tử bài xích lời nói nên làm thế nào mới tốt có thể bây giờ nhìn lại chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp diệp phong thật tốt xây lại phiếu m i ể u phong lời nói chờ phiếu m i ể u phong một khi trọng xây đến lúc đó bọn họ liền có thể thuận lợi ở phiếu miểu phong đặt chân trở thành phiếu miểu phong đệ tử không sai dưới mắt ta chẳng những muốn xây lại phiếu miểu phong hơn nữa còn muốn ở phiếu miểu phong trên thành lập đan dược cát thối thể cát thần t h ô n g cát cùng với một tòa cung phiếu miểu phong đệ tử lịch luyện huyền thiên cát thấy cố mộng vũ vừa vặn mang theo phiếu miểu phong mọi người chạy tới diệp phong cười nhạt ngay sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản lấy ra chuyển cho mọi người đạo tết diệp sư m i n h ngươi dự định thành lập đan dược cát chẳng những cho phiếu miểu phong đệ tử cung cấp đan dược hơn nữa còn sẽ có luyện đan sư đặc biệt chỉ điểm chúng ta phiếu miểu phong đệ tử luyện đan chi thuật hơn nữa thối thể cát lại còn có thể lợi dụng địa hỏa c h i lực tới rèn luyện chúng ta thân thể từ đó đề cao chúng ta năng lực phòng ngự đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin chứ không sai chủ yếu nhất là thần thông cát lui về phía sau mọi người lấy được đến không cần hoặc là không thích hợp bản thân thần thông chi thuật lại hoàn toàn có thể dùng đến tại thần thông cắt chính giữa hối đoái điểm công hiến hoặc là đổi lấy phẩm giai giống nhau thích hợp bản thân thần thông chi thuật còn có huyền thiên c á t lấy diệp sư huynh trên thẻ ngọc ý tưởng huyền thiên c á t chẳng những có thể lịch luyện hơn nữa còn có thể giúp chúng ta cảm ngộ đao ý kiếm ý thậm chí là trận pháp thuật đây không khỏi cũng quá mạnh hạn chứ thấy diệp phong đưa tới ngọc giản sau khi bất luận là phiếu miểu phong mọi người hay lại là cố mộng vũ đám người thậm chí là cung vô hậu đám người giờ phút này sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy r u n g động đạo phải biết nếu là dựa theo diệp phong như vậy xây lời nói toàn bộ phiếu miểu phong hoàn toàn cùng một tòa mô hình nhỏ nhất lưu thế lực không có khác nhau chút nào cơ hồ có thể tự cung tự cấp huống chi hơn nữa diệp phong dạy dỗ chắc hẳn không ra thời gian mấy năm toàn bộ phiếu miểu phong mọi người thế lực liền như ngồi chung tên lửa một loại một đường tăng vọt d i ệ p sư huynh mặc dù ta đối với những đan dược này các thối thể các chờ không hiểu nhưng là ta còn có ta sau lưng những huynh đệ này đều là thải dược đệ tử ra đời nếu để cho chúng ta làm những khổ này lực tới xây những thứ này lầu các lời nói hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì không nhịn được nuốt nước miếng một cái sau khi lưu minh cố nén kích động trong lòng cùng vẻ hưng phấn ngay sau đó mở miệng nói dù sao thân là ngoại viện thải dược đệ tử nếu là không có việc làm sự tình đối với lưu minh mà nói sẽ mang những thủ hạ này làm một ít còn lại khổ lực về phần xây lầu các hoặc là đại điện những thứ này hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình phải biết bọn họ mặc dù tu vi chưa ra hình dáng gì khỏe không nạt g đều là khôn vũ cảnh cấp bậc tả hữu võ giả tương đối lên người bình thường đến xây những thứ này lầu các tốc độ sợ rằng dùng không mấy tháng l i ề Ngay có thể toàn theo h o n bộ dựa theo Diệp p yêu cầu hoàn thành. Phải t đem ta ngọc giản vậy diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó nhìn về phía lưu minh mở miệng hỏi lúc trước diệp phong còn đang giàu đi nơi nào tìm một ít tạp dịch tới đem phiếu miểu phong trên kiến trúc dựa theo hắn yêu cầu toàn bộ làm xong chương chín trăm tám mươi bốn vô tận tu luyện tháp người đăng akei coi như ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới lưu minh vẫn còn có như vậy bản lĩnh vốn là hắn đem lưu minh đám người lôi kéo đến phía miều phong chẳng qua là l á lui về phía sau cho đan dược các cung cấp thuận lợi a có thể bây giờ nhìn lại không nghĩ tới hắn lại vô tình giữa nhặt được một khối bà bối bằng vào ta còn có sau lưng những huynh đệ này tốc độ lời nói sợ rằng ít nhất cũng khoảng ba tháng mới có thể hoàn thành nhưng nếu là Đem ngoại viện chẳng í n toàn cùng quáng nói, nhiều nhất một tháng, liền có thể toàn bộ hoàn thành. h thải thể h giữa gọi với tới lời tử, tử một đào bộ bộ dược có c đệ đệ qua là chỉ sợ rằng muốn đưa bọn họ toàn bộ gọi tới lời nói xuất ra điểm cống hiến ít nhất yêu cầu một triệu điểm cống hiến tả hữu do dự một chút sau lưu minh cắn răng suy nghĩ một chút ngay sau đó mở miệng nói dù sao với hắn mà nói muốn tìm như vậy một cái cơ hội lập công thật sự là quá khó được nếu là bỏ qua cơ hội lần này lời nói lui về phía sau muốn ở hái lá phong coi trọng sợ rằng đến lúc đó so với lên trời đều khó khăn đây là mười triệu điểm cống hiến trừ cho những thải dược đó đệ tử cùng với đào quán g đệ tử thù lao ra còn lại điểm cống hiến ngươi toàn bộ cầm đi mua tài liệu kiến trúc nhớ nhất định phải chọn chất lượng tốt hơn q u o á n g thạch không cần phải sợ lãng phí điểm cống hiến nghe vậy diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó vô vô lưu minh bả vai sau khi mở miệng nói đùa đối với diệp phong mà nói bây giờ hắn người mang mấy trăm triệu điểm công hiến đối với hắn mà nói điểm công hiến chẳng qua là một nhóm con số a phản ngược lại có thể lợi dụng những thứ này điểm công hiến khai ra không ít thải dược đệ tử cùng với đào quáng đệ tử hỗ trợ xây lại phiếu miểu phong lời nói vậy cũng hiệu suất với tốc độ sợ rằng tuyệt đối có thể lật không chỉ gấp mấy lần diệp sư huynh chuyện này giao cho ta cho giỏi dưới mắt ta cùng với sau lưng những huynh đệ này trước cho các vị sư huynh sư tỷ cùng với diệp sư huynh còn có cố sư tôn đám người trước xây dựng mấy gian nhà chờ đại điện tạo tốt sau khi liền mời diệp sư huynh xem qua nghe vậy lưu minh mặt đầy hưng phấn trong lòng trở nên kích động vô cùng ngay sau đó cả người lệ nóng doanh t r ọ n g gấp vội vàng quỳ xuống đất mở miệng nói với diệp phong phải biết đối với lưu minh chờ một đám thải dược đệ tử mà nói có thể ở võ viện chính giữa sống được cũng đã thuộc về một món không chuyện dễ dưới mắt thật vất vả có thể tiến vào bên trong viện hơn nữa còn lấy được diệp sư huynh coi trọng đây quả thực là để cho bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình cho nên theo lưu minh chuyện này nhất định phải toàn lực làm xong tuyệt đối không thể để cho diệp phong thất vọng mới đúng được xây đại điện chuyện này liền giao cho các n g ư ờ i dưới mắt ta còn có một ít chuyện phải làm có chuyện gì các ngươi sử dụng đưa tin ngọc giản tới cho ta biết là được nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói dưới mắt hắn mới vừa tiến vào nội viện chính giữa tự nhiên m u ố n t r ư ớ c hiểu một chút nội viện chính giữa tình huống thuận tiện nhìn một chút t r ư ớ c chấp pháp trưởng lao cho hắn kia trong chiếc thẻ ngọc đối nội viện giới thiệu nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó bóp vỡ ngọc giản trong tay đồng thời cả người tiêu xạ mà ra hướng ngọc giản trên sở tiêu nhớ nội viện các cái vị trí dò xét mở ẩm nhất thời theo đến ngọc giản trong tay bóp vỡ một s á t na chỉ thấy ở diệp phòng trong đầu vô số ánh sáng nhất thời khuyết tán xem ra tạo thành một bộ cực kỳ to lớn bản đồ chính giữa bao hàm nội viện ba mươi sáu đỉnh cùng với các cái vị trí với trọng yếu chủ phong ký hiệu nội viện chiến bảng vô tận tu luyện tháp ba mươi sáu đỉnh luận bàn võ trường vạn bảo lầu nội viện ngũ đại lịch luyện nơi chỉ thấy ở trong chiếc thẻ ngọc nội viện vô số tin tức cùng với các cái trọng yếu chủ p h ò n g đều bị ký hiệu đi ra diệp phong chỉ cần thúc giục linh lực rót vào trong chiếc thẻ ngọc liền có thể biết nội viện chính giữa toàn bộ tin tức đang nhìn nhìn nội viện chính giữa những tin tức khác sau khi hít sâu một hơi diệp phong đem tâm thần yên lặng ở trong chiếc thẻ ngọc không tới chốc lát hắn liền đối với nội viện đại khái hiểu rõ ràng thiên lăng vũ viện nội viện chính giữa có một nơi nội viện chiến bảng chỗ này nội viện chiến bảng chẳng những ghi danh nội viện tất cả đệ tử tu vi cảnh giới vũ hồn phẩm giai đạo ẩn cảnh giới hơn nữa còn phân biệt hạng đi ra trừ lần đó ra chỗ này nội viện chiến bảng chủ yếu là, là khích lệ nội viện đệ tử cạnh tranh với nhau cho nên chỉ cần có thể tương chiến bảng hạng trên mình nội viện đệ tử đánh bại lời nói liền có thể ở bên trong viện chiến bảng thượng vượt qua đối phương hạng hơn nữa cũng có thể ở hạng bia nơi do nội viện trưởng lao thẩm tra sau khi ghi danh chính mình vũ hồn phẩm giai cùng với cảnh giới tu luyện chờ một chút chủ yếu nhất là nội viện chiến bảng phân biệt phân biệt là tu vi bảng vũ hồn bảng v ũ tật bảng đạo luận bảng thối thể bảng cùng với tiềm lực bảng cứ như vậy lời nói mỗi một bảng đứng đầu bảng cũng sẽ lẫn nhau k h n g phục lẫn nhau tỉ đấu từ đó khiến cho toàn bộ nội viện chính giữa cạnh tranh thay đổi cụ có sức sống trừ nội viện chiến bảng ra nội viện chính giữa vô tận tháp là là dùng để khảo sát nội viện đệ tử thực lực chỉ có tiến vào vô tận tháp chính giữa trải qua vô tận tháp khảo nghiệm nội viện đệ tử mới có thể do nội viện trưởng l a o đem tên ghi danh ở bên trong viện chiến bảng trên trừ lần đó ra vô tận tháp mặc dù bị xưng là vô tận tháp chủ yếu nhất là chính là ở vô tận tháp chính giữa chia làm cấp thấp tháp trung cấp tháp cao cấp tháp cùng với nội viện chiến bảng tháp mà ở vô tận tháp chính giữa cấp thấp tháp chia làm tầng mười lăm trung cấp tháp chia làm ba mươi tầng cao cấp tháp là chia làm sáu mươi tầng tầng về phần nội viện chiến bảng tháp chính là do tu vi bảng vũ h ồ n bảng vô t ậ n bảng đạo h ồ n bảng thối thể bảng tiềm lực bảng lục đại chiến bảng chính giữa phân biệt xếp hạng thứ năm chiến bảng cao thủ thật sự ngưng tụ mà thành huyễn tượng phân thân tạo thành cộng ba mươi tầng chỉ cần có thể xông vào nội viện chiến bảng tháp liền tương đương với nắm giữ cùng nội viện chiến bảng chính giữa mỗi cái bảng danh sách xếp hạng thứ năm chiến bảng cao thủ tỷ đấu cơ hội cho nên ở bên trong viện chính giữa phàm lạc có thể xông qua cao cấp tháp có thể đạt tới nội viện chiến bảng tháp đệ tử cơ hồ đều là nội viện xếp hạng thứ một trăm đệ tử nếu không lời nói muốn xông qua nội viện cao cấp tháp đơn giản là nói vớ vẩn hơn nữa mặc dù tu vi cảnh giới là tiến vào vô tận tháp mấu chốt nhưng là muốn thành công xông qua vô tận tháp cũng không thể một mực đất dựa vào cậy mạnh cứng gian hóa nhất là ở vô tận tháp chính giữa mỗi tầng cũng không có cùng yêu thú trong trường thậm chí ở trung cấp cao cấp vô tận tháp chính giữa còn có chiến bảng chính giữa xếp hạng thứ một trăm đến xếp hạng thứ năm mươi tả hữu nội viện đệ tử huyễn tượng phân thân có thể tưởng tượng được vốn là trông chừng vô tận tháp yêu thú cũng đã đủ những thứ này nội viện đệ tử nhức đầu hơn nữa còn có chiến bảng xếp hạng thứ một trăm đến xếp hạng thứ năm mươi tả hữu nội viện đệ tử huyễn tượng phân thân ngăn trở muốn xông qua vô tận tháp đối với phần lớn nội viện đệ tử mà nói đơn giản là xa xa khó vời đương nhiên vô tận tháp mặc dù khó khăn sông có thể phạm là sông tháp thành công không chỉ có thể đạt được đại lượng điểm công hiến hy hi hữu quán thạch thậm chí còn có cơ hội đạt được cấp thấp thần thông chi thuật cùng với sông tháp huy chương danh hiệu chờ một chút t r ư ơ n g chín trăm tám mươi lăm ngũ đại lịch luyện nơi người đăng akeiê như vậy thứ nhất lời nói đối với nội viện chính giữa vô số đệ tử dĩ nhiên là nàng mộng cũng nhớ muốn xông qua vô tận tháp dù sao vô tận tháp có thể là đối với nội viện đệ tử mà nói hoàn toàn là thực lực tượng trưng càng xông qua vô tận tháp tháp cân nhắc đồ nảy viện đệ tử ở bên trong viện chính giữa địa vị liền càng trở nên tôn quý về phần trong chiếc thẻ ngọc thật sự giới thiệu ba mươi sáu đỉnh luận bàn võ trường cùng với vạn bảo lầu l à không cần suy nghĩ nhiều luận bàn võ trường hiển nhiên là ba mươi sáu phong đệ tử trong ngày thường tu luyện cùng với luận bàn địa phương mà vạn bảo lầu là cùng lăng thiên các tương tự chẳng qua là vạn bảo lầu chính giữa xuất gia bán đăng dược linh khí cùng với dược liệu v â n v â n cũng so với ngoại viện chính giữa lăng thiên các mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ phải biết nghe nói ở vạn bảo lầu chính giữa ngay cả thiên giai dược liệu thậm chí là một tấn đan dược đều có bán ra chẳng qua là muốn từ vạn bảo lầu chính giữa đạt được mấy cái thiên tài địa bảo này lời nói thật sự bỏ ra điểm công hiến sợ rằng tuyệt đối là một khoản không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự chừ lần đó ra ngọc giản trên nội viện ngũ đại lịch luyện nơi ngược lại thì đưa tới diệp phong chú ý theo trên thẻ ngọc thật sự giới thiệu ở bên trong viện chính giữa trừ ba mươi sáu đỉnh đạo c h ẳ n g ra còn có đặc biệt cung nội viện đệ tử dùng để khổ tu lịch luyện nơi ngũ đại lịch luyện nơi nghe nói chính là ở đệ nhất đảm nhận viện trưởng khai sáng thiên lăng vũ v i ệ n lúc thật sự bố trí lai bảo đ ị a trong đó theo thứ tự là kim thuộc tính lịch luyện nơi bách quỷ yêu huyệt mục thuộc tính lịch luyện nơi u diệt sâm lâm t h ủ y thuộc tính lịch luyện nơi cửu hàn c h i dương hỏa thuộc tính lịch luyện nơi dung nham hang đ ậ u thổ thuộc tính lịch luyện nơi trọng lực cao đẩm h i ệ n nhiên ngũ đại lịch luyện nơi phân biệt đối ứng kim mục thủy hỏa thổ năm cái thuộc tính đối với nội viện đệ tử mà nói muốn đi vào ngũ đại lịch luyện nơi lời nói đầu tiên liền phải suy nghĩ cho kỹ chính mình thích hợp nhất tu luyện cái nào thuộc tính sau đó ở tiến vào bên trong bắt đầu lịch luyện không nghĩ tới nội viện chính giữa lại có nhiều như vậy dùng tới chỗ tu luyện bất quá dưới mắt với ta mà nói chẳng đi trước sông vô tận t h á c trực tiếp trở thành chiến bảng đệ tử tránh cho những ngọn núi chính khác đệ tử tới đánh phiếu miểu phong đệ tử chủ ý thuận tiện vừa vặn cũng muốn đi trước vạn bảo lầu một chuyến nhìn một chút vạn bảo lầu chính giữa kết quả có hay không một ít không tệ bảo bối trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi diệp phong không đang do dự ngay sau đó thúc giục cựu tiêu thần long dực cả người hóa thành một đạo kim mang hướng vô tận tháp phương hướng trong nháy mắt bao b ắ n đi nội viện vô tận đỉnh chỉ thấy ở vô tận trên đỉnh một tòa cao tùng như vân hùng vĩ đồ sộ cự tháp giờ phút này cắm thẳng vào vân tiêu phảng phất phi long trùng thiên một dạng làm người ta nhìn mà sợ h i ệ n nhiên tòa này cự tháp chính là nội viện chính giữa vô số đệ tử nhất hướng tới nơi vô tận tu luyện tháp trừ lần đó ra nếu là cẩn thận nhìn lại lời nói liền có thể phát hiện vô tận tu luyện tháp tổng cộng có một trăm ba mươi lăm tầng giờ khác này ở tháp xuống lại có vài tên nội viện đệ tử đang ở xếp hàng ồ vị sư đệ này có chút cổ quái thấy diệp phong nên ngang rơi đang lúc mọi người trước người vài tên nội viện đệ tử sư m i n h nhất thời rơi vào diệp phong trên người ngay sau đó một trận nghị luận dù sao đối với không có tham gia ban thưởng trong đại điện viện đệ tử mà nói trước mắt diệp phong phiếu miểu phong đệ tử phục đồ trang sức hơn nữa phiếu miểu phong trong các đệ tử viện chân truyền đệ tử lệnh bài tự nhiên để cho bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng c h ặ t c h ặ t xem ra ngươi tin tức còn chưa linh thông à vị sư đệ này nhưng là danh chấn nội ngoại hai viện diệp phong sư đệ có c ử u long cuồng đao danh hiệu lần này ban thưởng đại điện trên vị này diệp phong sư đệ chẳng những đem phá thương phong chân truyền đệ tử chém chết tại chỗ ngay cả phá thương phong phong chủ cổ trùng thiên đô bỏ mạng ở diệp phong sư đệ thủ hạ một tên trong đó đã tham gia ban thưởng trong đại điển viện đệ tử giờ phút này nghe vậy nhất thời cười đắc ý ngay sau đó thấp giải thích rõ đạo nhưng này cựu long cuồng đao lại là ý gì nghe vậy lúc trước tên đệ tử kia giờ phút này vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ngay sau đó tiếp tục mở miệng hỏi chặt chặt cựu long cuồng đao chủ yếu là nói diệp phong sư đệ song sinh vũ hồn theo thứ tự là vượt qua địa giai cửu phẩm bước vào thiên giai nhất phẩm trí tôn long hồn cùng với địa giai bát phẩm cửu tiêu long hoàng đao cho nên mọi người mới có thể cho hắn lấy như vậy một cái danh hiệu t h ế vậy lúc trước tên đệ tử kia len lén liếc mắt nhìn diệp phong ngay sau đó mở miệng giới thiệu không nghĩ tới lúc này mới chỉ một ngày ban thưởng đại điển trên sự tình cũng đã truyền khắp toàn bộ nội viện đệ tử khu vực sợ rằng dùng không bao lâu có lẽ toàn bộ võ viện trên dưới đều đưa lão tử sự tích cho chuyền ra nghe đến mấy cái này nội viện đệ tử lời bàn sau khi diệp phong trong lòng nhất thời một trận dở khóc dở cười ngay sau đó một trận thầm nói dù sao đối với diệp phong mà nói giờ phút này làm sao có thể không nghe được những thứ này nội viện đệ tử xì xào bàn tán bất quá để cho diệp phong dở khóc dở cười là hắn sự tích lại đang ngắn ngủi một ngày sự tích liền truyền khắp toàn bộ nội viện hơn nữa những thứ này nội viện đệ tử lại còn cho hắn lên một cái cửu lòng cuồng đao danh hiệu cũng may vô tận thắp xuống xếp hàng đệ tử cũng không nhiều chỉ chốc lát sau liền đến phiên diệp phong nếu không lời nói đang tiếp tục nghe những thứ này nội viện đệ tử nghị luận chính mình đi xuống đối với diệp phong mà nói trong lòng cũng hơi có chút không chịu nổi bất quá trước sông qua vô tận tháp nội viện đệ tử giờ phút này thấy diệp phong lại cũng tới sông vô tận tháp sau rồi rít hai mắt tỏa sáng ngay sau đó dừng lại ở vô tận tháp bên dưới đối với bọn hắn mà nói dĩ nhiên là muốn nhìn một chút diệp phong kết quả có thể hay không sông qua cấp thấp cùng với trung cấp vô tận tháp thậm chí tiến vào cao cấp vô tận tháp chính giữa dù sao cấp thấp vô tận tháp ở bên trong viện chính giữa Phàm là tu về i tới đại khái linh viên linh vi mới đạt đỉnh đệ đỉnh tu tử, thể trung tận thác thậm tu thể nguyên cảnh phong bản cũng xông cảnh mãn, cảnh phong xông qua. yêu cầu qua. vũ vô võ võ v cơ có cấp chí làm là là Mà có phần cao cấp vô tận tháp nhất định phải nắm giữ nửa bước thiên vũ cảnh thậm chí là thiên vũ cảnh sơ cấp đến viên mãn thực lực mới có thể x ô n g qua trừ lần đó ra nội viện chiến bản g tháp đối mặt nhưng là nội viện chính giữa cao cấp nhất đệ tử thiên tài muốn xông qua lời nói sợ rằng ít nhất cũng cần quân vũ cảnh sơ cấp tả hưu thực lực cho nên ở nơi này nhiều chút nội viện đệ tử xem ra lấy diệp phong linh võ cảnh viên mãn tu vi chỉ cần có thể xông qua trung cấp vô tận tháp thực lực liền đã coi như là không tệ lần đầu trở thành nội viện đệ tử lời nói trong một năm có năm lần cơ hội xông vô tận tháp dưới mắt diệp sư đệ có phải hay không quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt hắn mới vừa gia nhập nội viện liền muốn muốn sông một phen vô tận tháp không sai nếu là một khi không xông qua cấp thấp hoặc là trung cấp vô tận tháp lời nói đối với v õ đạo một đường có thể là có to đả kích lớn theo ta thấy nếu có thể chém chết phá thương phong c h â n truyền đệ tử thậm chí là phá thương phong phong chủ chắc hẳn hắn phải có chút thực lực mới đúng nhìn diệp phong hướng vô tận tháp phương hướng đi tới giờ phút này không nội dung viện đệ tử r ồ i rít một trận nghị luận chương chín trăm tám mươi sáu sông vô tận tháp người đăng akeiê đem trước mắt một màn thu hết vào mắt diệp phong trong lòng nhất thời bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không chút do dự bước vào vô tận tháp chính giữa dù sao đối với diệp phong mà nói hôm nay tới đây sông vô tận tháp hắn là ôm trực tiếp toàn bộ thông quan ý tưởng tới v ề phần chỉ thông quan cấp thấp trung cấp vô tận tháp đối với diệp phong mà nói căn bản không có chút nào khiêu chiến áp lực cấp thấp vô tận tháp tầng thứ nhất giống chỉ thấy diệp phong đi vào trong n g a y mắt tầng thứ nhất trận pháp nhất thời chạy một con nguyên vũ cảnh sơ cấp cự ma vượn yêu thú nhất thời ở trong tháp trận b à n nơi ngưng tụ ra không nghĩ tới cấp thấp vô tận tháp chính giữa tầng thứ nhất chính là nguyên vũ cảnh sơ cấp yêu thú khó trách nội viện chính giữa có không ít đệ tử không s ô n g qua cấp thấp vô tận tháp thấy đầu này nguyên vũ cảnh sơ cấp cự ma vượn yêu thú sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao mặc dù nội viện chính giữa đệ tử đông đảo nhưng là thực lực ở linh võ cảnh cùng với thiên vũ cảnh cấp bậc nội viện đệ tử cũng cũng không nhiều nhất là thiên vũ cảnh cấp bậc nội viện đệ tử cơ hồ là phượng mao lân g ắ á c tồn tại Trừ lần đó ra nguyên vũ cảnh sơ cấp yêu thú bất luận là cả người lực lượng hay lại là lực phòng ngự cũng so với đồng giai võ giả cường hán nhiều nếu là muốn chiến thắng đầu này nguyên vũ cảnh sơ cấp yêu thú lời nói ít nhất cũng cần nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc tu vi võ giả nếu không lời nói nếu để cho một tên nguyên vũ cảnh sơ cấp võ giả chống lại cái này nguyên vũ cảnh sơ cấp cự ma vượn lời nói kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm giống mặc dù trước mắt đầu này cự ma vượn yêu thú là do vô tận tháp trận pháp thật sự ngưng tụ m à thành nhưng là tốc độ kia với lực bộc phát hoàn trong o cao à n cùng chân chính ma vượn yêu thú không phân cự thú thấp, ma yêu t ự c tiếp t h e trợt dít l ê một t i ế n sau khi, nháy ấ t thời hướng diệp phong phương hướng h diệp p t sát mà tới.、Ấm. Trong mà Ẩm. n g mắt chỉ thấy trên mặt đất thanh thạch bản trên theo diệp phong dưới chân bộ pháp thiểm thước tránh sau một kích này nhất thời vô số thanh thạch bản vỡ ra hóa thành vô số bột không nghĩ tới vô tận tháp chính giữa trận pháp lại có thể ngưng tụ ra cường hãn như thế yêu thú bất qua dưới mắt sông tháp quan trọng hơn không thể tiếp tục lãng phí thời gian thấy cự ma vượn một kích này sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang ngay sau đó trong tay cựu tiêu long hoàng đao trợt nổi lên nhất thời hướng cái này cự ma vượn trên người báo bắn đi phốc thử trong nháy mắt kèm theo mấy ngàn đạo đao khí tiêu xạ mà ra cả cái cấp thấp vô tận tháp chính giữa nhất thời hiện ra phô thiên cái địa như vậy vô số đao mang cơ hồ là một cái nháy mắt liền đánh vào cự ma vượn trên người ngay sau đó chỉ thấy ở cự ma vượn trên người nhất thời toát ra vô số đạo sâu đủ thấy xương vết đao ngay sau đó kèm theo một cổ huyết vụ tiêu xạ mà ra trước mắt cái này cự ma vượn nhất thời hóa thành vô số linh khí điểm sáng tiêu tan ở toàn bộ vô tận tháp chính giữa tầng kế tiếp thấy trước mắt cự ma vượn bị chính mình sau khi đánh bại diệp phong không chút do dự nào ngay sau đó dưới chân bộ pháp thiểm thức chi gian cả người liền hướng vô tận tháp đệ nhị tầng lao đi giờ phút này vô tận tháp bên ngoài không nghĩ tới cái này gọi là diệp phong gia hỏa lại lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi thông quan cấp thấp vô tận tháp tầng thứ nhất đều cần nửa khắc đồng hồ thời gian sợ rằng xem ra là chúng ta coi trọng hắn không sai sợ rằng lấy hắn như vậy sông tháp tốc độ lần này có thể sông qua cấp thấp tu luyện tháp thuận tiện lấy cùng coi là là không tệ thấy diệp phong lại tiêu phí nửa k h ắ c loại thời gian tới thông quan vô tận tháp tầng thứ nhất sau giờ phút này vô tận tháp bên ngoài nội viện đệ tử rối rít mặt đầy thất vọng ngay sau đó mở miệng nghị luận dù sao dưới cái nhìn của bọn họ lấy diệp phong linh võ cảnh viên mãn tu vi hơn nữa còn là có thể chém chết thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi c h ư n g nhưng cùng với quân vũ cảnh sơ cấp tu vi cổ trùng thiên vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt sợ rằng xông qua cả cái cấp thấp vô tận tháp tối đa cũng bất quá dùng nửa giờ a nhưng là lấy mới vừa diệp phong sông thắp tốc độ nhìn tới chỉ sợ bọn họ là coi trọng diệp phong đi thôi xem ra cái này diệp phong chẳng qua chỉ là một cái có tiếng không có miếng ra h ỏ a thôi chúng ta không nhìn cũng được tỉnh lãng phí thời gian một tên nội viện đệ tử giờ phút này không nhịn được lắc đầu một cái ngay sau đó mở miệng đối với bên người một tên đệ tử nói a thần g thứ mười lăm người này lại nhưng đã đến lần thứ mười lăm thế nào lại nhanh như vậy ở nơi này danh nội viện đệ tử chuẩn bị xoay người rời đi đăng lúc chỉ thấy ở bên người hắn tên kia nội viện đệ tử giờ phút này chỉ vô tận tháp tầng mười lăm thất thanh nói cái gì điều này sao có thể nghe vậy không chỉ là ở vô tận tháp xuống vây xem toàn trường mọi người xưng sờ ngay cả trông t r ư ừ n g vô tận tháp thủ tháp trường lao giờ phút này cũng hai mắt chừng một cái mặt đây không dám tin nhìn về phía tầng thứ mười lăm vô tận tháp phải biết toàn bộ nội viện chính giữa cũng không có ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền có thể xông đến cấp thấp tháp tầng thứ mười lăm đệ tử cái này gọi là diệp phong tiểu tử chẳng qua là chính là linh võ cảnh viên mãn tu vi mà thôi lại làm sao có thể làm được chẳng lẽ là vô tận tháp chính giữa trận pháp xấu không được chương chấp sự đi nhanh kiểm tra một chút vô tận tháp trận pháp kết giới nghĩ tới đây Thủ tháp trưởng lúc a Ta qua Ngay lao vừa o vào gấp miệng, người gã xông tầng giờ trung ngũ tầng. trưởng giất chấp cấp thấp cấp tháp tháp tháp vội với một đối nói. trời tiến tại lời mở đệ bên hắn đăng đã đã bây thứ thủ sự ạ, l trước h hàng á các p xếp xuống vây xem cùng với xếp hàng nội viện vây với đệ tử, dối dít nghẹn ngào hô. Đùa. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy diệp phong sông cấp thấp tháp tầng thứ nhất cũng lãng phí cơ hồ nửa khắc đồng hồ thời gian muốn xông đến trung cấp tháp hiển nhiên ít nhất cũng cần mấy giờ mới đúng nhưng này mới một cái nháy mắt diệp phong cũng đã xông qua cấp thấp tháp tầng thứ nhất thậm chí cùng với tiến vào trung cấp tháp đệ ngũ tầng x ô n g tháp tốc độ không khỏi cũng quá biến thái chứ chẳng lẽ thật đúng là như thủ tháp trưởng lao nói vô tận tháp trận pháp kết giới xảy ra vấn đề kết quả bị tiểu tử này cho lợi dụng sơ hở hay sao bẩm báo t r ư ở n g lão vô tận tháp trận pháp vận chuyển hết thể bình thường tên đệ tử kia đều là đem yêu thú đánh chết sau khi mới tiến vào tầng kế tiếp chính giữa cũng không có bất kỳ vi phạm quy lệ cử động rất nhanh bị phái đi kiểm tra trận pháp chấp sự cắt liền chạy về mặt đầy khiếp sợ mở miệng nói ngay cả gã chấp sự này đang không có kiểm tra trận pháp trước cũng không thể tin được lại có thể có được người lấy không tới thời gian một phút liền xông qua cấp thấp vô tận tháp hơn nữa thậm chí đến trung cấp vô tận tháp đ ể ngũ tầng vị trí nhưng là để cho hắn kiểm tra vô tận tháp trận pháp kết giới thậm chí quan sát vô tận tháp chính giữa ghi chép thủy tinh cũng không có phát hiện trận pháp có bất cứ vấn đề gì sau khi mới rốt c ụ c tiếp nhận dưới mắt sự thật này xem ra dưới mắt chỉ có thể chờ đợi tên đệ tử này từ vô tận trong tháp đi ra mới có thể biết được tình huống của hắn nhìn xong gã chấp sự này trong tay ghi chép thủy tinh sau thủ tháp trưởng lão không nhịn được than thở một tiếng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn vô tận tháp mở miệng nói chương 987, huyễn tượng phân thân người đăng akeiê trung cấp vô tận tháp tầng thứ mười bên trong ồ không nghĩ tới trong lúc này cấp vô tận tháp chính giữa lại cách mỗi năm tầng sẽ gặp có một tên nội viện chiến bảng đệ tử huyễn tượng phân thân c h ấ n thủ vô tận tháp xem ra mỗi sông qua năm tầng đối với nội viện đệ tử mà nói chính là một đạo danh giới nhất cổ tác khí xông vào trung cấp tháp tầng thứ mười sau diệp phong mặt đầy trận nói Hiện nhiên, vô tận tháp chính giữa trận pháp, chẳng những có thể ngưng tụ yêu thú huyễn phân thân đi ra. Ngay cả xông qua vô tận tháp chiến bảng đệ tử, cũng có thể bị vô tận tháp huyễn phân thân、tới. Chắc hẳn vô tận tháp chính giữa đi tới. giữa đệ viện tận trận ngưng tượng Ngay sông tận bảng cũng tận ngưng tượng tận những thứ này huyễn vô vô vô vô tụ tử, tụ một có cả có còn có được chiến thực lực ra. qua ra yêu tượng phân thân, đạo đó chiến bảng bị tử mới nội thứ cứng lâu hãn. quan sát liếc mắt vừa mới ngưng tụ ra một đạo huyễn tượng kết giới sau khi diệp phong trong lòng nhất thời một trận thầm nói dù sao muốn một tên võ giả trên người thật sự có bài tẩy cùng với thực lực toàn bộ sờ chìm ở vô tận tháp chính giữa lời nói h i ệ n nhiên không có dễ dàng như vậy bất quá theo diệp phong mặc dù vô tận tháp chính giữa ngưng tụ ra tới huyễn tượng phân t h ầ n không có những chiến bảng đó đệ tử thực lực cường hãn nhưng là ít nhất cũng có sáu bảy tầng tả hữu thực lực Cong. ngay tại diệp phong trong lòng một trận trầm tư đang lúc chỉ thấy một đạo hàn mang trợt vạch qua một cụ do vô tận t h á p ngưng tụ ra tới chiến bảng đệ tử huyễn tượng phân thân giờ phút này chợt hướng diệp phong phương hướng vào tới ngay sau đó nhất kiếm đâm về phía diệp phong cổ họng vị trí không nghĩ tới tên nữ đệ tử này vóc người ngược lại không tệ thấy tên này chiến bảng đệ tử phân thân sau khi diệp phong có chút né người ngay sau đó khó khăn lắm tránh thoát sau một kích này không nhịn được một trận lẩm bẩm chỉ thấy mới vừa hướng diệp phong phát động công kích bộ kia phân thân mặc dù thực lực không cách nào để cho diệp phong lộ vẻ xúc động có thể là đối phương kia trước lồi sau vểnh vóc người nhưng là để cho diệp phong không nhịn được trong lòng một trận khen ngợi giết thấy diệp phong tránh thoát một kích này sau tên này chiến bảng đệ tử phân thân nhất thời kiều quát một tiếng ngay sau đó xoay người lại lại lần nữa nhất kiếm đâm về phía diệp phong đáng tiếc thấy vậy diệp phong không nhịn được lắc đầu một cái ngay sau đó trong tay cựu tiêu long hoàng đao nổi lên một cổ giống như phi long trùng thiên như vậy đao mang t r ợ t buộc phát ra hướng này là huyễn tượng phân thân t r ợ t báo bắn đi u minh thiên hổ c h ả m một đ a o này nhanh như điện chớp kèm theo một đạo đen nhánh vô cùng u minh thiên hổ hư ảnh nhất thời chém xuống ở nơi này đạo huyễn tượng trên phân thân Hiện nhiên, mặc dù u Minh Thiên Hổ chảm Phong hồi không đối với Diệp phong mà nói, đã hồi lâu không có dùng. mặc mà có dù U lâu đã có thể là đối phó chính là một đạo huyễn tượng phân thân mà nói lực s á t thương giống vậy để cho người không thể coi thường phốc thử trong nháy mắt chỉ thấy theo cái này u minh thiên hổ hư ảnh t r ợ t lóe lên diệp phong một đao này nhất thời đánh xuyên đối phương thân thể ồn ào nhất thời chỉ thấy theo bị diệp phong đánh tan sau khi này là vóc người cực kỳ diêm dúa đầy đặn huyễn tượng phân thân nhất thời tiêu tan ở trung cấp vô tận tháp tầng thứ mười chín giữa ngay tại lúc đó vô tận thắp tầng thứ mười chín giữa ánh sáng nhất thời ảm đạm xuống đệ thập nhất tầng chính giữa ánh sáng sau đó sáng lên t không nghĩ tới lại ngay cả từ tĩnh huyên sư tỷ huyễn tượng phân thân đều không phải là người này đối thủ không sai phải biết từ tĩnh huyên sư tỷ đồng dạng cũng là vừa mới tấn cấp đến linh võ cảnh viên mãn tu vi dựa theo tình huống bình thường lời nói tiểu tử này nghĩ tưởng đánh bại từ tĩnh huyên sư tỷ huyễn tượng phân thân ít nhất yêu cầu nửa giờ mới đúng xem ra là chúng ta coi thường hắn sợ rằng lấy thực lực của hắn coi như là thông quan trung cấp vô tận tháp cũng không có bất kỳ áp lực hư nhỏ tiếng một chút từ tĩnh huyên sư tỷ cũng tới nếu là vạn nhất bị nàng nghe được lời nói chúng ta ha chẳng phải là gặp họa thấy tầng thứ mười chín giữa ánh sáng ảm đạm xuống để thập nhất tầng ánh sáng chậm rãi sáng lên sau khi toàn trường mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết vốn là bọn họ vẫn còn ở tranh luận diệp phong kết quả có thể hay không xông qua trung cấp vô tận tháp tầng thứ mười nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là diệp phong chẳng những xông qua tầng thứ mười hơn nữa còn là lấy nửa nén hương thời gian dễ như t r ở bàn tay xông qua thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ hư không chính là một cái mới vừa tiến vào nội viện xú tiểu t ử ấ y ư chờ hắn đi ra ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng là đúng hay không đối thủ của ta ngay tại lúc đó vô tận tháp bên ngoài một tên vóc người sặc sỡ sóng m á n h liệt thiếu nữ thấy như vậy một màn sau sắc mặt nhất thời run lên ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm hiển nhiên chính là lúc trước diệp phong ở vô tận tháp chính giữa thật sự đánh bại huyễn tượng phân thân chủ nhân chiến bảng chính giữa thu vi bảng hạng chín mươi bảy danh từ tĩnh huyên chặt chặt tĩnh huyên chẳng qua chỉ là chính là một cái linh võ cảnh viên mãn xú tiểu tử tôi h chờ một hồi chờ hắn đi ra không cần ngươi xuất thủ ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn kết quả có vài phần thực lực nghe vậy ở từ tĩnh huyên bên người một tên lưng hùn vai gấu thanh niên giờ phút này trên mặt thoáng qua vẻ giữ tận sau ngay sau đó mặt đầy sát khí chậm rãi mở miệng nói t không nghĩ tới diệp phong người này lại đắc tội xuống tu vi bảng xếp hạng thứ bảy mươi mười ngàn nếu hổ xem ra người này sợ rằng phải xui xẻo chắc c h ặ t vạn nếu hổ một mực cũng đều là từ tĩnh huyên trung thật nhất người theo đuổi bây giờ từ tĩnh huyên tức giận đối với vạn nếu hổ mà nói dĩ nhiên là lấy lòng đối phương cơ hội chẳng qua là lấy diệp phong chính là linh võ cảnh viên mãn tu vi sợ rằng chưa chắc có thể ngăn cản tu vi bảng xếp hạng thứ bảy mươi mười ngàn nếu hổ không sai vạn nếu hổ có thể là có thể xông vào cao cấp tháp thập tầng cao thủ roi mắt toàn bộ nội viện chính giữa đều là cực kỳ nhân vật cường hãn như thế nào một cái vừa mới gia nhập nội viện tiểu tử có thể chống lại nghe được vạn nếu hổ lời nói sau giờ phút này vây xem toàn trường mọi người nhất thời một trận nhìn có chút hả hê nghị luận h i ệ n nhiên vốn là chỉ là ở đơn giản bất quá một chuyện bây giờ cộng thêm chiến bảng chính giữa từ tĩnh huyên cùng vạn nếu hổ hai người sau khi sợ rằng chờ diệp phong một khi từ vô tận tháp chính giữa đi ra đến lúc đó kết quả tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm dù sao ở toàn trường mọi người nhìn lại lấy diệp phong chính là linh võ cảnh viên mãn tu vi lại làm sao có thể sẽ là chiến bảng hạng 71 vạn nếu hổ đối thủ giờ phút này vô tận tháp chính giữa x ô n g qua trung cấp tháp tầng thứ 10 sau diệp phong không có lãng phí thời gian bay thẳng đến đệ thập nhất tầng chính giữa bước vào bất quá lấy diệp phong bây giờ thực lực x ô n g trung cấp vô tận tháp hoàn toàn giống như quân vũ cảnh cường giả đánh tiểu bằng hữu một dạng căn bản không đem bất kỳ đạo lý gì cơ hồ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian diệp phong liền xông qua trung cấp tháp bước vào cao cấp tháp chính giữa ngay tại lúc đó vô tận tháp bên ngoài ngoa t à o tiểu tử này lại lấy ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian thuận tiện lấy cùng xông qua trung cấp tháp bước vào cao cấp tháp tầng thứ nhất chính giữa t h ế lấy cái tốc độ này chẳng lẽ người này muốn một hơi thở sông hoàn vô tận tháp hay sao chương chín trăm tám mươi tám nội viện chiến bản tháp người đăng akei h ở tháp xuống vây xem nội viện đệ tử đã đi một nhóm lại một miệng lưỡi công kích duy chỉ có từ t ĩ n h huyên cùng vạn nếu hổ hai người giờ phút này như cũ canh giữ ở vô tận tháp xuống chờ đợi diệp phong xuất hiện bọn họ đến muốn nhìn một chút cái này vừa mới gia nhập nội viện tiểu tử kết quả có chỗ nào hơn người theo ta thấy sợ rằng bạn nếu hổ sư huynh lần này coi là là đụng phải ngạch cha sợ rằng cái này gọi là diệp phong t i ể u tử thực lực còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy một tên nội viện đệ tử thấy vậy giờ phút này không nhịn được than thở một tiếng sau ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói ta nhớ được ban đầu bạn nếu hổ sư huynh một hơi thở sông đến cao cấp vô tận tháp tầng thứ mười trở thành tu vi bảng hạng thứ bảy mươi mốt sau đó mới từ trong tháp đi ra cũng không biết tiểu tử này có thể hay không đem vạn sư huynh chiến tích vượt qua một người đệ tử khác đập đập miệng sau mặt đầy mong đợi nói ha ha tiểu tử này có thể xông đến cao cấp tháp cùng với không sai biệt lắm đến cực hạn dù sao lấy hắn linh võ cảnh viên mãn tu vi coi như là có thể xông đến cao cấp tháp đệ ngũ tầng thậm chí là tầng thứ mười đến lúc đó một khi gặp phải vạn nếu hổ sư huynh huyễn tượng phân thân cũng tuyệt đối sẽ thua t r ậ n một tên coi trọng vạn nếu hổ nội viện đệ tử nghe vậy giờ phút này cười lạnh một tiếng nói không sai cao cấp tháp tầng thứ mười chính giữa có thể là có vạn nếu hổ huyễn tượng phân thân chẩn ấn giữ coi như là tiểu tử này có thể xông đến tầng thứ mười cuối cùng cũng không khả năng sẽ là vạn nếu hổ đối thủ thủ tháp trưởng lão nghe vậy nhất thời khẽ gật đầu nói dù sao vạn nếu hổ nhưng là linh võ cảnh định phong tu vi cao thủ lấy diệp phong linh võ cảnh viên mãn tu vi muốn chiến thắng vạn nếu hổ h i ệ n nhiên khó khăn kia không phải bình thường đại mọi người ở đây cảm thấy diệp phong không sai biệt lắm đạt đến đến cực h ạ n lúc chỉ thấy ở cao cấp vô tận tháp đệ cửu tầng ánh sáng nhất thời ảm đạm đi xuống tầng thứ mười ánh sáng nhất thời chậm dài sáng lên cái gì người này lại muốn khiêu chiến vạn nếu hổ sư huynh huyễn tượng phân thân chuẩn bị xông qua cao cấp vô tận tháp tầng thứ mười lúc trước không coi trọng diệp phong tên đệ tử kia giống ờ phút sắp cấp, cấp,、so、cấp tháp cấp tháp Diệp Phong pháp cấp tháp gấp kinh thứ thứ thể khí thức, chức mặt mặt tận tầng một tận tầng trận thầng, này biến, nói. liền nơi này nếu ngũ không lần. vào đà đầy mấy so Mới cảm đầm đại đệ giác, với i bước cả Cao cao có cao kêu vừa vô vô g chỉ ngay sau đó chỉ thấy một tên lưng hùm vai gấu chiến bảng đệ tử huyễn tượng phân thân trong nháy mắt ngưng tụ ra lại trên người một cổ linh võ cảnh đỉnh phong khí thế t r nhất buộc á t Tìm chết. t ra. h thời cửu tiêu long hoàng đao nhất thời chém về phía này là tượng phân thân long hoàng này huyễn chém phía phân Phốc đao Nhất về đầu. kèm theo một đạo linh k h í tiếng vỡ vụn thanh âm vang vọng ra chỉ thấy này là huyễn tượng phân thân nhất thời giải tán mở ngay sau đó hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan ở toàn bộ vô tận tháp chính giữa ngắn ngủi một hơi thở giữa diệp phong liền thông quan cao cấp vô tận tháp tầng thứ m ộ ư ơ i lóc g ó c thấy này là huyễn tượng phân thân bị chính mình chém chết sau khi diệp phong không đang do dự ngay sau đó bước ra một bước hướng đệ thập nhất tầng phương hướng đi tới vô tận tháp bên ngoài ngoa tảo chuyện này đây chẳng lẽ là ta hoa mắt không được tiểu tử này lại sẽ dùng ngắn ngủi một hơi thở công phu liền đánh bại vạn nếu hổ sư huynh huyễn tượng phân thân lúc trước mở miệng tên kia nội viện đệ tử giờ phút này không nhịn được xoa xoa mắt mặt đầy khiếp sợ thất thanh nói xem ra chiến bảng hạng phải có biến hóa nhất là vô tận bảng cùng tiềm lực bảng hạng sợ rằng tuyệt đối sẽ có cái này gọi là diệp phong ra hỏa một chỗ ngồi một người đệ tử khác mặt liền biến sắc mặt đầy không dám tin nói cao cấp tháp đệ thập nhất tầng không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể xông đến cao cấp tháp đệ thập nhất tầng xem ra lần này chiến bằng hạng sợ rằng phải triệt địa đại tẩy bài một lần thủ tháp trưởng lão gật đầu một cái sau mặt đầy khiếp sợ mở miệng nói ừ coi như là xông đến cao cấp tháp đệ thập nhất tầng lại có thể thế nào hắn chẳng qua chỉ là chiến thắng vạn nếu hổ sư huynh huyễn tượng phân thân thôi thực lực nhiều lắm là cùng vạn nếu hổ sư huynh n ă n g hàng vừa không có vượt qua vạn nếu hổ sư huynh một tên đệ tử nghe vậy nhất thời lạnh rên một tiếng mặt đầy không phục nói hán hán xông đến tầng thứ mười lăm đang lúc này một tên đệ tử ngoại tông lắp bắp chỉ cao cấp vô tận tháp tầng thứ mười lăm mặt đầy kích động nói điều này sao có thể lúc trước mở miệng tên đệ tử kia một gái lao huyết thiếu chút nữa phun ra lúc này toàn bộ vô tận tháp xuống hoàn toàn tinh mịch tất cả đệ tử bao gồm thủ tháp trường lão r ồ i rít mở to hai mắt hận không được đem vô tận tháp nhìn thấu nhìn một chút diệp phong đến tột u cùng là thế nào xông đến tầng thứ mười lăm vị trí phải biết cao cấp vô tận tháp tầng thứ mười lăm ngay cả vạn nếu hổ cũng không có thể xông qua nhưng này danh mới vừa tiến vào nội viện tu vi cũng bất quá là chính là linh võ cảnh viên mãn đệ tử lại có thể dễ dàng tiến vào cao cấp tháp tầng thứ mười lăm thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi ngươi nói chẳng lẽ ban thưởng đại điển trên tin đồn là thực sự chẳng lẽ tiểu tử này thật nắm giữ khiêu chiến vượt cấp thực lực thậm chí ngay cả quân vũ cảnh sơ cấp cổ trùng thiên phong chủ cũng là bị tiểu tử này chém rết xuống qua đã lâu một tên đệ tử rốt cuộc không nhịn được chậm rãi mở miệng nói phải biết ban thưởng đại điển cũng không phải là nội viện tất cả đệ tử cũng có tư cách tham gia trừ một ít thực lực cùng tu vi không tệ đệ tử ra phần lớn nội viện đệ tử cũng không có tham gia ban thưởng đại điển tư cách. Cho thực lực, tự nhiên còn có chút không ban thưởng điển nên này Phong ban thưởng điển thượng triển hiện nhiên không tin tưởng. gia giờ tham phút tư tự ra dám đại đối với Diệp đại ở sợ rằng chuyện này nếu có thể truyền khắp toàn bộ võ viện hơn nữa nghe nói kiếm thần các thần b a môn thậm chí là thường làm tông tông chủ không tiếc lôi kéo người này tin tức chỉ sợ là thật một người đệ tử khác nghe vậy ngay sau đó sau khi hít sâu một hơi mặt đầy r u n g động đạo chuyện cho tới bây giờ bây giờ coi như diệp phong một hơi thở xông qua cao cấp tháp thậm chí coi như là xông vào chiến bảng tháp tất cả mọi người sẽ không cảm thấy quá mức khiếp sợ bởi vì mấy ngày qua đến diệp phong mang cho mọi người khiếp sợ thật sự là quá nhiều ba ngày sau diệp phong xông qua cao cấp tháp thứ sáu mươi tầng khiếp sợ toàn bộ nội viện sau năm ngày diệp phong xông vào chiến bảng tháp tầng thứ hai mươi lăm tháp xuống vây xem đệ tử t r ư ở n g lão cơ hồ t r ê n đẩy vô tận tháp phương viên trăm giảm ngay cả vốn là còn chuẩn bị giáo huấn diệp phong một hồi từ t i n h huyên giờ phút này cũng sớm mặt đã kính nghể không thôi thậm chí hận không được chờ diệp phong từ vô tận tháp sau khi đi ra lập tức lấy lòng diệp phong đua có thể lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi ở ngắn ngủi cân nhắc thời gian mười ngày chính giữa liền sung vào chiến bảng tháp tầng thứ hai mươi lăm đệ tử rói mắt toàn bộ nội viện chính giữa chỉ sợ cũng gần diệp phong một người xem xét lại một bên vạn nếu hổ giờ phút này thấy từ t ĩ n h huyên biểu tình sau khi trong lòng đối với diệp phong sắc ý nhất thời không ngừng kéo lên chương 989 c á i gì cũng bại người đăng akeiê phải biết từ t ĩ n h huyên nhưng là hắn nhìn chúng nữ nhân bây giờ lại đối với cái này vừa mới gia nhập nội viện tiểu tử toát ra biểu lộ như vậy cái này làm cho trong lòng của hắn tại sao có thể tùy tiện tiếp nhận giờ phút này nội viện chiến bảng tháp tầng thứ hai mươi lăm không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp phải người này huyễn tượng phân thân nhìn trước người cách đó không xa hoàng phủ chiến huyễn tượng phân thân diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm phải biết lần trước tại nhiệm vụ đại điện tầng thứ mười chín giữa nếu không phải diệp phong xuất thủ lời nói sợ rằng hoàng phủ chiến tuyệt đối sẽ chịu khổ hạng thành độc thủ dưới mắt để cho diệp phong dở khóc dở cười là trong này viện chiến bảng tháp tầng thứ hai mươi lăm chính giữa lại sẽ gặp phải hoàng phủ chiến huyễn tượng phân thân hay a ngay tại diệp phong trong lòng một trận trầm lánh đăng lúc chỉ thấy hoàng phủ chiến huyễn tượng phân thân giờ phút này chợt g i ậ n quát một tiếng ngay sau đó hướng chính mình phương hướng manh công m à tới thiên vũ cảnh ban đầu cực tu vi coi như không tệ Thế vậy, Diệp Phong vậy, ngay Diệp lắc đầu nhất ẩm ngay sau đó kèm theo một đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang vọng ra chỉ thấy hoàng phủ chiến cái này huyễn tượng phân thân nhất thời muốn nổ tung lên hóa thành vô số linh khí t o á y phiến tiêu tan ở vô tận tháp chính giữa thấy trước mắt một màn diệp phong cười nhạt ngay sau đó thẳng hướng nội viện chiến bảng tháp thứ hai mươi sáu tầng đi tới dù sao lấy hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể càn quét nội viện bất kỳ một tên chân truyền đệ tử về phần cái gọi là nội viện chiến bảng số một hắn hôm nay muốn định vô tận tháp bên ngoài t không nghĩ tới ngay cả nội viện hạng thứ sáu sinh tử đỉnh chân truyền đệ tử hoàng phủ chiến huyễn tượng phân thân lại đều không phải là người này đối thủ thấy không ra trong khoảnh khắc chiến bảng tháp tầng thứ hai mươi lăm chính giữa ánh sáng liền ảm đạm xuống thứ hai mươi sáu tầng ánh sáng sau đó sáng lên sau khi toàn trường mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy chết lặng nói đùa bọn họ ở vô tận tháp bên ngoài đã đợi chân có vài chục thiên chi lâu Tận mắt chứng kiến diệp phong từ cấp thấp tháp một trung tháp, tháp, thậm chứng kiến Phong đường sông đến trung cấp cấp cao cấp tháp, thậm chí Diệp là bởi â y vì i chiến bảng tháp. Bây giờ coi ệ n bảng như là có người nói cho bọn hắn có tháp. cho Bây b diệp phong chỉ hiện ra thực lực đơn giản là quá biến thái ta phải nói coi như diệp phong có thể chiến thắng nội viện hạng thứ sáu hoàng phủ chiến nhưng là nội viện xếp hạng thứ năm dược thần đỉnh chân truyền đệ tử lúc lập trọng còn có chúng ta nội viện xếp hạng thứ bốn vô ảnh đỉnh chân truyền đệ tử cho phép nhạc cùng với trong chúng ta viện xếp hạng thứ ba thiên cực đỉnh chân truyền đệ tử còn có chúng ta nội viện xếp hạng thứ hai nạo long đỉnh chân truyền đệ tử thậm chí là trong chúng ta viện xếp hạng thứ nhất nộ g kiếm phong chân truyền đệ tử khinh nhiên sư tỷ chắc hẳn luôn có một người có thể đem tiểu tử này đánh bại mới đúng một tên không muốn tiếp nhận trong hiện thực viện đệ tử giờ phút này rốt cuộc không nhịn được mở miệng hô lớn phải biết dưới mắt không chỉ là tên này nội viện đệ tử cơ hồ tại chỗ toàn bộ nội viện đệ tử trong lòng đều là buôn hội đua nếu để cho một cái vừa mới gia nhập nội viện hơn nữa tu vi còn không qua là chính là linh võ cảnh viên mãn tu vi tiểu tử đưa bọn họ nội viện vẫn lấy làm tiêu ngạo chiến bảng đệ tử toàn bộ đánh bại lời nói kia lui về phía sau bọn họ há chẳng phải là mất hết thể diện không sai ta cũng không tin bằng vào chúng ta nội viện xếp hạng thứ năm mấy vị sư huynh cùng với sư tỷ nhất định có thể đủ đánh bại tiểu tử này thay chúng ta nội viện ra một hơi thở ác khí ta nghe nói khinh nhiên sư tỷ tu vi đã sớm tăng lên tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong chắc hẳn lấy khinh nhiên sư tỷ thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong thực lực tu vi hơn nữa kiếm ý đệ thất trọng cùng với thiên gia i nhất phẩm thân thể còn có điệu giai thần thông chi thuật tăng phúc bên dưới làm sao có thể sẽ không phải là tiểu tử n à y đối thủ nghe được tên kia nội viện đệ tử lời nói sau giờ phút này trong toàn trường viện đệ tử rối rít mở miệng ngay sau đó một trận nghị luận bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới là mọi người mau nhìn hai mươi sáu tầng dược thần các lúc lạp trọng sư huynh lại cũng bại mọi người ở đây một trận nghị luận đăng lúc chỉ thấy một tên nội viện đệ tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía vô tận tháp thứ hai mươi sáu tầng lúc cả người đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói cái gì dĩ nhiên cũng là ngay cả lúc lạp trọng sư huynh cũng bại nghe được cái này danh nội viện đệ tử lời nói sau toàn trường mọi người đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy khó coi nói phải biết d ư ợ c thần các lúc lạp trọng sư huynh thực lực còn phải ở hoàng phủ chiến trên có thể nhường cho mọi người tại đây không tưởng tượng nổi là ngay cả lúc lạp trọng huyễn tượng phân thân lại đều không phải là tiểu tử này đối thủ c h ờ một chút các ngươi mau nhìn tầng thứ hai mươi bảy hai mươi tám tầng hai mươi chín tầng ba vị sư huynh huyễn tượng phân thân lại toàn bộ bị tiểu tử này cho đánh tan ngay tại toàn trường mọi người một trận ngẩn ra đang lúc kèm theo một đạo không dám tin thanh âm vang vọng ra chỉ thấy ở bên trong viện chiến bảng tháp chính giữa tầng thứ hai mươi bảy hai mươi tám tầng cùng với hai mươi chín tầng chính giữa ánh sáng lại đang sáng lên trong nháy mắt toàn bộ ảm đạm xuống ngay sau đó đang lúc mọi người mặt đầy trận mắt hốc mồm biểu tình bên dưới nội viện chiến bảng tháp thứ ba mươi tầng một đạo trói mắt vô cùng ánh sáng c h ậ t nở rộ ra hiển nhiên diệp phong lại lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai trực tiếp xông vào nội viện chiến bảng tháp một tầng cuối cùng chính giữa chẳng lẽ tiểu tử này thật chuẩn bị thông quan nội viện chiến bảng tháp hay sao thấy như vậy một màn giờ phút này vô số nội viện đệ tử trong lòng rối rít vang dội một trận tuyệt vọng nói vô tận tháp bên trong thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi kiếm ý đệ thất trọng hơn nữa trên người còn có một tia địa giai thần thông chi thuật khí tức xem ra la trần tiền bối dạy dô không tệ lại có thể đem khinh nhiên tu vi tăng lên tới như vậy cảnh giới nhìn một bên chậm rãi ngưng tụ mà ra ngậu kiếm phong chân truyền đệ tử khinh nhiên huyễn tượng phân thân sau diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói bất quá đối với diệp phong mà nói trước mắt khinh nhiên cái này huyễn tượng phân thân mặc dù thực lực muốn lúc trước mấy đạo huyễn tượng phân thân cường hãn không ít nhưng là với hắn mà nói cũng không có bất kỳ giải quyết độ khó ẩm nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó trong tay bốn đạo dị hỏa nhất thời tiêu xạ mà ra hóa thành bốn đạo hình rồng hỏa diễm hướng khinh nhiên huyễn tượng trên phân thân bao b ắ n đi phải biết lúc trước ở sông tầng thứ hai mươi bảy hai mươi tám tầng cùng với hai mươi chín tầng lúc d i ệ p phong chính là lợi dụng bốn đạo dị hỏa uy lực trực tiếp đem vừa mới ngưng tụ mà ra huyễn tượng phân thân trong n g á y mắt xóa bỏ căn bản không cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội Phúc. đôi bảng số một người đăng akei -e. bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là chỉ thấy làm trong tay hắn bốn đạo dị hỏa toàn bộ đánh vào trước mắt khinh nhiên cái này huyễn tượng trên phân thân lúc chỉ là đem cái này huyễn tượng phân thân bị thương nặng lại không có đem trực tiếp xóa bỏ tinh vẫn n g h ị c h long quyền thấy bốn đạo dị hỏa cũng không có đem trước mắt cái này huyễn tượng phân thân giải quyết hết sau khi diệp phong không đang do dự ngay sau đó lại trên cánh tay phải một đạo thất thải cự long chật ngưng tụ lên hung hạn hướng lên trước mắt cái này huyễn tượng trên phân thân đánh đi ẩm bị qua bốn đạo dị hỏa bị thương nặng sau huyễn tượng phân thân giờ phút này nơi nào vẫn có thể tiếp nhận được diệp phong thi triển mà gia tinh vẫn nghịch long quyền l y lực chỉ thấy kèm theo một đạo đinh thai nhức g ó c thanh â m vang vọng ra sau khi cái này huyễn tượng phân thân nhất thời bị thất thải cự long nghiền thành mở ra bột ngay sau đó phiêu tán ở toàn bộ vô tận tháp chính giữa dưới mắt vô tận tháp toàn bộ thông quan xem ra là thời điểm đi vạn bảo lầu tìm một ít đem ra luyện chế một tấn đan dược một ít dự thảo thấy trước mắt một màn diệp phong cười nhạt ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao đối với diệp phong mà nói vô tận tháp chính giữa những thứ này huyễn tượng phân thân thật ra thì thực lực cùng những đệ tử chân truyền kia khác xa quá lớn nếu không lời nói hắn muốn như vậy dễ dàng xông qua toàn bộ vô tận tháp lời nói khó khăn kia còn lâu mới có được đơn giản như vậy bất quá dù vậy coi như gặp phải nội viện chính giữa bất kỳ một tên chân truyền đệ tử theo diệp phong đối phương cũng không khả năng sẽ là hắn hợp lại địch bây giờ trừ phi là gặp phải quân vũ cảnh sơ cấp thậm chí là trở lên cường địch nếu không lời nói đối với diệp phong mà nói chính là vài tên thiên vũ cảnh tu là chân truyền đệ tử căn bản không có cùng hắn giao thủ tư cách vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó cả người tiêu xạ lên hướng vô tận tháp bên ngoài lao đi vô tận tháp bên ngoài t người này lại đem vô tận tháp cho thông quan không sai không nghĩ tới người này lại có thể lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi thông quan vô tận tháp đây quả thực để cho người không thể tin được mau nhìn diệp phong thật giống như đi ra mọi người ở đây một trận nghị luận đang lúc chỉ thấy một tên đệ tử chỉ hướng vô tận tháp đạo ngay tại lúc đó chỉ thấy ở vô tận tháp thứ ba mươi tầng chính giữa theo chính giữa ánh sáng chậm dai ảm đạm xuống sau khi diệp phong liền từ vô tận tháp từ đi ra tiểu gia hỏa chúc mừng ngươi tiến vào vô tận bảng xếp hạng thứ nhất tiềm lực bảng xếp hạng thứ nhất chờ một hồi ngươi cầm này cái sông tháp huy trường liền có thể đi cung phụng cát nhận một triệu điểm công hiến cùng với địa giai đỉnh cấp hy hữu quán g thạch còn có huyền giai cấp thấp thần thông chi thuật một bộ thủ tháp trưởng lao thấy diệp phong đi ra lập tức mở miệng cười đạo đua có thể lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi một hơi thở thông quan cấp thấp vô tận tháp trung cấp vô tận tháp cùng với cao cấp vô tận tháp thậm chí ngay cả nội viện chiến bảng tháp đều bị người này cho thông quan nếu là cũng vào không vô tận bảng xếp hạng thứ nhất cùng với tiềm lực bảng xếp hạng thứ nhất lời nói kia d o i mắt toàn bộ nội viện chính giữa sợ rằng cũng không tìm tới cái thứ nhỉ có thể so sánh diệp phong nội viện đệ tử vô tận bảng xếp hạng thứ nhất tiềm lực bảng xếp hạng thứ nhất nghe cũng không tệ lắm thấy thủ tháp trưởng lão đem thân phận của mình lệnh bài treo lên nội viện chiến bảng chính giữa vô tận bảng cùng với tiềm lực đứng đầu bảng vị sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm cái gì nghe cũng không tệ lắm giờ phút này toàn trường mọi người nghe được diệp phong lời nói này sau đầu tiên là xương sở ngay sau đó mặt đầy mộng ép đạo n h ớ vậy toàn bộ nội viện chiến bảng chính giữa tổng cộng cũng chỉ có sáu cái bảng danh sách ra có thể ngươi đặc biệt sao ước chừng chiếm hai cái bảng danh sách lại còn chỉ chẳng qua là nghe không tệ đây không khỏi cũng quá k i ê u ngạo chứ đi trước vạn bảo lầu nhìn một chút có hay không không tệ dược thảo cùng bà bối sau đó trước khi đến cung phụng các nhận điểm c ô n g hiến cùng với hy hữu quán thạch còn có kia bộ huyền giai cấp thấp thần thông chi thuật lười để ý những người này ý tưởng diệp phong trầm lánh một lát sau liền cùng thủ tháp trưởng l a o cáo tử hướng vạn bảo lầu phương hướng đi tới xú tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta ngay tại diệp phong chuẩn bị rời đi đăng lúc vốn là mặt đầy khó coi vô cùng vạn nếu hổ giờ phút này t r ợ t cướp đến diệp phong trước người ngay sau đó mặt đầy âm trầm nhìn về phía diệp phong phải biết vốn là hắn còn chuẩn bị ở từ tính huyên trước mặt hiện ra một phen thực lực nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là diệp phong chẳng những thông quan cao cấp tháp hơn nữa ngay cả nội viện chiến bảng thắp cũng dễ dàng xôn g qua cứ như vậy để cho hắn ở từ tính huyên trước mặt dĩ nhiên là mất hết thể diện dưới mắt hắn thấy diệp phong tu vi bất quá chỉ là linh võ cảnh viên mãn liền kiên trì đến cùng mở miệng đối với diệp phong quát lên đạo thế nào các ngươi có chuyện gì nghe vậy diệp phong thấy t ử tĩnh huyên cùng vạn nếu hổ hai người sau đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó liền muốn đến lúc trước ở vô tận tháp chính giữa chính mình gặp phải kia hai cổ huyễn tượng phân thân vì vậy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất mở miệng hỏi Hiện nhiên, hùn hắn tháp chính giữa gặp phải trong đó lượng danh huyến tượng, huyến tượng phân thân chủ nhân. vai với kia người giữa tên này lương nam cùng tên nữ đúng tận trong lượng tượng tượng trước mắt tử, tử, vóc cực bốc là lửa gấu gặp vô kỳ đó ở s ú tiểu tử lấy ngươi linh võ cảnh viên mãn tu vi làm sao có thể sẽ xông qua nội viện chiến b ằ n g tháp chắc hẳn ngươi nhất định là động dùng thủ đoạn gì đem vô tận tháp chính giữa trận pháp phá hủy sau đó mới có thể thông quan vô tận tháp bây giờ ta ngược lại muốn nhìn một chút lấy ngươi linh võ cảnh viên mãn tu vi đến cùng là đúng hay không ta vạn nếu hổ đối thủ vừa dứt lời chỉ thấy vạn nếu hổ m á n h đất nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó cả người tựa như mánh hổ một dạng lập tức hướng diệp phong phát động công kích bất quá tương đối lên vô tận tháp chính giữa vạn nếu hổ huyễn tượng phân thân đến giờ khác này ở diệp phong trước mặt vạn nếu hổ muốn so với vô tận tháp chính giữa bộ kia huyễn tượng phân thân sức chiến đấu cường hãn không chỉ gấp mấy lần trừ lần đó ra chỉ thấy ở vạn nếu lưng hổ sau giờ phút này trợt hiện ra một con chân có vài thước lớn nhỏ màu nâu sáng mánh hổ nếu là nhìn kỹ lại liền có thể ở nơi này con mánh hổ trên thân hình cảm nhận được đạt tới bảy đạo h n g mang h i ệ n nhiên chính là vạn nếu hổ địa giai thất phẩm vũ hồn huyền vân thương mãng hổ địa giai thất phẩm vũ hồn xem ra nếu so với vô tận tháp chính giữa bộ kia huyễn tượng phân thân cường hãn chừng năm thành thực lực thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó trong tay cựu tiêu long hoàng đao trợt nổi lên hướng vạn nếu hổ cùng với phát sát tới huyền vân thương mãng hổ trên người chém tới giống trong n g a y mắt chỉ thấy ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đào trên một đạo chân v ả i trượng lớn nhỏ ư u hát sắc mánh hổ hư ảnh c h ậ t ngưng tụ mà ra hiện nhiên chính là diệp phong đạo thứ nhất bản mệnh vũ kỹ ư u minh thiên hổ trảng theo diệp phong đối phó trước mắt vạn nếu hổ chỉ cần ư u minh thiên hổ trảng liền có thể đem tùy tiện giải quyết ẩm nhất thời chỉ thấy h từ diệp p o ngay trong t cửu buộc cái tiêu ưu trợt long hoàng đào trợt buộc phát ra cái này phát、uh, hát ra sau ắ c cùng mánh hổ hư ảnh. Giờ phút này trợt đánh ảnh, này vạn nếu hổ cùng với vũ hồn trên hổ hư phút hổ giờ với trợt vào vũ s trợt phát buộc một ra đó ạ o đình nhức thai c theo a ngay sau đó ở vô tận tháp phía Ngay sau n tận muốn nổ tung lên. h tháp Phốc thử! h âm, đó đó, ở vô t dưới, một đạo huyết vụ tiêu xạ mà lên tiếng chỉ thấy vạn nếu hổ cả người cả người chật vật không chịu nổi ngay sau đó còn g phún một cổ huyết vụ sau khi cả người quần áo trên người trong nháy mắt nổ thành phân vụn nếu là giờ phút này một trận gió quát tới lời nói vậy tuyệt đối gió thổi bì bì mỗi ngày lạnh tiết ấu vạn nếu hổ đúng không bằng vào ta thực lực bây giờ dù là xuất ra một thành thực lực mới vừa rồi đều đủ để trong nháy mắt giết ngươi mười lần bất quá nhìn ở bên người ngươi cái đó con bé nghịch ngợm vóc dáng rất khá phân thượng hôm nay ta không giết ngươi nhanh lên một chút cút đi thấy vậy diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó từ toàn trường trên người mọi người nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau chậm rãi mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói dưới mắt hắn vừa mới gia nhập võ viện chính giữa nếu là giờ phút này không lập huy lời nói lui về phía sau ở bên trong viện chính giữa bất luận là chính bản thân hắn hay lại là phiếu miểu phong mọi người chắc hẳn phiền t o á i tuyệt đối không ngừng chỉ có đem trước mắt cái này vạn nếu hổ g i ế t gà dọa khỉ cho mọi người tại đây đến lúc đó những thứ này nội viện đệ tử mới có thể sợ hãi đứng lên chương 991, c ụ nát x ơ n g thú người đăng akei h t giờ phút này thấy vạn nếu hổ lại bị diệp phong một đòn bị thương nặng hơn nữa thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh cũng vứt bỏ sau khi toàn trường mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó nhìn về phía diệp phong ánh mắt một trận sợ hai đứng lên đua ngay cả tu vi bảng hạng bảy mươi mốt vạn nếu hổ đều không phải là diệp phong đối thủ như vậy bọn họ những người này lui về phía sau làm sao dám đi đắc tội diệp phong diệp diệp phong hôm nay ngươi dám ở trước mặt mọi người làm lục ta ta vạn nếu hổ chỉ cần vẫn còn ở nội viện một ngày liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi thời gian tốt hơn cảm nhận được cả người một cổ lạnh lẽo truyền qua sau vạn nếu hổ cả người theo bản năng đánh dùng mình một cái ngay sau đó l ắ c bắp mở miệng nói khiêu lương tiểu sửu a nghe được vạn nếu hổ lời nói này sau diệp phong lắc đầu một cái ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng lười phải tiếp tục để ý tới những người này ngay sau đó xoay người hướng vạn bảo lầu đi tới diệp phong sư huynh người chờ một chút thấy diệp phong chuẩn bị rời đi một bên t ử t ĩ n h huyên nết nết miệng ngay sau đó mặt đầy khinh bị hiểm khí địa liếc mắt nhìn một bên vạn nếu hồ sau nhất thời mặt đầy hiến mị đất hướng diệp phong phương hướng đi tới dù sao dưới mắt có diệp phong một cái như vậy thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn tuổi còn trẻ cường giả ở chỗ này đối với tử tinh huyên mà nói chỉ cần có thể nịnh hót đến diệp phong lui về phía sau ở bên trong viện chính giữa lại có ai còn dám đắc tội nàng ngươi cái này con bé nghịch ngợm một mực đi theo láo tử làm gì đi tới vạn bảo sau lầu thấy t ử tĩnh huyên một mực với sau lương tự mình diệp phong không nhịn được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất mở miệng hỏi ô kìa diệp sư đệ ta theo tùy ngươi đến đây chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sư tỷ tâm ý sao nghe vậy chỉ thấy t ử tĩnh huyên bốn là liền cực kỳ vóc dáng hót giờ phút này hướng diệp phong nơi bả vai chen trúc chen trúc ngay sau đó trên mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng mặt đầy thẹn thùng cũng mở miệng nói cái q u ỷ gì t h ế vậy diệp phong hơi sừng sờ ngay sau đó mặt đầy mở ép đạo phải biết cái này từ t i n h h u y ê n cùng hắn không hề có quen biết gì hơn nữa lúc trước từ t i n h h u y ê n vốn là mặt đầy vô cùng lạnh lùng dưới mắt thế nào đột nhiên thì trở thành bộ dáng này vị sư tỷ này nơi này chính là vạn bảo lầu nếu là bị những người khác gặp lại ngươi bộ dáng này lời nói sợ rằng khó tránh khỏi sẽ bị người hiểu lầm xin ngươi hãy tự trọng bất quá cũng may diệp phong nhận ra được từ tĩnh huyên kia cực kỳ vóc dáng h ọ n giờ phút này hướng bả vai hắn r ử a vào vừa qua đến ngay sau đó vội vàng chợt lách người tránh thoát từ tĩnh huyên lửa nóng khí tức sau khi lập tức sau lùi một bước gấp bận rộn mở miệng nói tự trọng k h a n khách diệp sư đệ chẳng lẽ ngươi không biết tỉ tỉ ta liền thích như ngươi vậy thực lực cứng hãn hơn nữa còn bộ dáng anh tuấn loại hình sao nghe vậy từ tĩnh huyên nháy mắt mấy cái thanh âm càng phát ra êm ái ngay sau đó nhìn về phía diệp phong ánh mắt càng nóng bỏng ngoa tào nghe được từ tĩnh huyên lời nói này sau diệp phong kia vẫn có thể không hiểu ngay sau đó dưới chân bộ pháp chật lóe ngay sau đó hướng vạn bảo lầu chính giữa lao đi đùa lộ vẻ nhưng cái này từ tĩnh huyên chẳng qua là vừa ý thực lực của hắn cho nên mới trở về vứt bỏ trước vạn nếu hổ a loại này ai cũng có thể làm trồng mặt hàng đối với diệp phong mà nói lại làm sao có thể sẽ để ý diệp phong n g ư ơ i thấy diệp phong lần này cử động sau khi từ tĩnh huyên đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó mặt đầy trận mắt hốc mồm sắc mặt một trận âm tình bất định ước chừng qua hồi lâu sau mới không nhịn được dậm chân một cái mặt đầy khó coi mở miệng nói hô giờ phút này tiến vào vạn bảo lầu chính giữa diệp phong thấy từ tĩnh huyên không có đuổi theo sau khi đi lên lập tức rốt cuộc thở phào một cái ngay sau đó thư thái một hồi đi xuống dù sao giống như từ tính huyên loại cô gái này đối với diệp phong mà nói trong lòng đơn giản là chán ghét vô cùng thậm chí theo diệp phong loại hóa s ắ c này lại có tư cách gì tiến vào bên trong viện chính giữa chủ yếu nhất là hắn tại sao lại bị nữ nhân này cho để mắt tới đây mẹ lần sau nếu là ở bị l a o tử gặp phải nữ nhân này lời nói lao tử tuyệt đối sẽ không đối với nàng có phân nửa khách khí không nhịn được xếp hàng bụng một câu sau khi diệp phong cương ép làm cho mình tâm trạng bình phục lại ngay sau đó nhìn vạn bảo lầu chính giữa bảy la liệt vật phẩm ngay sau đó một trận đánh giá phải biết vạn bảo lầu chính là nội viện chính giữa lớn nhất trợ giao dịch thật sự phần lớn các đệ tử cần tu luyện nhân tài thần thông công pháp đan dược vũ cốt ở vạn bảo lầu chính giữa đều là cái gì cần có đều có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 diệp phong trí tôn long hồn đột nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ tinh thuần vũ cốt khí tức ồ cảm nhận được cổ hơi thở này diệp phong cả người chấn động trong lòng ngay sau đó vội vàng hướng khắp nơi quét nhìn đứng lên dù sao ở vạn bảo lầu tầng thứ nhất chính giữa dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện hẳn không khả năng xuất hiện đậm đại như vậy vũ cốt khí tức mới đúng c h ờ một chút đúng như dự đoán ngay tại diệp phong quét nhìn chỉ chốc lát sau hắn ở một nơi trong gian hàng rốt cuộc thấy trí tôn long hồn cảm ứng đến vũ cốt khí tức đ ổ vật một khối cũ nát đến không thể ở cũ nát xương thú không đúng thấy trước mắt khối này cũ nát đến không thể ở cũ nát xương thú sau khi diệp phong đầu tiên là xương sở ngay sau đó trong mắt trợn thoáng qua một đạo tinh mang phải biết xương thú chẳng qua chỉ là yêu thú trên người một ít xương thôi giống như là dùng để luyện chế một ít đăng dược hoặc là dùng để chế tạo linh khí lúc sử dụng nhân tài thôi cũng không bao nhiêu tiền nhưng trước mắt này khối xương thú nhìn như hư hại vô cùng nhưng khi bên trong ẩn chứa vũ cốt tinh hoa ngay cả diệp phong đều thất kinh có thể tưởng tượng được trước mắt khối này hư hại vô cùng xương thú tuyệt đối là một khối vũ cốt mới đúng chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân đưa đến bên ngoài đồng hồ biến hóa cực kỳ hư hại hơn nữa vũ cốt chính giữa khí tức cực kỳ che giấu nếu không phải nắm giữ trí tôn long hồn lời nói ngay cả diệp phong cũng chưa chắc có thể cảm nhận được khối này vũ cốt chỉ sợ là bị người coi là xương thú cho nên mới trở về đặt ở trong gian hàng tới xử lý quan sát khối này gian hàng chỉ chốc lát sau diệp phong trong lòng nhất thời g i a kết luận dù sao ở nơi này khối vũ cốt bên cạnh còn có mấy trăm khối xương thú chất đống tại một cái coi như là thiên vũ cảnh thậm chí là quân vũ cảnh võ giả tới đây cũng chưa chắc có thể nhận ra chính giữa khối kia vũ cốt chương chín trăm chín mươi hai nhớ ta không thiếu tiền người đăng akei khối này vũ cốt chính giữa ẩn chứa khí thức cực kỳ đậm đà không biết có thể hay không đem trong cơ thể ta kim cương băng giáp quy vũ cốt dung hợp đến càng cường hãn hơn cấp bậc chính giữa một bên hướng chỗ này gian hàng đi tới d i ệ p phong trong lòng một bên thầm nói phải biết trước Diệp p h o nếu là có thể mượn cơ hội này đem trong cơ thể kim cương băng giáp quy vũ cốt tăng lên một cấp bậc thậm chí nếu là có thể đem dung hợp đến huyền giai cấp bậc vũ cốt lời nói đối với diệp phong mà nói liền tương đương với lại tăng thêm một đạo lá bài tẩy hơn nữa khối này nhìn như hư hại vô cùng sương thú chính giữa ẩn chứa khí tức diệp phong cơ hồ có thể kết luận ít nhất cũng là một khối trăm vạn năm cấp bậc trở lên vũ cốt mới đúng chẳng qua là để cho diệp phong không nghĩ tới là lại có thể ở vạn bảo lầu chính giữa để cho hắn gặp phải một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt hơn nữa còn là bị người coi là sương thú tới xử lý đồ vật đây đối với hắn mà nói Đơn giản là trời sập chuyện tốt. Vị sư đệ giản chuyện này, gì? trời cái là tốt. Thấy sập sư Vị vừa ý dù sao đối với cái này nhiều chút thân là nội viện đệ tử chủ quán mà nói trong ngày thường bọn họ chỉ có thể đem một ít lịch luyện chính giữa đạt được không bao nhiêu tiền đồ vật lấy ra bán ra lấy thuận lợi kiếm lấy một ít điểm cống hiến mà diệp phong bộ dáng này nhìn dáng dấp liền có thể đoán được hẳn là vừa mới gia nhập nội viện đệ tử mới đúng loại này vừa mới gia nhập nội viện đệ tử đối nội viện tình huống cũng không hiểu hiển nhiên là dễ dàng nhất bị lừa dối người tiêu tiền như rác những thứ này sưng ơ thú bán thế nào thấy vậy diệp phong cười nhạt mở miệng nói sưng ơ thú không dối gạt vị sư đệ này ta đây sưng ơ thú đó cũng đều là tháng trước mới từ tịch diệt xâm lâm chính giữa chem chết yêu thú trên người đạt được mới mẻ rớt không biết vị sư đệ này muốn bao nhiêu cân tên này chủ quán thấy diệp phong mặc cùng với khí chất đều bất phàm hơn nữa mặc mới giới nội viện đệ tử phục đồ trang sức giờ phút này liền mở miệng một trận thổi phương đạo tháng trước xương thú sợ rằng những thứ này xương thú niên đại đều có g i ả i hơn ngươi chứ nghe vậy diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó một trận lắc đầu nói hiển nhiên chỉ cần không phải kẻ ngu liếc mắt liền có thể nhìn ra trong gian hàng xương thú ít nhất đều là ở một năm trở lên thậm chí còn có phong hóa đến không r a dáng ngay cả niên đại cũng quan sát không r a xương thú nhưng này cái chủ quán lại còn dám nói với hắn đây là tháng trước mới vừa đánh chết yêu thú đạt được xương thú đây hoàn toàn là muốn ham hại hắn một khoản tiết tấu a hh ắ c ắ c nếu vị sư đệ này nhìn ra như vậy sư huynh ta liền với ngươi nói thật những thứ này xương thú đều là ta từ trong phố trợ giá quy định thu mua trở lại nếu là sư đệ không ngại lời nói liền dựa theo một cân lượng trăm điểm c ô n g hiến giá cả tùy ý chọn chọn t h ế vậy tên này chủ quán không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười một tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích những thứ này x ư ơ n g thú ta đều muốn nghe vậy diệp phong trực tiếp xuất ra hai chục ngàn điểm c ô n g hiến đưa cho tên này chủ quán cái gì đều phải thấy diệp phong dứt khoát như vậy lưu loát liền đem các loại x ư ơ n g thú toàn bộ đấu giá đi xuống thậm chí ngay cả giá cả đều không chém ngược lại thì để tên này chủ quán lăng lăng thần phải biết những thứ này sương thú trong ngày thường chẳng qua chỉ là mấy chục điểm cống hiến một cân đồ vật a có thể dưới mắt diệp phong như vậy dứt khoát mua ngay cả giá cả đều không chém chẳng lẽ là tiểu tử này phát hiện những thứ này sương thú chính giữa có bảo bối gì sao bất quá nghĩ đến những thứ này sương thú đều là mình từ phường thị thượng một cân năm điểm cống hiến sau khi thu trở về tên này chủ quán lắc đầu một cái ngay sau đó vội vàng nhận lấy diệp phong đưa tới điểm cống hiến cười đinh đinh đem xương thu toàn bộ đánh bọc lại đ ù a lúc trước hắn thu mua những thứ này xương thú lúc chính là là kiếm một cái giá trên lệ ra h ù n g chi những thứ này xương thú cũng không biết đã phong hóa bao nhiêu năm phần coi như là cho không người cũng chưa chắc lại có bao nhiêu người mớn dưới mắt người này lại không chút do dự đem các loại xương thú toàn bộ mua. sợ rằng tuyệt đối là một kẻ ngu ha ha vị sư đ ệ này đây là ngươi muốn xương thú ta đã toàn bộ cho ngài bỏ túi tốt nghĩ tới đây tên này chủ quán không đang do dự vội vàng đem bọc chính giữa xương thú toàn bộ đưa cho diệp phong sau khi ngay sau đó mặt đầy hiến mị đất mở miệng lấy lòng nói dù sao giống như diệp phong loại này mắt cũng không nháy một cái liền trực tiếp xuất ra hai chục ngàn điểm cống hiến mua một nhóm rách nát nội viện đệ tử muốn gặp phải một lần chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn a ừ không tệ nếu là l u i về phía sau có cái gì tốt bảo bối lời nói nhất định phải cho ta giữ lại nhớ ta không thiếu tiền nghe vậy diệp phong hài lòng cười một tiếng ngay sau đó vô vô tên này chủ quán bả vai ngay sau đó đem các loại xương thú thu hồi sau khi mở miệng nói không không thiếu tiền nghe được diệp phong lời nói sau tên này chủ quán giờ phút này trong lòng nhất thời một vui mừng như điên ngay sau đó giống như gà con mổ thóc như vậy liên tục hướng diệp phong gật đầu đua có thể gặp phải như vậy một cái kim chủ hơn nữa còn đặc biệt thu những thứ này không bao nhiêu tiền rách nát đồ chơi lui về phía sau hắn còn cần tu luyện cái giám a chỉ cần lấy lòng vị này kim chủ không phải xong chuyện sao Bất biệt phút này danh trong lòng chủ sạp một trong một quá, vui vui giờ lòng mừng đang Phong lòng càng mừng cùng. điên, kiếm kiếm Diệp điên sạp danh chủ như cho là hắn chính mình như lúc. này lớn là là đặc vô、cùng. nếu là hắn dung hợp khối này vũ cốt lời nói trong tay có thể rất lớn phúc độ tăng cường sức chiến đấu lá bài tẩy liền tương đương với lại tăng thêm một đạo có thể xông vào đôi bảng đệ nhất thiên tài không nghĩ tới mua như vậy một ít không bao nhiêu tiền rách nát đồ chơi lại còn tốn nhiều như vậy điểm công hiến xem ra thật đúng là ngu si một cái ngay tại diệp phong vừa mới đem các loại xương thú thu hồi đăng lúc chỉ thấy một đạo vô cùng quen thuộc tiếng cười nhạo nhất thời ở vạn bảo lầu chính giữa vang v ọ n g r a ngay sau đó chỉ thấy ở cách đó không xa bị chính mình đánh xưng mặt xưng n ũ i vạn nếu hổ mặt đầy oán độc nhìn mình lại sau lưng đi theo t ử tinh huyên cùng với một tên vênh váo n g h e n ngang thanh niên chính hướng hắn đi tới bên này hoàng phủ sư m i n h chính là cái này tiểu tử không đem chúng ta sinh tử đỉnh coi ra gì chẳng những đem ta đánh cho thành bị thương nặng hơn nữa tiểu tử này lại còn định muốn làm nhục từ tĩnh huyên sư m ộ i nếu không phải ta liều chết bảo vệ từ tĩnh huyên sư mội lời nói sợ rằng sư mội nàng đã sớm tao tiểu tử này độc thủ thấy diệp phong hướng chính mình phương hướng đi tới vạn nếu hổ gấp vội vườn tay chỉ hướng diệp phong ngay sau đó mặt đầy phàn nàn mở miệng nói không sai hoàng phủ sư h u n h cái này dâm đồ đơn giản là sắc đảm n g ậ p trời chẳng những ở vô tận tháp bên ngoài ngay trước mặt mọi người mức độ vai diễn cùng ta hơn nữa còn ý đồ muốn khi dễ ta ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a chương 993, n h ậ n lầm người người đăng a k e i h nghe vậy một bên t ử tĩnh huyên trong mắt lóe lên một tia toán độc ngay sau đó nhất thời đem toàn bộ thân hình dựa vào hướng tên kia hoàng phủ sư h u n h một trận đất thê thảm mở miệng nói Phải i b ế theo t t ử t i n h huyên nếu diệp phong không thể vì nàng sử dụng như vậy nàng chẳng mượn người khác tay trước hung hăng giáo huấn diệp phong một hồi để cho diệp phong biết đắc tội nàng kết quả không sai s ú tiểu t ử hôm nay có hoàng phủ sư huynh tại chỗ coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa chắc hẳn ở hoàng phủ sư huynh trước mặt cũng bất quá là khiêu lương tiểu sửu thôi nếu là ngươi nguyện ý lúc trước quỳ xuống cho ta với t ử t i n h huyên sư mội nói xin lỗi có lẽ hoàng phủ sư huynh vẫn có thể thả ngươi một con đường sống nếu không lời nói ta nhớ ngươi hẳn rõ ràng hậu quả thấy vậy vạn nhược hổ cười lạnh một tiếng ngay sau đó cả người chợt bước ra một bước ngay sau đó đi tới diệp phong trước mặt chuẩn bị trước hung hăng giáo hấn diệp phong một hồi đang nói ngu si thấy vậy diệp phong cả người vẫn không nhúc ních trên mặt không có chút nào biểu tình ngay sau đó trong lòng cười lạnh một tiếng sau chậm rãi mở miệng nói tìm chết thấy diệp phong cả người đứng tại chỗ phảng phất bị sợ ngây ngô một dạng vạn n h ư ợ c hổ cười lạnh một tiếng đang chuẩn bị dễ u c cợt diệp phong đang lúc lại chợt nghe được cái này lại nói ngay sau đó cả người sắc mặt run lên nhất thời hướng diệp phong trên người một quyền đánh mà tới dù sao theo vạn n h ư ợ c hổ dưới mắt có của bọn h ắ n sinh tử phong chân truyền đệ tử hoàng phủ sư huynh tại chỗ dựa theo tình huống bình thường mà nói diệp phong hẳn là quỳ xuống cầu xin tha thư mới đúng nhưng là dưới mắt cái này cồn u g vọng vô cùng ra hỏa lại còn dám mở miệng r ê u cợt cùng hắn đây quả thực là tìm chết tiết tấu can dỡ nhưng mà ngay tại vạn nhược hổ quả đấm mới vừa oanh đến diệp phong trước người lúc vốn là vẫn đứng ở vạn nhược hổ cùng với t ử tính huyên phía sau hai người tên kia hoàng phủ sư huynh giờ phút này lại hai tròng mắt chính giữa một cổ sát ý nhất thời buộc phát ra ngay sau đó một trận quát lên đạo ngay sau đó chỉ thấy tên này hoàng phủ sư huynh chợt đi tới vạn nhược hổ cùng diệp phong trước người ngay sau đó giơ tay lên chộp vào vạn nhược hổ trên cổ tay nhẹ nhàng vặn một cái x o á t xoạt nhất thời kèm theo một đạo tiếng xương cốt g ã y thanh âm vang vọng ra chỉ thấy vạn nhược hổ cánh tay giờ phút này tựa như ma hoa một dạng bị tên này hoàng phủ sư huynh cho véo đến một cái cực kỳ quỷ dị với vặn vèo trình độ tình cảnh đơn giản là cực kỳ tàn khốc huyết tinh À, hoàng phủ sư huynh ngươi, cảm nhận được trên cánh tay t r ợ t truyền tới đau đớn một hồi vạn nhược hổ cả người nhất thời một trận kêu thảm thiết mở ngay sau đó gấp vội và ngẩng đầu lên thấy trước mắt để cho hắn vô cùng quen thuộc hoàng phủ sư huynh sau khi cả người mặt đầy mộng ép đạo đùa dựa theo tình huống bình thường hoàng phủ sư huynh không phải là hẳn giáo huấn diệp phong mới đúng hả nhưng là dưới mắt vì sao phải ra tay với hắn đây quả thực là để cho hắn không dám tin vạn n h ư ợ c hổ từ tĩnh huyên hai người các ngươi thật đúng là thật lớn mật chẳng những muốn hãm hại diệp phong huynh đệ hơn nữa còn muốn nêu xấu diệp phong huynh đệ thuật khiết các ngươi đơn giản là tự cấp sinh tử phong xấu hổ mất mặt ngay tại vạn n h ư ợ c hổ cùng từ tĩnh huyên hai người mặt đầy mậu ép đ a n g lúc lúc này kèm theo một đạo quát lên âm thanh vang vọng ra chỉ thấy một cổ thiên vũ cảnh sơ cấp khí thế từ hoàng phủ chiến trên người trợt buộc phát ra ngay sau đó hướng trên người hai người nghiến ép đi x o ạ t soạt bị hoàng phủ chiến này cổ nghiến ép sau khi vạn nhược hổ cùng từ t ĩ n h huyên hai người lại làm sao có thể tiếp nhận được ngay sau đó hai người t r ợ n quỳ xuống diệp phong trước mặt tựa như hai cái như chó chết bắt đầu run rẩy run rẩy phát run lên đùa diệp phong huynh đệ hoàng phủ sư huynh lại cùng cái này mới vừa tiến vào nội viện tiểu tử xưng huynh gọi đệ điều này sao có thể nghe được hoàng phủ chiến lời nói này sau vạn nhược hổ cả người đầu vóc trống giống ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên diệp v i n h đệ không nghĩ tới ngươi đang ở đây ban thưởng đại điện trên chẳng những chém rất t r ư ơ n g nhưng cùng cổ t r ù n g thiên hơn nữa còn trợ giúp phiếu miểu phong thành công tân cấp nội viện thậm chí ngay cả ba thế lực lớn tông chủ đều rối rít lôi kéo cùng ngươi hơn nữa ngươi đem toàn bộ cự tuyện nhìn thật là làm cho người ăn no thỏa mãn không có phản ứng một bên vạn nhược hổ cùng từ tinh huyên hai người chỉ thấy giờ phút này hoàng phủ chiến mặt đầy kích động hương phấn thậm chí là dẹ đặt đi tới diệp phong trước người ngay sau đó mặt đầy lấy lòng mở miệng nói cái dáng vẻ kia phảng phất giống như là thấy ba thế lực lớn tông chủ một dạng rất sợ lời nói chính giữa có một tí lô mãng cùng mâu thuẫn khiến đối phương mất vui ha ha hoàng phủ huynh nặng lời t ngay cấp c nội viện n h ẳ q u chỉ cự khí tốt hơn thôi về phần là vận về tốt t u ệ t thế tông ta ba sao chủ. lực lớn tông chủ. Dù sao ta là Dù vậy õ võ viện đệ tử, làm sao bởi vì viện v bởi tiểu tiểu ít lời lãi, mà xoay người phản bội bồi đệ phản dưỡng ta võ viện đây. Nghe đây. tử, một ít ít một ta làm mà mực sao xoay diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh nói ngoa tào ta không có nhìn lầm chứ hán đây mẫu thân đến cùng tình huống gì giờ phút này toàn bộ vạn bảo lầu chính giữa mọi người sau khi thấy một màn này rối rít mặt đầy m ộ n g ép đạo phải biết hoàng phủ chiến nhưng là nội viện chiến bảng hạng thứ sáu cao thủ hơn nữa còn là nội viện sinh tử phong chân truyền đệ tử roi mắt toàn bộ nội viện chính giữa giám đắc tội võ giả sợ rằng đều không ra năm ngón tay số mà dưới mắt hoàng phủ chiến lại đi lấy lòng một tên linh võ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả đây không khỏi cũng rất cổ quá chứ hoàng phủ sư m i n h kết quả này là chuyện gì xảy ra có phải hay không là ngươi nhận lầm người qua ước chừng hồi lâu sau vạn nhược hổ sắc mặt tái nhuận vô cùng cả n g ư ờ i lạnh cả người mồ hôi c h ả y r ò n g ngay sau đó rẽ đặt ngẩng đầu nhìn về phía hoàng phụ chiến mở miệng hỏi dù sao đối với không có tham gia qua ban thưởng đại điển vạn nhược hổ xem ra diệp phong chẳng qua chỉ là mới vừa tiến vào nội viện a húng chi lấy diệp phong chính là linh võ cảnh viên mãn thực lực lại làm sao có thể chém rất c h ứ n g nhưng còn có cổ trùng thiên cấp bậc này cường giả dựa theo tình huống bình thường lời nói hoàng phủ chiến căn bản không thể nào biết nhận biết diệp phong cho nên theo vạn ngược hổ hoàng phủ chiến hẳn là đem trước mắt diệp phong nhận lầm người mới đúng nhận lầm người ban đầu nếu không phải diệp phong huynh đệ xuất thủ cứu giúp lời nói chỉ sợ ta tại nhiệm vụ đại điện chính giữa đã sớm bị hạng thành cho đánh cho trọng thương thậm chí ngay cả tánh mạng cũng chưa chắc có thể giữ được nhưng là các ngươi chẳng những không cố gắng đối đãi diệp phong huynh đệ ngược lại còn muốn nêu xấu diệp phong huynh đệ hôm nay ta nếu là thật tốt trừng phạt các ngươi hai người một phen đơn giản là cho ta hoàng phủ chiến còn có ta sinh tử phong xấu hổ mất mặt vừa dứt lời chỉ thấy hoàng phủ chiến cả người trợn vung tay lên ngay sau đó hai cổ cực kỳ cuồng bạo linh khí trợt hướng vạn nhược hổ cùng với t ử tĩnh huyên trên người hai người đánh đi Ẩm! bị hoàng phủ chiến toàn lực nhất kích đối với vạn nhược hổ cùng với từ tính huyên hai người mà nói giờ phút này lại làm sao có thể tiếp nhận được phúc thử ngay sau đó kèm theo lưỡng đạo huyết vụ tiêu s ạ mà lên tiếng vang vọng ra chỉ thấy vạn nhược hổ cùng từ tính huyên hai người giờ phút này trợt cồn u phún hai cổ huyết vụ ngay sau đó hai người giống như diều đứt dây một dạng hung hán đụng vào trên vách tường chương chín trăm chín mươi b ố là huynh đệ sẽ tới đôi ta người đăng A cờ e y hê. Hí.、Giờ、phút này, bị Hoàng Phủ Chiến hung hãn Giờ này, bị đùa á n vạn ngược h hổ, mà ra c n tĩnh huyên g với tử h i n giống ư ờ trong lòng nhất thời ngược lại hít một mặt tuyệt lòng ngược lạnh, ngay sau đó mặt đầy tuyệt vọng đứng lên. g lại hơi khí i sau Đùa. đầy đó như hoàng phủ chiến như vậy nội viện chiến bảng xếp hạng thứ sáu cao thủ lại còn muốn lấy lòng diệp phong hơn nữa theo hoàng phủ chiến từng nói ngay cả hạ thành đều là bị trước mắt cái này gọi là diệp phong tiểu tử thật sự chém chết như vậy thứ nhất lời nói diệp phong thực lực kết quả đã kinh khủng tới trình độ nào có thể hai người bọn họ lại còn không biết gì muốn đến tìm diệp phong phiền thoái đây quả thực nắm kê đản đập thạch đầu tìm ngược diệp sư huynh diệp đại ca là ta vạn nhược hổ có mắt không tròng là ta đáng chết lúc trước nếu không phải bị người nữ nhân hạ tiện này khiêu khích lời nói ta làm sao dám đến tìm diệp sư huynh làm phiền ngươi phục hồi tinh thần lại sau khi vạn nhược hổ một cức đem bên người từ tính huyên trợn đạp sau khi đi ra ngoài vội vàng quỳ xuống mở miệng hướng diệp phong cầu xin tha thứ đ ù a ngay cả hoàng phủ sư huynh cũng phải cẩn thận đ ấ t đi lấy lòng diệp phong dưới mắt nếu là hắn đang chọc giận diệp phong lời nói sợ rằng cũng không cần diệp phong động thủ lấy hoàng phủ chiến tính cách sẽ gặp đưa hắn chém chết tại chỗ vạn nhược hổ ngươi! t r ậ n bị vạn nhược hổ một cước đạp phải diệp phong cùng hoàng phủ chiến trước người sau từ tính huyên sắc mặt nhất thời một trận khó coi đi xuống ngay sau đó mặt đầy oán độc nhìn về phía vạn nhược hổ đạo dù sao nếu không phải vạn nhược hổ nhất định phải t r e o chọc thị phi lời nói nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế vạn nhược hổ đúng không Trước ở vô tận tháp bên ngoài lúc ta nhớ được là ngươi khiêu khích ta ở phía trước ngươi đã nêu muốn cùng ta phân cao thấp như vậy ta bây giờ liền thỏa mãn ngươi thấy trước mắt một màn diệp phong trong mắt lóe lên một k i a chán ghét ngay sau đó cười lạnh một tiếng đi tới vạn nhược hổ trước người mở miệng nói phải biết ở diệp phong trong mắt giống như vạn nhược hổ loại thời khắc mấu chốt này để cho người khác cho mình chịu hoa nước gia hỏa nhất là hay lại là dựa vào nữ nhân tới chịu hoa nước phế vật giản làm cho người ta chán ghét nhất hôm nay hắn nhất định phải thật tốt dạy dỗ một trận cái phế v ậ t này nếu không lời nói nội viện chính giữa một ít m i ê u c ầ u há chẳng phải là suốt ngày chạy tới tìm hắn để gây sự diệp diệp sư huynh trước ta là có mắt như mù bây giờ ta biết sai còn cầu xin ngươi có thể đủ bỏ qua cho ta nghe vậy vạn nhược hổ sắc mặt nhất thời một trận vô cùng nhợt nhạt ngay sau đó cả người gấp vội vàng quỳ xuống đất tiếp tục mở miệng cầu xin tha thứ xem ở hoàng phủ huynh cùng với sinh tử phong mặt mũi hôm nay ta không giết người bất quá ngươi đem trên người xúc vật đại cho ta toàn bộ lấy r a sau đó đem quần áo trên người toàn bộ lấy hết từ nơi này cút cho ta trở về sinh tử phong dĩ nhiên ngươi chẳng những muốn một bên biến hơn nữa còn muốn một bên kêu ta là đống cặn bà hổ ta là ô quy vương b ắ t đản g là huynh đệ sẽ tới đôi ta ả thấy vậy diệp phong trên mặt thoáng qua một tia t r e o tức ngay sau đó nhìn về phía vạn nhược hổ chậm rãi mở miệng nói đống cặn bà hổ là huynh đệ sẽ tới đội ta vạn nhược hổ nghe một chút cả người đầu tiên là xưng sở ngay sau đó mặt đầy mộng ép đạo không chỉ có như thế giờ phút này nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người rối rít xưng sở ngay sau đó nhất thời không nhịn được một trận cười lớn phải biết vạn bảo lâu nhưng là nội viện chính giữa đệ tử qua lại dày đặc nhất nơi muốn từ nơi này lấy hết quần áo leo về sinh tử p h o n g có thể tưởng tượng được dọc theo đường đi muốn gặp phải bao nhiêu nội viện đệ tử hơn nữa lời nói kia sợ rằng lui về phía sau vạn nhược hổ vậy còn có mặt mui ở bên trong viện chính giữa tiếp tục tu luyện đây quả thực so với giết chết vạn nhược hổ còn ác hơn a dĩ nhiên ngươi nếu không phải nguyện ý lời nói kia ta không thể làm gì khác hơn là đối với ngươi không k h á c h khí thấy vạn nhược hổ mặt đầy làm khó biểu tình diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong trên người một cổ áp đảo thiên vũ cảnh cấp bậc trên khí tức giờ phút này t r ợ t buộc phát ra c u ố n toàn bộ vạn bảo lầu chính giữa diệp sư minh tha mạng hoàng phủ sư minh ta sai là ta không nên mạo phạm diệp sư minh ta là đống cặn bà hổ ta là ô quy vương bát đản g là huynh đệ sẽ tới đôi ta ả cảm nhận được diệp phong buộc phát ra cổ khí thế này sau khi vạn nhược hổ cả người mồ hôi lạnh chảy r ò n g ngay sau đó vội vàng một bên dập đầu một bên khóc xin mở miệng hô cái này không liền đúng không đem ngươi quần áo trên người còn có xúc vật đại toàn bộ đều lấy xuống sau đó từ nơi này cút ra ngoài đi thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói bất quá sở dĩ đem vạn nhược hổ xúc vật đại đem ra diệp phong cũng không phải là đối với vạn nhược hổ xúc vật đại chính giữa đồ vật cảm thấy hứng thú mà là đề phòng dừng vạn nhược hổ từ xúc vật đại chính giữa lấy quần áo ra tới xuyên a được đa tạ diệp sư m i n h đa tạ hoàng phủ sư m i n h ngay vậy vạn nhược hổ cả người giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu liên tục ngay sau đó cả người giống như kê đản một dạng hướng vạn bảo lầu chính giữa không ngừng ngoạ ngoẹ đi ra ngoài đua theo vạn nhược hổ dưới mắt hắn thật vất vả có có thể còn sống cơ hội nếu là động tác ở chậm một chút lời nói làm không tốt diệp phong một khi thay đổi chủ ý vậy hắn ha chẳng phải là rơi vào bị tại chỗ chém chết kết quả từ tính huyên đúng không đi theo cái này vạn nhược hổ nếu là ngươi giám đốc bất lực khiến cho vạn nhược hổ ở nửa đường trộm gian dùng mánh lưới lời nói ta nghĩ rằng không cần ta xuất thủ hẳn các ngươi hoàng phủ sư m i n h cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi thấy vạn nhược hổ hướng vạn bảo lầu bên ngoài lan đi diệp phong cười nhạt ngay sau đó nhìn về phía một bên từ tĩnh huyên mở miệng nói ừ nghe được diệp phong lời nói này sau từ tĩnh huyên run lên trong lòng lập tức không dám chỉ hoãn vội vàng với sau lưng vạn nhược hổ giám đốc đối phương ở nửa đường chạy trốn từ vạn bảo lầu đến sinh tử phong ít nhất phải đi qua bốn năm tòa chủ phong cùng với mấy ngàn dặm khoảng cách ta là đống cặn bà hổ Ta bắt tới đối ta、à? Thấy trên tới tử, phút trong một trận mặt thanh đất một giữa là là lui lòng làm loại à? này ô đôi vô quy huynh yếu vương viện vạn đường nhược người gương người đảng, chính nội nhục cùng, phồng bừng, nhỏ giờ đệ đệ đỏ cả hổ hô. sẽ mội cả âm dù sao trong ngày thường ở bên trong viện chính giữa hắn d ầ u gì cũng là nội viện xếp hạng thứ bảy mươi một cao thủ trừ các phong chân truyền đệ tử ra còn lại nội viện đệ tử cũng hận không được l i ề u mạng làm hắn vui lòng có thể dưới mắt chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều nội viện đệ tử sau khi đối với vạn nhược hổ mà nói hắn nào dám n g n g đầu thậm chí cả người hận không được tìm một cái cái đất trực tiếp cho chui vào đua nếu là những thứ này nội viện đệ tử thấy hắn lần này cử động lời nói sợ rằng lũi về phía sau toàn bộ nội viện chính giữa cũng không có người có thể ở để mắt hắn vạn nhược hổ người cái phê vật này mới vừa rồi đã lao nương thời điểm khiến cho khí lực không phải là rất lớn sao bây giờ thế nào hãy cùng chưa ăn cơm như thế ta nếu là không nghe được ngươi thanh âm lời nói như vậy ta liền đem việc này bẩm báo hoàng phủ sư huynh cùng diệp phong sư huynh đến lúc đó kết quả nguyên n ê n rõ ràng chương 995, 12 kim thân la hán trận người đăng a k e i e thấy vạn nhược hổ bộ dáng như vậy sau từ tĩnh huyên trong lòng nhất thời giận dữ ngay sau đó h u n g hãn hướng vạn nhược hổ trên người đạp một cước mở miệng nói phải biết mới vừa nếu không phải vạn nhược hổ đưa nàng một cước cho đạp ra ngoài lời nói nàng cũng không trở thành rơi vào thiếu chút nữa bị hoàng phủ chiến cùng với diệp phong chém g i ế t mức độ dưới mắt thật vất vả có cơ hội báo thù đối với t ử tinh huyên mà nói lại làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho trước mắt vạn nhược hổ ta là đống cặn bà hổ ta là ô quy vương bát đản g là huynh đệ sẽ tới đôi ta à? nghe vậy vạn nhược hổ cả người mặt đầy nổi nóng bất quá vừa nghĩ tới diệp phong cùng hoàng phủ chiến hai người quan hệ sau khi cả người cả người nhất thời sợ ra vô số mồ hôi lạnh ngay sau đó lập tức rộng mở rộng một trận hô lớn vạn nhược hổ như vậy giống như sâu lông một loại điên cuồng ngoạn ngoại hơn nữa chân bóng bộ dáng roi mắt toàn bộ nội viện chính giữa cũng lộ ra cực kỳ đồ sộ rất nhanh ở vạn nhược hổ trước người trên đường liền vây mãn vô số nghe tin tới nội viện đệ tử ngoa tào đống cặn bà hổ rốt cuộc là ai hèn như vậy à hay lại là huynh đệ sẽ tới đôi ta tê g i ả i chứng hôm nay lão tử nhất định phải hung hăng đối hắn một hồi ồ đây không phải là nội viện chiến bảng hạng bảy mươi mốt vạn nhược hổ sao hắn thế nào trên đất qua lại cô ta chặt chặt đống cặn bà hổ trong ngày thường không phải là thô bạo sao hôm nay thật vất vả bị chúng ta cho chờ đến cơ hội vừa vặn để giáo huấn tiểu tử này một hồi vây xem nội viện đệ tử thấy đi lên trở về lăn là chiến bảng hạng đất bảy mươi mốt vạn nhược hổ sau rồi rít một trận nghị luận thậm chí một ít trong ngày thường bị vạn nhược hổ khi dễ qua nội viện đệ tử giờ phút này thừa dịp vạn nhược hổ không chú ý công phu liền hung hãn hướng trên người đạp mạnh hai chân hơn nữa đạp hay lại là cực kỳ mấu chốt địa phương ngay tại lúc đó vạn nhược hổ nghe được mọi người chung quanh nghị luận cùng với không nội dung viện đệ tử hướng trên người hắn phun mắng tới nước miếng với không biết chất lỏng sau khi cả người sớm đã là không đất dung thân nhục thể với linh hồn đơn giản là bị không thuộc mình hành hạ cùng dày v à o cảm giác hắn biết rõ từ nay về sau ở bên trong viện chính giữa hắn chỉ có thể luân vì mọi người trà dư t i ể u hậu một cái trò cười a thậm chí lui về phía sau ở bên trong viện chính giữa hắn đều không cách nào ở ngẩng đầu lên vạn bảo lầu chính giữa hoàng phủ huynh hôm nay nhờ có ngươi tới kịp thời nếu không lời nói hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi a cũng không biết vạn nhược hổ bị mọi người dùng mọi cách làm nhục tình cảnh giờ phút này diệp phong cười nhạn ngay sau đó đối với một bên hoàng phủ chiến mở miệng khách khí nói ha ha diệp huynh đệ chắc hẳn lấy thực lực ngươi coi như là tới mười một trăm vạn nhược hổ sợ rằng đều không phải là đối thủ của ngươi bất quá ta cũng phải thật tốt cám ơn ngươi nếu không phải ngươi mới vừa hạ thủ lưu tình lời nói sợ rằng vạn nhược hổ cùng từ tính huyên hai cái này phế vật đã sớm bị mất mạng nghe vậy hoàng phủ chiến bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói dù sao ở bên trong viện chính giữa cũng không có bất kỳ quy định không thể chém chết còn lại nội viện đệ tử phàm là đối phương đắc tội chính mình mà tự có năng lực đánh chết đối phương lời nói võ viện đem sẽ không đáp lời có bất kỳ quản lý một điểm này tại cái gì đệ tử tiến vào bên trong viện chính giữa lúc chỉ cần thấy được trong chiếc thẻ ngọc giới thiệu trong lòng liền mới có thể minh bạch rõ ràng không sao nếu vạn nhược hổ cùng từ tính huyên đều là hoàng phủ sư huynh cùng đỉnh sư đệ như vậy ta lại sao hoạt bắt tay bất q u a chắc hẳn hôm nay giáo hấn chắc đủ để cho bọn họ nếm được đau khổ dưới mắt ta còn có một số việc phải xử lý liền cùng hoàng phủ huynh lúc đó cáo biệt nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó gật đầu một cái sau khi mở miệng nói cáo tử phải biết dưới mắt đối với diệp phong mà nói trên người khối kia không biết tên sưng ơ thú còn chưa kịp tốt tốt nghiên cứu một chút tự nhiên không muốn tiếp tục cùng hoàng phủ chiến ở chỗ này lãng phí thời gian ha ha diệp huynh đệ lui về phía sau ngươi nếu có thì giờ dánh lời nói nhất định phải tới sinh tử phong cùng ta không say không về t h ế vậy h o à n g phủ chiến ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó nhìn diệp phong rời đi bóng lưng la lớn nhất định nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng đáp lại cung phụng bên trong các chuyện này những thứ này đều là vô tận thắp huy chương thấy trước mắt diệp phong mặc đến mới giới nội viện đệ tử phục đồ trang sức sau khi nhiệm vụ trưởng lão đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó thấy trên quậy để r ậ m rạp chẳng t r ị t chân có vài chục mai nhiều vô tận thắp huy chương sau mặt đầy không dám tin nói phải biết dựa theo tình huống bình thường lời nói chính là một tên mới vừa tiến vào nội viện hơn nữa còn là linh võ cảnh viên mãn tu vi nội viện đệ tử làm sao có thể đạt được nhiều như vậy vô tận thắp huy chương đây quả thực để cho hắn không dám tin không sai xin trưởng lão xem qua nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy bất đắc dĩ nói dù sao dưới mắt lấy hắn tu vi cầm nhiều như vậy vô tận tháp huy chương tới hối đoái điểm công hiến cùng với hy hữu quán thạch còn có huyền giai cấp thấp thần thông các loại hiển nhiên có chút để cho người không thể tin được cấp thấp tháp thông quan huy chương một quả khen thưởng một triệu điểm công hiến trung cấp tháp thông quan huy chương một quả khen thưởng địa giai đỉnh cấp hy hữu quán thạch mười cân cao cấp tháp thông quan huy chương một quả khen thưởng địa giai đ ỉ n h cấp dược thảo nhất bách cân nội viện chiến bảng thắp thông quan huy chương một quả khen thưởng huyền giai cấp thấp thần thông chi thuật một bộ một bên kiểm điểm huy chương một bên theo bản năng nuốt nước miếng cung phụng các trưởng lão giờ phút này một trận trận mắt hốc m ù n g đạo thậm chí ở tên này cung phụng các trưởng lão xem ra diệp phong chẳng lẽ là từ thủ tháp trưởng lão nơi đó trộm được những thứ này huy chương nếu không lời nói lấy diệp phong chính là linh võ cảnh viên mãn tu vi lại làm sao có thể xông qua cao cấp vô tận tháp cùng với nội viện chiến b ả n tháp bất quá vừa nhìn thấy những thứ này huy chương cùng diệp phong trên người thân phận ngọc bài hoàn toàn giống in sau khi cung phụng trưởng lão trong lòng mặc dù một trận vô cùng rung động nhưng vẫn là cưỡng ép nhẫn mại đi xuống không có ở diệp phong trước mặt lộ ra một bộ vẻ chấn động dù sao hán thân là đường đường cung phụng các t r ư ở n g lão nếu là ở chính là một tên nội viện đệ tử trước mặt lộ ra bộ dáng như vậy lời nói đây chẳng phải là xấu hổ mất mặt tẫn một triệu điểm cống hiến ta trực tiếp chuyển ở thân phận ngươi trong chiếc thẻ ngọc về phần đ ị a giai hy hữu quán thạch cùng với đ ị a giai dược thảo đều ở đây mai xúc vật đại chính giữa về phần huyền giai cấp thấp thần thông chi thuật cung phụng các tổng cộng có ba bộ ngươi có thể chính mình chọn xuống trong lúc nói chuyện chỉ thấy cung phụng các trưởng lão liền từ một bên trên kệ sách gỡ xuống ba bộ huyền giai cấp thấp thần thông chi thuật ngay sau đó đưa cho diệp phong đạo cựu u ba hoàng quyết huyền giai cấp thấp thần thông chi thuật một khi thi triển có thể đem sức chiến đấu tăng phúc năm năm thời gian kéo dài là một khắc đồng hồ một khi thời gian kéo dài chấm dứt thi pháp giả sẽ gặp tiến vào trạng thái suy yếu một ngày thất tinh trảm thiên quyết huyền giai cấp thấp thần thông chi thuật lợi dụng tinh thần chi lực ban đêm có thể đem sức chiến đấu tăng phúc 7 thành thời gian kéo dài là một khắc đồng hồ nếu là ban ngày thi triển lời nói uy lực tương hội giảm phân nửa một khi thời gian kéo dài chấm dứt t h i pháp giả sẽ gặp ở trong vòng nửa ngày không cách nào thúc giục linh lực mười hai kim thân la hán trận huyền giai cấp thấp trận pháp thuật ngưng tụ mười hai kim thân có thể đem đồng giai địch nhân tại chỗ c h ấ n áp nếu đem trận pháp này tu luyện đến đại thành vượt cấp c h ấ n áp đối thủ giống vậy chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay ánh mắt từ nơi này mấy bộ huyền giai cấp thấp thần thông chi thuật thượng quét qua diệp phong không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó trong lòng một trận do dự phải biết lấy hắn thực lực bây giờ bất luận là k i ể u ưu bá hoàng quyết hay lại là kia bộ thất tinh trảm thiên quyết đối với hắn có thể đưa đến ý nghĩa cũng không lớn ngược lại thì kia bộ huyền giai cấp thấp trận pháp thuật mười hai kim thân la h ắ n trận đưa tới diệp phong không nhỏ hứng thú dựa theo bộ này trận pháp lời muốn nói chỉ cần có thể ngưng tụ mười hai kim thân cơ hội chính là đồng giai nhân vật vô địch nếu là có thể đem trận pháp này tu luyện đến đại thành lời nói thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không là vấn đề nhưng này dạng trận pháp lại chỉ là huyền giai cấp thấp trận pháp thuật cái này làm cho diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đứng lên đề cử quyển sách gia nhập bục m a c chương 996, bố trí hộ phong đại trận người đăng akei chẳng lẽ bộ này trận pháp căn bản còn lâu mới có được giới thiệu chính giữa như vậy cường hãn chẳng qua là dùng để lắc lư người mà thôi nghĩ tới đây diệp phong trong lòng nhất thời một trận bất đắc dĩ nói cũng được liền chọn bộ này mười hai kim thân la hán trận đi do dự một chút sau diệp phong hay lại là lựa chọn cầm lên bộ này mười hai kim thân la hán trận dù sao không nói trước cựu u bá hoàng quyết cùng thất tinh t r ạ n g thiên quyết đối với chính mình cơ hồ không có bất kỳ tắc lích nói riêng về bộ này mười hai kim thân la hán trận giới thiệu liên đã sớm diệp phong lòng hiếu kỳ cho kích thích ra ho khăn k h ủ cái đó ngươi chính là chọn lại một bộ thần thông chi thuật đi chắc hẳn ngươi lựa chọn bộ này mười hai kim thân la hán trận cũng là bị nó giới thiệu cho hấp dẫn mới đúng bất quá bộ này trận pháp bây giờ ở lại cung phụng các chính giữa chẳng qua là một bộ không lành lặn trận pháp a hương chi d o i mắt toàn bộ nội viện chính giữa cũng không có người nào có thể đem bộ này không lành lặn trận pháp cho luyện thành hơn nữa theo ta được biết không ít tu luyện bộ này trận pháp đệ tử sau đó đều có t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu thiên lăng vũ viện xây viện mấy ngàn năm nay cũng không có người có thể đem bộ này trận pháp không lành lặn trận pháp tu luyện thành công ngươi nếu có thể lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi thông quan nội viện chiến bảng tháp chắc hẳn thiên phu không tệ không bằng lựa chọn còn lại hai bộ thần thông chi thuật cung phụng các trưởng lão thấy diệp phong cầm lên bộ này mười hai kim thân la h á n trận sau khi nhất thời lắc đầu một cái ngay sau đó mở miệng khuyên phải biết ở cung phụng trưởng lão xem ra nếu diệp phong có thể xông qua nội viện chiến bảng tháp nghĩ như vậy tất thực lực cùng thiên phú cũng không tệ mới đúng cứ như vậy lời nói đối với giống như diệp phong như vậy đệ tử mà nói trong lòng cực kỳ tự cao tự đại khó tránh khỏi sẽ chọn khó tu luyện nhất thành công bộ này mười hai kim thân la hàn trượn không lành lặn trận pháp khó trách nghe được cung phụng các trưởng lão lời nói này sau diệp phong trong lòng nhất thời một trận c h ậ n ó i cựu u b á hoàng quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể trợ giúp võ giả tăng phúc năm phần mười chiến lược mà thất tinh trảm thiên quyết mặc dù đang ban đêm mới có thể phát huy ra toàn bộ hiệu quả nhưng là chỉ cần tu luyện tới đại thành cũng có thể mang cho ngươi tới không nhỏ tăng phúc nhưng là mười hai kim thân la hán trận trừ là một bộ không lành lặn trận p h á p ra đối với võ giả tự thân cơ hồ không có bất kỳ tăng phúc năng lực coi như ngươi có thể đủ nắm giữ bộ này không lành lặn trận pháp cũng bất quá là hưởng phí hết thời gian a thấy diệp phong không hề từ bỏ ý tưởng cung phụng các trưởng lão không nhịn được tiếp tục khuyên ta xem chưa chắc bộ này không lành lặn trận pháp nếu khoảng trừng không lành lặn dưới tình huống cũng có thể bầu thành huyền giai trận pháp như vậy một khi hoàn thiện lời nói ít nhất cũng là một bộ địa giai trận pháp thuật mới đúng b ằ ngươi vào ta đối với này ta trận pháp biết, đối liền không bằng liền chọn pháp bộ m ờ i hai kim thân là nghe vậy, Diệp cái, miệng nói. thân hán Nghe Phong không nhịn chỉ thấy ngay sau Ta một mở trợn. Cũng n là lắc là được g vậy, đầu đó được. ư thiên tệ, cho nên lên một tiêu lòng yêu tài thôi. phú không cho Ngươi nên lên lòng yêu đã nguyện ý tu luyện bộ này mười hai kim thân la hán trận như vậy có nghe hay không liền do ngươi cung phụng các trưởng láo lắc đầu một cái Ngay sau đó đem bộ này huyền giai cấp thấp trận pháp 12 Kim Thân、La、Hán trận giai sau La đưa đó đem Kim bộ thấp pháp cho cấp dù i ệ p phong đạo. d sao ở bên trong viện chính giữa không ít đệ tử đang chọn huyền giai cấp thấp thần thông lúc cũng đối với chính mình lòng tin tràn đầy cho là mình có thể đem bộ này không lành lặn trận pháp hoàn thiện đáng tiếc muốn đem một bộ trận pháp hoàn thiện như thế nào dễ dàng như vậy chỉ cần đang tu luyện bộ này trận pháp sau khi sẽ không tẩu hỏa nhập ma ở cung p ụ n g các trưởng lão xem ra liền đã coi như là cám ơn trời đất đa tạ trưởng lão nhắc nhở chỉ là chúng ta mỗi người đều có chính mình giữ v ơ n g a nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó cầm lên bộ này mười hai kim thân la hán trận cùng cung phụng các trưởng lão sau khi cáo tử xoay người hướng phiếu miểu phong đi tới nội viện phiếu miểu phong mau nhìn diệp sư m i n h trở lại chỉ thấy diệp phong mới vừa vừa bước vào phiếu miểu phong còn chưa tới gấp quan sát xây lại sau phiếu miểu phong kết quả như thế nào chỉ thấy một tuyết vũ bạch sở hương cung vô hậu quân khinh đoãn đường thi vũ cùng với vũ văn trạch lệ thiên hồn còn có lưu minh chờ mọi người liền rối rít hướng diệp phong phương hướng lướt đến xảy ra chuyện gì thấy mọi người mặt đầy cuống cuồng biểu tình diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó nhìn về phía mọi người hỏi dù sao h ắ n rời đi phiếu miểu phong đi vô tận tháp còn có vạn bảo lầu cũng bất quá ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian a dựa theo tình huống bình thường mà nói phiếu miểu phong không nên xảy ra chuyện gì mới đúng diệp diệp sư huynh ngươi để cho chúng ta phụ trách xây đan giữa cát thối thể cát thần t h ô n g cát cùng với huyền thiên cát chúng ta đều đã toàn bộ xây hoàn thành hơn nữa ngay cả phiếu miểu phong đại điện còn có các vị sư huynh sư tỷ tu luyện với ở gian phòng chúng ta cũng dựa theo ngươi phân phó Toàn bộ xây được. không sai dưới mắt chúng ta sẽ chờ diệp sư huynh ngươi trở lại sau đó tuyên bố phiếu miểu phong chính thức xây lại thấy diệp phong sau khi trở về lưu minh chờ mọi người tại đây giờ phút này rối rít mặt đầy kích động ngay sau đó nhìn về phía diệp phong mở miệng nói không sai không nghĩ tới có chư vị hỗ trợ phiếu miểu phong ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền triệt địa xây lại thành công dưới mắt mọi người đi trước đại điện chờ tuyết vũ sư mội n g ư ờ i đi lưu đan phong một chuyến đem mục phong chủ cùng với lưu đan phong chúng đệ tử mời tới t h ế vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng hạ lệnh dù sao đối với diệp phong mà nói dưới mắt phiếu miểu phong dựa theo ý nghĩ của mình xây lại xong sau đó liền đem mọi người toàn bộ an bài xong đem chọn cái phiếu miểu phong lần nữa bố trí một phen được nghe vậy mọi người rối rít gật đầu ngay sau đó liền đi đại điện chờ đợi diệp phong tuyên bố diệp phong khoảng thời gian này làm phiền ngươi thấy mọi người rời đi sau khi vẫn không có lên tiếng cố ngợ vũ giờ phút này đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia cảm kích ngay sau đó nhẹ nói đạo dù sao nếu không phải diệp phong lời nói phiếu miểu phong căn bản không khả năng tấn cấp đến nội viện chính giữa trừ lần đó ra coi như phiếu miểu phong có thể tấn cấp đến nội viện chính giữa nếu là không có diệp phong đem lưu minh chờ mọi người mời tới lời nói muốn đem mảnh này vừa mới bị phá thương phong đệ tử hủy diệt phế tích cho trọng xây cơ hồ là chuyện không có khả năng thậm chí ở ba thế lực lớn tông chủ lôi kéo bên dưới diệp phong chẳng nhưng không có lựa chọn gia nhập ba thế lực lớn ngược lại một mực là phiếu miểu phong cân nhắc đây càng là cố mộng vũ trong lòng đối với diệp phong hảo cảm thẳng tắp thượng tăng cái đó sư tôn vừa vặn ta có một số việc yêu cầu người hỗ trợ không biết người dưới mắt có danh hay không thấy cố mộng vũ mặt đẹp đỏ bừng biểu tình sau diệp phong lúng túng cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là gãi đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói được nghe vậy cố mộng vũ nhẹ một chút đầu đẹp ngay sau đó mở miệng đáp ứng nói bất quá mặc dù cố mộng vũ đáp ứng nhưng là trong lòng hay lại là khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ diệp phong kết quả phải dẫn nàng đi làm chuyện gì rất nhanh diệp phong liền dẫn cô mậu vũ đi tới xây lại tốt phiếu miểu phong chủ phong gia chương 997, n g ũ hành phục ma đại trận người đăng akeihe diệp phong người d ẫ n ta tới đây là phải làm gì thấy diệp phong mang tự mình tiến tới đến phiếu miểu phong ra sau cố mậu vũ đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ hiếu kỳ không nhịn được nhìn về phía diệp phong mở miệng hỏi bây giờ chúng ta phiếu miểu phong mặc dù hoàn thành xây lại nhưng là ở phiếu miểu phong ra cũng không có bất kỳ hộ phong đại trận nếu là vạn nhất có những ngọn núi chính khác đệ tử muốn tới chúng ta phiếu miểu phong gây chuyện lời nói sợ ràng bằng vào chúng ta phiếu miểu phong bây giờ thực lực chưa chắc có thể ngăn cản cho nên ta chuẩn bị ở phiếu miểu phong bên ngoài bố trí lưỡng đạo hộ phong đại trận trừ tay cầm phiếu miểu phong lệnh bài võ giả ra những võ giả khác muốn đi vào phiếu miểu phong đều phải qua sư tôn ngươi đồng ý mới có thể thấy cố mộng vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình sau khi diệp phong c ư ờ i nhạc ngay sau đó mở miệng giải thích cái gì bố trí hộ phong đại trận nghe được diệp phong lời nói này sau cố mộng vũ đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó phục hồi tinh thần lại sau khi đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia vẻ c h ấ n động đạo phải biết muốn bố trí hộ phong đại trận lời nói thực lực ít nhất cũng phải ở trên trời võ cảnh đỉnh trên đỉnh hơn nữa còn là tinh thông trận pháp cường giả mới có thể bố trí ra hộ phong đại trận bất quá vừa nghĩ tới diệp phong bây giờ thực lực cùng với có thể so với quân vũ cảnh sơ cấp cường giả hơn nữa diệp phong lúc trước ở ban thưởng đại điện thượng cùng cổ trùng thiên lúc giao thủ thật sự thi triển đạo kia huyền thiên tinh đấu đại trận uy lực sau khi trong lòng liền một trận bừng tỉnh đứng lên không sai bất quá ở ta bố trí hộ phong đại trận trong quá trình khả năng còn cần sư tôn ngươi hướng lên thứ như vậy trợ giúp trong cơ thể ta quán thâu linh khí nếu không lời nói bằng vào ta hiện tại ở trong người linh khí muốn triệt địa bố trí ra một đạo hộ phong đại trận lời nói vẫn còn có chút không đủ nghe vậy diệp phong lúng túng cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói dù sao mặc dù diệp phong thực lực có thể so với quân vũ cảnh sơ cấp võ giả nhưng là trong cơ thể hắn linh khí lại còn xa xa không có quân vũ cảnh sơ cấp võ giả như vậy đ ầ m đà mà bố trí hộ phong đại trận thật sự phải hao phí linh khí hoàn toàn không phải diệp phong linh võ cảnh viên mãn tu vi có thể chống đỡ tiếp được không có vấn đề nghe được diệp phong lời nói này đang nghĩ đến lần trước ở tịch diệt sơn mạch chính giữa mình cùng diệp phong cùng đối kháng giao long vương lúc cảnh tượng sau cố mộng vũ mặt đẹp nhất thời một trận đỏ bừng đi xuống ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng nói nếu như vậy t a đây liền bắt đầu sư tôn nghe vậy diệp phong đi tới phiếu miểu phong chủ phong phía trước ngay sau đó lấy tự thân cánh tay làm bút mười ngón tay là chút nào run không ngừng giữa khắc họa ra từng đường đại trận trận văn phải biết trận pháp nhất đạo trận văn chính là trụ cột nhất đồ vật có thể càng tối thứ cơ bản là càng chống đỡ một tòa đại trận chỗ căn bản cho nên đang bố trí trận văn trong quá trình diệp phong không dám khinh thường chút nào trừ lần đó ra bố trí hộ phong đại trận cùng trong ngày thường diệp phong thi triển huyền thiên tinh đấu đại trận cũng không giống nhau huyền thiên tinh đấu đại trận chỉ cần phải mượn tinh thần chi lực liền có thể bố trí tới mà hộ phong đại trận là nhất định phải bố trí xong trận văn làm căn cơ chỗ mới có thể thành công bố trí tới oong long long kèm theo một trận không gian hơi run rẩy thanh nhâm văng tới chỉ thấy diệp phong khắc họa trận văn tốc độ phi thường nhanh cả người hai tay như đồng hóa làm vô số ảo ảnh một dạng làm người ta hoa cả mắt trận văn ở thời gian nháy con mắt liền bị khắc họa đi ra bất quá nghĩ tưởng muốn thành công bố trí một đạo hộ phong đại trận cần thời gian viễn bất gần như thế ước chừng qua nửa ngày sau khi chỉ thấy suốt 988 đạo trận văn bị diệp phong khắc họa mà thành cuối cùng hóa thành một đạo ngũ hành đồ án chậm rãi l à c ấn tại phiếu miểu phong trên sư tôn dưới mắt trận pháp căn cơ ta đã bố trí xong tiếp theo liền yêu cầu hướng hộ phong trong đại trận quán thâu linh khí yêu cầu ngươi tới giúp ta rút một tay thấy ngũ hành đồ án lạc ấ n tại phiếu miểu phong trên sau diệp phong hít sâu một hơi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết lần này hắn bố trí tòa này hộ phong đại trận liền là trước kia ở trên trời tội bên ngoài thành chém chết tên kia thương l à m tông đệ tử từ trên người đạt được ngũ hành phục ma đại trận mà ngũ hành phục ma đại trận không chỉ là đ ị a giai đ ỉ n h cấp đại trận đồng thời còn là do kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành tổ hợp m à thành từ đó để cho ngũ tạng bất đồng linh k h í ở trong đại trận lẫn nhau kết hợp lại trở sau cùng chuyển trở thành hộ phong đại trận nếu là đem cái này ngũ hành phục ma đại trận bố trí thành hộ phong đại trận lời nói trừ phi là quân vũ cảnh cường giả tối đỉnh nếu không nhưng p h ạ m là quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc dưới đây võ giả muốn phá hỏng diệp phong bố trí ngũ hành phục ma đại trận cơ hồ cũng là chuyện không có khả năng được nghe được diệp phong lời nói sau cố mộng vũ vội vàng phục hồi tinh thần lại ngay sau đó đem trong cơ thể linh khí quán chu ở lòng bàn tay chính giữa sau khi chậm rãi dán vào diệp phong trên người cảm nhận được cố mộng vũ kia nhẹ nhàng vô cùng ngọc thủ giờ phút này dán sau l ư n g tự mình diệp phong trong lòng có chút l o ạ n lên ngay sau đó vội vàng ổn định tâm thần bắt đầu hướng trong đại trận không ngừng quán thâu linh khí. ây a nhất thời chỉ thấy kèm theo một đạo q u á t lên âm thanh vang vọng ra diệp phong hai tròng mắt chính giữa thoáng qua một đạo tinh mang cả người hai tay nhanh đến cực hạn nhanh chóng hướng trận văn chính giữa bắt đầu quán thâu linh khí chỉ thấy theo vô số linh khí quán thâu đến trận văn chính giữa một tòa lóe lên kim một thủy hỏa thổ ngũ hành trận cơ giờ phút này dần dần ở phiếu miểu phong chi thượng nổi lên theo quá trình này không ngừng tiến dần toàn bộ ngũ hành phục ma trận dần dần đến gần viên mãn trận pháp khí tức biến hóa càng ngày càng mạnh càng ngày càng là kinh khủng thậm chí ngay cả phương viên mấy ngàn thước chi bên trong thiên địa linh khí cũng như cùng bị lược đoạt một dạng dưới vào ngũ hành phục ma trong đại trận địa giai đỉnh cấp đại trận uy lực vô cùng kinh khủng thậm chí nếu so với phổ thông quân vũ cảnh võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích còn, còn đáng sợ hơn về phân diệp phong huyền thiên tinh đấu đại trận bây giờ chỉ bất quá mới có thể phát huy một hai phần m ư ờ i uy lực nếu là một khi toàn bộ kích hoạt lời nói có thể tưởng tượng được thiên giai đại trận uy lực kết quả sẽ kinh khủng tới trình độ nào ẩm ngay tại diệp phong toàn lực quán chú linh khí đang lúc vào giờ khắp này một cổ cực kỳ khủng bố khí thế trật từ diệp phong trong cơ thể b ộ c phát ra trận thành ngay sau đó cảm nhận được ngũ hành phục ma đại trận đã hoàn thiện sau khi diệp phong trận mở miệng quát lên đạo Ẩm. kèm theo hai chữ này phun ra ở nơi này một cái chớp mắt một cổ vô cùng đáng sợ sóng linh lực từ trong trận pháp khuyết tán mà ra cơ hồ ở chớp mắt trong nháy mắt liền khuyết tán ở phiếu miểu phong phương viên mấy ngàn thước bên trong vô cùng đáng sợ trận pháp lực phát ra ở cái này phương viên ngàn mét thiên địa chính giữa bất luận là không trùng chim cầm hay lại là trên đất thú vật phàm là ở ngũ hành phục ma trong đại trận bất cứ sinh vật nào giờ phút này cũng có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố khí tức trấn áp tại bọn họ quanh thân chương 998, bố trí thành công người đăng a k e i e trừ lần đó ra trận pháp chính là phạm vi lớn lực sát thương nếu là một khi diệp phong ở ngũ hành phục ma trong đại trận cùng địch nhân giao thủ lời nói coi như là mười mấy danh quân vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng chưa chắc sẽ là diệp phong cùng với ngũ hành phục ma đại trận đối thủ hộ phong đại trận bố trí thành công cảm nhận được ngũ hành phục ma trận hoàn toàn bố trí thành công diệp phong cả người sắc mặt vui mừng ngay sau đó không nhịn được mở miệng lẩm bẩm phải biết đang bố trí ngũ hành phục ma đại trận đồng thời diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình đối với trận pháp chi đạo nắm giữ cũng nâng cao một bước thậm chí bây giờ đang để cho hắn bố trí ngũ hành phục ma đại trận lời nói hiệu quả có thể sẽ so với vừa nãy còn cường hãn hơn không chỉ gấp đôi chuyện này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đ ị a gia i đình cấp đại trận nghe vậy cố mộng vũ giờ phút này có chút mở ra hai t r ó n g mắt ngay sau đó thấy vây quanh ở phía miểu phong trên lóe lên ngũ thải quang mang đại trận sau khi cả người trở nên kích động đạo bất quá bởi vì lúc trước nàng tự cấp diệp phong quán thâu linh khí lúc trong cơ thể linh khí cơ hồ cùng với toàn bộ quán thâu đến diệp phong trong cơ thể giờ phút này theo cả người thân thể run lên nhất thời trên không chúng có chút lay động không chừng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống sư tôn n g ư ờ i không sao chớ thấy vậy diệp phong vội vàng một cái nắm ở cố mậu vũ ngay sau đó mặt đầy ân cần mở miệng hỏi ta ta không sao chẳng qua là mới vừa đổ cho ngươi chú linh khí quá nhiều đưa đến thân thể ta có chút suy yếu bất quá tốt ở tòa này hộ phong đại trợn rốt cuộc bị ngươi bố trí xong cảm nhận được diệp phong trên người truyền tới khí tức cố mộng v ũ khuôn mặt đỏ lên gấp bận rộn mở miệng giải thích không sai tòa này ngũ hành phục ma trận chính là đ ị a giai đỉnh cấp đại trận đi qua ta bố trí sau khi chỉ cần tu vi không có đạt tới quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả căn bản không khả năng phá hư tòa này hộ phong đại trợn đúng sư tôn đây là ngũ hành phục ma trận vận chuyển phương pháp chỉ cần ngươi đem vận chuyển phương pháp nắm giữ sau khi cái này hộ phong đại trận liền có thể do ngươi tới trưởng khống điều động nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó đem ngũ hành phục ma trận vận chuyển phương pháp giao cho cố ngộng vũ sau liền mở miệng nói chuyện này ngũ hành này phục ma đại trận là ngươi thật vất vả bố trí đến ta làm sao có thể đi tùy ý trưởng khống cái này đại trận thấy vậy cố mộng vũ lắc đầu một cái gấp vội mở miệng cự t u y ệ t nói dù sao theo cố mộng vũ cái này ngũ hành phục ma đại trận là diệp phong thật vất vả bố trí thành công dưới mắt lại đem đại trận vận chuyển phương pháp giao cho nàng cái này làm cho trong lòng nàng một hồi cảm động đăng lúc nhưng lại không tiện tiếp nhận phải biết đây chính là đ ị a giai đ ỉ n h cấp đại trận coi như là roi mắt toàn bộ nội viện chính giữa nắm giữ đ ị a giai đ ỉ n h cấp đại trận chủ phong cũng có cấp cái cho ngón Phong phong đình trận, này nàng tiện giúp giai bất bố tay mắt thể trợ giúp phiếu miểu phong bố trí một quá phiếu miểu là làm cho nàng lại A. sao xô Dưới Diệp điệu đại đạo sư tôn chỉ có nắm giữ ngũ hành phục ma đại trận phương thức vận chuyển mới có thể khiến cho phiếu miểu phong mọi người có thể tùy ý ra vào đồng thời cũng có thể quan sát phiếu miểu phong trong ngoài nhất cử nhất động mà ta phần lớn thời gian đều không ở phiếu miểu phong chính giữa cho nên đại trận này phương thức vận chuyển giao cho ngươi là nhất thích đáng t h ế vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó đem ngũ hành phục ma trận phương thức vận chuyển đưa cho cố mộng vũ sau khi mở miệng giải thích đối với diệp phong mà nói bố trí ngũ hành phục ma đại trận cũng bất quá là vì bảo vệ phiếu miểu phong mọi người an nguy a dù sao phiếu miểu phong coi như vừa mới tấn cấp đến nội viện chủ phong khó tránh khỏi sẽ gặp phải những ngọn núi chính khác đệ tử nhằm vào nếu là vạn nhất hắn không có ở đây phiếu miểu phong chính giữa lời nói một khi không có cái này ngũ hành phục ma đại trận tới bảo vệ phiếu miểu phong mọi người an toàn đến lúc đó kết quả có thể tưởng tượng được cho nên theo diệp phong đem ngũ hành phục ma đại trận phương thức vận chuyển giao cho cố mộng vũ mới là nhất thích đáng phương thức nếu như vậy vậy cũng tốt nghe vậy cố mộng vũ khuôn mặt đỏ lên ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là nhỏ đất đầu đẹp mở miệng đáp ứng nói ho khan k h ủ cái đó sư tôn mọi người vẫn còn ở đại điện chính giữa chờ chúng ta trở về không bằng ngươi trước khôi phục một chút linh khí sau đó hai người chúng ta đi đại điện thấy cố mộng vũ mặt đầy mắc cửa đỏ bừng bộ dáng diệp phong vội vàng ho khan hai tiếng ngay sau đó mở miệng nhắc nhở dù sao đây là đang phiếu miểu phong bên ngoài nếu là vạn nhất bị những người khác thấy hắn nắm cả cố mộng vũ như vậy thân mật một màn lời nói kia lưu nôn phỉ ngữ cũng không phải là có thể tùy tiện giải quyết hết được thấy vậy cố mộng vũ vội vàng từ diệp phong trong ngực tránh thoát được ngay sau đó phát ra nhỏ yếu môi âm thanh như vậy thanh âm sau khi l i ề n bắt đầu khôi phục lên trong cơ thể linh khí tới rất nhanh cố mộng vũ khôi phục trong cơ thể linh khí sau khi diệp phong cùng cố mộng vũ hai người liền trở lại phiếu miểu phong chính giữa phiếu miểu phong trong đại điện sư tôn diệp sư huynh cố phong chủ diệp huynh đệ thấy cố mộng vũ cùng diệp phong trở lại phiếu miểu phong đại điện sau phiếu miểu phong mọi người cùng với bị mục tuyết vũ mời tới mục phong n ô n g cùng với lưu đan phong mọi người giờ phút này rối rít nhìn về phía diệp phong cùng cố m ộ n g vũ ngay sau đó mở miệng nói chư vị nếu tất cả mọi người đã tới đủ như vậy ta liền tới giới thiệu một chút xây lại sau khi phiếu miểu phong cùng với ta cùng với sư tôn vừa mới bố trí xong hộ phong đại t r ợ hướng đại điện chính giữa quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong c ư ờ i nhạt ngay sau đó mở miệng nói h i ệ n nhiên có thể giữ vững đến phiếu miểu phong xây lại hoàn thành mọi người tại đây toàn bộ đều là phiếu miểu phong chính giữa đệ tử tinh anh mặc dù có chút đệ tử thực lực cùng thiên phú khả năng chưa ra hình dáng gì thì như hướng lưu minh như vậy thả i dược đệ tử nhưng là theo diệp phong võ đạo một đường thiên phú cùng thực lực cố nhiên trọng yếu nhưng là quan trọng hơn lại là võ giả đối với võ đạo một đường giữ vững chỉ cần đối với võ đạo một đường có thể kiên trì bền bỉ kiên trì tiếp lời nói coi như là giống như lưu minh như vậy thả i dược đệ tử một ngày nào đó cũng chưa chắc không thể tu luyện tới linh võ cảnh thậm chí là thiên vũ cảnh cấp bậc cho nên dưới mắt ở lại phiếu miểu phong chính giữa những đệ tử này ở diệp phong trong mắt đúng là phiếu miểu phong lui về phía sau kiên cố nhất một phần lực lượng hộ phong đại trận nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận là phiếu miểu phong mọi người hay lại là một bên lưu đan phong mọi người giờ phút này đồng loạt xứng sở ngay sau đó mặt đầy rung động đạo phải biết hộ phong đại trận nhưng là chỉ có thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc lấy thượng vũ giả mới có tư cách bố trí Hơn nữa còn lúc à Mà tinh thông với trận pháp nhất đạo, trận pháp đại sư mới có thể bố trí thực trí trận một trách. với đại mới phiếu miểu giữa, hiển nhiên đại giả. diệp người. phong chính phong Cũng phong pháp pháp hộ chỉ Khó võ ra. ra đạo sư, có có lực có bố bố duy l trước ta mang theo lưu đàn phong đệ tử đi tới phiếu miểu phong lúc liền cảm nhận đến ở phiếu miểu phong bầu trời chính giữa có một cổ cực kỳ khủng bố trận pháp khí tức không nghĩ tới là diệp huynh đệ cùng cố mộng vũ bố trí hộ phong đại trận ngay vậy mục phong nông nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó mở miệng cười nói chương 999, c ó người x ô n g trận người đăng akeie dù sao phiếu miểu phong càng mạnh đối với mục phong nông cùng với lưu đan phong đệ tử mà nói tự nhiên là có càng cường hãn hơn dựa vào cùng bóng lưng coi như là lui về phía sau bên ngoài viện chính giữa cũng sẽ không nhận được những ngọn núi chính khắc chen ép diệp sư thúc chẳng qua là không biết ngài củng cố phong chủ thật sự bố trí hộ phong đại trận đến tột cùng là huyền giai mấy chờ hộ phong đại trận một bên nguyệt chấp cười hắc hắc ngay sau đó mặt đầy t â n b ư ớ c đất nhìn về phía diệp phong củng cố mậu vũ mở miệng hiếu kỳ nói ngay tại lúc đó nghe được nguyệt chấp lời nói này sau toàn trường mọi người rối rít mặt lộ vẻ hiếu kỳ ngay sau đó nhìn về phía diệp phong dù sao ở toàn trường mọi người nhìn lại coi như là diệp phong có thể bố trí ra huyền giai cao cấp hộ phong đại trận đến ít nhất cũng có thể ngăn cản thiên vũ cảnh viên mãn tu vi võ giả công kích nếu là diệp phong có thể bố trí huyền cơ đỉnh cấp hộ phong đại trận lời nói kia thậm chí có thể ngăn cản thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi võ giả công kích cứ như vậy lời nói lui về phía sau phía miểu phong há chẳng phải là đứng ở trốn không người hoàn toàn có thể ở bên trong viện làm trong đặt chân đi xuống huyền giai các ngươi diệp sư thúc thật sự bố trí hộ phong đại trận chính là địa giai đỉnh cấp hộ phong đại trận ngũ hành phục ma trận coi như là quân vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả muốn công phá tòa đại trận này ít nhất đều cần hai nén nhang thời gian nghe vậy một bên cố mộng vũ nhất thời không nhịn được ngay sau đó đứng lên mở miệng nói cái gì địa giai đỉnh cấp hộ phong đại trận có thể ngăn cản quân vũ cảnh võ giả đỉnh cao hai nén nhang thời gian nghe được cố ngộng vũ lời nói này sau toàn trường mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết địa giai đỉnh cấp đại trận roi mắt toàn bộ võ viện chính giữa cũng bất quá chỉ có nội viện xếp hạng thứ ba chủ phong mới có tư cách hưởng thụ mà phiếu miểu phong coi như vừa mới tấn cấp nội viện chủ phong cũng đã có thể hưởng thụ được nội viện xếp hạng thứ ba chủ phong đãi ngộ đây quả thực là để cho người không dám tưởng tượng Chủ cấp chỉ có có thể chống đỡ địch nhân công kích, hơn nữa thuộc nhất đỉnh、so、hộ phong không thể nhân hơn yếu trận, nữa trong trận là, địa đại đỡ đại giai về ẩm bất quá ngay tại diệp phong chuẩn bị mở miệng đăng lúc chỉ thấy ở phiếu miểu phong ra bầu trời chính giữa nhất thời buộc phát ra một trận đ ì n h thai nhức góc tiếng nổ ngay sau đó cảm nhận được phiếu miểu phong gia dị biến toàn trường mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi phải biết mới vừa buộc phát ra như vậy tiếng oanh kích đồng thời toàn trường mọi người liền cảm nhận đến ba cổ quân vũ cảnh sơ cấp khí thế đồng thời từ phiếu miểu phong gia buông thả ra tới hiện nhiên giờ khác này ở phiếu miểu phong gia ít nhất là ba gã quân vũ cảnh sơ cấp cường giả mới đúng mọi người chớ kinh hoàng hơn vừa vặn tất cả mọi người hiếu kỳ hộ phong đại trận uy lực như thế nào nếu như vậy không bằng tất cả mọi người theo ta đi phiếu miểu phong bên ngoài nhìn chúng ta một chút hộ phong đại trận kết quả có thể hay không ngăn cản ba gã quân vũ cảnh sơ cấp cường giả công kích thấy mọi người mặt đầy kinh hoảng diệp phong cười nhạt ngay sau đó nhìn về phía toàn trường mọi người mở miệng nói phải biết mới vừa diệp phong thúc giục linh thức liền cảm nhận đến vừa mới công kích hộ phong đại trận ba gã quân vũ cảnh sơ cấp cường giả chính là nội viện xếp hạng thứ nhất nộ kiếm phong phong chủ kiếm linh tử la trần cùng với nội viện xếp h ạ n g thứ hai ngạo long phong phong chủ còn có nội viện xếp hạng thứ ba thiên cực phong phong chủ hiển nhiên hẳn là la trần mang theo ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ tới chúc mừng kết quả nhưng không cẩn thận bị chặn lại ở hộ phong đại trận ra mới đúng Vèo! vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong đối với cố mộng vũ cùng với mục phong nông gật đầu một cái ngay sau đó x u ấ t rời đi trước đại điện hướng phiếu miểu phong hộ phong đại trận nơi lao đi đi chúng ta cũng đi theo diệp sư huynh cùng với cố phong chủ còn có mục phong chủ trước đi xem một chút thấy vậy mọi người rối rít toát ra vẻ hiếu kỳ ngay sau đó đi theo diệp phong hướng hộ phong đại trận phương hướng lao đi hộ phong trong đại trận ta nói la trần ngươi không phải là phải dẫn chúng ta tới cho diệp tiểu hữu còn có phiếu miểu phong trúc mừng sao thế nào lại bị đại trận cho ngăn trở cản lại bị băng bó bọc ở ngũ hành phục ma trong đại trận ngao long đỉnh phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ giờ phút này s ạ mặt lại ngay sau đó nhìn về phía một bên la trần không nhịn được oán giận nói dù sao ba người bọn họ giàu gì đều là nội viện xếp hạng thứ ba phong chủ bây giờ lại bị chặn lại ở nơi này hộ phong trong đại trận vào lại không vào được lui lại lui không ra nếu là vạn nhất bị qua lại nội viện đệ tử thấy lời nói đây chẳng phải là nét mặt giàn u a cũng mất hết ho khan một cái nếu là ta đoán không nói bậy toa đại trận này hẳn là diệp tiểu h ư u bố trí dùng để ngăn cản địch nhân hộ phong đại trận mới vừa chúng ta đã công kích quá lớn t r ậ n chắc hẳn diệp tiểu h ư u còn có cô phong chủ cảm ứng được lời nói hẳn kịp thời chạy tới nghe vậy la trần lúng túng cười một tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích phải biết ngay cả la trần cũng không nghĩ tới diệp phong bố trí tới đây đạo hộ phong đại trận uy lực thật không ngờ kinh khủng huống chi vốn là hắn chuẩn bị cho diệp phong tiên phát một quả đưa tin ngọc giản để cho diệp phong đem đại trận mở ra thật không nghĩ đến nạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ hai người lại đối với diệp phong bố trí tới đại trận chẳng thèm ngó tới chuẩn bị đem tòa đại trận này đánh nát sau khi sau đó khi tiến vào phiếu miểu phong chính giữa nhưng là để cho ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ không nghĩ tới là hai người bọn họ công kích tòa đại trận này sau khi chẳng những không có đem tòa đại trận này cho kích phá ngược lại ba người lại bị vây ở tòa đại trận này chính giữa tiến thối lưỡng nan h ừ ba người chúng ta thân là đường đường nội viện xếp hạng thứ ba phong chủ có như là viện trưởng cùng thái thượng trưởng lão nhìn thấy chúng ta đều phải k h á c h khí nhưng lại ở tiểu tử này ăn một cái bế môn u canh hôm nay nếu là tiểu tử này nếu không ra lời nói ta liền đem hắn cái gì cho má đại trận trước cho kích phá đang nói thấy vậy ngạo long phong phong chủ nhất thời lạnh dên một tiếng ngay sau đó không nhịn được mở miệng nói không tệ phiếu miểu phong chẳng qua là vừa mới tấn cấp nội viện chủ phong thôi mà ba người chúng ta nhưng là nội viện xếp hạng thứ ba phong chủ mắt không xuống được nên đón chúng ta cũng không tính hơn nữa còn đem ba người chúng ta bao vây trong đại trận đây quả thực là khinh người quá đáng một bên thiên cực phong phong chủ nghe vậy nhất thời mở miệng phụ hòa nói tuyệt đối không thể diệp tiểu hưu thực lực có thể không phải là các ngươi hai người có thể so sánh phải biết ngay cả cổ trùng thiên đô bỏ mạng ở diệp tiểu hưu trong tay nếu là hai người các ngươi một khi không cẩn thận kích thích tòa đại trận này chính giữa sát trận lời nói đến lúc đó sợ là chúng ta ba người cũng phải bỏ mạng ở chỗ này nghe vậy la trần nhất thời vội vàng lắc đầu ngay sau đó mở miệng khuyên dù sao đối với la trần mà nói hắn quá biết diệp phong nếu diệp phong bố trí ra cái này đại trận đến nghĩ như vậy tất tòa đại trận này uy lực hẳn xa không chỉ đem ba người bọn họ vây khốn đơn giản như vậy chương một nghìn uy lực tăng vọt người đăng akeihe nếu là hơi không cẩn thận kích thích trong đại trận ẩn núp sát trận lời nói đến lúc đó hậu quả đơn giản là làm người ta không dám tưởng tượng h ừ quảng chẳng phải nhiều phá thiên cực ta ngươi hai người trước đem cái gì c h o má đại trận đánh tan đang nói thấy phiếu miểu phong chính giữa chậm chạp không có ai đi ra ngạo long phong phong chủ giang ngạo nhất thời lạnh rên một tiếng ngay sau đó mở miệng đối với một bên thiên cực phong phong chủ mở miệng nói được n g h e vậy thiên cực phong phong chủ nhất thời trận quát một tiếng ngay sau đó dẫn đầu thúc giục quân vũ cảnh sơ cấp tu vi hướng ngũ hành phục ma trong đại trận đánh đi ừ chính là một cái phá trận còn muốn khống ở chúng ta đơn giản là nói vớ vẩn thấy thiên cực phong phong chủ xuất thủ sau n ạ o long phong phong chủ giang n ạ o cũng không lưu tay nữa ngay sau đó đồng thời thúc giục quân vũ cảnh sơ cấp tu vi hướng ngũ hành phục ma đại trận hung hãn đánh ra một đòn giống ngay tại ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ hai người hướng ngũ hành phục ma trận phát động toàn lực nhất kích sau khi chỉ thấy ở ngũ hành phục ma trận chính giữa t r ậ t hiện ra một cái ngũ hành cự long theo điều này ngũ hành cự long nổi lên trong nháy mắt kèm theo một đạo vang r ộ i vô cùng long khiêu âm thanh chỉ thấy điều này ngũ hành cự long trợt phóng lên cao ngay sau đó hướng ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ trên người hai người đánh đi ùng ùng ngay tại lúc đó chỉ thấy ở ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ trước người hai người t r ậ t buộc phát ra một trận kịch liệt không gian ba động ngay sau đó vô số đạo màu bạc linh khí ống khóa t r ậ t nổi lên những linh khí này ống khóa ở nổi lên trong nháy mắt liền d ố i g i í t hướng ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ trên người giới hạn đi Hiện nhiên, ngũ hành phục ma đại trận không chỉ thể hành đại gọi ngũ trận, ngũ lòng, có có cự ma ra đủ để gọi ra ngũ hành cự lòng. Đi vẫn có tệ hại tòa đại trận này sợ rằng ít nhất đều là địa giai cao cấp thậm chí là địa giai đỉnh cấp cấp bậc đại trận bằng vào chúng ta mấy người thực lực muốn phá hỏng tòa đại trận này cơ hồ không có bất kỳ khả năng cảm nhận được trong đại trận ngũ hành cự long cùng với vô số linh khí ống khóa hướng chính mình phương hướng đánh tới sau khi ngạo long phong phong chủ dẫn đầu mặt liền biến s á c ngay sau đó mặt đầy khó coi nói phải biết vốn là hắn thấy lấy diệp phong thực lực coi như có thể bố trí ra đại trận tối đa cũng chẳng qua chỉ là huyền giai cao cấp hộ phong đại trận a nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là diệp phong thật sự bố trí ra hộ phong đại trận cấp bậc lại là địa giai cao cấp thậm chí là địa giai đỉnh cấp hộ phong đại trận không sai nếu là chúng ta ở tiếp tục ở đây ngồi trong đại trận bị tiêu hao từ từ lời nói sợ rằng kết quả tuyệt đối vô cùng thê thảm thật vất vả đem một cái linh khí ống khóa đánh tan sau khi một bên thiên cực phong phong chủ không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó mặt đầy âm tình bất định đi xuống ẩm ngay tại ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ hai người một trận tiến thối l ư ợ n g nan đ a n g lúc chỉ thấy ở trong đại trận một đạo ngũ thải vẻ quang trụ chật nổi lên ngay sau đó chỉ thấy cái này ngũ thải vẻ quang trụ ở trong nháy mắt biến thành đủ loại đao thương kiếm kích thậm chí đủ loại yêu thú rồi rít hướng l ã o long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ tập sát đi nếu là cẩn thận cảm thụ liền có thể phát hiện ngũ hành phục ma trong đại trận thật sự diễn biến ra đao thương kiếm kích cùng với đủ loại yêu thú thực lực đều tại quân vũ cảnh viên mãn cùng với quân vũ cảnh đỉnh phong tả hữu căn bản không phải ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ có thể ngăn cản bất quá thời kỳ quái là ngũ hành phục ma đại trận cũng không công kích kiếm linh tử l à trần chỉ nhằm vào ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ điên cuồng phát động tấn công ở nơi này nhiều chút đau thương kiếm kích cùng với đủ loại yêu thú nổi lên sau khi cho dù là mạnh như quân vũ cảnh sơ cấp ngạo long phong phong chủ cùng với thiên cực phong phong chủ muốn chống lại đại trận uy lực đều có chút nói v ớ vẩn phốc thử chỉ thấy ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc hai người cũng đã bị đại trận đánh đến toàn thân t r ậ t vật thậm chí ngạo long phong phong chủ giang ngạo ở đại trận đánh bên dưới cũng không nhịn được cuồng phú n một cổ huyết vụ la trần ngươi còn chuẩn bị tiếp tục khoanh tay đứng nhìn thấy la trần không n ú c đ í c h không có chút nào xuất thủ dấu hiệu ngạo long phong phong chủ không nhịn được mặt liền biến sắc ngay sau đó mở miệng quát lên đạo dù sao lấy hắn cùng với thiên cực phong phong chủ hai người thực lực căn bản là không có cách ngăn cản cái này hộ phong đại trợ nếu là tiếp tục tiếp lời nói sợ rằng la trần bình yên vô sự nhưng là hai người bọn họ làm không tốt liền muốn tán thân ở trong đại trợ khoanh tay đứng nhìn giang ngạo nếu là ta nhớ không lầm lời nói lúc trước ta đã nhắc nhở qua ngươi lấy diệp tiểu hữu thực lực bố trí tới hộ phong đại trợ căn bản không thể nào là ta ngươi đánh tan dưới mắt ngươi nếu nhất định phải thử một lần ta đây cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn nếu không lời nói nếu là ta đang xuất thủ đưa đến tòa đại trận này uy lực tăng vọt lời nói ta ngươi bị miểu sắt ở đây đều là vô cùng có khả năng sự tình đ ỗ n g nhiên dừng lại sau la trần mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng giải thích mới vừa hắn liền tử quan sát kỹ qua tòa đại trận này bất quá la trần đang quan sát chính giữa phát hiện tòa đại trận này cấp bậc hẳn trên đất giai đ ỉ n h cấp m ớ i đúng hơn nữa dưới mắt chỉ phát huy đại trận một loại uy lực mà thôi nếu là hắn giờ phút này một khi xuất thủ đem đại trận mười phần uy lực toàn bộ kích hoạt lời nói chỉ sợ bọn họ ba người hôm nay làm không tốt cũng sẽ vẫn lạc nơi này nếu là nói như vậy một khi chuyện này ở bên trong viện chính giữa chuyên gia đến lúc đó võ viện cùng với nội viện chủ phong mặt mũi liền coi như là mất hết đại trận uy lực tăng vọt bị miểu nơi sát này. ha ha thật là chuyện tiếu lâm bằng vào chúng ta nội viện xếp hạng thứ ba phong chủ ra tay toàn lực tòa đại trận này nhất định có thể được quanh phá về phần dây sát tam môn đơn giản là khôi hài nghe vậy một bên ngạo long phong phong chủ giang ngạo giờ phút này cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở giang ngạo sau lưng một đạo đ ị a u giai tám phẩm cấp bậc trường thương vũ hồn chật nổi lên hiển nhiên dưới mắt bị ngũ hành phục ma đại trận ước chừng vây khốn nửa nén hương thời gian lâu đối với giang ngạo mà nói tự nhiên thụ đứt đoạn tiếp theo bị kẹt đi xuống cảm thụ giống một bên kia thiên cực phong phong chủ phá thiên cực thấy vậy cũng không lưu tay nữa ngay sau đó sau lưng một con chân vài trượng lớn nhỏ cự mãng chật nổi lên nếu là nhìn kỹ lại liền có thể từ nơi này đạo cự mãng trên phát hiện bảy đạo hào quang màu đỏ Hiển nhiên, chính là thiên cực phong phong chủ đ i ệ u giai thất phẩm vũ hồn thôn thiên mãng ẩm hai đại phong chủ đem vũ hồn thả ra sau khi liền liếc mắt nhìn nhau ngay sau đó rối rít xuất thủ hướng ngũ hành phục ma trên đại trận đánh đi